từng cái huyết n g ụ c thành tu sĩ đều xử suất kinh khủng máu đạo thần thông mỗi một khắc đều thôn vệ vô số thiên đình tu sĩ sinh mệnh toàn bộ chiến trường đều là quần quần sóng máu mà huyết n g ụ c ngũ tổ xuất thủ tràng c ả n h càng khủng bố hơn trải qua nhiều năm như vậy tu luyện tăng thêm bản tôn đại lực tài bồi huyết n g ụ c ngũ tổ sớm hiện tại mỗi một cái tu vi đều so sánh c h u ẩ n thánh đình phong càng đem máu đạo thần thông tu luyện nói không thể tưởng tượng nổi tình trạng giơ tay nhấc chân đều h u y n hóa ra vô tận huyết diễm vô tận huyết hải vô lượng huyết lôi mỗi một cái sát na đều đem số mười ngàn dặm thiên đình tu sĩ sinh bốc hơi ngay cả cặn bát đều n h ì ừ muốn a t g chạy song u trốn giết cho ta hung hăng giết ai giết đến càng nhiều công lao của người nào càng lớn ba hạng đầu mấy vị trở về huyết mục thành về sau chương hống hống hống. một trăm sáu mươi mốt thiên đình hạo kiếp huyết ngục thần uy dết dết dết từng đạo kinh khủng huyết quang xuyên qua hư không chấn động thiên địa đem vô số chính tại điên cuồng bỏ trốn thiên đ ỉ n h tu sĩ từng mảnh từng mảnh thốn vệ khiến người dùng mình kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong thiên địa ẩm vang l ư ợ n vòng bầu trời hạ xuống như chút nước mưa máu phảng phất thốt u tiết huyết lệ c h à n g cảnh thảm liệt tới cực điểm huyết n g ụ c năm sớm đã tâm như sát đá không để ý không hỏi phảng phất chưa gặp s o cái này càng thê thảm hơn gấp mấy vạn c h à n g cảnh bọn hắn đều thấy nhiều thái cổ chúng sinh đại kiếp tam tộc tận thế đại kiếp vu yêu hai tộc tranh bá đại kiếp k i ê u một trận không phải máu nhuộm thanh thiên thi cốt như biển chấn động thiên địa giờ phút này làm sao lại vì cái này có động dung giút này làm sao lại vì cái này có động dung từng mảnh từng mảnh sinh mệnh bị bốc hơi giết huyết ngục thành một đám cùng v u tộc chiến sĩ cũng theo sát mà lên không ông tha bất kỳ một cái nào lạc đàn thiên đ ỉ n h tu sĩ ý muốn đem thiên đ ỉ n h tu sĩ chém tận giết tuyệt chân cụt tay đức tán đến khắp nơi đều là t đây chính là v u tộc thực lực v ề sau ai nói với ta v u tộc x u n g dốc ta với ai gớp nói thực lực này quả thực cường hoành e rằng một bên so n h â n tộc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần thiên đ ỉ n h cùng v u tộc so quả thực chính là cặn bã lại còn vọng tưởng đem người ta diệt tộc thật sự là không biết sống chết cũng may ta lúc đầu không có gia nhập thiên đình nếu không hiện tại chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn vô số ngay tại quan trắc trận đại chiến này tu sĩ từng cái vì vu tộc thực lực hít một hơi lanh khí ai nghĩ đến một cái nhìn như xuống dốc tộc đ à n lại có như thế lực lượng kinh khủng đặc biệt là những cái kia chuẩn bị gia nhập thiên đình tu sĩ giờ phút này từng cái vỗ tim hưng hạnh giết từng đ ợ t huyết quang đem vô số thiên đình tu sĩ cho vùi thiên đình tu sĩ chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp giảm quân số cách thiên đình mười triệu bên trong thời điểm nhân số hạ xuống đến mười tỷ trọn vẹn vẫn lạc bảy phần có sáu a đang cùng hậu nghệ hình thiên đối chiến hạo thiên nhìn thấy thảm như vậy vốn muốn rách cả mi mắt những tu sĩ này thế nhưng là thiên đình c ă n cơ không có những tu sĩ、này. khẳng phiến phiến、so、Ngâm. Ngâm. Ngâm. chừng l i chín mươi nghìn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đầu giữ tợn kim long huyện hóa ra đến mỗi một đầu đều có cả một đầu sơn mạch lớn như vậy lân giáp rõ ràng phảng phất từng đầu viễn cổ tổ long cả bầu trời phảng phất một mảnh long thế giới hạo đã huy áp đem phương viên mấy trăm ngàn bên trong biến thành một mảnh hư vô t r ờ i ạ thiên đế tu vi làm sao lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy xem ra thiên đế một mực che giấu tu vi lúc đầu coi là vu tộc một phương thắng định bây giờ lại rất khó nói thiên đế tâm cơ quá sâu chìm đến bây giờ mới bại lộ thực lực nếu không phải thiên đình đứng trước diệt vong khủng bố tất cả mọi người che tại trống bên trong vô số thăm dò tu sĩ âm thầm lũ lưỡi ai cũng không nghĩ tới giờ phút này biến số tái khởi hạo thiên vậy mà che giấu tu vi hử hạo thiên h ạ o tâm cơ giỏi tính toán lớn đỏ trời bên trong lão tử sắc mặt soát một chút âm trầm xuống trong đôi mắt hàn quang chất động uy nghiêm sát cơ tại lan tràn mấy vị khắc thánh nhân sắc mặt cũng biến thành vô song khó coi riêng phần mình đều có một loại bị mình xem làm tiến hơi nhân vật tính toán cảm giác tức giận dị thường giết hạo thiên nhìn chằm chằm lấy huyết ngục thành một đám ánh mắt lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên một quyển hung hang vạch ra ngâm ngâm ngâm chín mươi nghìn chín trăm chín mươi chín đầu giữ t ậ n kim long trong con mắt đồng thời hiện lên một k i a ngang ngược không quang vô tận sát cơ lan tràn từng đầu giữ t ậ n kim hình rồng thành một mảnh long chi lĩnh vực n g á y mắt hướng huyết ngục thành một đám đ ụ tới không tốt thiên đế thực lực so với chúng ta càng hơn một bậc nhanh kết trận năm vị lão tổ biến sắc không dám thất lễ ngáy mắt huyên hóa thành năm mảnh bên ngông huyết h ả i nặng trồng lên nhau hình thành một mảnh nối liền đất t r ờ i huyết sắc tường thành vắt ngang tại huyết n g ụ c thành một đám trước mặt ầm ầm to lớn long chi lĩnh b ự c nạnh sinh sinh đâm vào huyết sắc trên tường thành mấy triệu bên trong hư không như là thụ kích pha lê đồng dạng từng khúc vỡ nát kinh khủng sóng xung kích càng là hướng bốn phương tám hướng quét n g n g ra đại điệu bên trên hình thành một cái cự đại mây điểm vô số tu sĩ bị chấn động đến lỗ hai tạm thời mất thính giác từng cái nhìn nhau hãi nhiên ba ba ba từng đạo vết rách to lớn cấp tốc bỏ đậy huyết sắc tường thành trong khoảnh khắc toàn bộ tường thành liền triệt để sụp đổ ra lộ ra huyết n g ụ c ngũ tổ thê thảm thân ảnh từng cái sắc mặt trắng bệnh máu me đầm địa thiên đế thiên đế thiên đế lập tức tàn hơn thiên đình tu sĩ toàn bộ hoan hô lên bị huyết n g ụ c thành một đám giết đến tâm hàn cảm xúc dần dần có chỗ làm dịu ngược lại nhìn chằm chằm huyết n g ụ c thành mọi người sát cơ lộ ra ngoài h i ệ n nhiên là chuẩn bị báo thủ ừ ta mặc kệ ngươi là, là ai nhưng các ngươi cũng dám tùy ý đồ sắt chúng ta vô số thiên đình tu sĩ các ngươi liền phải chết hạo thiên lạnh lùng nhìn trọng thương huyết mục ngũ tổ một chút âm trầm trầm địa đạo t hắn ậ hận t tiên tộc cùng bản tôn liên hệ, trong lòng khẩn trương phút lúc liên lòng lệ. là cùng cái này ràng bản khẩn đến muốn mạng, song hối hận dưới cái kia không nên ra lệ. Nhưng là giờ phút này hạo hệ, hối h dưới kia giờ đã rõ ra vụ vô đã đường không có lần u i khi tiên hôi phi diệt, một mình một nhộn bộ, chẳng những đình yên sẽ l này ữ a biến t h n người cô đơn, mà lại vụ tộc chưa hẳn liền sẽ bỏ qua hắn. Húng chi, hắn lần n h chưa chi, một mà tộc vị vụ lại cô à qua sẽ bỏ bại lộ thực lực khẳng định bị mấy vị thánh nhân hận đến m u ố n mạng một khi không có thiên đế cái thân phận này hắn tuyệt đối chết không có chỗ trôn hiện tại hắn chỉ có thể đọ sức hồng quân cùng vị kêu cửu hận hồng h o a n g không ai không biết bởi vậy hắn giờ phút này đem chỗ có hy vọng toàn bộ đều ký thác vào hồng quân c h i n thân hy vọng hồng quân có thể cứu mình một mạng hi hi ha ha h ạ o tiên ngươi thật sự coi chính mình thắng định vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta huyết n g ụ c thành chúng ta huyết n g ụ c thành uy danh uy c h ấ n v ạ n cổ không chỉ là bởi vì vô thượng chủ nhân tồn tại chúng ta cũng không phải ngươi có tư cách xem thường không muốn luôn mồm liền muốn tiêu d i ệ t chúng ta ngươi còn kém xa lắm kim giáp lao tổ lạnh lùng châm t r ọ n nói bốn vị khác lao tổ cũng giống nhìn thẳng hề đồng dạng nhìn chằm chằm hảm hảm h diệt cái này tiên h đế vi phong tuân lệ nháy mắt tất cả huyết n g ụ c thành tu sĩ kết một cái giống nhau đặc thù thủ lấn từng cái tu sĩ bỗng nhiên dọc theo từng đầu huyền diệu quỹ tích rời động vô số đầu cột máu s ô n g lên trời không từng đầu to lớn cột máu chuyển di xế dịch một đoạn thời khắc bỗng nhiên tụ hợp lại cùng nhau vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cột máu bên trong t r u y ề n hình ra ô dần dần một đem thuốc tít h nhỏ máu ma đao xuất hiện hư không bên trên khoảng chừng một ngôi sao thần lớn như vậy mấy triệu bên trong đại địa bị ép tới xinh xinh chìm xuống hơn mười triệu thiên địa đen kị một màu tàn sát thương sinh nhỏ máu ma đao lấy lên một đạo phản phất chặt đức thiên địa hình cung huyết quang vô thanh vô tức hướng hạo thiên vật tới một đao này so t h i ề m điện so tốc độ ánh sáng nhanh hơn thần thức căn bản không có cách nào dò xét trăm triệu ngàn chọn một trong chốc lát hình cung huyết quang liền chém tới hạo thiên trước mặt a hạo thiên căn bản là không kịp p h ả n kích sắc cơ giống mãnh liệt thủy triều đồng dạng đem hắn toàn bộ tâm linh t h ô n v ệ vừa mới dùng pháp lực tại trên linh hồn bố trí linh vô số đạo bình chướng cả người lại đột nhiên đánh mất cảm giác h u y ế t d ị vô số thiên đình tu sĩ cùng âm thầm thăm dò tu sĩ lập tức hít sâu một hơi tầm bên trong lạnh lẽo quá hung tản chẳng ai ngờ rằng vừa mới còn cường thế vô s o n g uy phong lẫm liệt hạ tiên trong nháy mắt liền bị cắt thành hai nữa coi như lão tử cùng thánh nhân cũng lấy làm kinh hãi một đao này đã sinh ra chất biến siêu việt chuẩn thánh cấp độ có thể so thánh nhân một ít ư hắn còn chưa chết hẳn mọi người thôi động pháp lực lần nữa chạy tới để hắn triệt để hôi phi yên l i d i ệ t vĩnh viễn không siêu sinh nhỏ máu ma đao đột nhiên một nghiêng hiện lên một đạo lạnh lùng huyết quang như ẩn như hiện tiếng khóc vang lên lần nữa đ ỗ n g nhiên lần nữa hướng hạo thiên phân liệt thân thể chạy qua nhưng vào lúc này biến cố liên tục xuất hiện trong điện quang h ỏ a thạch sáu đạo pháp lực lưu quang c h ố n g rông xuất hiện nháy mắt đem đã cắt đến hạo thiên tản khu trước đó hình cung huyết quang đánh tan sau đó vòng quanh hạo thiên tản khu cùng g a o trì nhanh chóng biến mất để người không kịp phản ứng giờ phút này tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề nữ h o a sắc mặt rất khó coi không sai vừa rồi chính là bọn hắn đồng thời xuất thủ đem hạo thiên cứu trở về bất quá vấn đề là bọn hắn là bị buộc bằng không bọn hắn làm sao lại xuất thủ cứu một cái cũng dám tính toán bọn hắn sâu kiến nhớ tới hồng quân k i a đột nhiên tại vang lên bên thai lanh khóc tới cực điểm thanh âm mấy trong lòng người liền dâng lên một trận hạn ý bất quá mấy người vẫn là lưu l ạ i một t a y vô t ì n h h a y cố ý phản ứng chậm một chút nếu không hạo thiên cũng không có khả năng sinh sinh bị cắt thành hai nữa lý nghị nhìn qua hạo thiên bị cuốn đi thân thể như có điều suy nghĩ liền hướng h u y ế t ngục ngũ tổ truy bất quá đem những ngày này đỉnh tu sĩ toàn bộ diện cho ta giết nhỏ máu ma đao phân giải lần nữa hiện ra huyết n g ụ c thành một đám thân ảnh hạo thiên được cứu đi huyết n g ụ c thành mọi người lựa dận toàn bộ phát t i ế t tại tản hơn trời tu sĩ trên thân huyết ma lấy diễm âm u huyết lôi huyết ma chân thân từng loại máu đạo thần thông công kích lít nha lít nhít hướng thiên đ ỉ n h tu sĩ một phương chút xuống thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời và anh một bộ to lớn huyết sắc quan tài thủy tinh bỗng nhiên từ trên trời dàn xuống bị huyết mục ngũ tổ từ xa xôi vu thần vị diện triệu hoán mạ tới lít nha lít nhít quang chất tơ máu từ huyết sắc quan tài thủy tinh lan tràn mà ra s e n lẫn thành một t r ư ơ n g to lớn lưới đem toàn bộ máu tinh chiến trường bao trùm ước chừng hơn mười cái hô hấp ở giữa từng c ỗ thi thể toàn bộ hòa tan thành huyết thủy bị quan tài thủy tinh t h ô n p h ệ giết sóng máu l a t lộn thiên điệu một mảnh huyết hồng phản g phất mạt nhật phần tràng thiên đình kia kéo dài không dứt vàng son lộng lấy cung điện bị đánh nát hơn phân nửa toàn bộ thiên đình biến thành một vùng phế tích đến cuối cùng trừ số ít sớm đã thoát đi tu sĩ bên ngoài tàn hơn thiên đình tu sĩ bị chém tận giết tuyệt thảm liệt tới cực điểm thiên đình lần này xem chỉ sợ cũng không có bao nhiêu làm h ừ không t h a m dò người ta thực lực chân chính liền bắt đầu đậm thủ quả thực liền ngu không ai bằng lần này hạo thiên không có bị triệt để chém giết trốn qua một kiếp đã coi như là may mắn lần này trời thay đổi thật trời thay đổi c ỗ thế lực này một khi t r ú lưu tại hồng h o a n g chỉ sợ v u tộc lập tức liền vượt trên nhân tộc trở thành hồng h o a n g đệ nhất thế lực trong hồng h o a n g vô số tu sĩ nghị luận âm ý, hiển nhiên v u tộc nhất định là n ặ n mới của thời từng cái tu sĩ đều âm thầm suy đoán cái này cô kinh khủng thế lực sẽ hay không chú lưu hồng hoàng vô tộc sẽ hay không lấy nhân tộc mà thay vào một lần nữa trở thành hồng hoàng bá chủ thế lực h h h giết đi hung hăng giết đi chỉ cần lại đến mấy lần đại chiến như vậy thực lực của ta liền sẽ khôi phục được không sai biệt lắm vô tận hư không bên trong một đầu đen nhánh thân ảnh thấu t h ị khoảng cách vô tận nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường thê thảm phát ra âm chầm chầm cười quái dị một loại vô hình ma tính tại lan tràn một cỗ mặt trái lực lượng hư giữa không trung sinh ra tại bóng đen phía trên hình thành một cái cái phếo đồng dạng vòng xoáy bị bóng đen từng bước thốt vệ vê anh phế tích bên trên không bỗng nhiên ra một cái xuất hiện tại vô tộc trên không giống nhau như lúc kim sắc vượt qua một đầu to lớn đường nối màu vàng dần dần bạo lộ ra trí cao vô thượng đại tôn ngươi t mấy ngàn vu tộc tế tự ngâm sướng tăng ca nương theo lấy kim quan g tử trong thông đạo chậm rãi đi bộ mà ra sắc mặt tràn đầy lên thành kính ẩm ẩm tế tự về sau mấy chục ngàn vu tộc chiến sĩ lôi kéo gần ngàn cái kim quan lấp lóe vu tháp nghiền ép mà ra mỗi một cái vu tháp đều năm chắc ngàn trượng phía trên lít nha lít nhít tuyên khắc các loại thần bí phụ trú thần thánh uy áp khí tức nộn g ạ o lên tất cả nhìn chăm chú v u tháp tu sĩ trong lòng đều có loại không h i ể u sùng bái từng thấy huyết n g ụ c ngũ tổ các vị tế tự cùng v u tộc chiến sĩ cung kính đối kim giáp lao tổ bọn người thi lễ huyết n g ụ c ngũ tổ làm sớm nhất đi theo bản tôn thuộc hạng nắm giữ chiến lược kinh khủng huyết n g ụ c thành một đám tại v u tộc địa vị phi thường cao thượng gần với bản tôn cùng mười hai vị tổ vu v u tộc đối no phi thường t ô n kính ừ m các người đi làm việc chính sự là được ta cùng liền trước tiên phản hồi vị diện huyết mục ngũ tổ gật đầu một cái liền xuất linh huyết mục thành một đám bước vào thông đạo tại hồng hoang vô số tu sĩ ánh mắt kính sợ bên trong đi xa hồng hoang từng cái tu sĩ không khỏi th Bởi vì h u y ế thử tiêu cung hạo thiên bị chiến thành hai nửa thân thể cả lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không một tia lưu lại tại trên người đao khí đang không ngừng phá hư vốn đã trọng thương thân thể Hạo Thiên linh hồn giờ phút hắn hậu tới tối giờ điểm, này cũng suy yếu tới cực、điểm. mặc dù q ba n đội ngoài a quá một ạ n cùng linh hồn còn là bị trọng thương. h quá cuối ác, là bị đ nột, không gian tạo nên một vòng lăn tăng ngọt nước hồng quân hư ảnh huyện hóa mà ra nhàn nhạt nhìn hạo thiên một chút hồng quân đ ỗ n g nhiên cách không hướng phía hạo thiên một điểm đầu ngón tay hình thành một cái nắm đấm lớn tiểu nhân vòng xoáy từng đạo t ử sắc quang mang từ trong đó t r u i ra dung nhập vào hạo thiên bị chạm vì làm hai nửa trong thân thể đồng bộ sinh cơ tràn ngập số cái hô hấp về sau hạo thiên thân thể một lần nữa di hợp lại cùng nhau nhìn không ra một tia vết thương mấy tức về sau hồng quân xuất thủ lần nữa hai đạo thanh khí từ hai mắt bắn ra, trực tiếp dung nhập vào hạo thiên trong linh hồn c h ữ a trị hạo thiên linh hồn sau nửa c a n h giờ hạo thiên dần dần tỉnh lại về sau lập tức liền hướng hồng quân hành lễ cung kính nói cảm ơn lão gia ân cứu mạng rốt cục r ắ t qua cửa hải này hạo thiên trong lòng thở dài một hơi hồng quân ra mặt biết chắc không có việc gì bất quá nghĩ tới đến mình linh hồn thương tích còn không thể to à n tốt chỉ có thể phát huy t r u y n thánh trung kỳ thực lực mà lại tụ tập thế lực giờ phút này bị tiêu diệt hầu như không còn trong lòng liền bay lên, lên một cỗ hận ý ngập trời chương một trăm sáu mươi ba thần đạo phát tướng c h ấ ngay kinh n h ồ tại trở về địa phủ lý nghị trong lòng quả thực có chút một mực lần này đại chiến mình vậy mà cơ hồ giúp không được gì bởi vậy quyết định sau khi trở về nghiên cứu một chút khí vận tần h đạo tăng cường một ít thực lực dù sao tại luân hồi phân thân xuất quan trước đó còn có rất nhiều dù muốn dùng đến cỗ này luân hồi phân thân địa phương thực lực cao điểm làm việc cũng thuận tiện thời gian như quần c u ộ n c h ả y về hướng đông c h i thủy một đi không trở lại từ lần trước đại chiến về sau chỉ c h ư ớ c mắt ở giữa liền đi qua gần ngàn năm hạo thiên cũng trùng kiến thiên đình nhưng lại trái ngược ngày xưa gây nên những năm gần đây toàn bộ thiên đình trở nên vô song địa thấp nhân số c à n g là chỉ có hơn mười vạn ngược lại là nhân tộc những năm gần đây lần nữa hiện ra vượt qua thức phát triển khí vận hưng thịnh tới cực điểm ngay cả tiếp theo sinh ra gần trăm vị đại la kim tiên nhân khẩu chính thức đột phá một trăm tỷ uy trấn h o à n vũ nhân tộc tam hoàng thánh điện nhị đệ tam đệ các ngươi chuẩn bị xong chưa Phúc hơi hơi h là nhẹ nhẹ. Là sợ sợ ừ làm tức giận thì thế nào chúng ta nhân tộc cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình chỉ có chúng ta trở nên càng mạnh mới có thể tốt hơn thủ hộ h â n tộc nếu không thủy chung là quân cờ của người khác nói không chừng lúc nào liền sẽ bị ném bỏ hiên viên một mặt cương nghị tiêu s á t chiến ý từ thân thể tràn ngập ra không gian bị áp bách phải chuyển ra trận trận khí bạo âm thanh tứ ngược khí lưu quyển không ngừng hình thành từng đạo mảnh tiểu nhân vòi rồng tam đệ nói không sai chúng ta làm như vậy nói cho cùng cũng là vì cả người tộc hồng hoang là cường giả t h i ê n địa mạnh được yếu thua là sinh tồn thiết tác mặc dù địa p h ủ vị tiệc có chút chiếu cố chúng ta nhân tộc nhưng là một mực ỷ lại người khác che chở nhân tộc là tuyệt đối sẽ không chân chính mạnh lên chỉ có chính chúng ta trở nên càng mạnh sinh ra càng nhiều cao thủ thậm chí để thánh nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chúng ta nhân tộc mới có thể triệt để nắm giữ vận mệnh của mình phục hy vẻ mặt nghi Đạt được t h ầ nhưng đạo bí quyển lâu n vậy, ba ư trước, ờ i hiểu nhiều sớm năm đã đó thông huyền Phục Hy liền chuẩn bị tu luyện trong rất ảo, là i ngưng chuẩn tu đó chi cao thần thông, tụ thần đạo pháp tướng lại cần khổng lồ c r i cực khí vận bất quá đôi này thân là nhân tộc thiên hoàng phục hy đến nói cũng không là vấn đề phản chính tự mình khí vận cùng cả người tộc là hòa vào nhau tương hố một thể từ nhân tộc tổng thể khí vận bên trong phân lưu một bộ phân chính là đôi này nhân tộc không có ảnh hưởng phiên phút chính là nhân tộc khí vận cũng là có định số một khi phục hy chiếm dụng kia trong lúc vô hình liền suy yếu chư vị thánh nhân khí vận đặc biệt là lao tử nữ hoa hai người nữ hoa phục hy không lo lắng nhưng là lao tử liền khó nói bởi vậy phục hy chậm chạp không dám ngưng tụ thần đạo pháp tướng sợ làm cho thánh nhân công kích cho đến thần nông cùng hiên viên hai người cũng lĩnh ngộ cái này thần thông về sau mới một lần nữa nhấc lên dù sao đến lúc đó ba người đều ngưng tụ pháp tướng chưa chắc liền sợ thánh nhân đã như vậy liền bắt đầu đi ba người liếc mắt như nhau đồng thời bắt đầu kết động từng cái kỳ dị thủ ấn lập tức một đạo nói phủ văn màu vàng từ ba người thân thể chạy sôi mà ra ba cỗ to lớn uy áp nhộn nặng lên toàn bộ đại điện khí lưu đ ỉ n h chỉ lưu động phản g phất trở nên ngưng động Người anh, ba đạo đại kim quang từ Phục Hy, thần ông, hiên viên đỉnh đầu bay thẳng mà lên, ngáy mắt xuyên thủng toàn bộ đại điện, ba đầu vô song tráng lượn đại ba bay Phúc Hy, hiện thiên phong linh bộ đạo cự cổ kim mà đầu đầu từ mắt xuất trong ngừng lên, mắt, kiện địa. vân khí hữu xào thị truy ý thị cùng ba vị nhân tộc trưởng lão cũng đã mặt kích động nhìn qua ba đầu vô song thô to kim sắc của sáng tử chỉ cần phục hy bọn hắn thành công nhân tộc liền sẽ sinh ra ba tôn trị so thánh nhân hơi yếu c ứ n giả g nhân tộc cũng sẽ triệt để ý trần hưng hoang ngâm ngâm ngâm giữa thiên địa dị tượng bậc khởi từng đầu to lớn khí vận kim long huyện hóa mà ra mỗi một đầu khí vận kim trên thân rồng đều tản mát ra một loại tường t h ụ y khí tức phản phất tẩn chứa muôn v à n chúc phúc thần thánh không linh thánh ca như ẩn như hiện cả phiến thiên đ i ệ biến thành một mảnh kim sắc từng đoá từng đoá kim hoa từ trên trời giang xuống vô số linh khí huyễn hóa ra từng con tiên cầm thủy thú tại chạy chơi đ ù a ầm hầm ba đầu thông thiên cổ sáng chấn động kịch liệt bắt đầu cả phiến hư không đều đang dao động nháy mắt tất cả kim quan g toàn bộ nội liễm trong cổ sáng chuyển ra phốc phốc tiếng tim đập phảng phất dựng dục cái gì thiên hoàng p h á p tướng ngưng địa hoàng p h á p tướng ngưng nhân hoàng p h á p tướng ngưng phúc hy thần nông h i ê n viên thanh â m u y nghiêm đột nhiên vang lên trong chốc lát vô số đạo thần thánh phủ văn tử cổ sáng bắn ra trải rộng cả phiến hư không ầm ầ m cổ sáng ầ m một tiếng đột nhiên nổ tan ra ba tôn to lớn tượng thần xuất hiện ở trong hư không mỗi một vị tượng thần đều có m ư ờ i cao vạn trượng hạo đáng thần uy tràn ngập nặng phiến hư không phảng phất có ba cái vô lượng nặng thần sơn chấn áp ở phía trên vỡ ra l í t nha l í t nít h như giống như mạng n ệ n kẽ h hở ba đạo kinh thiên khí thế từ thần giống bay lên mà lên nháy mắt liền càn quét toàn bộ hồng hoang thế giới kinh động vô số cờ ư n giả thiên hoàng thiên hoàng thiên hoàng điệu hoàng điệu hoàng, điệu hoàng. Nhân, hoàng. nhân hoàng nhân hoàng cả người tộc kích động tộc đình to rõ tiếng hoan hô hội tụ thành từng lớp từng lớp to lớn thủy chiều ở trong thiên địa ầ m vang lượt vòng đó là cái gì nhân tộc tam hoàng khí tức làm sao sẽ mạnh như vậy quả thực có thể so sánh với thánh nhân trong hồng hoang vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn qua hư giữa không chúng kia tản r a minh ngông thần uy ba tôn t ư ợ n g thần nội tâm chấn động nói không ra lời thực tế là quá mạnh vẹn vẹn là nhìn lên một cái liền có một loại muốn thần phục cảm giác không tốt xảy ra đại sự nhân tộc tam hoàng vậy mà trở nên mạnh như vậy khủng đố ngay cả thánh nhân cũng không sợ hừ lớn đỏ trời bên trong lão tử c h ầ m c h ầ m lên trước mắt kia một nhánh héo rũ thanh niên trong con mắt sát cơ bùng lên c u ồ n bạo khí thế nháy mắt sẽ nát từng mảnh từng mảnh hư không phúc hy thần ông Hiên viên. âm thanh lạnh lùng cơ hồ là từ lão tử trong hàm giang gạt ra c h ư một trăm sáu mươi bốn h à m thế thần thông pháp tướng uy năng hừ thật c ă n đảm lại dám mạo phạm ta cùng thánh nhân uy áp xem ra không cho các ngươi một cái dạy dô khó quên các ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng côn lôn cung bên trong đột nhiên truyền ra q u á t to một tiếng một trận mênh mông uy áp đột nhiên bao phủ toàn bộ dây âm núi côn lôn vô số tiên cầm linh thú tại cô uy áp này dưới run lầy bẫy lóe lên một cái lấy thanh mang ngọc như ý từ côn lôn cung tiêu xạ mà ra nháy mắt phá vỡ hư không mà đi vê anh ngay tại vô số nhân tộc đang vì phục hy thần ông hiên viên cùng ngưng tụ pháp tướng thành công gieo hó lúc không gian đ ỗ n g nhiên phá vỡ một cái lô đen thật lớn một cái tản gia mênh mông linh áp ngọc như ý từ đó xông ra một hóa thành ba h u n g hăng hướng về ba tôn pháp tướng đập tới khảo nghiệm của chúng ta đến lại không biết là tôn kia thánh nhân xuất thủ phúc hy thần nông hiên viên ba người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau mấy người cũng không có kinh hoàng đã sớm dự liệu được loại tình huống này khi vận bị tự dưng suy yếu bọn hắn căn bản không tin tưởng thánh nhân còn có thể bảo trì bình thản ba thân thể người nháy mắt dung nhập vào ba tôn pháp tướng bên trong tư tư tư thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng ba tôn to lớn thần đạo pháp tướng gần như đồng thời mở to mắt sáu đạo hóng ánh kim quang nháy mắt xuyên thủng hư không ba con to lớn bàn tay màu vàng nóng đồng thời nâng lên che khuất bầu trời hung hăng hướng phía đập tới ngọc như ý đánh tới ầm ầm một phương hư không nháy mắt bị áp sập hạo đảng kim quang ngưng tụ thành từng tòa kính thiên viễn cổ thần sơn mỗi một cái thần sơn đều tản ra vô tận nặng nghề thế lương mà lại thần sơn chi sơn phía trên ẩ n ẩ n có vải rồng kinh khủng uy áp soi như thực chất ầm ầm ầm ngọc như ý bị thần sơn hung hăng nện bay ra ngoài mà thần sơn cũng bởi vì tiếp nhận vô tận cự lực nổ tung vì từng mảnh từng mảnh kỳ i quang ở trong hư không chậm dại phiêu tán hư phúc hy thần ô n g h i ê n viên mấy người các ngươi to gan lớn mật chẳng những không thông qua thánh nhân đồng ý liền tự lập làm hoàng hơn nữa còn dám đánh cắp ta cùng khí vật các ngươi tội nghiệt m ọ c trời không thể tha thứ hôm nay ta nguyên thủy liền đại biểu chư thánh thẩm phán các ngươi ngọc như ý bên trong truyền g a nguyên thủy lạnh lẽo vô cùng thanh âm lạnh thấu xương sát khí đang tràn ngập để người có loại hít thở không thông nào giác nguyên thủy thánh nhân nói như vậy liền không đúng ta ngang làm người tộc tam hoàng. lợi dụng nhân tộc khí vận ngưng tụ pháp tướng đây là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h cũng chư vị thánh nhân có liên c á n gì g huống hồ tự thái cổ dĩ lai chưa từng nghe nói qua có kia một chủng tộc hoàng giả xưng hoàng lúc cần ngoại nhân đồng ý đạo lý thiên địa nhân tam hoàng bên trong nhân hoàng hiên viên sắp tính chiến ý mạnh nhất hắn cũng sẽ không bận tâm nguyên thủy thân phận pháp tướng bên trên hai đầu máy kiếm vẫn lên như lôi đ ỉ n h cự âm vang lên không để ý chút nào nguyên thủy mặt mũi hung hăng tiến hành b ắ t bỏ ư đạo tổ tại tử tiêu cung nói thánh nhân giáo hóa thiên đ i ệ hết thể thiên đ i ệ chúng sinh đều tại thánh nhân trường không dưới hiện tại các ngươi cũng dám nghi ngờ nói tổ mệnh lệ, đạo tổ đại biểu thiên đạo. các ngươi nghi ngờ nói tổ chính là chất vấn thiên đạo các ngươi đây là khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm tội ác tài trời hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo ầm ầm ngọc như ý lập tức tản mát ra vô lượng thanh quang từng cái kỳ hình văn tự chạy sôi mà ra trong chốc l á t từng cái kỳ hình văn tự liền tương hỗ kết hợp với nhau tạo thành từng đầu dài ngắn không một câu mỗi một đầu câu đều một đầu t i ê n điệu đồng dạng tản mát ra s â m nghiêm cao thượng công chính khí thức phản p h ấ t hết thể chúng sinh tại những câu này trước đó đều muốn túi đầu anh, vô số đầu xâm nghiêm câu nháy mắt hướng ba tôn pháp tướng chân áp tới một cỗ kinh khủng thiên uy bỗng nhiên giáng lầm vô số sơn mạch lớn nhỏ lôi đỉnh c h ố n g rông xuất hiện không chút lưu tình hướng b ộ tới h ừ muốn nhiều như vậy lấy cớ làm gì muốn chèn ép chúng ta cứ việc nói thẳng hiên viên lạnh lùng hư một cái một đem một trăm nghìn trượng lớn nhỏ kim sắc cự kiếm xuất hiện tại pháp tướng trên tay phải cùng lúc đó một cái tuyên khắc lấy vô số đầu kim long ấn tỷ xuất hiện tại thiên hoàng pháp tướng trên đỉnh đầu một nhánh loe da vô lượng kim quan g cốc tuệ xuất hiện trên mặt đất hoàng pháp tướng bên người ầm ầm kim sắc cự kiếm của mù phanh phanh g m phanh một cái sát na ở giữa song phương công kích ngàn vạn lần phanh phanh tiếng oanh minh ở trong thiên địa lượt vòng trong hư không xuất hiện từng cái to lớn lô đen vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia ừ bên trên bầu trời lần nữa truyền đến hư lạnh một tiếng một chương cổ phát thái cực đồ tiêu xạ mà tới vạch phá trung điệp hư không không chút lưu tình hướng ba tôn pháp tướng cắt mà tới không tốt lao tử cũng xuất thủ nhị đệ tam đệ chú ý điểm p h ú c hy ngữ khí lộ ra có chút ngưng trọng hắn phi thường rõ ràng lao tử so nguyên thủy lợi hại hơn nhiều thậm chí có thể nói lao tử là rất nhiều t h á n h nhân bên trong lợi hại nhất một vị không phải do hắn không thận trọng đối đ ã i Và anh, thái cự h i ê n viên lúc này sắc mặt lộ ra vô song n g ư n g trọng lao tử so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn các ngươi có tội lãnh khóc vô tình thanh â m từ thái cực đồ bên trong chuyền đền ra tiếp lấy vô cùng vô tận kim quang từ thái cực đồ tiêu xạ mà ra một đầu kim tiểu dọc theo đến một loại vô hình c h ấ n áp chi lực lan tràn ra chung quanh mấy trăm ngàn bên trong toàn bộ lâm vào một mảnh n g ư n g trệ cùng lúc đó ngọc như ý huyện hóa thành một nhánh to lớn thanh l i ê n phát ra h uy áp mặc dù so ra kém kim tiểu nhưng cũng kinh khủng dị thường khẽ đung đưa ở giữa liền vô thanh vô tức chôn vùi một mảnh h ư không nhị đệ tam đệ kết trận phục hy thanh quát một tiếng. tiếp lấy thiên hoàng pháp tướng di chuyển tức thời đến một cái huyền diệu vị trí pháp tướng trên không dâng lên một đoàn to lớn thánh mây thân ông hiên viên biết hiện tại là thời khắc nguy cấp cũng không dám thất lễ ba tôn pháp tướng trong nháy mắt liền tạo thành một cái huyền diệu đại trận vê a n vô cùng vô tận kim sắc vân khí chống rông lan tràn ra đem ba tôn pháp tướng bao phủ trong đó từng đầu to lớn khí vận kim long ở trong đó đ ằ n g vân giá vũ thỉnh thoảng truyền ra to rõ tiếng long âm nhân tộc nhân tộc nhân tộc chưa lâu vân khí tán đi một cái kim s ắ c bầu trời mặt đất màu vàng dị độ thế giới xuất hiện ở trong hư không bao trùm t r u n g quanh mấy triệu bên trong thế giới bên trong huyễn hóa ra vô cùng vô tận nhân tộc diễn lại từng trang từng trang sách nhân tộc lịch sử phát triển phát ra từng tiếng kinh thiên động địa hò hét ý chí bất khuất chấn động h o à n vũ ầm ầm kim tiểu cùng thanh l i ê n quần bạo đâm vào dị độ trên thế giới t r ô n vùi từng tấc từng tấc hư không nhưng là toàn bộ dị độ thế giới vô song cứng cỏi t r ô n vùi hư không tại vô số nhân tộc từng tiếng hò hét bên trong không ngừng chữa trị mặc cho kim tiểu thanh niên như thế nào công kích cũng bình yên vô sự phục hy đám người cường hãn nằm ngoài sự dự liệu của hắn mà côn lôn sơn trung nguyên bắt đầu sắc mặt thì trở nên một mảnh xanh xám không nghĩ tới tam hoàng vậy mà dạng này vậy đối phó chương một trăm sáu mươi lăm luân hồi hình chiếu côn lôn ước định phanh phanh phanh nhân tộc nhân tộc nhân tộc d ị độ thế giới bình t r ư ớ n g tại vô số nhân tộc từng tiếng bất khuất hò hét bên trong không ngừng gây dựng lại phảng phất vĩnh hằng bất diệt toàn bộ d ị độ thế giới bắn ra vô lượng q và mang phảng phất một cái vĩnh hằng quốc độ lợi hại nhân tộc tam hoàng thực tế là quá lợi hại vậy mà ngạnh sinh sinh đứng vững hai tôn thánh nhân liên thủ công kích đặc biệt là một cái t ê u biên hóa ra đến di độ thế giới phản p h ấ t không thể phá hủy rất nhiều xa xa quan c h ắ c đến một màn này hồng hoang cường giả kém chút bị do sợ bởi vì trước mắt một màn này thực tế là quá bất khả t ư n g h ị đây quả thực liền phá vỡ bọn hắn quá khứ quan niệm thánh nhân là tồn tại cấp bậc nào mỗi một vị thánh nhân cũng chiếm cứ lấy thiên địa trí cao nghiệp vị pháp lực vô lượng thần thông vô lượng cùng trời đồng thọ hầu như bất tử bất diện chứ kia mấy tôn thần bí vô thượng tồn tại cùng địa phủ vị kia bên ngoài thánh nhân chính là trong hồng hoang chân chính vô địch cái gì đại la kim tiên cái gì truyền thánh đôi thánh nhân mà nói đều là gà đất cho sảnh đều là dung ế tù tiện liền có thể di nhưng là trước mắt một màn này lại sinh sinh cải biến niềm tin của bọn họ nhân tộc tam hoàng sử dụng đến tột cùng là thần thông gì ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cái này thần thông thực tế quá khủng bố quả thực chính là người tiên vậy mà để tam hoàng có được cơ h ộ i so sánh thánh nhân chiến lược rất nhiều đại la kim tiên cấp bậc trở lên cường giả rất nhanh liền phát giác phục h i bọn người ngưng tụ pháp tướng là một hạng thần t h ô n g lập tức từng cái ầm ầm tâm động cái này thần thông quả thực liền là bảo vật vô giá Thánh nhân cảnh gi nhưng là trước mắt lại có một loại tu luyện sau lại có thể phát huy ra hơi yếu hơn thánh nhân chiến lược thần t h ô n g cái này gọi bọn hắn làm sao không tâm động nếu như ta có thể tu luyện cái này thần thông liên tốt sức chiến đấu của ta tối thiểu tiêu t h ă n g mấy chục lần chính thức trở thành một mặt cử đầu từng cái tu sĩ ở trong lòng không ngừng tính toán nếu như không phải khiếp sợ nhân tộc tam hoàng thần uy chỉ sợ giờ phút này sớm đã có vô số tu sĩ tiến về nhân tộc trắng t r ậ n cất đoạn phúc hy thần nông hiến viên mấy người các ngươi thật coi là ta không làm gì được ngươi nhóm trận pháp này à trong hư không có chút tạo nên một trận g ậ n sóng lão tử thân ảnh nháy mắt hiện hiện tràn n g ậ p sát ý mà nhìn chằm chằm vào trước mắt dị độ thế giới cười lạnh nói hư sư huynh làm gì nói nhiều trực tiếp đem trận pháp này đánh tan chẳng chính là cũng để bọn hắn rõ ràng thánh nhân uy nghiêm không phải bọn hắn có thể mạo phạm nguyên thủy thân ảnh cũng xuất hiện lão tử sau lưng xoay tay phải lại trực tiếp xuất ra bàn cổ phiên vô tận cắt chi lực từ bàn cổ phiên lan tràn mà ra cắt đứt từng đầu không gian thật lớn kẽ hở ầm ầm dị độ thế giới bông nhiên kịch liệt xoay tròn hình thành mặt ngoài xuất hiện mấy trăm cái vòng xoài ngâm. m ư trách đầu to t lớn n không, lít lít、so、không được dám khiêu khích thánh nhân lại còn có dấu một chiêu như vậy đem lực lượng của ba người hoàn toàn điệp ra dung hợp lại cùng nhau nguyên thủy con người có chút co giựt lại trở nên có chút ngưng trọng hắn biết lúc này tam hoàng đã có được chân chính có thể cùng thánh nhân địch nội lực lượng nguyên thủy tay cầm bản cổ phiên bỗng nhiên hướng tam nhãn kim long hung hăng quất qua ẩm ẩm tiên thiên trí bảo uy năng triệt để hiện hiện ra từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí từ bản cổ phiên tiêu xạ mà ra hình thành từng đạo kiếm khí khổng lồ phong bạo hung tàn hướng kim long quân giết tới ngâm kim long ba con mắt đồng thời tản mát ra vô lượng con mang lân giáp bên trên kim kiếm ngọc tỉ cốc tuệ đồ văn lấp loe không yên há mồn phun một cái vô số tấm to lớn bức tranh gạo thét mà ra mỗi một bức tranh đều là nhân tộc tại không cùng giai đoạn p h ấ n đấu x ử một loại kinh khủng tín nhiệm c h i lực lan tràn ra bức tranh vì thể tín nhiệm vì l ư ỡ i đ a o ẩm ẩm từng t r ư ơ n g bức tranh cùng từng đạo hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau cả khu vực hỗn loạn tưng bừng ngẫu nhiên bắn đi ra một tia dư ba tùy tiện liền trôn vùi một vùng núi lao tử nhìn thấy bọn hắn rằng c ó n ử a canh giờ còn bất phân cao thấp ẩn ẩn hơi không kiên nhận bắt đầu tay phải một vòng xuất ra thái cử đồ liền chuẩn bị đặc thủ vê anh đột nhiên lý nghị thông qua huyền quang kính quan trắc biết tam hoàng hợp lực cùng nguyên thủy còn có thể tranh đấu vừa đứt thời gian nhưng lão tử một khi đọc thủ phục khi bọn người xác định vững chắc liền muốn bại bởi vậy lập tức xử suất cái này gần ngàn năm đến lĩnh ngộ khí vận thần thông triệu hồi ra luân hồi hình chiếu tiến hành chấm nhiếp ngay tại lúc đó truyền âm tiến hành điều giải hiện tại không tốt đắc tội địa phủ vị kia dù sao về sau sự kiện kia có lẽ cần trợ giúp của hắn mà lại hắn nói đến thật là hữu lý phục hy đám người đã thành công ngưng tụ p h á p tướng tổn thất bộ này phân khí v ậ n đã thành định số chỉ có thể thông qua cách khác bù lại lao tử trong lòng suy tư một chút lại nhìn thoáng qua hiện lên ở phủ bầu trời khủng bố h ư ảnh liền đáp ứng lý nghị tình h cầu đã đạo hưu ra mặt điều giải bần đạo cũng không tốt kế tiếp theo dây dưa tiếp chúng ta tại côn lôn lại tụ họp đi có chút vừa chắc tay lao tử liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi nguyên thủy thấy đến lao tử đều đáp ứng cũng phản bác không được tay phải vung lên thu hồi hôn kinh g lịch lần này bọn hắn mới rõ ràng cái này thần thông chiến lược xác thực có thể để bọn hắn tiếp cận thành nhân nhưng là cái này thần thông lại cần còn mênh mông hơn pháp lực không động cũng chính là nói là có thời gian hạn chế một chút chống cựu thánh nhân công kích vẫn được muốn đánh bại thánh nhân càng vốn liền không khả năng bất quá ngay cả như vậy bọn hắn cũng phi thường hài lòng đa tạ đệ quân ba người có chút hướng phía địa phủ phương hướng vừa chắc tay từ đ ấ y lòng cảm kích nói nếu như không phải lý nghị xuất thủ điều giải chỉ sợ mấy người thật có nguy hiểm có thể chết đi coi như không vấn lạc cũng tuyệt đối sẽ bị phong ấn mấy vị đạo h ư u khỏi phải khách khí như thế vẫn là chuẩn bị một chút đến côn lôn sơn nghị sự đi c h ư một trăm sáu mươi sáu tụ họp côn lôn đột nhiên bừng tỉnh ngâm thu chín đầu giữ t ậ n hắc long cùng chín đầu cao quý phượng hoàng lôi kéo một cái đen nhánh cung điện xông ra địa phủ hướng phía côn lôn sơn phương hướng khi thế bảng bạc bài không mà đi lần này côn lôn tụ họp chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy phục hy thần nông h i â n viên chân chính xúc động thánh nhân lợi ích thậm chí ở một mức độ nào đó trở ngại thánh nhân ngộ đạo vô luận đối thánh nhân hay là tu sĩ mà nói ai trở ngại mình ngộ đạo ai chính là sinh tử chi địch lần này chỉ sợ cũng ngay cả nữ hoa ở bên trong đều có ý tưởng ai phục hy mấy người chủ quan lý nghị ngồi tại trong cung điện m à y n h u lại quá chặt chẽ trong đầu lướt qua đạo đạo suy nghĩ không ngừng tự hỏi như thế nào thuận lợi giải quyết chuyện này nhưng là chuyện này xác thực vô song khó giải quyết lý nghị bình tự vẫn lỏng ai như ngăn mình ngộ đạo mình tuyệt đối sẽ không chút lưu tình chém giết hắn có thể nói lao tử nguyện ý dừng tay đã cho mình thiên đại mặt mặt cũng chính bởi vì vậy chuyện này mới lộ ra khó làm dù sao nếu là tại ngộ đạo cùng đắc tội mình chi bên trong tuyển chọn chư vị thánh nhân tuyệt đối sẽ lựa chọn cái sau ai hay là đợi đến côn lôn rồi nói sau nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra thích đáng biện pháp lý n g h ị buồn rầu v ớ t v ớ t h u y ệ t thái dương cùng lúc đó ba đạo cự đại kim quang tử nhân tộc bay lên hướng về côn lôn sơn phương hướng vào tới cũng có hai đạo lưu quan g cấp tốc từ phương tây tiêu xạ mà tới ngâm thu côn lôn sơn bên ngoài chín đầu hắc long cùng chín cái phượng hoàng tê minh một tiếng cung điện dần dần ngừng lại ở lại ở trong hư không đê quân đã đến côn lôn sơn một vị tản gia âm hàn khí hơi t h ở thị nữ đi vào cung điện nhẹ dọn g hướng lý nghị hồi b ả o nói ừ m lý nghị có chút mở hai mắt ra long hành hổ bộ v ư ợ t xuất cung điện vô ý thức nô ra linh giác phát hiện côn lôn sơn bên trên đã có sáu cỗ sâu như đại dương mênh ngông khí tức ẩn ẩn tản ra một tia thiên uy còn có ba đạo yếu một t r ờ khí tức rõ ràng phía trước sáu cỗ khí tức là thánh nhân phát ra mà phía sau thì là phục hy b ọ n người ha ha xem ra chính mình là cái cuối cùng lý nghị cảm giác có chút xấu hổ mình đề nghị hòa đàm lại không nghĩ rằng mình là cái cuối cùng đến thu một con mạnh mẽ bạch hạc tê minh một tiếng Cấp bạch hạc đồng tử có chút hướng lý nghị thở dài sau đó tay phải một dẫn người chờ ở cái này xem trọng cung điện lảng lặng tu luyện thì tốt phải tránh không thể quay dối nhiễu loạn côn lôn sơn trật tự nếu không ta định nghiêm trị trở lại hướng hơn mười vị thị nữ dặn dò một tiếng lý nghị liền trực tiếp đi theo bạch hạc đồng tử tiến về ngọc hư cung ha ha ha không nghĩ tới các vị đạo hữu tới trước làm phiền các vị đạo hữu chờ đợi tại hạ ở đây bồi tội một bước nhập ngọc hư cung lý nghị đã nhìn thấy tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cùng phục hy thần ô n g h i ê n viên b ọ n người lập tức liền chắp tay một cái khỏi phải khỏi phải đạo hữu đến rất đúng lúc chư vị thánh nhân cùng phục hy mấy người cũng có chút một lần lễ chút mặt mũi này bọn hắn hay là sẽ cho lý nghị dù sao lý nghị cho cảm giác của bọn hắn hắn qua thâm bất khả chắc hơn nữa còn nắm trong tay luân hồi chỗ thực tế không tốt đắc tội ai tình huống quả nhiên như mình sở liệu hỏng bét tới cực điểm lý nghị ánh mắt quét qua nhanh chóng nhìn quanh một chút lập tức liền rõ ràng tình huống trước mắt trừ nữ hoa hai đầu lông mày thoăn co thần sắc lo lắng bên ngoài cái k h á c năm vị thánh nhân nhìn về phía phục hy thần ông h i ê n viên trong ánh mắt đều ẩn ẩn có chút không vui đ ã đạo hưu đã tới vậy chúng ta liền bắt đầu thương nghị một chút nên xử lý như thế nào nhân tộc chuyện này l a o tử chiếm lý cũng không nghĩ kéo đến kéo đi trực tiếp nói ngay vào điểm chính ừ phục hy thần ông h i ê n viên ba người cũng dám tổn hại ta cùng thánh nhân uy nghiêm làm ra có hại thánh nhân khí vận sự tỉnh thực tế là tội ác ngập trời ta nhìn hẳn là tiến hành nghiêm trị chí ít cũng phải để bọn hắn tử đi tam hoàng tri nguyên thủy đối phục h i bọn người hận tới cực điểm vừa mở âm thanh liền ngôn từ sắc bén nghị trực tiếp gọn đi ba người nghệ vị không thể nguyên thủy đạo hữu dạng này quá mức nữ hoa nghe thấy nguyên thủy vậy mà mới mở miệng liền muốn ép mình huynh trưởng thoái vị kêu bên trong chịu đồng ý lập tức trong lòng quý lên lập tức liền mở miệng cãi lại một bên hiên viên càng là thân thể siết chặt hạ tính cách nhất chịu không nổi bị khuất liền chuẩn bị báo nổi may mắn bị phục hi hòa thần nông hai người nắm chắc ta cùng thánh nhân tôn đạo tổ pháp trị giáo hóa thiên địa nhưng phục hi thần nông hiên viên ba người tự mình xưng hoảng đây là một tội tiếp theo không tuân theo thánh nhân tuy nhiên t h h chuyện n k h này hai đã chạm đến chư vị thánh nhân danh giới cuối cùng nếu không phải phục hy là nữ hoa huynh trưởng chỉ sợ nữ hoa cũng không ra mặt cầu tình ngược lại là thông tin lúc này thần thái có chút quỷ dị không nói một lời ánh mắt rời rạc tựa hồ đang suy tư một thứ gì phảng phất không đem việc này để ở trong lòng phía trên mấy vị thánh nhân lần lượt tỏ thái độ về sau ánh mắt liền cùng nhau nhìn chăm chú lên lý nghị h i ệ n nhiên tại cùng lý nghị làm quyết định về p h ầ n phục hy ba người bọn hắn không thế nào để ở trong mắt lý nghị có chút đáng buồn b ự c quả thực không biết nói thế nào tốt hắn vừa mới ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng hắn cho tới nay đều lâm vào một cái lầm lẫn trong lúc bất chi bất giác tổng đem nhân tộc coi như hồng hoang tuyệt đối nhân vật chính nhưng vừa rồi hắn đột nhiên bừng tỉnh nhân tộc có thể trở thành hồng hoang nhân vật chính trừ nhân tộc mình không ngừng mạnh lên bên ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là ở đây thánh nhân ngầm đồng ý chư vị thánh nhân cho rằng nhân giúp mình ngộ đạo một khi thánh nhân không hài lòng nhân tộc sở tác sở vi chỉ sợ cũng sẽ triệt để vứt bỏ nhân tộc coi như mình dốc sức tương hộ bảo trụ nhân tộc không bị thương tổn chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không tạo ra một cái chủng tộc mới hoặc là dứt khoát liền nâng đỡ đã suy sụp yêu tộc chẳng lẽ mình liền có thể đem bọn hắn nâng đỡ thế lực tiêu diệt sao hiển nhiên là không thể nào dù sao mình một khi đậu thủ bọn hắn cũng sẽ đậu thủ không nói sáu tôn thánh nhân liên thủ chính là ba tôn liên thủ dù cho luân hồi phân thân chứng đạo hôn nguyên sau cũng không dám xác định nhất định liền có thể thắng đến lúc đó có sáu tôn thánh nhân nâng đỡ chỉ sợ cái này nâng đỡ thế lực rất nhanh liền sẽ người siêu việt tộc cho đến thay thế nhân tộc nhân vật chính địa vị nghĩ đến cái này bên trong cho dù là lý nghị phía sau cũng có chút chạy ra mồ hôi lạnh đến bây giờ hắn mới tính triệt để minh bạch vì sao kiếp trước trong thần thoại xưng ơ thời kỳ này vì thánh nhân thời đại quả nhiên không phải nói lung tung như là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến nhân tộc đánh mất hồng hoang nhân vật chính địa vị vậy liên nghiệp chướng nặng nghề chỉ sợ chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình thượng truyền trễ như vậy thật xin lỗi nhưng là t h o t đầu một mực đổ bộ không được tác giả hậu trường ta cũng không có cách nào chỉ có thể kéo đến bây giờ mọi người thứ lỗi t r ư ớ c 167, ba điều kiện thần bí bóng tối ai xem ra vô luận như thế nào hôm nay đều muốn lui bước một bước hy vọng bọn họ sẽ không đưa ra cái gì quá mức phân điều kiện đi nếu không lý nghị trầm n g â m suy tư ước chừng một khắc đồng hồ tả h ư u đem đ ạ i khái mạch suy nghĩ làm rõ về sau lúc này mới tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt mở miệng nói không biết thái thượng thánh nhân có cái gì xử lý ý kiến rõ ràng sự kiện lần này lão tử nhận tổn hại lớn nhất tự nhiên cũng muốn lấy ý kiến của hắn làm chủ phúc hy thần ông hiên viên ba người có thể kế tiếp theo đảm nhiệm dân tộc thanh hoàng nhưng lại có ba điều kiện đầu tiên tam hoàng nhất định phải lui khỏi vị trí h ò a vận động tính tham gia đại đạo không phải người tộc đại sự không thể nhẹ ra tiếp theo nhân tộc về sau lịch đại nhân hoàng không thể trực tiếp tu đạo chỉ có thể bằng vào công đức thành đạo cuối cùng tu sĩ nhân tộc hẳn là cùng phạm nhân phân chia ra đến tu sĩ có tu sĩ sinh hoạt phạm nhân có phạm nhân sinh hoạt lão tử không mặn không nhạt đưa ra ba cái vô song điều kiện hạ khắc để phục hy thần nông hiến viên ba người nghe được trong lòng đập mạnh không sai nếu như đáp ứng cái này ba điều kiện ta cùng chuẩn đề sư đệ cũng không có ý kiến tiếp dẫn nghe xong lời của lão tử sau cũng ủng hộ nói bao quát nữ hoa ở bên trong thừa hơn thánh nhân cũng nhẹ gật đầu biểu thị ủng hộ dù sao cái này ba điều kiện xác thực phù hợp chư thánh lợi ích p h ụ c hy thần ông h i ê n viên bọn người ở tại nhân tộc bên trong u y vọng quá cao nhất định phải thoát ẩn nếu không chư thánh còn thế nào truyền đạo làm sao tiến hành giáo hóa về phần về sau lịch đại nhân hoàng không thể trực tiếp tu luyện vậy thì càng thêm không cần phải nói nếu như đ ờ i đời nhân hoàng đều ngưng tụ thần đạo pháp tướng bọn hắn những n à y thánh nhân còn thế nào giành khí v ậ t mà tu sĩ cùng phạm nhân phân chia ra đến không thể nghi ngờ cũng là để cho tiện thánh nhân làm sâu sắc tại nhân tộc lực ảnh hưởng cái này ba điều kiện mặc dù hà khắc lại không tổn hao nhân tộc thực lực tổng hợp mà lại tại trình độ nào đó đ ế nói n có rất nhiều thánh nhân ủng hộ nhân tộc triệt để đặt vững vĩnh h à n g nhân vật chính địa vị mà không cần phải lo lắng như quá khứ bá chủ thế lực đồng dạng cuối cùng đi hướng suy sụp trừ phi là tất cả thánh nhân cũng vất lạc nhưng kêu loại khả năng gần như linh bởi vậy lý nghị cũng tìm không thấy phản bác lý do húng chi mình trên thực tế cũng không coi là nhân tộc nhúng tay quá nhiều cũng sẽ gặp phải các vị thánh nhân phản cảm phúc hy thần ông h i ê n viên chính các ngươi quyết định đi nhìn thấy phục hy bọn người đưa ánh mắt về phía mình lý nghị bất đắc di thở dài chỉ có thể gọi là chính bọn hắn quyết định nhị đệ tam đệ các ngươi thấy thế nào đến cùng đồng ý tốt hay là không đồng ý tốt phục hy mình cũng có chút do dự bất định nói cho cùng tâm bên trong vẫn có một ít không cam l ò n g bởi vậy hướng thần ô n g h i ê n viên hai người truyền tâm nói h i ê n viên giờ phút này cho mày cũng không quyết định chắc chắn được dù sao chuyện này liên lụy quá lớn quan hệ đến cả người tộc tiền đồ không dám kinh xuất hạ quyết định nhìn thấy thần thái của bọn hắn thần ô n g bất đắc di thở dài một hơi hướng phục hy hi, h i ê n viên hai người truyền tâm nói ai đại ca tam đệ các ngươi vẫn là không hiểu a chúng ta đây là không được chọn một khi chúng ta cự tuyệt khủng bố chư vị thánh nhân liền sẽ một lần nữa nâng đỡ một chủng tộc thậm chí sáng tạo ra một cái mới chủng tộc tới lấy thay chúng ta nhân tộc nhân vật chính địa vị điểm này chỉ sợ địa phủ vị kia đã nghĩ đến bởi vậy mới không có phản bác chư vị thánh nhân bọn hắn lập tức phúc hy h i ê n viên hai người toàn thân chấn động phía sau c h ả y ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh không còn dám chần chờ cần tuân chư vị thánh nhân phát chỉ ta đám ba người sau khi trở về lập tức l u i khỏi vị trí hỏa vận động đã như vậy chuyện này như vậy bỏ qua nhìn thấy phục hy bọn người đáp ứng mấy cái này điều kiện mà một bên lý nghị cũng không có biểu thị phản đối chư vị thánh nhân trong mắt đều lộ ra vẻ hài lòng mấy ngày sau chuyện này liền truyền khắp toàn bộ hồng hoang gây nên hồng hoang c ự chấn động mạnh giờ phút này vô số tu sĩ lúc này mới minh xác nhận thức đến thánh nhân lợi hại tùy tiện liền có thể để hồng hoang đệ nhất đại thế lực ba tôn thánh hoàng thoát ẩn đương nhiên cho dù là phục hy bọn người thoát ẩn cũng không có người nào dám đánh nhân tộc chú ý không nói phục hy bọn người có thể hay không từ họa vận động bên trong ngày ra hiện tại nhân tộc đạt được tất cả thánh nhân che chở cái kia dám độc thủ liền thật chăn sống h ắ c hiện ắ c h tại hạo thiên cơ hồ đánh cho tàn phế mà nhân tộc mặc dù tam hoàng là lui nhưng lại đạt được chư vị thánh nhân che chở hiện tại ngươi còn muốn động thủ sao thang cốc k i mô thập thái tử đứng tại phủ t a g thần trên cây trong óc thỉnh thoảng truyền ra một tiếng rêu cận thanh âm hừ động thủ làm sao không dám động thủ ta muốn cả người tộc trả giá vô song thảm liệt đại giới ngươi không là có thể che lấp thiên cơ sao đến lúc đó ngươi giúp ta che lấp thiên cơ ta lại gián tiếp khống chế một cái khôi lỗi xuất thủ chính là ai có thể tính tới là ta động thủ q u mô thập thái tử hai mắt lộ ra một tia h ư n g quang vậy mà tản mát ra đủ để so sánh c h u ẩ n thánh khí tức một khi để trong hồng hoàng tu sĩ khác biết khẳng định s i n h s i n h bị hụ chết lúc này mới bao nhiêu năm ngày xưa kém chút bị hậu nghệ s i n h s i n h bắn nổ kim t i ề n vậy mà tại không đủ năm mươi năm bên trong vượt qua vô số thiên tư tung hoành hàng người nhất cử bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới phải biết hiện tại trong hồng hoàng c h u ẩ n thánh nhưng không cao hơn năm mươi vị mỗi một vị đều là chân chính cự đầu thức nhân vật mà lại trừ tam hoàng loại này tình huống đặc biệt bên ngoài một cái kia không phải kinh lịch mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm mới thành tựu trần thánh ha, ha ha không sai quả nhiên đủ hung ác vất quá loại tính cách này ta thích thế nào t i ừ nói nhiều lần như vậy ngươi hay là si tâm vọng tưởng ngươi đến tột cùng là lai lịch gì hay là sớm ngày nói ra đi hắc hắc tiểu tử ngươi cấp độ hay là quá thấp căn bản cũng không có tư cách biết bất quà nếu là ngươi đem cái này cố quyền khống chế thân thể giao cho ta nói cho ngươi cũng không phải là không thể được k quá, ừ cái lao quỷ này mỗi một lần hỏi lai lịch của hắn luôn luôn tránh luôn có một ngày ta muốn đem nó triệt để luyện hóa thu hoạch hắn tất cả bí mật k i mô thập thái tử tâm bên trong âm thầm nói thẩm hắn ẩn ẩn có loại suy đoán trong đầu cái kia bóng tối lai lịch tuyệt đối cả kinh doạ người từ nó lời nói cũng có thể thấy được đến vô cùng vô tận tri thức cùng thần thống còn có cao nhân kia một các loại xem thường chúng sinh ngựa khí đây không phải một cái bình thường đại thần thông giả có thể có được nhất là m hắn cảm thấy kinh hãi là hồng hoang thế giới bên trong trừ vị kia kém chút đem hồng quân đánh tàn phế vô thượng tồn tại có thể làm cho bóng tối ẩn ẩ n kiên kỵ bên ngoài hồng quân dương mi cùng kia sáu tôn thánh nhân tựa hồ toàn bộ không để trong mắt hừ tiểu tử ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi sao nếu không phải ngươi cỗ này lô đỉnh còn chưa đủ hoàn thiện bản tôn đã sớm đoạt sáng ngươi bất quá ngươi tiến bộ càng nhanh lại càng tốt bản tôn linh hồn cũng liền càng dễ dàng chữa trị ai kia một trận đại chiến bị thương quá nặng đi nếu không thập thá bóng tôi dần dần biến mất chương một trăm sáu mươi tám ngũ đế bản kỷ kim tình thủy viên từ tam hoàng lui khỏi vị trí hỏa vận động đông đảo tu sĩ nhân tộc gần cư sơn lâm chuyên tâm cầu tiên vấn đạo về sau nhân tộc chính thức tiến vào phạm nhân thống trị thời đại thời gian vội vàng trong nháy mắt hơn hai trăm n ă m quá khứ nhân tộc trước sau trải qua chuyên h ú c đế khốc n h i ê u đế ba vị t r u n g chủ tại ba vị t r u n g chủ chăm lo quản lý phía dưới nhân tộc sinh hoạt tan tưởng an cư lạc nghiệp một mảnh hương thịnh mà bây giờ thì là t u ấ n đế đảm nhiệm dân tộc vị thứ tư chúng chủ cái này hơn hai trăm n ă m đến lao tử nguyên thủy thông tiên tiếp、dẫn. chuẩn đ ị bọn người hấp thụ quá khứ giáo h ấ n phân biệt nhiều lần điều động đệ tử huyền đều quảng thanh tử đa bảo dược sư phật bọn người tiến về nhân tộc truyền đạo khiến người ta giáo xiển giáo tiện giáo tây phương giáo thanh danh đại thịnh mấy tôn thánh nhân càng là xâm nhập lòng người mà bốn trong giáo bởi vì tiệt giáo hữu giáo vô loại dung nạp tính mạnh nhất thu nạp đệ tử nhiều nhất mà dung nạp tính hơi yếu một ít tây phương giáo lại lần thụ cái k h á c mấy giáo xa lánh bởi vậy tiệt giáo huy danh vượt xa khỏi cái khắc tam giáo một mạng lớn thậm chí danh xưng vạn tiên triều bái ẩn ẩn có vấn đỉnh đệ nhất đại giáo một đạo hơi nước tràn đầy kim quang lướt qua đông hải mặt khi thế bảng bạc ép tới nước biển có chút hạ xuống hình thành một đầu kéo dài mấy trăm bên trong cống ránh không biết thập thái tử vội vã như vậy đưa tin gọi ta đi có chuyện gì vậy mà vội như vậy gần nhất hẳn không có xảy ra chuyện gì à cho dù có cũng liên lụy không đến chúng ta yêu tộc kim t ì n h thủy viên vu chi kỳ tâm bên trong giờ phút này có chút n g h i hoặc từ khi vu yêu sau đại chiến bọn hắn những n à y nguyên lai、like、chung với đế tuấn thái nhất hai người yêu tộc nguyên lai chung với đế tuấn thái nhất hai người yêu tộc nguyên lão liền quyết y phụng thập thái tử v t â chủ bình thường đều là lặng Bình t h ư ờ n không lớn g gì h có việc t ậ p thái tử là ba xa xa khí n g c h uy lăng thanh âm từ canh trong cốc dập dờn mà ra cùng cùng trong thời gian bay ra vô số ánh sáng long ánh điểm ngưng tụ thành một đầu thánh khiết hoa lệ trường tiểu một mực kéo dài đến vu chi kỳ dưới chân đây là c h u ẩ n thánh khí tức cái này sao có thể thập thái tử đến bây giờ cũng bất quá khu tu luyện khu mấy chục ngàn năm thôi vậy mà bước vào loại cấp bậc này vu chi kỳ cảm ứng được thập thái tử kia bằng được c h u ẩ n thánh khí tức khủng bố lập tức hít sâu m ộ t hơi t â m bên trong dâng lên mười ngàn trượng sóng cả thật lâu không thể bình tĩnh thập thái tử thiên tư hơn người tương lai một nhất định có thể siêu việt trước đây yêu hoàng nói không chừng có cơ hội bước vào loại kia cấp độ đến lúc đó chúng ta yêu tộc liền thật sự có thể ngóc đầu trở lại vu chi kỳ trong lòng nhịn không được trở nên kích động phán phất nhìn thấy tương lai yêu tộc phồn vinh h ư n g thịnh uy chấn chư thiên vạn giới chẳng Vũ Chi kỳ lúc này mới Kỳ kéo lúc lên này đạp dù à i đến bên chân hoa lệ sao thập thái tử trước kia chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên dù cho thân là đời trước yêu hoàng hậu duệ vu chi kỳ những ngày đại la kim tiên cấp bậc yêu vương đối nó cũng không tính được cung kính không đầu nhập yêu sư côn bằng đã là phi thường trung tâm hiện tại thập thái t ử một bước vào c h u ẩ n thánh cấp độ vũ c h i kỳ thái độ lập tức liền chuyển biến bắt đầu không sai lần này vội vã như vậy triệu hoán người đến đúng là có đại sự cùng ngươi thương lượng hơn nữa còn là liên quan đến chúng ta yêu tộc căn cơ đại sự nhân tộc năm này đến đem chúng ta yêu tộc coi là tà man g o ạ i đạo không ngừng chạm giết chúng ta tu sĩ yêu tộc đặc biệt là những cái kia linh trí thức tỉnh không lâu hoặc là thực lực còn yếu yêu tộc càng là tử thương vô số mà những n à y yêu tộc đều là chúng ta yêu tộc căn cơ nhân tộc đây là phá hủy chúng ta yêu tộc căn cơ quả thực là tội đáng chết và lần ta quyết định cho người ta tộc một cái vô song thảm liệt giáo h ấ n để hắn tạ i trong tuyệt vọng sợ hãi coi như không thể khiến đến người tộc mất đi hồng hoang nhân vật chính địa vị cũng muốn cả người tộc nguyên khí trọng thương k i mô thập thái tử nói xong lời cuối cùng ngựa khí trở nên vô song á c độc l ạ n h leo sát ý như là thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà ra một bên v u c h i kỳ không tự chủ được dùng mình một cái không được tuyệt đối không được thập thái tử làm như vậy thực tế là quá mức mạo hiểm hiện tại tất cả thánh nhân cùng địa p h ủ vị t i a đều đứng tại nhân tộc phía bên kia chúng ta một khi làm như vậy khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện tuyệt đối là chết không có chỗ trôn thậm chí ngay cả những năm này tốt không dụng ý tích lũy yêu tộc tinh anh cũng sẽ bị chém giết hầu như không còn. cứ như vậy chúng ta yêu t ộ c liền không còn có cơ hội vùng lên vu chi kỳ nghe tới thập thái tử lại muốn xuất thủ đối phó nhân tộc hơn nữa còn chuẩn bị tới một lần hung ác lập tức liền lớn giật mình lập tức tiến hành phản đối lao thần không phải hoài nghi thập thái tử nhưng là thập thái tử cử động lại quả thực là đem toàn bộ yêu t ộ c đầy hướng tử vong vực sâu lao thần không thể không ngăn cản thập thái tử có chút trầm n g â m một chút chậm rãi tán đi mênh mông huy ác cũng không nguyện ý quá mức làm khó cái này một mực đi theo mình trung thần chậm rãi mở miệng nói ngươi lo lắng bất quá chư vị thánh nhân sẽ suy tính đến là chúng ta làm thôi bất quá điểm này ngươi không cần lo lắng ta cũng dám xuất thủ liền tự có niềm tin giấu giếm được thiên cơ để bọn hắn thôi diễn không đến nói xong lời cuối cùng thập thái tử chém đinh chặt sát căn bản cũng không cho vu chi kỳ cơ hội cự tuyệt ai đã thập thái tử nói như vậy lao thần cũng chỉ có chấp hành bất quá hành động trước đó mong rằng thập thái tử suy nghĩ kỹ càng mới tốt dù sao hiện tại chúng ta yêu tộc thế yếu thực tế là không thương nổi tái s u ấ t cái gì sai lầm chỉ sợ toàn bộ yêu tộc về sau liền không còn có xoay người cơ hội vu chi kỳ nhìn thấy thập thái tử n g ự khí vô song kiên quyết mà lại tự nhận có thể che lấp thiên cơ viết khuyên tiếp nữa cũng vô dụng cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng bất quá trong con mắt làm sao che đậy giấu không được một tia sầu lo Hy v ọ một, một, một, một năm về sau phù tăng thần trên cây kimô thập thái tử đột nhiên đứng lên tự lẩm bẩm là thời điểm sau bắt đầu đi động chắc hẳn vu chi kỷ cũng chuẩn bị kỹ cảng nhân tộc thử kimô thập thái tử thân thể nhoáng một cái lập tức thi triển hóa hồng chi thuật hướng trong hồng hoang lục bay đi thập thái tử đã chuẩn bị kỹ cảng thủ hạ ta mười mấy vạn ưu tiên tinh quái đã toàn bộ tại đây vu chi kỳ lơ lửng một đầu minh mông quần c u ộ n sông lớn trên mặt nước chỉ vào phía dưới từng cái tản ra ngập trời yêu khí tu sĩ hướng thập thái tử giới thiệu nói ừ n như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi thập thái tử nhẹ gật đầu lập tức liền phân phó nói vâng về sau mấy năm thập thái tử dẫn theo những này yêu tộc tại vô số đầu tới gần nhân tộc trụ sở phụ cận bày ra từng cái huyền diệu đại trận mỗi một cái đại trận bố trí về sau đều lưu lại ba cái yêu tộc đóng dữ ngươi xác định cái trận thế này thật sự có thể dẫn bạo thủy mạch dẫn phát hồng thủy đại kia phải biết hiện tại ngươi ta có thể thưa a ra chuyện, ngươi cũng sẽ c u y ệ n n g ơ i cũng không sẽ tốt q u thái ậ p t h tử đứng tại một chỗ sông lớn bên mở, đối trong thức hải bóng tối nói ừ ngươi cho rằng cái trận thế này thật đơn giản như vậy à nếu không phải ngươi ngay cả mấy món thủy thuộc tính tiên thiên trí bảo đều không có chỉ có thể dùng một chút rác rời thủy thuộc tính linh bảo đến góp đủ số dẫn đến uy năng giảm nhiều nào chỉ là hồng thủy đại kiếp quả thực ngay cả vô lượng thủy kiếp đều có thể dẫn động ngay cả toàn bộ hồng hoang thế giới đều có thể bao phủ thức hải bên trong bóng tối nghe tới thập thái tử giọng hoài nghi rõ ràng có chút tức giận dạng này lên tốt chú ý ta muốn bắt đầu nhất định phải nhớ được che giấu thiên cơ nếu bị những cái kia thánh nhân phát hiện liền không tốt thập thái tử hít sâu một hơi nhìn về phía nhân tộc ánh mắt có chút dữ tợn hai tay đột nhiên hóa thành một đoàn huyết ảnh một cái sát na ở giữa bóp vô số đạo pháp quyết vê anh nháy mắt thập thái tử những năm gần đây bố trí trận thế cùng một thời gian loé lên từng đạo to lớn cột sáng sông phá vân tiêu cuốn lên thiên địa ủ ủ tiếng oanh minh không ngừng lượt vòng c h á thập thái tử thanh quát một tiếng nháy mắt đánh xong cái cuối cùng pháp quyết phanh phanh phanh từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ trong c ộ sáng vang lên phản tất cả phiến thiên địa đều chấn động vô lượng hơi nước tràn ngập thời gian dần qua mỗi một đạo quang trụ bên trong đều phù phiếm lấy một giọt phóng ánh g i ọ t nước mỗi một giọt đều khoảng trừ một tòa núi nhỏ lớn như vậy mỗi một giọt nước đều tản ra một cỗ bản nguyên khí tức phản phất là thiên địa hết thể nước đầu mòn là trong nước c h i vương ẩm ẩm từng giọt phóng ánh g i ọ t nước nhanh chóng xoay tròn từng đầu tia sáng mấy chục cái hô hấp về sau tất cả giọt nước toàn bộ nối liền cùng một chỗ cấu thành một bức to lớn trận đồ vênh vênh vênh trận đồ hình thành máy mắt toàn bộ đại đại vọt lên từng đầu cao mấy chục trượng nước trong khoảnh khắc toàn bộ đại địa liền biến thành một vùng biển mênh n ô n g t r ạ c quốc v mạnh liệt hướng nhân tộc khu vực thôn phệ mà đi đi thập thái tử biết nơi đây không nên ở l â u nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ầm ầm từng lớp từng lớp mấy người cao sóng lớn nháy mắt đem từng người tộc bộ lạc bao phủ vô số nhân tộc tại hồng trong nước dãy r u ộ n thê thảm tiếng khóc đang không ngừng văng lên từng cỗ thi thể phiêu đến khắp nơi đều là tuyệt vọng bao phủ tất cả mọi người tộc bộ lạc vê anh sáu vị thánh nhân rất nhanh liền kịp phản ứng nhao nhao thả ra thái cờ đồ bản cổ phiên chu tiên trợ đồ giang sơn xã tắc đồ thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên lục căn thanh tịnh trúc trấn áp bạo loạn thủy mạch lý nghị cũng huyễn hóa ra một mảnh vô ngần lục quang rừng rậm ngăn tại hồng thủy trước đó nhưng ngay cả như vậy còn có vô tận hồng thủy lưu lại ở trên mặt đất khắp nơi t ứ n g ư ợ c khắp nơi thôn p h ệ nhân tộc sinh mệnh cuối cùng là ai làm trở lại âm gian địa phủ bên trong lý nghị sắc mặt trở nên vô song âm trầm hắn vừa mới cùng lão tử bọn người trao đổi một chút vậy mà cũng suy tính không ra là ai hành động phản phất có một loại lực lượng vô hình che đậy thiên cơ đồng dạng trí nhớ của kiếp trước bên trong Tựa hồ h c u bọn nước nổ g vũ tộc một lên mấy chục trượng mặt sông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đến tột cùng là ai cũng dám tại bổn vương động phủ trước làm cản ta muốn đem ngươi mổ ra gọt xương đại sông truyền ra một tiếng to lớn g à o t h é t ẩm một tiếng một đầu kim sắc thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước không nói hai lời một quyền liền hướng lý nghị đánh tới ừ không biết sống chết lý nghị tay phải bình thân trong khoảnh khắc trong hư không xuất hiện vô cùng vô tận điểm sáng màu xanh lục như thiểm điện hướng lý nghị lòng bàn tay hội tụ tới ngưng tụ thành một đầu mấy chục trượng lục sắt roi đơn tay nắm chặt lục sắt roi lý nghị lập tức liền hung hăng hướng thân ảnh vàng nóng cốt tới ba roi phát sau mà đến trước một roi liền đánh vào thân ảnh vàng nóng bên trên nháy mắt thân ảnh vàng nóng lấy một loại so lao ra nhanh hơn nhiều tốc độ bay ngược mà quay về gi thân ảnh vàng nóng nổi giận bạo ngược yêu khí hình thành một đạo vòi rồng nhấc lên trùng điểm s ó n g lớn hướng lý nghị nghiên g vượt c h i n tới hư ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở ngươi cái này bên trong lý nghị hai mắt bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh leo tay phải một chỉ lục sắc roi nháy mắt huyện hóa thành một đầu to lớn thanh long một cái đuôi liền hướng thân ảnh vàng nóng rút đi phấp cái đuôi đánh nát tầng tầng s ó n g lớn trực tiếp đâm vào thân ảnh vàng nóng phía trên hư giữa không trùng trán phóng đoá đoá huyết hoa cùng lúc đó lý nghị thân thể n h o á một cái cả người hư không tiêu thất nháy mắt xuất hiện tại thân ảnh vàng nóng trước mặt tay sinh sinh lật ngược lại ngươi gọi vu chi kỳ đúng không nói hồng thủy buộc phát sự tỉnh phải chăng cùng ngươi có ánh sáng lý nghị thời khắc này ánh mắt vô song s â m hàn như là một đem đem vô song sắc bén tiểu đao đồng dạng hung hăng cắt tiến vào vu chi kỳ tâm linh ừ ta không biết ngươi đang nói cái gì vô duyên vô cớ ta làm gì đi mưu hại nhân tộc cái này đối ta có chỗ tốt gì nháy mắt vu chi kỳ liền biết người đến là ai lập tức trong lòng nhảy một cái biết giờ khắp này tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này nếu không thập thái tử liền phiền phất lớn mình cũng tuyệt đối là chạy không khỏi bị diện sắt mà vận mệnh ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi g à y vò khốn khổ đã ngơi ư không nói ta cũng chỉ có tới cứng lý nghị âm trầm trầm nhìn vu chi kỳ một chút tay trái bỗng nhiên đặt tại vu chi kỳ đỉnh đầu sư hồn mấy chục giây về sau lý nghị b u ô n g tay ra trường tiện tay vung lên đem đã đánh mất thần chí vu chi kỳ hóa thành một miệng sắc mặt lại h u ă m c ó thể nhỏ xuống nước ki mẫu thập thái tử c h ư n một trăm bảy mươi vô tình n g a n h sát bóng tối đoạt xá một ki mẫu thập thái tử mấy chục ngàn năm trước cũng liền một cái nho nhỏ kim tiên mạc tôi vậy mà có thể qua trong thời gian thật ngắn vượt qua vô số lệch trời nhất cử tiến vào trần thánh cảnh giới cẳng có thể che lấp thiên cơ h ẳ n là có kỳ ngộ gì trực giác nói cho lý nghị trong này khẳng định có vấn đề đầu tiên bất luận kim ngô thập thái tử là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn như thế nào tiến ra i c h u ẩ n thánh trọng yếu chính là hắn vậy mà có thể che lấp thiên cơ một cái c h u ẩ n thánh có thể che lấp thiên cơ cái này căn bản là không có khả năng sự t ì n h lý nghị cũng không phải vô c h i kỳ vô luận là kinh nghiệm hay là kiến thức đều không phải vô c h i kỳ có thể so sánh tựa như là đại dương mênh mông cùng một giọt nước khác biệt ở trong đó khẳng định có ẩn tình có thể che lấp thiên cơ cảnh giới ít nhất cũng phải đạt tới hôn nguyên cảnh giới mới được chẳng lẽ cần g hoang trừ đã biết ngươi dần dần là, vậy, vậy là ai ta cũng đưa ngươi bắt tới lý nghị hơi nếp khỏe môi lê n lên lộ ra một tia cười lạnh pháp lực đột nhiên ra tốc thôi động tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh một màng lớn giống một nhánh rời dây cung lợi mũi tên hướng thang cốc thẳng bắn đi ừ ngươi còn không ra sao đế tuấn con kêu ba cước q u ả đen hậu duệ nghĩ đến ngươi cũng đã biết ta đến thang cốc bên ngoài lý nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái phương hướng toàn thân pháp lực lợn lờ chuẩn bị tùy thời xuất thủ là ngươi ngươi tìm đến ta có chuyện gì thập thái tử nháy mắt xuất hiện tại lý nghị trước mặt bị lý nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tâm bên trong có chút hốt hoảng đ ố i trước mắt cái này một vị đáy lòng của hắn có một loại khắc cốt minh tâm sợ hãi để hắn một loại cảm giác hít thở không thông dù sao đã từng lý nghị đối yêu tộc giết đến thực tế là có ác có thể nói toàn thân nhộm đầy yêu tộc máu tươi làm yêu tộc thập thái tử hắn. muốn quên cũng quên cũng thư n g ợ c Hừ, không sụp đổ ra một cái cự đại trống rỗng thập thái từ không nghĩ tới lý nghị vậy mà nhanh như vậy liền động thủ vô song chật vật tránh ra bàn tay màu xanh lục bao trùm phạm vi đáng chết ngươi không phải nói đã che lấp thiên cơ dù cho thánh nhân cũng phát hiện không được sao vì cái gì nhanh như vậy liền bị người khác biết rồi thập thái tử điên cùng mà đối trong thức hải bóng tối gầm thét lên ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải thông qua thôi diễn thiên cơ tìm tới ngươi chỉ sợ ngươi những thuộc hạ kia xảy ra vấn đề bóng t ố i cũng có chút mếch o ặ c hắn rõ ràng đã che lấp thiên cơ lý nghị là như thế nào tìm tới c h â n tướng chỉ sợ tùy ý hắn vắt hết nao kê cũng không nghĩ ra lý nghị còn có nhất trọng người xuyên việt thân phận trực tiếp tìm tới vũ tri k ỳ tiến hành siêu hồn ngươi khỏi phải như thế e ngại hắn ta phát hiện người trước mắt này cũng bất quá một bộ phân thân thôi mà lại cũng là chuẩn thánh cấp bậc ngươi chưa chắc liền nhất định sẽ thua cho hắn bóng tôi thấy thập thá nhìn không được nói thêm một câu ngươi xác định người trước mắt này chỉ là một bộ phân thân tuyệt đối đừng tính sai nếu không ta chết rồi ngươi cũng muốn đi theo c h n cùng thập thái tử trong mắt tinh quang lóe lên tranh thủ thời gian truyền t h n g nói ừ không sai hay là một bộ bị cưỡng ép khai phát tiềm năng phân thân tốt tốt tốt nếu là một bộ phân thân hôm nay ta liền vi phụ hoàng thúc phụ tìm về ngày xưa chịu khuất đục đem hắn cố này phân thân đánh n ổ biết trước mắt lý nghị chỉ là một bộ phân thân t h ậ p thái tử rất nhanh liền chấn tĩnh lại hai mắt lóe ra ngang ngược hôm quang sắc cơ nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào lý nghị ngươi lai、like、ngươi chỉ là một bộ phân thân vậy là tốt rồi hôm nay ta liền đánh đ ổ ngươi đưa ngươi ngược sát thay chúng ta yêu t ộ c dựa đ ủ ừng ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta là một bộ phân thân ta quả nhiên đoán không sai sau lưng ngươi có người lý nghị có chút ngoại ý muốn trừng thập thái tử một chút tiếp lấy thanh âm liền trở nên lanh khốc hừ dù cho ta là một bộ phân thân nhưng đối phó ngươi cái này quạ đen cũng thức tha có hơn còn dám tại cái này bên trong gióng rạc dầm dầm dầm từng đạo lục sắc phủ văn từ lý nghị thân thể tiêu xạ ra nháy mắt h u y n hoa ra vô số cây t h to của một mỗi một cây đều có hơn mười vạn trượng lớn như vậy lục mang lấp lóe vô tận linh áp khiến không khí đều trở nên có chút ngưng trệ đi lý nghị bỗng nhiên hướng phía thập thái tử một chỉ từng cây tráng kiện cổ mộc cầm vang hướng thập thái tử đánh tới cuốn lên từng lớp từng lớp khí lãng khổng lồ tựa hồ muốn sinh sinh đem thập thái tử đụng thành một miệng thập thái t ử hai mắt co g ụ c lại thuộc v ề chuẩn thánh khí tức toàn bộ phong thích há m ồ m p h u n một cái ẩm ẩm âm thanh â m vang lên vô cùng vô tận thái dương chân hỏa đổ xuống mà ra trong nháy mắt liền hình thành một mảnh to lớn biển lửa vô số chỉ họa diễn quạ đổ xuống mà ra trong ngũ hành lửa khắc mộc ngươi cố này phân thân triệt đ ể xong ta muốn đem ngươi đốt thành c ạ t bã thập thái tử nhìn thấy biển lửa nháy mắt liền đem tất cả cổ một nhóm lửa mắt thấy cổ một liền muốn toàn bộ c h ô n v ù i có một loại nói không nên lời đại ý thật sao lý nghị cười lạnh nhìn về phía thập thái tử trong ánh mắt tràn ngập trào phúng tựa như tại quan sát một con t h ằ n g hề đồng dạng vô song xem thường chúng sinh t r i đạo đông nhiên lý nghị con ngươi toàn bộ biến làm màu x a n h biếc phản chiếu ra từng mảnh từng mảnh m ê n ngông lục sắc lâm hải hai đạo cự đại lục quang từ hai mắt bắn thẳng đến mà ra nháy mắt chui vào trong biển lửa đồng đồng đồng hai đạo cự n từng mảnh, từng mảnh cùng lúc đó tất cả cổ mộc tại một sức mạnh không tên dẫn dắt dưới trong chốc lát tạo thành một cái vô song phức tạp đại trận giống cổ mộc đại trận bên trong truyền ra một tiếng to lớn cao thét một cái như núi cao lớn nhỏ đầu gỗ cự nhân từ trong đó cất bước mà ra một cố cùng bạo khí thế càn quét thiết địa phụ cận nước biển bị xinh xinh quấn lên mấy trăm ngàn trượng hình thành từng đợt bàng bạc mưa to giống đầu c ỗ cự nhân nháy mắt k hóa chặt thập thái tử đông nhiên một quyển hung hăng đánh tới một mảnh vô ngần rừng rậm huyễn hóa mà ra phản phất một mảnh cỡ nhỏ thế giới đồng dạng vô tình hướng thập thái tử n g h i ề n ép mà đi phía trước không gian trong c h ư ớ c mắt biến thành một mảnh to lớn hư vô đây hết thể đều phát sinh quá nhanh nhanh đến mức thập thái tử cơ hồ đến không kịp đề phòng a n h a thập thái tử trong chốc lát liền hiện ra to lớn tam túc kim ô chân thân vô tận thái dương chân h ỏ a tại thể đồng hồ cháy hương hực hóa thành một vòng to lớn mặt trời ầm ầm vô ngần rừng rậm cùng một vòng to lớn mặt trời đụng vào nhau đinh hai phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt trong b i ể n rộng càng là tạo nên từng làn sóng mấy vạn trượng hải thiếu c h ư một trăm bảy mươi mốt vô tình doanh sát bóng tối đoạt xá hai a nhà sương mù tràn ngập bên trong vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết ngay sau đó một tiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa kim sắc cự trào đột một từ trong đó nhô ra nháy mắt đánh vào đầu gỗ cự trên thân người trực tiếp đem đầu gỗ cự nhân o a n h thành một miệng ẩm một con to lớn tam túc kim ô xuyên thủng sương mù lơ lửng ở trên không trùng hai cánh lưu lại một tia vết máu con ngươi hoán độc nhìn chằm chằm lý nghị phảng phất muốn đem lý nghị nuốt sống đồng dạng tên g túc kiếm bỗng nhiên hướng phía lý nghị hung hăng một t h ạ m hư không nháy mắt tối sầm lại khiến khu vực này tia sáng vậy mà sinh sinh bị chém đứt không gian như pha lê đồng dạng từng mảnh vỡ vụn ầm ầm màu bạc trắng không gian mảnh vỡ nương theo lấy thủy chiều mãnh liệt kim ế khí hủy thiên d i ệ t địa hướng lý nghị đánh tới cùng n à y vô số bóng người miễn hóa mà ra từng bóng người chỉ vào lý nghị m a n g to lãnh huyết ma đầu huyết tinh đao phủ t r ù n g tộc phản đồ từng đầu tội ác tài trời tội đang chết vạn lần tội danh gia tăng tại lý nghị trên thân phản g phất lý nghị thiên địa khó chứa ừ cũng dám thẩm phán ta toàn bộ thiên địa đều không ai có tư cách thẩm phán ta ngươi đây là đang muốn chết thật lâu không có xử q u á kiếm hôm nay liền lấy ngươi đến tề kiếm lý nghị ánh mắt một hàn ngâm thanh niên cổ kiếm nháy mắt từ trong đan điền xông ra rơi vào lý nghị bình thân trên bàn tay lạnh lùng kiếm mang phừng phực không ngừng g i ế t g i ế t g i ế t lý nghị tay phải cầm kiếm giống một đầu thức tỉnh viễn cổ hung thú đồng dạng hai mắt ẩn ẩn lóe ra huyết mang quần bạo kiếm y xông lên trời không nháy mắt xuyên thủng t ầ n g mây vô cùng vô tận kiếm khí từ thân thể tiêu xạ mà ra hình thành một đầu thông thiên triệt địa kiếm trụ cả phiến thiên địa t r o n g khoảnh khắc bạo loạn t r ú n g sinh kiếm đạo toàn bộ to lớn kiếm trụ bỗng nhiên nghiêng ép mà xuống bầu trời bị nạnh sinh sinh cắt đứt thành hai nửa phụ cận nước biển ở giữa trong trước mắt hạ xuống gần trăm trượng thang cốc càng là đất chỉ sợ toàn bộ thang cốc giờ phút này đã chìm trong ầm ầm nổ thật to âm thanh tại l ư ợ n vòng lục sắc trùng sinh kiếm khí hung hăng cùng màu trắng thanh kiếm chi khí đụng vào nhau cả vùng không gian một nửa biến thành lục sắc một nửa biến thành màu trắng h ừ cùng trùng sinh kiếm khí so tính bền dẻo quả thực liền là m u ố n chết lý nghị khoe miệng lộ hiện ra v ẻ giữ t ậ n tiểu dung tiếp lấy hung hăng thôi động toàn thân pháp lực nghĩ một hồi liền đưa thập thái tử vào chỗ chết ngâm theo lý nghị vô tận pháp lực mãnh liệt mà vào vô cùng vô tận trùng sinh kiếm, khí hướng lên từng tiếng kiếm ngân vang trong chốc lát huyền hóa ra vô số đem lục sắc tiểu kiếm tụ hợp thành từng đoá từng đoá xanh ngắt ướt át kiếm liên dầm dầm dầm từng đoá từng đoá kiếm liên xoay tròn lên bắt đầu một chút xíu đem kiếm khí màu trắng xoắn nát thôn vệ ước chừng số cái hô hấp về sau tất cả thánh kiếm chi khí toàn bộ bị đánh tan g i a thiên cái địa kiếm liên điên cùng hướng thập thái tử bao phủ tới không tốt kiếm khí này ta ngăn cản không nổi cùng là chuẩn thánh làm sao khác biệt như thế lớn bởi vì cả vùng không gian đều đã bị kiếm liên quá chặt bốn phương tám hướng lên trời xuống đất căn bản cũng không có địa phương có thể trốn thập thái tử chỉ có thể trơ mắt nhìn bị kiếm liên bao phủ trong mắt tràn đầ thậm chí ngay cả một cái c h u ẩ n thánh cũng đỡ không nổi uổng phí ta chuyển cho ngươi nhiều như vậy thần thông lúc đầu nghĩ chờ ngươi đến c h u ẩ n thánh đỉnh phong về sau lại đoạt sáng ngươi xem ra m u ư n sớm nếu không ngay cả thân thể đều bị hủy lại tìm một cái thuần khiết hỏa thuộc tính thân thể cũng không dễ thập thái t ử bên trong thức hải bên trong bóng tối đột nhiên xuất hiện huyền hóa thành một chương như lô đen miệng lớn giữ t ậ n hướng lấy thập thái t ử linh hồn thôn vệ mà đi làm sao có thể ngươi không phải nhận trọng thương bất lực thôn vệ ta a thập thái tử nguyên thần hoảng sợ nhìn xem tấm tia thôn vệ mà đến miệng lớn hắn làm sao cũng nghĩ không thông hắc hắc nói g một cho ngươi cũng không có cái gọi là ngay từ đầu ngươi chính là ta bồi dưỡng một bộ lô đình nếu không phải ngươi thể chất còn không phát triển đến hoa mỹ ta đã sớm đoạt sáng ngươi kia còn cùng cho tới hôm nay bóng tối thanh âm lộ ra vô song tà ác phản phất cựu hữu thổi ra lệnh như gió để ngươi khắp cả người phát hàn a ta không cam lòng a ta không cam lòng à không được đã ngươi muốn ta chết vậy chúng ta liền mọi người cùng nhau chết ta không thể sống ngươi cũng đừng nghĩ sống thập thái tử thanh n â m đến cuối cùng tràn ngập điên cuồng linh hồn có chút nổi lên một trận thái dương chân hỏa liền nghĩ tự bạo ừ ở trước mặt ta chơi mánh khỏe ngươi còn non cực kỳ nghĩ tự bạo không có cửa đâu nháy mắt một trận thánh khiết bạch quan g cấp tốc bao phủ thập thái tử thức hải thế giới linh hồn phía trên thái dương chân hỏa cũng bị trôn mùi tiếp miệng lớn một ướt liền đem thập thái tử linh hồn sinh mất xuống anh, ngay tại miệ thập thái tử lúc đầu thân thể nháy mắt dâng lên một đạo cự đại trắng sữa cầu sáng k h í tức càng là nháy mắt liền tiêu thăng đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cảnh giới ma thể đồng hồ ngoại hình cũng dần dần phát sinh biến hóa tóc dần dần tuyết trắng đồng thời có chút quăn xoắn kim sắc cánh đột nhiên nổ tan b n g một tiếng hiện ra năm đôi to lớn quăng d ự c a thêm xiết cổ rốt cục phục sinh một ngày nào đó ta sẽ trở lại bản nguyên thành giới thập thái tử không hiện tại phải nói là rổ v ạ đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo hóng ánh thánh quăng tiêu xả mà ra thành kiếm chạm thêm xiết cổ hai tay có chút hợp lại vô số đem to lớn thánh quang chi kiếm xuất hiện ở trong hư không từng đạo không linh thánh â m vang lên vây anh tất cả thánh quang chi kiếm trình hình quạt cắt ngang ra như k h ổ n g tức xoề đôi đồng dạng nháy mắt liền hướng vô số lục sắc kiếm liên chém tới quả nhiên người sau l ư n g xuất hiện ta ngược lại muốn xem xem người này là ai vậy mà ẩn tàng phải sâu như vậy lý nghị cảm ứng được kiếm liên phạm vi bao phủ bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ vô song thật lớn quang minh khí t ứ c liên biết dấu ở thập thái t ử phía sau hát thủ xuất hiện bất quá kỳ quái là mặc dù cỗ khí tức này cũng rất mạnh nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới hôn nguyên trình độ đồng đồng đồng từng đoá từng đoá kiếm liên bị trôn vùi cả phiến thiên địa bắt đầu tràn ngập vô cùng vô tận thanh quang không linh thần thanh thánh ca như ẩn như hiện thêm siết cổ thân ảnh dần dần xuất hiện tại lý nghị trước mặt bỏ phiếu t a m gia phiếu cất giữ phiếu ủng hộ một chút chương một trăm bảy mươi hai mạo hiểm đối chiến trọng thương thêm siết cổ ừ m chẳng lẽ kiếp trước bên trong truyền ngôn phương tây bên trong thần thoại nhân vật nếu không làm sao ngay cả khí tức cùng đặc thù đều cùng theo như đồn đại như thế tiếp cận lý nghị sắc mặt có chút âm chấm xuống hắn kiếp trước đôi cái gọi là đạo thiên chúa cơ đốc giao có một loại sâu đến xương bên trong ch Vậy v này, này mà làm cho ta sớm thêm mỹ. Thêm là càng hoàn cho được cổ thân thể không phải thân thể hẳn phát đoạt ta triển siết xá bộ bộ nếu ngươi, ừ a h i ệ ngươi thân liền n ữ khí huy nghiêm đối Lý Nghị nói, sòng nạo dáng g đối một Lý bức vô cao vô vẻ. Ừ, ngươi chính là cái tia tre lấp thiên cơ ra hỏa đi mặc dù không phải ngươi tự mình dẫn bạo thủy mạch nhưng ngươi cũng tội đáng chết vặt lần h ú ố n g hồ ta ghét nhất chính là như ngươi loại này điệu nhân、Lý、Nghị cười lạnh, trong lòng cười lướt qua một đạo thâm qua lu đạo sắc vô uy nghiêm sát khí bắt đầu lan tràn trạm thanh l i ê n cổ kiếm hoành không vẩy lên một đạo hơn mười vạn trượng lớn nhỏ hình trang khuyết kiếm quang ầ m vàng c h a n h qua cả đạo kiếm quang hiện ra màu xanh lá cây đậm một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ kiếm quang phát ra、Ấm、ẩm ầ m tại c h é m tới quá trình bên trong kiếm quang nhan sắc càng thêm thâm thúy kiếm quang xẹt qua phía dưới kéo dài mấy ngàn bên trong hải dương hiện lên từng tầng từng tầng thật dày thi thể những sinh linh này chỗ có sinh mệnh lực đã toàn bộ bị kiếm quang cất đoạt ngươi coi ta là vừa rồi tên phế vật kia sao thêm xiết cổ n h ã n con ngươi khe hít phía sau năm đôi to lớn quang rực chấn động vô lượng quang mang bắn ra mà ra hình thành từng cái to lớn thập tự giá lít nha lít nhít phóng ánh thanh quang tràn ngập thiên địa gào thét lên hướng kiếm quang chấn áp tới phanh phanh phanh ngay cả tiếp theo không ngừng tiếng va chạm vang lên lên sâu ánh kiếm màu xanh lục cùng thanh quang gần như đồng thời t r ô n vùi quả nhiên rất mạnh chỉ sợ so chạm bà thi minh hà còn muốn lợi hại hơn huống hồ ta cảm thấy trên người hắn có một loại phi thường khí tức nguy hiểm hắn thực tế chiến lược hẳn là vượt xa khỏi biểu hiện ra ngoài xem ra một trận chiến này nhất định là một cuộc các chiến tham d ò một lúc sau lý nghị sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên mặc dù trải qua lần trước thiên đình sự kiện về sau h ắ n tính tu hơn nghìn năm thực lực càng là đạt tới cỗ này phân thân có khả năng đạt tới cấp độ cao nhất nhưng vẫn là không có năm chắc có thể tuyệt đối đem trước mắt nhân vật thần bí đánh bại xem ra muốn đánh nhanh thắng nhanh thực tế không được liền cưỡng ép sử dụng cái này hơn nghìn năm đến lĩnh nộ khí vận thần thông nhiều nhất liền đánh mất cỗ này phân thân thôi dù sao tiếp xuống một đoạn thời gian hồng hoang hẳn là không có việc lớn gì phát sinh ảnh hưởng không lớn nghĩ đến cái này bên trong lý nghị nháy mắt nhân kiếm hợp nhất s i u một tiếng trực tiếp xuyên phá t ầ n mây xuất hiện tại vô tận trên không trung c h á lý nghị bỗng nhiên hét lớn một tiếng mãnh liệt m ộ t linh chi lực từ thân thể đổ xuống mà ra ngưng tụ thành từng đầu to lớn thanh long ngâm ngâm ngâm từng đầu thanh long vòng quanh lý nghị xoay quanh cùng lúc đó lý nghị thân thể bày ra từng cái kỳ dị tư thế một hồi như một nhánh thương tùng một hồi như một đầu dây leo một hồi như một gạch thanh trúc thân cùng nói hợp ý cùng thành hợp ẩm ẩm số cái hô hấp ở giữa phụ cận mấy triệu bên trong thiên địa đều rung động phản phát thiên địa vạn vật đều bị lý nghị dẫn ra vô luận là thiên địa nguyên khí hạo đáng biệt cả vô tận sắp xếp mây hết thảy hết thảy đang cùng một loại không h i ể u tần suất tại chấn động từ nơi sâu xa cùng lý nghị liên hệ với nhau Vâng, lý cùng, chút, vạn vật vòng vô Nghị xong động cùng, thân bỗng nhiên dừng phiến thiên cũng đi theo một trận dừng、lại. Sinh mệnh duy nhất, ngáy Nghị cùng thanh liên cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau, thành phiến thiên địa trong khoảnh khắc xuất hiện vô số hoa tươi đại thụ, có nước biển ngưng tụ mà thành thủy tinh săn Lý làm lại. Lý lại lục thể chút, theo hợp hóa khắc hoa thụ, thủy hô, địa địa mà mà một một một mắt, kiếm một mặt dầm dầm dầm, xuất tác trời, tươi tụ cái cả cổ sắc cả có có đi đại sau số duy lục sắc mặt trời bên trong dần dần mọc ra từng mảnh từng mảnh mấy trăm trượng lớn nhỏ diệt tử trong gió mát rầm rầm rung động diễn lại sinh mệnh áo nghĩa một loại kinh khủng vĩ lực tại lan tràn dầm dầm dầm toàn bộ lục sắc mặt trời đột ngột chìm xuống như mặt trời lặn phía tây đồng dạng như chẩm thực nhanh hướng lấy thêm xiết cổ chấn ép mà hạ trên mặt biển thêm xiết cổ con n g ư ơ i có chút co rụt lại thần thái không còn vừa mới bắt đầu n h ẹ n h õ m giờ phút này hắn cảm thấy cả phiến thiên địa đều tại xa l á n mình mà kiêm ộ t vòng chấn áp mà dưới lục sắc mặt trời phán vất không vẹn vẹn chỉ là một vành m đáng chết nếu là ta khôi phục thực lực q u ả n chi là chỉ khôi phục ngàn chọn một cũng có thể một đầu ngón tay liền đem hắn đâm chết mà ta hiện tại linh hồn đều là không trọn vẹn mà lại cỗ thân thể này lại không phát triển đến h o à n mỹ đại đại giới hạn thực lực của ta phát huy phiền phước thêm xiết cổ trong mắt lóe lên hai đạo h ư n g quang trong chớp mắt bắt đầu ngâm sướng lên từng tiếng vô song tối nghĩa vô song cổ lao t r ú n g n ữ từng cái ngân quan g t r ạ m bạch quỷ dị văn tự nổi lên mỗi một cái văn tự phán g p h ấ t tận chứa vô tận không gian đồng dạng、vâng. một cái to lớn quang môn bỗng nhiên xuất hiện tại thêm xiết cổ trên đỉnh đầu một cố vô song khí tức cổ xưa từ quang môn tản g ra loan thoáng thánh uy tựa hồ so thiên đạo chi uy càng hơn một bậc từng đợt vô song thần thánh thanh ca từ quang môn phiêu tán mà ra phụ cận không gian càng là vô thanh vô tức ở giữa biến thành một mảnh hư vô phản g phất cả vùng không gian tự động tránh lui l ồ n g dạng a thêm xiết cổ g â n xanh lộ ra ngoài tựa hồ chống đỡ lấy cánh cửa này hao hết vô số lực lượng đồng dạng liền liền hô hấp cũng biến thành có chút cấp tốc bắt đầu ẩm ẩm lục sát mặt trời mang theo vô tận thiên địa lực lượng hung hăng đệ nhưng là theo dữ liệu kinh thiên nổ lớn nhưng lại đã phát sinh cả phiến quang môn phảng phất từ vô số nặng dị độ không gian tạo thành đồng dạng vậy mà liền một chút như vậy chia xuống đất đem lục sắc mặt trời thốn vệ phảng phất muốn sinh sinh đem toàn bộ mặt trời nước vào một cái mấy vạn trượng quang môn lại muốn đem trí ít mấy trăm ngàn trượng mặt trời thốn vệ lộ ra vô cùng q u ỷ dị lại chân thật phát sinh rầm rầm rầm lục sắc mặt trời phảng phất ý thức được nguy hiểm điên cùng chấn động muốn tránh thoát quang nhóm thốn vệ nhưng lại vô luận như thế nào cũng kiếm không ra mắt thấy là phải toàn bộ bị thốn vệ tình huống có thể nói nguy cấp tới cực điểm trong t r ớ c mắt lục sắc mặt trời b một tiếng như là hàng tinh bạo tạc đồng dạng toàn bộ lục sắc mặt trời bỗng nhiên nổ bể ra đến bầu trời xuất hiện một cái lô đen thật lớn thang cốc tức thì bị sinh sinh tạc bằng bốn phần có một cho dù là phù tăng thần thụ cũng bị thương nặng ẩm một đạo thân ảnh chật vật từ trong vụ nổ bắn ra trên thân đều là điểm điểm vết máu hô hô lý nghị một tay cầm kiếm nửa quỵ tại thang cốc phía trên sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh toàn thân càng là run nhẹ nhẹ từng đầu giữ t ậ n vết rách bỏ đầy toàn thân phảng phất cả thân thể liền muốn nát đồng dạng một tia tơ máu chảy ra thảm liệt tới cực điểm hắc, hắc lại dám cùng ta đối nghịch mặc dù không làm gì được ngươi chân thân nhưng ta muốn đem ngươi cố này phân thân luyện chế thành ta khối lỗi trở thành ta công cụ chiến đấu ngày sau nếu là cố này phân thân cùng ngươi chân thân đối chiến vậy nên là một kiện cỡ nào chuyện thú vị thêm xiết cổ nhìn qua trọng thương lý nghị trên mặt cười gằn lắng lại thể nội dung chuyện không nghị pháp lực sau đó từng bước một hướng lý nghị đi tới thật sao lý nghị b ò đầy vết rách mặt hơi khẽ nâng lên hơi n ế t khỏe môi lên lên lộ ra một t i a không hiểu ý vị không tốt hắn còn có hậu thủ thêm xiết cổ nháy mắt kịp phản ứng toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng Mình xử s u ấ trong vừa ồ i chốc i kia, u pháp l không lát lý nghị hai mắt trở nên vô song lanh cốc thanh âm càng như chín thiên hàn g băng đồng dạng để người toàn thân phát hàn luân hồi lý nghị run run dày dày giơ tay phải lên xa xa hướng phía thêm xiết cổ phương hướng một chỉ thân thể bốc cháy lên vô tận lục quang、Ấm、ẩm ẩm một cái cự đại hư ảnh đột ngột xuất hiện tại thêm xiết cổ trên không hư ảnh bên trong vô số chỉ bánh răng đồng thời chuyển động tiêu một mảnh hư không nháy mắt bị r à o vì bột miệng a chúng ta sẽ gặp lại ngươi chờ ta nhất định phải đưa ngươi biến thành ta khôi lỗi đem linh hồn của ngươi cầm tù trong đó vĩnh viễn thụ ta nô dịch vĩnh viễn không được siêu sinh vĩnh viễn không được giải thoát một tiếng vô song oán độc thanh âm xa xa chuyển đến ai vốn cho là hắn chết chắc không nghĩ tới vẫn là để hắn đò thoát bất quá ngay cả như vậy hắn khủng bố không có có mấy vạn năm cũng đừng nghị khôi phục lại lý nghị hai mắt nhìn qua thêm xiết cổ bỏ trốn phương、hướng. lộ ra vẻ thất vọng túi đầu nhìn thân thể của mình một chút cười khổ một tiếng bộ thân thể này lần này thật phí rốt cuộc chữa trị không trở lại sau một khắc lý nghị mục linh phân thân đ ố n g nhiên nổ tung một tia linh hồn từ trong đó tràn ra khói xanh đồng dạng phi tốc hướng địa phủ phương hướng lướt tới chương một trăm bảy mươi ba đại vũ trị thủy khí vận c ử u đ ỉ n h ai trải qua thiên tân vạc khổ vô số kết n ạ n khai sơn tích thổ đục đá thác câu rốt cục vào hôm nay triệt để đem lũ lụt lắng lại đại vũ nhìn lên trước mắt t u n trào không ngừng quần quận sông lớn nhớ lại những năm gần đây kinh lịch mưa gió tâm bên trong không thắng cảm khái mọi mẹ không chịu nổi hai mắt phảng phất tràn vào một dòng nước nóng trở nên ôn nhuận bắt đầu toát ra một k i a khoay k h o a n g ý mừng trận này hồng thủy đại kiếp nhân tộc nhận thai nạn thực tế nhiều lắm nhận đả kích gần với vu yêu thời đại đồ sát đại kiếp bởi vì hồng thủy buộc phát phải q u á đồ n ộ t mà lại buộc phát điểm đều dựa vào người thân t i ế t t ộ c tạo thành nhân khẩu t r ậ t giảm hơn hai mươi tỷ có thể xưng nhân tộc thời đại hai á m hiện tại rốt cục lắng lại lũ lụt đại vũ có thể nào không kích động lần này chị thủy sau khi thành công đại vũ tại nhân tộc hy vọng đạt tới cường thịnh thậng ẩn, ẩn vượt qua sảng khoái thay mặt trung chủ đề thuấn mấy năm về sau đề thuấn chết bệnh linh hồn hóa trên đường hoặc t r ợ t có khó khăn chắc trở nhưng là cuối cùng vẫn là đại vũ kế thừa mới trung chủ chi vị n h â n tộc tiến vào ngũ đế cái cuối cùng thời đại l u y ệ n chế nhân tộc truyền thừa trọng bảo cựu châu đỉnh vật liệu đều chuẩn bị xong chưa đây chính là quan hệ nhân tộc tiên thu vạn đại vĩnh thế truyền thừa đại sự tuyệt đối sơ sẩy không được không thể phạm sai lầm đại vũ khoanh chân ngồi tại trung chủ tôn vị phía trên ánh mắt uy nghiêm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía dưới thuộc hạ nói từ khi tận mắt nhìn thấy hồng thủy đại kiếp tạo thành tổn thương về sau đại vũ vẫn tại nghĩ biện pháp chấn áp địa mạch miễn phải xuất hiện lần nữa dạng này thiên hai đặc biệt là lên làm trung chủ về sau ý nghĩ này tựa như trong đầu mọc dễ đồng dạng không thể ngăn chặn thông qua tìm đọc vô số nhân tộc lưu truyền tới nay bí quyển cùng liên hệ vô số trong núi sâu người tu luyện tộc tu sĩ sau khi hiểu rõ tình huống đại vũ quyết định thu thập vô số thiên tài địa b ả o rèn đúc truyền thừa cựu đình lấy c h ấ n áp địa mạch cùng nhân tộc khí vợt khởi bẩm trung chủ trải qua cái này vui chút năm thu thập đều đã chuẩn bị kỹ càng phụ trách việc này đại t h ầ n biết đại vũ đối với chuyện này phi thường trọng thị bởi vậy không dám thất lễ lập tức tiến lên một bước có chút túi đầu ngắn gọn lưu loát báo cáo tốt, rất tốt, lập tức lập đại i chi từng cái thần miếu tới liệu thông từng thần tế tự, lập tức bắt đầu đúc đỉnh. Nghe tới vật liệu đã toàn bộ thu thật tốt, đỉnh. Nghe rèn đúc đầu cựu lập bộ đã đ vũ trong lòng vui mừng, lập tức ra lòng mừng, lệnh. lập vui vũ Đại kế vị về sau diễn tiếp theo trước mấy vị trung chủ sách lược cẩn trọng nhân tộc cơ bản từ hồng thủy trong đại kiếp khôi phục lại h ắ n hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là nghĩ đúc thành truyền thừa kiểu đ ỉ n h thủ dương sơn c h i đồng biển sâu c h i hà tinh tinh thần c h i sát bắc chu c h i thạch núi lửa c h i kim đậy sông tri ngân t u y ế t núi tri thủy đông cực tri mục tây hải tri bối từng loại thiên tài địa b ả o bị gia nhập chín cái lóe ra hảo qua nóng g ánh trận đồ bên trong chung quanh từng cái thần miếu tế tự ngay tại trận đồ phụ cận n i ệ m chú ngữ nhàn nhạt, nhạt linh áp quyết tán từng cái huyền diệu p h ù văn huyền hóa mà ra mỗi một cái thần miếu tế tự n i ệ m chú sinh ra p h ù văn khí tức không giống nhau có tản r a thượng thanh tiên quang có tản r a thái thanh tiên quang có tản r a âm trầm trầm k i ể u u chi quang thời gian dần qua khác biệt khí tức p h ù văn lấy một loại huyền bí khó lường quỹ tích vận chuyển lại xảo diệu kết hợp với nhau một nguyên lương n tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cựu cung tạo thành từng cái hư h h u y ê n ảnh trùng điệp đ ỗ n g nhiên từng cái hư h à o trận pháp hướng phía trận đồ bên trong vật liệu l à c cớn mà đi mấy tức ở giữa chín cái trận đồ bên trong dâng lên chín đạo cự đại hòa trụ ngập trời hỏa diễm sông lên trời không ánh lửa chiếu rọi mấy triệu bên trong đem bầu trời sắp xếp mây nhuộm v ỏ bừng mà về phần trận đồ bên trong vô số trời thiên tài địa b ả o cũng tại vô tận nhiệt độ cao nướng phía dưới dần dần hòa tan làm chất lỏng dung luyện cùng một chỗ chúng chủ muốn bắt đầu phụ trách truyền lời tế tự đi đến đại vũ trước mặt bẩm báo nói ừng ta biết đại vũ khẽ gật đầu trong mắt che giấu không được toát ra một t Tất cả mọi ngay tại trong thâm cung bế quan lý nghị bỗng nhiên mở hai mắt ra hai con quấn quanh lấy từng tia từng tia kim quan g luân hồi bánh răng tại chỗ sâu trong con ngươi ẩn hiện một cố vô thượng uy áp tại mở mắt ra nháy mắt từ lý nghị trên thân khuyết tán ra đến chung quanh bồ đoàn vật chất lập tức hóa thành bột mịn bao nhiêu năm rồi nhân tộc bắt đầu rèn đúc cựu đ ỉ n h sao lý nghị hai mắt trực tiếp xuyên thủng vô tận hư không nhìn thấy vô số nhân tộc chính thành tâm đối với mình tượng thần cầu nguyện tay phải tại hư không một điểm một đạo từ vô số phủ văn ngưng tụ mà thành kim quan bắn ra mà ra tổ long cựu từ nghe lệnh đi nhân tộc cựu đỉnh vì linh một trăm nghìn năm trở về, về sau bản đế quân đ ư ơ ngươi một trận tạo hóa nói xong câu đó l ý nghị một lần nữa nhắm mắt lại đàm chìm ở vô tận đạo cảnh bên trong cùng lúc đó nhân tộc chi trên không trung phong vân đột biến một cái cự đại kim sắc tuyển qua đầu tiên xuất hiện tiếp lấy lại kế tiếp theo xuất hiện chín cái vòng xoáy khổng lồ đầu tiên xuất hiện vòng xoáy tản ra một loại luân hồi khí t ứ c còn lại sáu cái tản ra nhàn nhạt thiên uy ba cái tản ra duy ngã độc tôn hoàng giả khí t ứ c trong chốc lát mười đạo cự đại ánh sáng l o n g ánh trụ từ vòng xoáy bên trong b ắ n ra hướng về chín cái trận đồ trực tiếp đánh xuống reng e n g mười đạo cổ sáng một dung nhập những tài liệu kia bên trong lập tức hiện ra chín cái to lớn cự đình l o á n thoáng tiên âm từ cự trong đỉnh tràn ngập ra vân khí huyện hóa thành từng trương nhân tộc phân đấu độc quyển cùng vô số tiên cầm thủy thú trong lúc nhất thời thường quang lợn lờ dị tượng thay nhau nổi lên ngâm tê giống nhưng vào lúc này chín cái quái vật to lớn dáng lâm nhân tộc trên không bộ dáng kỳ lạ tới cực điểm mỗi một cái trên thân đều tản ra thuộc về đại la kim tiên khí tước ta cùng phụng chủ ta luân hồi đế quân c h i mệnh đến đây trở thành cựu đỉnh c h i linh một trăm nghìn năm tổ long cựu từ nói xong câu đó lập tức liền co lại tiểu thân thể một cái hô hấp ở giữa liền trở nên chỉ có to bằng nắm đấm nhỏ một đầu đâm tiến vào chín cái vừa thành hình cự trong đỉnh dị tượng tán đi cũng chỉ là cấn lấy chín con dị thú cùng vô số nhân tộc phấn đấu bức tranh thanh đồng cự đình xuất hiện ở trước mặt mọi người đại vũ giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào cũng chỉ cự đình không nghĩ tới mình vì vậy mà được một phần tạo hóa hấp thu công đức kim quan g về sau trực tiếp trở thành đại la kim tiên trí thể tam hoàng càng là c h u y ể n âm phân phó mình mau chóng bàn giao trong tay sự tình về sau tiến đến hỏa vận động mặc dù giờ phút này còn không có đại la kim tiên đạo hạnh nhưng chỉ cần tại hỏa vận động tĩnh tu mấy chục ngàn năm nghĩ đến liền có thể thực sự trở thành đại la kim tiên cái này so với những cái kia r ã rủi vô số năm kinh lịch vô số kiếp nạn mới chứng được đại la nghiệp vị tu sĩ sao mà h à n h ư từ hôm nay trở đi cái này thanh đồng cựu đỉnh chính là chúng ta dân tộc truyền thừa trí bảo chính là chúng ta dân tộc biểu tượng đại vũ đệ nén kích động đến tâm tình đứng tại cao cao bên trên tế đàn tuyên cáo nói Minh đại vũ vừa mới tuyên bố xong tất chín cái cự đ ỉ n h phân biệt dâng lên một đạo cự đại của sáng quấn q u y ế t lấy nhau huyên hóa thành một trượng vô song to lớn màng ánh sáng hình thành một tầng kết giới bao phủ cả người tộc chủ muốn trụ sở từ nay về sau trừ thánh nhân nhóm cường giả bên ngoài phàm không phải là tu sĩ nhân tộc tiến vào kết giới bên trong tu vi đều phải bị áp chế mà chư vị thánh nhân cũng cảm ứng được kết giới hình thành m ấ y mắt cả người tộc khí vận p h ả g phất trở nên khí thịnh bắt đầu thậm chí chiếm cứ toàn bộ h ư n g hoàng ba phần năm khí vận lý nghị hai mắt nhắm n g h i ề n trong thức hải một cái cự đại luân hồi bánh răng hư ảnh huyền hóa mà ra mà bánh răng phía trên thì là một khối vỡ vụn ngọc điệp tàn phiến vô số kim sắc quy tắc chi tuyến từ ngọc điệp bên trong miếng tàn phiến bông xuống bao trùm tại luân hồi bánh răng phía trên hình thành từng đầu kim sắc mạch lạc giờ phút này lý nghị nộ đạo dần vào giai cảnh từng loại huyền diệu đạo vận từ thân thể k h u y ế t tán mà ra sinh tử tịch d i ệ t âm dương thời không nhân quả luân hồi cùng cùng ý cảnh tại bên ngoài cơ thể phân biệt lấy hoa sen thái cờ đồ đệ bánh răng cùng ngoại hạng tướng hiền hóa ta lĩnh ngộ đông đảo ý cảnh sinh tử. tích diện âm dương thời không nhân quả luân hồi cùng đều là từng bước đưa tiến vào nhân quả tương thừa mà quá trình này lại là lấy luân hồi ý cảnh làm mục tiêu làm h ệ tâm có thể nói hết thể đều bởi vì luân hồi mà ra hết thể đều bởi vì luân hồi mà kết thúc mà ta hiện tại muốn lĩnh ngộ ra một đầu thích hợp nhất chính mình quy tắc không thể nghi ngờ cũng hẳn là lấy luân hồi ý cảnh làm căn cơ lấy đông đảo ý cảnh vì nuôi phân điều quy tắc này hẳn là có chỗ có ý cảnh đặc tính nói đúng ra chính là chất lọc các loại ý cảnh tinh hoa dung nhập ta chi ý chí lý nghị từng chút từng chút phân tích tự thân tình huống trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ làm rõ chém ra mê mang Tìm kiếm phương hướng. trong thức hải bánh răng tựa như là một đài siêu cấp quang nao đồng dạng điên cuồng lấp lóe mạch lạc kim sắc quy tắc chi tuyến cảng là trong chớp mắt di động mấy trăm triệu lần hình thành chung điểm h ì n ảnh bánh răng một cái sát na ở giữa liền thôi diễn tính toàn trăm tỷ tỷ lần tại bánh răng trên không h u y n hóa ra từng cái dị độ không gian mỗi một cái dị độ không gian đều có vô số đầu kim sắc sợi tơ đang đan sen gây dựng lại sinh tử tích diệt ấm lương thời không nhân quả luân hồi những ý cảnh này đều là quay trúng quanh vĩnh hằng mục đích này thôi diễn mà ra chỉ có hư mới là vĩnh hằng thật cuối cùng rồi sẽ hủy diệt sinh là thực chết là hư Tịch diệt thì là sinh tử ở giữa một tuyến cân bằng. Dương là thực, thời thì thực cân cùng sinh hư, nhân quả, thời không, luân hồi thì xuyên qua thực cùng hư. dương giữa là là là luân l bằng, xuyên ở qua âm quả, ý nghị tư duy càng ngày càng rõ ràng phản phất che chắn ở trước mắt mê vụ liền muốn bị đẩy ra đồng dạng ngoài thân huyễn hóa mà ra đủ loại ý cảnh bề ngoài cũng biến thành càng thêm rất sống động không sai chỉ cần ta bắt lấy hư vô cùng cất ở đây hai điểm đến thôi diễn liền tuyệt đối sẽ không sai chỉ cần đem sinh tử tịch d i ệ t âm dương thời không cùng ý cảnh bên trong có quan hệ với hai điểm này đặc chất lấy ra dung luyện cùng một chỗ chính là ta chỗ muốn lĩnh ngộ quy tắc hình thức ban đầu Nghĩ đến cái này bên trong, một viên cái một to luân ớ n ý chí xá lợi từ s â trong thức tại nổi lên, lơ lửng hải lơ l u hồi bánh răng phía trên, vô tận ý chí chi lực như là thiếu trên, tận vô ý lực là đột ê bên hồng thủy hồi bánh hồi bánh đồng dạng, xuống tan luân răng trong. Ông! Luân răng đổ đ dầm dầm mà vào ra, nhiên chấn động suy tính tốc độ nháy mắt đề cao mười triệu lần kim sắc quy tắc chi tuyến càng là vạn mẹo thành một mảnh quan mang từng cái mới dị độ không gian được mở mang ra lúc đầu một trận không gian cũng trong trước mắt mở rộng biến thành từng cái cỡ nhỏ không gian thế giới giờ phút này vô số đầu kim sắc quy tắc chi tuyến tại từng cái thế giới bên trong r ă n g khắp nơi thỉnh thoảng dung nhập sinh tử tịch d i ệ t âm dương thời không nhân quả luân hồi cùng ý cảnh đồng thời hướng mười triệu cái phương hướng thôi diễn diễn dịch ra vô số loại khả năng không đủ nhanh còn thiếu rất nhiều lý nghị đột nhiên mở to mắt chỗ sâu trong con ngươi hiện lên hai đạo ánh sáng sắp bén hai tay thường thường d ỗ i ra năm ngón tay có chút một khúc phảng phất bắt l ấ y cái gì thực chất đ ồ v ậ t đ ồ n g dạng trong chốc lát hướng phía dưới hung hăng kéo một phát dung hợp dung hợp toàn bộ âm gian địa phủ đều cho ta dung hợp lý nghị trong cổ họng phát ra một tiếng to lớn gào t h é t như lôi đỉnh phích lịch đồng dạng toàn bộ địa phủ lập tức đều trở nên trên giới lay động phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ chuyện gì xảy ra âm gian địa phủ làm sao xuất hiện dạng này dung chuyển trong địa phủ vô số âm hồn âm binh quỷ tướng nhìn xem tựa hồ muốn sụp đổ địa phủ hoảng sợ suy loạn phảng phất đứng trước tận thế đồng dạng liền ngay cả hình thể đều có chút tán loạn tất cả yên lặng cho ta xuống tới ai như lại không an p â n ta liền đem linh hồn của hắn để vào mười tám tầng địa ngục tra tấn một trăm nghìn năm mỗi một khắc đều dùng cựu chi họa thiêu đốt một lần diêm la vương thanh âm như là một cố lệnh leo âm như gió thổi qua địa phủ lập tức tất cả âm hồn âm binh quỷ tướng toàn bộ t r ầ m m ặ t xuống hoảng sợ nhìn xem diêm la vương mười tám tầng địa ngục tra tấn một trăm nghìn năm mỗi một khắc đều dùng cựu h u chi hỏa t h i ê u đốt cái này chân chính sống không bằng chết dù cho hồn phi p h á c h tán cũng không có một cái âm hồn nguyện ý tiếp nhận dạng này thực hình nói chuyện thế nhưng là địa phủ cự đầu thức nhân vật tuyệt đối có được quyền lợi như vậy bởi vậy chúng âm hồn cứ việc bị địa phủ dung chuyển làm cho hoảng sợ dị thường lại từng cái nhu thuận con cựu nhỏ đồng dạng một cử động cũng không dám diêm la vương chỉ sợ đế quân lần này cần tiến luân chuyển vương nhàn rỗi ở giữa xuất hiện tại diêm la vương bên cạnh k h ẽ h é môi son nói không sai ta cũng có loại này dự c ả n m á n h liệt đế quân chiến lực đã sớm siêu việt t h á n h nhân lần này cũng hẳn là tiền đến dai diêm la vương nhìn qua luân hồi đế cung phương hướng trong mắt lộ ra một tia khó mà che giấu vui sướng lý nghị thành tựu càng cao bọn hắn đạt được chỗ tốt tự nhiên là càng lớn đi theo lý nghị tự nhiên là càng có tiền đồ giờ phút này lý nghị bế quan trong mật thất từng đầu to bằng bắp đùi kim sắc quy tắc chi tuyến từ trong hư vô kéo dài mà ra lít nha lít nhít đâm tiến vào lý nghị trong thân thể thông qua những quy tắc này chi tuyến toàn bộ âm gian địa phủ đều cùng lý nghị dung hợp lại cùng nhau uống thôi diễn lý nghị toàn thân vô song bàng bạc luân hồi chi lực phun trào thậm chí t r u y ề n ra trận trận hải chiều âm thanh tinh khí thần toàn bộ không giữ lại chút nào dung nhập lít nha lít nhít quy tắc chi tuyến bên trong huyết hải trên không gió x o a y mây t à n thiên địa linh khí bạo động ẩn ẩn chuyển ra lôi đỉnh nổ đùng thanh âm một cái vài trăm m ư ờ i ngàn trượng lớn nhỏ luân hồi bánh răng hư ảnh xuất hiện bánh răng hư ảnh phía trên thì là vô số cái dị độ thế giới mỗi một cái thế giới bên trong đều có một tôn lý nghị thân ảnh từng tôn thân ảnh đều là từ quy tắc chi tuyến dung hợp ý cảnh phát h ỏ a mà ra mỗi một vị thân ảnh phát ra khí tức không giống nhau chân ổn hư hảo lăng lệ lãnh khổ vô tình vô cùng vô tận ẩm lý nghị chân thân nháy mắt xông ra địa phủ hai chân đứng tại luân hồi bánh răng hư ảnh phía trên con mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm từng cái dị độ thế giới bên trong mỗi một vị thân ảnh nơi này mỗi một vị thân ảnh liền đại biểu một cái phương hướng mỗi một vị thân ảnh liền đến đại biểu cho một loại nói cái này bên trong vô cùng vô tận thân ảnh bên trong cũng chỉ có một tôn thân ảnh là cùng chính mình đạo tướng xứng đôi cái khác đều nộ g nhập lặt lối luân hồi bánh răng nhấp nhanh tôi diễn lý nghị thân thể chấn động mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc trong da đều tản mát ra vô cùng vô tận luân hồi chi quang cả người đ ỗ n g nhiên hóa thành một cái cự đại luân hồi bánh răng trước mắt liền dung nhập vào bánh răng hư ảnh bên trong nổ thật to tiếng vang lên không gian vỡ ra từng đạo khe nước to lớn vô tận thời không c h ỗ sâu vũ trụ đại luân về hư ảnh bắn da mà hạ trong n h y mắt toàn bộ huyết hải trên không mỗi một tấc hư không đều có một cái bánh răng hư ảnh mỗi một t luân hồi bánh răng chính lấy một loại không thể luân so tốc độ tiến hành thôi diễn một cái sana chính là ư ớ c ư ớ c tỷ tỷ tỷ tỷ lần phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh ngay cả tiếp theo không ngừng tiếng nổ vang lên từng cái dị độ thế giới nổ tung tất cả đi đến lạc lối thân ảnh dần dần sụp đổ còn lại thân ảnh số lượng càng ngày càng ít một trăm tỷ cái tám mươi tỷ cái năm mươi tỷ cái hai mươi tỷ cái chín mươi triệu cái sáu mươi triệu cái ba mươi triệu cái trăm tám mươi ngàn cái năm triệu cái mấy chục giây về sau chỉ còn lại có một cái. cái này một thân ảnh mỗi cả người bên trên phát ra khí tức đều vô song dọa người phảng phất giơ tay liền có thể hủy diệt một phương thế giới đồng d ạ n g hay là quá nhiều cho ta kế tiếp theo thôi diễn vô số bánh răng trên không đột một huyền hóa ra một cái cự đại đầu l â u đ ỗ n g nhiên mở ra như lỗ đen miệng lớn một hơi liền đem trúng quanh mấy trăm triệu vạn bên trong thiên địa linh khí cắn n u ố t không còn một mảnh liền ngay cả trên bầu trời tầng mây cũng bị xinh xinh nuốt một mảng lớn ao ngong ngọng, đạt được vô tận linh khí chi viện vô số bánh răng thôi diễn tốc độ bỗng nhiên lần nữa tăng tốc từng đạo to lớn t i ê n cơ phủ văn huyền hóa mà ra mỗi một trương phủ văn phảng phất đều ẩn chứa v pháo đồng dạng tiếng nổ vang lên chín trăm chín mươi chín thân ảnh nháy mắt toàn bộ bạo tạc chỉ còn lại có cái cuối cùng như ảo như thật như bởi vì như quả như có như không hư ảnh tĩnh tĩnh đứng ở trong hư không kinh thiên động địa khí tức lan tràn hẳn ra từng mảng lớn hư không đang không ngừng t r ô n vùi gây dựng lại ha ha ha hôm nay chính là ta chứng đạo thời điểm lý nghị chân thân nhoáng một cái m à hiện một bước liền vượt đến hư ảnh trước mặt trong chớp mắt liền cùng hư ảnh s o n g trước dung hợp lại cùng nhau lý nghị trong t h ứ c h ả i xuất hiện mắt thả o n ra sáng rực tinh ư g hoa uy tản mát ra lực là chí ít là quá khứ mấy chủ bồi lý nghị hai mắt thả ra sáng rực tinh quang giờ phút này hắn cảm thấy mình đúng có vô lượng pháp lực vô lượng thần thông vô lượng đạo pháp toàn thân tinh lực súng túc phải không thể giải thích phảng phất một quyền liền có thể đánh nát một viên viễn cổ tinh thần ngay tại lý nghị đắm chìm ở hôn nguyên cảnh giới thời điểm d ị biến một thời cả bầu trời trong trước mắt cảm đ ạ m xuống một cỗ vô song uy áp từ trên trời giàn xuống trong n é y mắt cả vùng không gian trở nên vô song kiềm chế phảng phất liền ngay cả không gian cũng ngưng đ ộ n g đồng dạng khiến người có loại cảm giác hít thở không thông ừ n chẳng lẽ chứng đạo hít thở không thể nào sự tình tam thanh bọn người chứng đạo thành thánh thời điểm đều không có nhìn thấy loại này dị tượng trong lòng sinh ra cảm thấy rất ngờ vực lý nghị cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời Hắn biết nếu quả thật nếu giáng biết kiếp quả có số l một chắc chắn trước, cả chi không như hắn không thiên thời hủy hiện, không hiện tình huống đơn giản liền Lần ngay lần này sẽ sẽ kia. lôi Ô ô ô giả để đạo điểm, đều tới. diệt biết loại vậy lập xuất xuất m trận màu đen đặc cương phong chống r ô n g xuất hiện toàn bộ huyết hải trên không không gian nháy mắt bị thổi nát liền ngay cả tia sáng cũng bị thổi đoạn mấy tức ở giữa đưa tay không thấy được năm ngón trời mà xa vào một vùng tăm tối một đạo không hiểu ý niệm trong chốc lát giáng lâm lựa chọn lý nghị trong mắt tinh quang l o ạ lên nháy mắt liền minh trận nhìn tình huống trước mắt mình lần này chứng đạo hôn nguyên thực lực tiêu thăng đã gây nên tới thiên địa bản năng cảnh giác thế là hạ xuống ý niệm muốn lý nghị chứng đạo thành thánh nguyên thần cùng thiên đạo liên hệ với nhau nếu không sát kế i đến ta hiện tại có ba đầu đường có thể đi một chính là chứng đạo thành thánh từ đây thiên đạo bất diệt ta liền bất diệt hai là tránh trong địa phủ dựa vào tạo hóa ngọc điệp cùng luân hồi chi lực che giấu thiên cơ chắc hẳn thiên đạo cũng sẽ không hạ xuống sát kiếp ba chính là phá kiếp cướp m à hậu sinh ngay tại lý nghị lâm vào trầm tư thời điểm bầu trời đen nhánh bông nhiên p â n vì làm hai nửa một nửa tràn ngập vô lượng công đức kim băng vô lượng từ khí vô lượng vị khí từng mảnh từng mảnh kéo dài không dứt hoa lệ thiên cung h i loại này g dị tượng t quá kỳ quái luân hồi đế quân không phải đột phá thánh nhân cảnh giới sao hẳn là trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nở sen vàng từ khí vượt ngang một trăm nghìn triệu mới đúng a làm sao lại xuất hiện loại này dị tượng từng cái tận mắt nhìn thấy lý nghị chứng đạo tu sĩ nhìn chằm chằm huyết hải trên không kim quan g cùng sóng máu sinh lòng nghi ngờ nói luân hồi đế quân còn không có đột phá trước chiến lực liền đã có thể so thánh nhân hẳn là hắn đột phá không phải thánh nhân cảnh giới mà là một loại cái khác chúng ta không hiểu rõ cảnh giới thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng từng cái tu sĩ xôn xao giờ phút này vô số tu sĩ phảng phất đang bóng đêm vô tận chi trùng nhìn thấy một ngọn đèn sáng đồng dạng chứng đạo thánh nhân thực tế là quá khó mà lại thiên địa vẹn vẹn hơn hai tôn thánh vị căn bản là không đường có thể đi mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một con đường khác cái này gọi bọn hắn có thể nào không kích động. l ớ n đỏ trời bên trong lão tử đột nhiên từ h ế t hầu phát ra một tiếng gào thét sắc mặt khó coi tới cực điểm hiện tại tận mắt nhìn thấy lý nghị đột phá lão tử đã triệt để xác định hồng quân đối bọn hắn giấu giếm một chút trên việc tu luyện vật rất quan trọng hắn ẩn ẩn cảm giác lý nghị trổ đi con đường này mới là đúng xem ra kế hoạch kia không thể lại trì hoãn hồng quân khẳng định đem chúng ta những n à y thánh nhân xem như con cờ thậm chí tại trên người chúng ta đều động tay đ ộ n g chân gần như đồng thời còn lại năm tôn thánh nhân nhìn thấy lý nghị đột phá một màn về sau đều chờ mặc xuống trong con mắt ẩn ẩn có tức giận có thể trở thành thánh nhân liền không có một càng là không thể tưởng tượng mấy tôn thánh nhân cũng đối hồng quân ẩn ẩn có đ o á n kỵ trong lòng nhao nhao hiện lên từng đạo mưu tính nếu là lúc trước có lẽ ta còn chọn trở thành thánh nhân nhưng là bản tôn đã có thể thôn vệ thiên đạo trọng thương thiên đạo là đủ chứng minh thiên đạo cũng không phải là bất d i ệ t ta chỗ theo đuổi là vĩnh hằng là bất hủ làm sao có thể trở thành t h á nhân n h đem nguyên thần cùng thiên đạo liên hệ với nhau trong mắt lộ ra một tiêu k i ê n nghị từng bước từng bước đ ạ p không mà lên l ã n g tiếng c ư ờ i d à i đã thiên địa bất dung tại ta nhất định phải hạ xuống sát kiếp đem ta h o a n h sát kia ta hôm nay cũng chỉ thân người tiên nhìn ngươi là có hay không diện được ta hay là ta phá kiếp chúng sinh ẩm ẩm thượng thiên phảng phất nổi g i ậ n đồng dạng lôi bạo thanh âm như ẩn như hiện vô lượng công đức kim quang vô lượng t ử khí vô lượng t h ụ y khí nháy mắt tối lui cả bầu trời toàn bộ bị tinh hồng sóng máu chiếm hết cái này đến cái khắc hung tàn ác ma từ trong cơn sóng máu neo ra cùng nhau đem lý nghị khóa chặt mạnh liệt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ừ ta vừa chứng đạo hôn nguyên vừa vặn bắt người thí luyện lý nghị lạnh lùng hư một cái thân thể chấn động dưới chân xuất hiện vô số cái luân hồi bánh răng hư ảnh không trung khắp nơi nở rộ một đoá lại một đoá cao nhã hoa sen g i ế t g i ế t g i ế t vô lượng pháp lực điên cuồng vận chuyển lý nghị có chút con người lên thể đem vô tận lực đạo tập trung ở trong cánh tay phải tiếp lấy một cái hung hăng đánh ra một q u y ề n này vô song hung á c tại trong hư vô sinh ra trùng điệp khí lãng những khí lãng này ngưng tập hợp một chỗ phảng phất từng khối cứng rắn chín thiên hà băng quần quận hướng không trung lăn lăn đi một quên này ẩn chứa vô tận huyền diệu huyễn hóa ra từng đạo cái thế thần thống diễn lại đủ loại đạo và lý một q u y ề n này đánh xả g i t c hái đánh ra quyết tâm mênh mông ý chí ngưng tụ ra một đem sơn mạch kinh thiên trưởng kiếm hung tàn hướng sóng máu chém g i ế t mà đi hống hống hống vô số cái hung tàn ác ma nháy mắt nhảy ra s ó n g máu kéo lấy một đem đem sát khí lượn lờ huyết đao phô thiên cái địa hướng lý nghị bộ tới lít nha lít nhít đao khí hình thành một cái một tòa cự đại núi đao ẩm vang c h ấ n áp mà hạ một đạo đao khí liền có thể d i ệ t sát đại la kim tiên trọng thương trần thánh dạng này núi đao quả thực khủng bố tới cực điểm thấy những cái kia quan sát từ đằng xa cường giả t cả ra đầu anh, hai cỗ công kích điên cùng đụng vào nhau kinh khủng dư ba một mực kéo dài đến hư vô phạm vi bên ngoài sẽ rách tầng tầng lớp lớp không gian chương một trăm bảy mươi sáu vô lượng sắc k i ế p thiên địa đồng bi. giết lý nghị một mình xâm nhập đao khí dòng lũ bên trong như là một đạo phiêu m i ể u khói xanh đồng dạng thân thể như mộng như lảo tung hoành sen kẽ ở giữa vạn pháp bất chiêm cho tán á c lạnh lùng chừng mắt liếc những cái tia cầm tiếp theo không ngừng huy động hung đao á c ma lý nghị hai tay nhất trả sát từng đạo cự đại hủy diệt lôi đình từ lòng bàn tay lan tràn mà ra hóa thành một chương to lớn lôi võng trong chớp mắt liền xuất hiện tại sóng mỏ phía dưới đem vô số cái ác từng cái ác ma tại lôi trong lưới d â y r u ộ n phát ra từng tiếng thê lương dê liên dị điện quang thời gian lập lụa toàn bộ hóa thành m ộ t mịt vô tận đao khí trong chốc lát đình chỉ、vâng. toàn bộ bầu trời đột nhiên hung hăng chấn động ngàn tỷ tấn áp lực thật lớn đ ỗ n g nhiên giáng lâm tại lý nghị trên thân áp lực từ bốn phương t á m hướng từng cái phương hướng mãnh liệt mà đến đem lý nghị chăm chú phong tỏa ngăn cản phảng phất muốn đem lý nghị sinh sinh ép thành m ộ t mịt ồ ồ ồ ồ sóng máu càng ngày càng mãnh liệt quần quận phun trào khoái động chư thiên phong vân đột nhiên từng tòa tản ra lạnh leo khí tức huyết tinh hung ngục pháy phá mắt hung tàn hướng lý nghị chấn áp mà dưới. mỗi một cái lạnh leo hung ngục đều tản ra một cố vô song tà ác khí tức phản phất vạn ác chi nguyên từng cái ngang ngược gương mặt hiện lên ở hung ngục trên vách tường sắc mặt biến đổi không ngừng một cái sát na ở giữa liền đem thất tình lục dục diễn dịch phải vô cùng nhuẩn nhuyễn cho dù là đại la kim tiên nhìn lên một cái cũng phải bị câu lên vô tận tâm a từng đạo la nghiên hắc khí từ hung ngục bên trong bay thẳng m à xuống đem lý nghị chăm chú bao trùm hình thành một cái cự đại đen kén vô lượng mỗi người một vẻ tại đen kén bên trong huyền hóa mà ra trực tiếp chiếu dọi đến lý nghị ý niệm bên trong trí cao vô thượng quyền lợi chứ ư vô vô có có quyền â n chủ, hoặc c mị lợi lại cao mỹ nữ lại nhiều linh bảo lại nhiều thì có ích lợi gì cuối cùng vẫn là một con thời gian trường hà bên trong dãy rủa sâu kiến sớm muộn đều sẽ biến mất vĩnh hằng chỉ có vĩnh hằng sinh mệnh mới là ta sở cầu chỉ có chứng đạo vĩnh hằng có được vô thượng thực lực quyền lợi mỹ nữ linh bảo đều tiện tay có thể phải ăn cơm uống nước đơn giản lý nghị hai mắt hàn q u a n g nổ b ắ n ra khỏe miệng nít lên hơi lộ ra một k i a chế dây ư ớ c tay phải vung lên cả bàn tay tản mát ra vô lượng luân hồi chi quang nhẹ nhàng một vòng từng cái huyền hóa mà ra thần dân toàn bộ hôi phi lên d i ệ t há m ồ m p h u n một cái phun ra từng đạo cây cột thô to lôi đ ỉ n h đem từng cái tuyệt sắc mỹ nữ oanh sắt thành tạp bã tóc hất lên lập tức hóa thành một đầu quy tắc trường hạ quét ngang tất cả huyền hóa mà ra trí bảo rét rét phá diệt mỹ h o ặ khắc vụ về sau lý nghị hướng phía gào thét chân áp mà dưới từng t ò a huyết tinh hung n g ụ c anh sát mà đi như một tôn viễn cổ hung như thần từng sợi tóc bay ngược bên người huyễn hóa ra từng cái xoay tròn lấy bánh răng từng đoá từng đoá thanh l i ê n mỗi một c ư ớ c bước ra đều gây nên thiên địa cộng hưởng vợ nát nát nháy mắt đánh ra ngàn tỷ quyền hình thành một mảnh nắm đấm hư ảnh tạo thành bức tường ánh sáng trong chớp mắt liền đâm vào từng t ò a huyết tinh hung n g ụ c phía trên tôi khô l ạ p hủ đem từng toà h u n h n g ụ c anh thành hư vô hư cũng phải nhìn ngươi làm sao d o n h sắt ta một cỗ vô song chiến ý từ lý nghị trên thân bay lên mà lên Ô, ô, ô. nghe thấy lý nghị sóng thấy khiêu khích, lý m á u cuốn huyết triệt trào từng đợt huyết sắc phóng bạo. toàn bộ sóng máu đều tại sôi để sắc sóng bạo, xoay lên, lên phóng bộ ẩm từng mảnh từng mảnh sóng máu đột ngột hướng vào phía trong sụp đổ số cái hô hấp ở giữa trong cơn sóng máu xuất hiện vô số cái vòng xoáy khổng lồ từng cái vòng xoáy phun ra ra khiến người dùng mình khí tức ừ m đây là bản nguyên khí t ứ c ngũ hành bản nguyên giết chóc bản nguyên kịch độc bản nguyên nhân quả bản nguyên bản nguyên sấm xét o á n hận bản nguyên hai nạn bản nguyên mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lý nghị có thể trực tiếp thấu thị bộ phân thiên địa huyền bí bởi vậy nháy mắt liền cảm ứng ra những ngày vòng xoáy bên trong phun ra ra chính là từng đạo bản nguyên khí t ứ c lần này có hơi phiền thoái lý nghị hít sâu một hơi trên mặt nhẹ nhõm dần dần tan đi con mắt chăm chú nhìn trong cơn sóng máu từng cái vòng xoáy dung hợp bản nguyên t r i lực vòng xoáy bên trong từng đạo công kích uy lực đem phát huy đến cực hạn bởi vậy lý nghị không dám có chút chủ quan toàn thân kéo căng quá chặt chẽ đồng thời hai tay nhanh như huyền ảnh bóp ra từng cái huyền diệu phát quyết vô tận vô lượng kiếm khí từ chi thế giới vòng xoáy phun ra ra bản nguyên khí tức càng ngày càng nhiều đột nhiên từng cái vòng xoáy bên trong t r u y ề n ra ầ m ầ m nổ v a n g thanh â m xuyên thấu qua hư vô càng quét toàn bộ hởng hoang thế giới cả mảnh trời vũ đều tại chấn động mấy tức về sau từng đạo bản nguyên chi quang từ vòng xoáy bên trong tiêu xạ mà ra đen nhánh ánh sáng r i t chóc tự s á c lôi đ ỉ n h chi quang hư hảo nhân quả chi quang tản ra đen lên khí kịch độc chi quang tản ra đen lên khí k ị c c h i quang tản ra đen lên khí kịch độc chi quang mỗi một đạo bản nguyên chi quang đều ẩn chứa vô số loại vô t h ư n t h ư n g hải dương quả thức khủng bố đến trực tiếp liền sẽ bị những n à y thần thông phát ra khí tức chấn thành m ộ t mịn t r ờ i ạ đây là cái gì s ắ c tiếp làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này thiên đạo đây quả thực là muốn đem luân hồi đế quân triệt để xóa bỏ vô số xa xa quan sát tu sĩ nhìn qua huyết hải trên không kia một mảnh thần thông hải dương từng cái tâm thần chấn động loại này s ắ c tiếp so cái gọi là chín ngày lôi k i ế p khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần quả thực chính là cách biệt một trời c -c -c -c. lý nghị con mắt co dù lại phát hiện kiếm chi thế giới giới bích phía trên lại bị thần thông hải dương phát ra khí tức chấn áp ra từng đạo kẽ hở một cô hung mánh nguy cơ nháy mắt tràn vào trái tim không tốt thần thông hải dương uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ta một cái kiếm giới căn bản là nhịn không được giống trong con mắt đột nhiên hiện lên hai vệ ánh sáng lạnh lẽo lý nghị từ trong cổ họng phát ra một tiếng to lớn gà o t h é t thể nội m i n h mông pháp lực mãnh liệt mà ra mấy chục cái hô hấp về sau lý nghị bên người xuất hiện lần nữa một cái lôi đình thế giới một cái hoa sen thế giới một cái luân hồi bánh răng thế giới một cái tịch d i ệ t thế giới một cái âm dương thế giới sáu cái thần thông thế giới vây quanh lý nghị điên cuồng xoay trọn cùng lúc đó tạo hóa ngọc điệp từ trong thức hải bay ra nháy mắt ném nhập trong địa phủ đây là lý nghị để tạo hóa ngọc điệp tàn phiến điều động quy tắc thủ hộ địa phủ miễn cho bị dư ba chôn vùi trừ sau cùng át c h ủ bài bên ngoài lý nghị đã làm ra tất cả am hiểu nhất thủ đoạn vê anh toàn bộ thần thông hải dương đ ỗ n g nhiên chìm xuống bao phủ tại huyết hải trên không hư vô phạm vi nháy mắt bên ngoài mở rộng gấp mấy trăm lần toàn bộ hồng hoang thế giới đều mất đi nhan sắc rết rết rết lý nghị không c o i tranh né cũng không muốn tranh tránh chỉ huy sau cái thế giới điên cuồng hướng thần thông hải dương quấn giết tới vô tận chiến ý ngưng tụ mà thành đầu lâu càng là phát ra trận trận hung tàn gạo thét phanh phanh, phanh phanh phanh cơ hồ không nhìn thời không ngăn trở sáu cái thế giới rất nhanh liền cùng thần thông hải dương đụng vào nhau lôi đình phi nước đại bánh răng h u n g m ánh thanh l i ê n nghiền ép nhật nguyệt giao thế kiếm khí tung hành sáu cái thế giới vọt thẳng nhập thần thông hải dương điên cuồng phá diệt từng đạo bản nguyên công kích chỉ là trong khoảnh khắc liền để thần thông hải dương c ũ o lại tiểu vô cùng một ầm ầm thần thông trong hải dương đột nhiên hiện ra từng cái to lớn trận pháp mỗi một cái trận pháp đều có vô số đạo bản nguyên thần thông tạo thành vô tận thiên địa chí lý diễn hóa mà ra từng cái to lớn trận pháp ngay cả tiếp theo không ngừng mà đánh vào sáu cái xoay tròn trên thế giới ầm ầm nổ vang đang không ngừ sáu cái thế giới cuối cùng bù không được vô lượng ẩn chứa thiên địa t r í lý trận pháp công kích đầu tiên là lôi đ ỉ n h thế giới tiếp lấy hoa sen thế giới âm dương thế giới tịch diệt thế giới kiếm chi thế giới luân hồi thế giới một cái tiếp theo một cái bắt đầu xuất hiện vết rách to lớn sụp đổ sắp đến xem ra không thể lại lưu thủ nếu không cuối cùng thật có thể sẽ v ỡ t lạc lý nghị đột nhiên triệt hồi ủng hộ sáu cái thế giới pháp lực cả người nháy mắt hóa thành một đạo màu đen h ư ảnh phanh phanh phanh phanh ẩm mất đi lý nghị ủng hộ sáu cái thế giới nháy mắt bị trận pháp đánh tan hư vô cùng tồn tại tiêu tan trí đạo ngay tại hồng hoang mọi người mắt thấy sáu cái thế giới phá diệt coi là lý nghị vẫn lạc thời khắc một đạo thanh em uy nghiêm bỗng nhiên vang lên thần thông trong hải dương đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn kim sắc quy tắc chi trụ giống một cây định hải thần châm đ ồ n g dạng xuyên thẳng tại thần thông trong hải dương tản ra vô tận uy nghiêm từng đạo huyền huyện phủ văn lạc c ấ n trên đó giải thích lấy vô tận huyền bí quy tắc chi trụ bên trong hiện ra một chương lý nghị cự mặt to tiêu tàn chi đạo dưới hết thể đều có thể là hư ả o hết thể tất cả đều biến mất cho ta nháy mắt vô số đạo hư ảnh phàm là hư ảnh lướt qua tất cả trận pháp thần thông dần dần trở nên mông lung cho đến cuối cùng biến mất phàm phất đây là một mảnh huyễn tượng đồng dạng mấy chục giây về sau toàn bộ thần thông hải dương đều bị hư ảnh q u é t ngang cũng cuối cùng t r ô n vùi sau cơn mưa trời lại sáng hết thẻ t a n đi lý nghị phù phiếm ở trong hư không kịch liệt thở phì phò sắc mặt h i ể n thị rõ mệt mỏi nhưng trong con mắt vẻ vui sướng lại không cách nào che giấu may mắn ta lĩnh nộ g là tiêu tan chi đạo nếu không hôm nay liền thật nguy hiểm lý nghị giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi vô lượng thần thông tạo thành trận pháp thực tế quá khủng bố hắn thậm chí mấy chuyến cảm nhận được nguy cơ s i n h tử một k h ắ c cuối cùng hắn cũng là hết sức không được nữa hắn đều chuẩn bị triệu hoán bản tôn may mắn tiêu tan nói uy lực không có để hắn thất vọng ồ ồ ồ sắp kiếp t ố i lui bầu trời lại dưới lên huyết vũ không thể chế phục lý nghị cái này nguy hiểm nhân tố thiên địa đều lâm vào trong bi thương trên đông hải có một cái phiêu động đảo lớn vô tận kim quang tràn ngập trong đó từ trên cao nhìn xuống mà xuống cả tòa đảo lớn phản phất một con kim sắc cử ngao cái này lại chính là kim nao đảo thiệt giáo đạo trường cả tòa kim ngao đảo bị thông thiên bày ra lít nha lít nhít huyền diệu chất pháp thời khắc hút vào vô tận thiên địa linh khí cho nên trên đảo linh khí cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng sinh hoạt ở trên đảo tiên cầm thụy thú c à n g là linh tính phi phạm lại thêm cổ mộc xung xuê khiến cho toàn bộ kim ngao đảo như mộng như đảo hơn hẳn tiên cảnh lần này tiến đến bồng lai đảo tham gia khánh điện hồng hoang cường giả đông đảo ngươi đợi đến lúc cần nhớ kỹ tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa không duyên cơ cho ta mất mặt thông tiên đứng tại kim ngao đảo một chỗ thắng cảnh phía dưới ánh mẫu vân tiêu quý tiêu bách tiêu Lao sư xin yên tâm ta cùng chắc chắn nhớ kỹ đa bảo tam tiêu quy linh thánh m ẫ u bọn người không dám thất lễ cùng nhau hướng tiếng nói ừng đã dặn này vậy thì đi thôi thông thiên khẽ gật đầu thân thể n h o n g một cái liền hoành ngồi tại tọa kỵ khuê châu phía trên trực tiếp đằng vân mà đi đa bảo bọn người thì đưa tới từng đoá từng đoá tường vân ở phía sau không nhanh không chậm đi theo giờ phút này hồng hoang thế giới trên không thỉnh thoảng lướt qua một đạo lưu quang từng đạo nhan sắc không một lưu quang cơ hồ toàn bộ đều là hướng phía bồng lai đảo phương hướng bay đi lý nghị tại trước mắt bao người phá kiếp chứng đạo tại trong hồng hoang gây nên đến vô tận chấn động chủ nếu là bởi vì trong hồng hoang vô số cường giả đều nhìn ra lý nghị lần này đột phá đến cũng không phải là thánh nhân cảnh giới mà là một cái khác không biết cảnh giới cái này gọi những cái k i a đau khổ tìm kiếm con đường cơ hội tuyệt vọng tu sĩ làm sao không kích động giờ phút này chẳng lẽ chuẩn bị mượn lần này khánh điện cơ hội tiến đến đ ồ n g lai đảo l ĩ n h giáo một phen nếu không bỏ lỡ lần này về sau chỉ sợ rất khó gặp được loại này ngàn năm một g i ở thậm chí là ngàn tỷ năm khó gặp cơ duyên bởi vậy từng cái vội vã hướng bồng lai đảo bay đi mà lúc này đ ồ n g lai đảo phía trên cấm chế toàn bộ t r i ệ t h a i một đầu hoa sen tụ hợp mà thành ưu nhã trưởng tiểu từ trong đảo một mực kéo dài đến rời đảo ngoài mười dặm hoa sen trưởng tiểu hai bên thì đứng đầy từng cái người mặc cung trang thị nữ bầu không khí nồng đậm tới cực điểm lý đạo h ư u quả nhiên có p h ú c lớn vậy mà tìm được như thế động thiên phúc điệu đảo này so với kim ngao đảo thắng được không chỉ một bậc thông tin ê xếp bằng ở khuê châu phía trên nhìn qua phía dưới trải rộng thiên địa linh căn đoá đoá linh khí ngưng tụ thành linh vần quanh bồng lai tiên đảo cảm t h ẳ n nói đa bảo tam tiêu quy linh thánh mỗ bọn người không có mở lời nhưng trong con mắt bất quá mấy người ngược lại không dám đối bồng lai đảo lên cái gì ý biến thái dù sao bồng lai trong đảo vị kia thực tế là quá khủng bố một cái ngón tay liền có thể đem bọn hắn đâm chết mấy chục ngàn lượn siêu ngay tại thông thiên giáo chủ bọn người vừa tới đến một khắc này một nói giải l ộ a màu trắng từ bồng lai trong đảo bộ tiêu xạ mà ra n g á y mắt xuất hiện tại thông thiên giáo chủ bọn người trước mặt tại hạ thạch trung kiếm gặp qua thông thiên thánh nhân ta phụng lệnh của sư phụ trước tới đón tiếp chư vị giáo chủ mời tới bên này thạch trung kiếm cung kính hướng thông thiên vừa làm v i trào giới thiệu lai lịch của mình sau đó lập tức tại phía trước dẫn đường thông tin ê con m như、so、ha ha ha, đạo hữu có á thể đến thực tế để bản nhân cảm giác sâu sắc vinh hạnh nhìn thấy thông tin xuất lĩnh chúng đổ tiến vào trong đạo lý nghị lập tức từ trong cung điện cất bước mà ra tự mình nên đón dù sao thông tin ê thân là thanh nhân điểm này mặt vẫn là phải cho t h u ố hồ lý nghị vẫn luôn cảm thấy thông thiên làm người không sai cũng muốn cùng nó kết giao con đường tu luyện từ từ cũng nên mấy cái có thể nói lời nói đạo hữu ha ha ha chúc mừng đạo hữu chứng đạo b ầ n đạo lần này không ngợi mà tới hy vọng không có chỗ quấy dày nhìn thấy lý nghị đối với mình coi trọng như vậy thông thiên trong lòng cũng rất hài lòng đạo hữu m ờ i thông thiên đến không lâu về sau lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề nữ hoa trấn nguyên tử minh hạ mấy người cũng lục tiếp theo đi tới đương nhiên cũng có rất nhiều những cường giả khác đến đây ăn mừng l ý nghị, nghị thạch ự n i ê trung kiếm đều đối với mấy cái này phát bảo không nhìn hầu như đều ném cho hắn quả thực để cái thằng này nhặt cái đại tiện nghi khoảng thời gian này nếu làm đồng lai ở trên đảo vui vẻ nhất không ai qua được chết sống không trị hóa hình thanh dao cái thằng này nhà mình lao ra rốt cục tại huyết hải trên không chứng đạo có vẻ như địa vị của mình lại tăng lên một cái cấp bậc cái thằng này âm thầm nắm chặt lấy móng nuốt tính toán một cái trừ hai đầu kém trâu một con lăng đầu lăng nao tư bất tượng còn có một đầu kim phượng bên ngoài trong hồng hoang cũng không còn có thể cùng mình so sánh tọa kỵ nghĩ đến cái này bên trong cái thằng này lập tức liền mở cái miệng rộng thậm chí còn ở trên đảo nhấp nhô mấy lần làm cho những cái k i a cỏ m ộ t tinh linh nao nao cho là hắn nổi điên điên. qua ba lần rượu rất nhanh khánh điện liền đến kết thúc thời gian nhưng lại không ai chịu vào lúc này rời đi bởi vì thời gian kế tiếp mới là trọng yếu nhất lý đạo hữu xin tha thứ ta cùng bạn muội không biết đạo hữ hiện tại là cảnh giới gì thông tin ê thủ không nhìn được trước khánh điện vừa kết thúc liền trực tiếp mở miệng hướng lý nghị hỏi dù sao chuyện này đối với hắn mà nói thực tế quá trọng yếu không hiểu rõ rõ ràng hắn làm sao cũng sẽ không an tâm nghe tới thông tin ê lên tiếng lập tức tính cả lão tử nguyên thủy nữ hoa cùng thánh nhân ở bên trong tất cả đến đây ăn mừng người toàn bộ đều tính lặng lại t ừ n g đôi mắt chăm chú nhìn lý nghị dù sao ta cùng hồng quân quan hệ đã là không chết không thôi ta cũng không có cái gì nhưng bận tâm hướng hồ hồng quân không nói khẳng định có kế hoạch gì phá hư kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ đối với ta là có chỗ tốt nghĩ đến cái này bên trong lý nghị nhìn quanh một kế tiếp cái trông mong mà đối đãi mọi người liền chậm rãi mở miệng nói đã tất cả mọi người muốn biết như vậy tại hạ cũng không tốt che giấu t h ự c không dám d i ấ u dếm tại hạ hiện tại đang đứng ở hôn nguyên cảnh giới hôn nguyên cảnh giới lập tức phía dưới mọi người cùng nhau s ữ n g sờ cảnh giới này bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua không sai chính là hôn nguyên cảnh giới đại la cảnh giới phía trên chính là hôn nguyên cảnh giới c h u y n thánh trí tôn đều xem như một chút đặc biệt đại la kim tiên mà thánh nhân đương nhiên cũng là hôn nguyên cảnh giới không trải qua đến thiên đ i ệ thừa nhận mà thôi nói xong lời cuối cùng lý nghị hơi có chút ý vị nhìn về phía tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ề b ọ n người không biết thu hoạch được thánh nhân nghiệp vị là không nhất định cần hồng mông tử khí lao tử thanh âm hơi có chút run dậy dù sao hắn đã sớm đối hồng quân lên nghi kỵ ẩn ẩn cảm thấy hồng mông tử khí không là đồ tốt nghe đến lao tử đưa ra vấn đề này nữ hoa cùng thánh nhân cũng toàn thân chấn động con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm lý nghị lý nghị trầm ngâm một chút mơ mơ hồ, hồ trả lời đến ta chứng đạo lúc chỉ cần ta đồng ý trở thành thánh nhân thiên đạo liền sẽ không hạ xuống sắt tiếp ba thông tin chén rượu trên tay nháy mắt hóa thành một miệng. sắc mặt trở nên xanh xám lão tử trong con mắt càng là tràn ra một tia tơ máu cái khác thánh nhân sắc mặt cũng vô song âm trầm mặc dù lý nghị không có trực tiếp trả lời có phải là nhất định cần nhưng lại trả lời không cần cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề nhìn thấy mấy vị thánh nhân cũng lộ ra tức giận lý nghị trong lòng hiện lên một tia ý mừng có thể châm ngòi hồng quân cùng chư vị thánh nhân quan hệ trong đó hắn phi thường vui lòng làm hú hổ hắn nói tới đều là sự thật vận đạo lớn đỏ thiên tri bên trong còn có chút chuyện quan trọng sẽ không quáy dày đạo hữu lão tử vội vã trở về tính toán có chút hướng phía lý nghị vừa chắp tay liền phá không mà đi thời i ế p p thân cũng có chút chuyện quan trọng chuyện h cũng quan có lý, c n gian trước cách đ c h ư t trôi ờ i đi. phần chứng phía sau tu thể mau từ khi lý nghị chứng đạo về sau trong chớp mắt liền đi qua mấy trăm năm hơn mà đại vũ rèn đúc c ử u đỉnh về sau mặc dù vội vã tiến về h ỏ a vận động tinh tu t i ê n đạo nhưng là bởi vì n h â n tộc mới từ hồng thủy trong đại kiếp khôi phục nguyên khí không lâu t i ê n tâm không dưới cuối cùng vẫn là tại nhân tộc đợi một trăm năm hơn về sau mới chính thức rời đi đồng thời cách trước khi đi đem trung chủ c h i vị nhường ngôi cho đại hiền bá ích thủy triều lên xuống thế sự biến tiên bá ích kế vị về sau n h â n tộc phong vân biến ảo đầu tiên là đại vũ c h i tử hạ dẫn giác động phản loạn chém giết bá ích thành lập n h â n tộc cái thứ nhất vương triều về sau thương bộ lạc thủ lĩnh thương canh khởi binh lật đổ hạ triều vị cuối cùng vương cũng tức bạo quân hạ kiệt thống trị thành lập thương triều từ đó dân tộc tiến vào cái thứ hai vương triều thời đại trên thực tế vô luận là trước kia hạ triều hay là hiện tại thương triều thống trị phạm vi đều chỉ là nhân tộc trụ sở khu vực trung tâm mà lại là c ự u đ ỉ n h trong kết giới khu vực trung tâm từ khi tam hoàng thái ẩn h ỏ a vận động về sau cả người tộc dần dần hình thành từng cái tương đối độc lập thế lực bởi vì cả người tộc phạm vi quá rộng phạm nhân khả năng cả một đời cũng đi không hết trừ tam hoàng loại này tiên thần nhân vật phạm nhân căn bản là không còn được bất quá dựa vào tam hoàng tích lũy xuống hy vọng mà lại ngũ đế cũng tương đối tài đức sáng suốt các cái thế lực tại ngũ đế thời kỳ hay là tôn từ trung chủ mệnh lệnh nhưng là bởi vì hạ khải phản loạn thành lập độc chiếm thiên hạ vương triều triệt để dẫn phát từng cái thế lực bất mãn nhao nhao tự chủ độc lập nên cho đến thương triệu loại tình huống này cũng không có thay đổi bởi vậy những n à y từng cái độc lập thế lực thì được xưng là tứ h gì? không gian vũ trụ bên trong trừ hồng hoang thế giới dạng này ổn định không gian bên ngoài vẫn tồn tại vô tận vô lượng h à n g hà x a số nhiều thứ nguyên không gian bất quá những n à y thứ nguyên không gian phi thường không ổn định một cái sát na ở giữa liền có tỷ tỷ thứ nguyên không gian phá diệt mà những n à y phá diệt thứ nguyên không gian mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ thì hình thành không gian loạn lưu không gian loạn lưu vô cùng kinh khủng thỉnh thoảng xuất hiện từng đợn kinh khủng không gian phong bạo, thậm chí là không gian c Đông. Đông. Đông. o dần dần số mười ngàn năm qua sâu trong bóng tối một nơi nào đó vẫn tràn ngập vô cùng vô tận kim quan ngọc ánh hình thành một cái bao trùm mấy vạn trượng to lớn lồng ánh sáng thỉnh thoảng vang lên một trận thần bí tiếng trung đem xung kích lồng ánh sáng không gian triệu t í n h trấn áp xuống to lớn lồng ánh sáng màu vàng ở giữa chính khoanh chân ngồi một cái bá khí nam tử kiên nghị diện mục hỏa hồng tóc dài còn có một cái mặt ngoài lóe ra vô số huyền diệu đạo văn trung lớn lơ lửng lên đỉnh đầu rủ xuống từng làn sóng kim sắc q u a n mang nếu là có vu yêu thời đại hồng hoang tu sĩ ở đây trông thấy trước mắt vị nam tử này chắc chắn tâm thần chấn động bởi vì vị người nọ lại chính là ngày xưa yêu t ộ c hai đại cự đầu nhân vật một trong đông hoàng thái nhất hồng hoang chi bao quát sáu tôn thánh nhân ở bên trong tu sĩ đều coi là đông hoàng thái nhất tại cuối cùng một trận đại chiến bên trong hóa thành cho bụi lại nghị không ra hắn vậy mà không có việc gì một đoạn thời khắc đông hoàng thái nhất đóng chặt mấy chục ngàn năm hai mắt đột nhiên mở ra. bắn ra hai đạo vô song nóng rực thái dương chân hỏa đem trước mắt một vùng không gian sinh sinh đốt thành hư vô một trận không chút thua kém tại nhân tộc tam hoàng khí thế từ đông hoàng thái nhất trên thân bắn ra cùng lúc đó hỗn độn chung cũng gấp kịch chấn động tạo nên cùng một chỗ vòng vòng kim sắc ánh sáng phụ cận không gian loạn lưu triệt để bạo động ha ha ha các người đ o á n chừng làm sao cũng không nghĩ ra ta đông hoàng thái nhất chẳng những không chết còn chém mất thứ ba t h i đi mà lại ta đã đem hỗn độn chung luyện hóa t á m thành dựa vào hỗn độn chung lực lượng thời gian chiến đủ sức để so sánh thánh nhân một trận vô song điên cùng thanh âm từ đông hoàng thái nhất trong miệng phát ra thanh âm có chút âm trầm trầm phản phất tận chứa vô tận đoán độc hừ đã từng mất đi hết t h ả ta sẽ một một đòi lại vũ tộc đại ca ngươi yên tâm một ngày nào đó ta sẽ báo thủ cho ngươi rửa hận đem tất cả t à n hơn vu tộc chém giết hầu như không còn ta muốn dùng máu của bọn hắn đến vì ngươi như thế thái nhất dần dần tỉnh táo lại nhưng là chỗ sâu trong con ngươi vô tận đoán hận làm thế nào cũng che đậy g i ấ u không được ngày đó tối hậu con đầu nếu không phải đế tuấn t i ê u đốt linh hồn buộc phát ra vô tận chiến lược ngạnh sinh sinh tại phong tỏa trong không gian xé rách ra một đầu vết nước không gian đem thái nhất vung đi vào đồng thời đem thể nội tất cả mặt trời t i n h nguyên đánh tiến vào thái nhất thể nội chỉ sợ thái nhất sớm liền biến thành bụi mịn không biết bây giờ hồng hoang là cái gì tình thế ta yêu tộc tổn thất nhiều như vậy chỉ sợ hắn vô tộc cũng không khá hơn chút nào h ừ vô tộc chỉ sợ hiện tại cũng đánh mất bá chủ địa vị có khả năng nhất chính là bị cái kia sâu kiến một người như vậy tộc chiếm tiện nghi thái nhất khỏe miệm lộ ra một tia chế dễ ư c ó lẽ là đang cởi nhạo vô tộc không k h ô n ngoan có lẽ là đang cởi nh hiện tại ta chiến lược mặc dù tăng cường vô số lần cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được ta nhưng là ta vẫn là không xuất hiện tại hồng hoàng tu sĩ trước mặt cho thỏa đáng âm thầm nhu đ ổ từng bước đem yêu tộc một lần nữa tụ tập lại trước tăng cường yêu tộc thực lực mới là vương đạo biết mình trước mắt mặc dù không sợ thánh nhân nhưng là thái nhất minh bạch đây chẳng qua là chỉ đơn thuần chiến lược thôi diễn bố cục tính toán phương diện chỉ sợ cùng thánh nhân so ra còn kém xa lắm Trừ nữ hoa bên ngoài cái khác thánh nhân là không thể nào trơ mắt nhìn xem hắm dẫn đầu yêu tộc nặng mới quật khởi phải huống hồ thái nhất đối với địa phụ vị kia cũng kiên kỵ quá sâu bởi vậy, hắn quyết định tạm thời vẫn là che giấu bởi vì hỗn độn trung bị luyện hóa tám thành về sau hắn đã có thể lợi dụng hỗn độn c h u n g che lấp thiên cơ chỉ cần mình cẩn thận một chút thái nhất tin tưởng không có có thể phát phát hiện mình tồn tại ẩm đem từng đầu mạch suy nghĩ chỉnh lý tốt về sau thái nhất mạnh đứng lên vô cùng vô tận thái dương chân hỏa đổ xuống mà ra cả quang cháo bị chấn thành p h ấ n vụn phá cho ta thái nhất hai tay năm ngón tay hơi q u n ngưng n tụ ra hai con to lớn hỏa diễm cự t r ả o tiếp lấy hướng hai bên hung hăng xé ra t không gian loạn lưu bên trong xuất hiện một nói không gian thật lớn kẽ hở ẩn ẩn có thể nhìn thấy thiên địa bên ngoài Siêu, một tiếng, thái nhất liền chui ngoài. lưu quang một một nhất thành hóa ra đạo Ừm. âm gian địa phủ bên trong lý nghị cảm thấy cái nào đó địa điểm đột ngột xuất hiện một cố khí tức quen thuộc hai mắt nháy mắt h i y n hóa ra từng cái quang chất bánh răng trực tiếp xuyên thủng vô số không gian quét ngang khí tức xuất hiện địa điểm khí tức biến mất lý nghị lông mày thoáng nhữ một cái nhưng là rất nhanh liền không thèm để ý bởi vì hắn không có ở đây khí tức bên trên cảm thấy uy hiếp hô những người này quả nhiên không phải dễ sống chung chỉ bất quá hơi tiết lộ một chút khí tức mà thôi vậy mà cả đám đều trực tiếp tới dò xét toàn thân bao phủ tại hỗn độn trung chi quang thái nhất thở dài thở ra một hơi chung quanh thời không có chút và mẹo đây cũng là hỗn độn chung một cái khủng bố năng lực siêu không dám dừng lại quá lâu thái nhất lập tức hóa cầu vồng mà đi chương một trăm bảy mươi chín la hầu tái hiện dục vọng ma trùng thiên địa ung dung duy ma vĩnh hằng chúng sinh bất diệt ta liền bất diệt một sợi thâm thúy khói đen đ ố n g nhiên xuất hiện tại đoạn mất một nửa không chu toàn núi phía trên dần dần ngưng tụ thành một đầu thân ảnh mơ hồ hai đạo máu đỏ tươi chỉ từ mơ hồ gương mặt bên trong bắn ra kinh khủng ma tính đang khuyết tán lan tràn ma tổ la hầu、Hừ. rất nhanh ta liền có thể giải khai cái này phong ấn đến lúc đó vô số cái phân thân tụ hợp lại cùng nhau thực lực nhất cử liền có thể bước qua trước kia cấp độ hồng quân dương mi hai người các ngươi c h ở đó cho ta la hầu ngẩng đầu có chút nhìn thoáng qua lúc trước hồng quân dương mi hai người phong ấn ma thân địa phương trong lòng trong c h ư ớ c mắt liền hiện lên vô số âm mưu đ ậ c kế sau đó thân thể đột nhiên chấn động lần nữa biến trở về một sợi khói đen như thiểm điện hướng thương triều lớp tới ừ n sẽ không có sai chính là cái này bên trong la hầu chống rồng phủ p h i m tại thương triều thủ đô triều k trên không một tia đen nhánh ma khí từ thân thể tản mắt ra ma khí bao phủ thân thể bỗng nhiên dối ra hai đầu mọc đầy giữ t ậ n lân giáp cánh tay la hầu nháy mắt bóp vô số cái p h á p quyết quần quận ma khí nháy mắt h u y ệ n hóa thành từng đầu hình r ắ n đạo văn từng đầu hình r ắ n đạo văn tụ hợp lại cùng nhau hình thành một cái huyền diệu trận pháp vê anh chung quanh mấy trăm t r ư ợ n g không gian đột nhiên một trận trận pháp câu động trong minh minh vĩ lực toàn bộ trận pháp trong chốc lát lóe lên vô tận ô quang một bức to lớn đen nhánh đổ quyển huyền hóa mà ra ngay tại đen nhánh đổ quyển xuất hiện trong nháy mắt đó la hầu thân thể n h o á một cái toàn bộ k h a n h chân ngồi tại đen nhánh đổ quyển bên trong xong bóp một cái kỳ lạ phát quyết Lập tức, cả bầu trời phong vân bờ khởi lôi quan g c h ấ p động ẩn ẩn chuyển ra trận trận sấm dền thanh âm một mảnh mấy chục ngàn bên trong mây đen bao trùm tại chiều ca phía trên ẩm ẩm cùng phong nổi lên bầu trời trong c h ư ớ c mắt liền hạ lên b ả n g bạc mưa to róc rách tiếng mưa rơi trong đêm tối một chút xíu quanh quẩn ngẫu diễn chúng sinh la hầu trong miệng k h ẽ quát một tiếng ccc、si si si、âm thanh âm vang lên từng sợi ma khí theo nước mưa chìm xuống dưới thẩm thấu toàn bộ chiều ca mỗi một sợi ma khí đều là từ vô số màu đen đạo văn cấu thành ẩn ẩn hình thành từng cái chợ pháp trùng điệm huyễn tượng ở trong đó t h o á n hiện ước chừng m t cùng lúc đó la hầu dưới thân đồ quyền cũng bắt đầu xuất hiện từng màn vỡ vụn ống kính vô số cái gương mặt thoáng hiện mạc qua những ngày ống kính đều đại biểu cho chưa khả năng tới đi hướng ừng chính là hắn náo động khởi nguyên la hầu trong mắt bắn ra tinh hồng huyết quang nháy mắt tăng gọn vài thước chăm chú nhìn trong bức tranh dừng lại xuống tới một khuôn mặt nếu là náo động khởi nguyên như vậy ta liền ở trong đó lại thêm một mùi lửa để nó loạn hơn một chút thiên địa càng loạn lại càng tốt càng loạn đưa tới kiếp nạn lại càng lớn mà ta khôi phục được liền càng nhanh Ẩm. cả t r ư ơ n g bức tranh bỗng nhiên nổ tan ra la hầu lập thân mà lên c u n g bạo thần thức từ hai mắt bắn ra mà ra nháy mắt quét ngang toàn bộ chiều ca rõ ràng rành mạch tìm được nháy mắt la hầu thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ trực tiếp xuất hiện tại một cái vàng son lộng lây trong cung điện hắc không nghĩ tới náo động chi nguyên vậy mà là thế hệ này nhân hoàng thú vị thú vị la hầu con mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say trụ vườn miệng bên trong phát r a cười khẳng khặc quái dị r ồ i r a g i ữ tợn phải có thể h ù chết người tay phải ngón trỏ cùng ngón g i ữ a khép lại cùng một chỗ sát r ụ c m u ố n ăn nhục r ụ c quên r ụ c phá hư r ụ c k h ô n g chế r ụ c trong c h ư ớ c mắt vô số loại r ụ c vọng bị la hầu ngưng tụ mà ra hóa thành một viên đen nhánh hẳn giống huyên hóa ra đủ loại r ụ c vọng c h ẳ n g cảnh sa o y đôi mắt mông lung tiên nữ gan rồng vợ tủy rượu ngon món ngon đếm mại không hết ngàn tỷ thần dân phủ phục dưới chân ra lệnh một tiếng vô tận quốc gia đều là bờ mịt đi la hầu ngón tay búng một cái dục vọng ma chủng nháy mắt hướng trụ vương báo t ố bắn đi liền muốn dung nhập trụ vương thể nội ngâm bất ngờ xảy ra chuyện ngay tại ma chủng muốn dung nhập trụ vương thể nội một khắc này một tiếng nổi g i ậ n tiếng long ngâm từ trụ vương thể nội vang lên một đầu ngũ c h ả o kim long nháy mắt từ trụ vương thể nội c h u i ra một c h ả o liền đem ma chủng đ ẩ y ra ừ m là khí vận kim long thân thể n h ó á n g một cái một đem liền đem ngũ c h ả o kim long đánh bay ma chủng t i ế t được la hầu sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn xem từ trụ vương bên trong trôi ra khí vận kim long khí vận kim long mặc dù chỉ là nhân tộc khí vận huyên hóa mà ra nhưng lại so chân chính ngũ trào kim long lại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Một triệu đầu đại kim triệu t đại i đầu la ê nếu cấp bậc ngũ trảo kim long chung vào một chỗ, cũng còn tộc rất rất xa nhân tộc khí vận huyền hóa mà ra khí vận ngũ long nhân huyền long. n trào một ra vào kim kém khí khí kim mà hóa xa như ta một khi muốn mạnh mẽ đem ma trùng dung nhập nhân hoàng thể bên trong lời nói chỉ sợ cả người tộc khí vận đều sẽ h u y ề n hóa đến lúc đó chiếm cứ toàn bộ hồng hoang thế giới ba phần năm nhân tộc khí vận h u y ề n hóa ra đến kim long thực lực đem siêu việt thánh nhân mà thực lực bây giờ còn không có khôi phục rất khó bảo đảm thắng lợi mà lại cho dù là chiến thắng khí vận kim long náo ra đến động tính khẳng định vô cùng lớn hành tích của ta cũng liền bại lộ la hầu chằm chằm lên trước mắt chiếm cư mà lên khí vận kim long không có hành động thiếu suy nghĩ trong con mắt huyết quang lấp lóe trong lòng cấp tốc thôi diễn biện pháp giải quyết có thế hệ này nhân hoàng nếu là náo động c h i nguyên như vậy tâm tính liền nhất định có vấn đề đã không thể đem ma trùng trực tiếp dung nhập thân thể của hắn sao không đem hắn thể ma tính dẫn phát ra để chính hắn đem ma trùng nạp nhập thể nội nghĩ đến cái này bên trong la hầu cười gằn thân thể đột nhiên chấn động vô tận ma khí như là hồng thủy đồng dạng điên cùng đổ xuống mà ra số cái hô hấp về sau toàn bộ đại điện trừ kim dòng quận ngồi kia một góc bên ngoài cái khác chỗ có địa phương toàn bộ một mảnh đ i n kịp ồ ồ ồ ồ vô số gương mặt mơ hồ lỗ tòng ma khí bên trong huyễn hóa mà ra cùng nhau hướng phía trụ vương phương hướng d í t lên phát ra từng đợt r ụ n g vọng ma âm giống trong ngủ mê trụ vương đột một phát ra một tiếng ngang ngược thu giống một tia màu đen khí thể từ trái tim chẳng hạn ra ngưng tụ thành từng đầu thật dài sợi tơ nháy mắt kéo dài đến mấy t r ư ợ n g bên ngoài đem hư nổi dưa không trung ma c h ủ n g dây dưa kéo lại sau đó đột nhiên kéo một phát liền đem ma c h ủ n g kéo tiến vào trái tim bên trong ngâm toàn bộ quá trình bên trong khí vận kim long tiếp ngay cả phát ra từng tiếng vội vàng tê minh chỉ bất quá nó mặc dù qua để phòng hậu ngoại lực đối người hoàng tổn thương lại không thể can thiệp nhân hoàng hành động của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem r i ụ c vọng ma chuẩn bị kéo tiến vào trái tim bên trong h ắ c h ắ c bố trí xong ta cũng nên đi la hầu nhìn xem trong mắt dần dần phát sinh biến hóa trở nên ngang ngược khí vận kim long cười gằn lập tức hóa thành một sợi ma khí biến mất Trước 180, bàn đào thịnh hội, ý tại ngôn ngoại. Tam thập tam trọng tiền, trọng cung quyết. cựu cung bàn đào nguôn ngoại. Linh hội, Hô! hồ ý hận không thể lập tức liền đem toàn bộ vu tộc chém tận giết tuyệt bất quá nghĩ đến vu tộc cùng vị kia vô thượng tồn tại quan hệ hạo thiên dù cho lại thế nào hận cũng chỉ có thể đem khẩu khí này xinh xinh nuốt xuống tới cùng vị kia đối nghịch trừ từ một chữ bên ngoài không có loại thứ hai kết quả biết rõ phải chết còn kế tiếp theo chui vào bên trong kia đầu liền thật bị cánh cửa kẹp hỏng ánh mắt nhìn quanh mới thành lập mà lên có chút lộ ra quặn cu h thiên đình lại nghĩ tới hiện tại thiên đình lúng túng tình cảnh hạo thiên trong lòng b ị kín vẻ lo lắng hiện tại thiên đình nơi đó còn có nửa điểm thiên đình uy nghiêm dân tộc vũ tộc địa phủ giáo phái mấy cái này thế lực lớn nhất vô luận là một cái kia thế lực đều không đem thiên đình để ở trong lòng chỉ sợ cũng ngay cả trong hồng hoàng tán tu hiện tại cũng đem thiên đình coi như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật mà hắn cái này thiên đình c h i chủ quả thực liền thành một cái bài trí vũ tộc địa phủ hai cái này thế lực chỉ sợ đều cùng vị kia vô thượng tồn tại có dấu vết để lại liên hệ không có thể mưu đồ mà nhân tộc lại bị các vị thánh nhân cầm giữ cũng rất khó nhung tay hạo thiên lông mày càng nhăn càng chặt tiên tính vừa phân tích hắn phát hiện muốn tăng cường thiên đình thực lực là như thế chi khó khăn quả thực liền không có chỗ xuống tay hiện tại đã rất rõ ràng muốn tăng cường thiên đình thực lực liền nhất định phải bắt đầu một lần nữa nhận người mà đông đảo tán tu kinh lịch lần trước đại k i ế p về sau rõ ràng đã đối thiên đình đánh mất lòng tin tán tu phương diện này là không cần nghĩ như vậy có thể hạ thủ đối tượng rõ ràng cũng chỉ có nhân tộc lúc đầu tam hoàng nội bộ nhân tộc từ phạm nhân chủ trì đây là một cái rất tốt nhúng tay nhân tộc cơ hội nhưng là hiện tại nhân tộc lại từ thánh nhân nâng đỡ quay tôi quay lui hay là không vòng qua được thánh nhân cửa này hạo thiên tâm bên trong cảm thấy vô cùng bề hoài không chỉ có là vị kia vô thượng tồn tại hắn không thể chê vào thánh nhân hắn cũng tương tự không thể chê vào một trận như có như không tiếng bước chân nương theo lấy một cổ hương phong truyền đến tia sáng có chút tối sầm lại một cái đầu mang m ũ phượng mắt phượng uy nghi hoa quý phụ nhân hướng đại điện đi bộ mà vào thẳng hướng hạo thiên đi tới ai b ậ y hạ ngươi lại vì tiên h đình sự tình hao tổn tinh thần nhiều năm như vậy cũng hẳn là nghỉ ngơi một chút lại nói loại này tình trạng cũng không phải ngươi tạo thành người tới nhìn qua hạo thiên chăm chú nhét chung một chỗ lông mày phiền muộn thở dài một hơi giao trị ngươi đến từ ngươi ta kết thành vợ chồng đến nay liền không có một ngày không để ngươi lo lắng mệnh ọ c ngươi hạo thiên ngẩm đầu áy náy nhìn qua giao、chỉ. mình nhiều năm như vậy một mực nhiều chỉ lo tăng cường thực lực chứng đạo thánh nhân trong vô hình liền xem nhẹ giao trì cảm thụ mặc dù người tu đạo tình cảm vốn là mờ nhạt vì chứng đạo thánh nhân khả năng cái gì đều làm được nhưng là không đại biểu liền thật không có cảm giác ừm chính là qua đến xem thử ngươi còn có chính là ta thọ đản liền muốn đến đến tột cùng muốn hay không cử hành c h ú c sẽ hay là điệu thấp một điểm cử hành ta đến hỏi một chút ý kiến của ngươi giao trì mở miệng nói khẽ thọ đản thọ đản nghe tôi giao trì câu nói này một đạo linh quang đột nhiên hiện lên hạo thiên trong lòng trong lòng nháy mắt liền nghĩ đến một cái giải quyết khốn cảnh trước mắt phương pháp mình không có cách nào không đại biểu hồng quân đạo tổ không có cách nào à huống hồ hồng quân đạo tổ đã đem mình đặt ở một vị trí như vậy phía trên liền tuyệt đối sẽ có ý tưởng chỉ sợ cũng không nguyện ý nhìn thấy mình tầm thường vô vi như vậy còn lại chỉ cần gây nên hồng quân chú ý chính là hiện tại cái này thọ đàn chẳng phải là bày ở trước mắt một cái cơ hội tốt ha ha ha nếu là vương mẫu thọ đàn đó là đương nhiên muốn cử hành trúc sẽ hơn nữa còn hẳn là r a trắng trận chúc mừng m ờ i trong hồng hoang vô số đại nhân vật cường giả trước tới tham gia trận này thịnh hội liền gọi là bàn đảo thịnh hội như thế mới hiện lộ ra phải ta thiên đình uy nghiêm nghĩ đến giải quyết khốn cảnh phương pháp hạo thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai cảm thấy một trận thư sướng cười to lên chưa lâu trong hồng hoang vô số cường giả đồng đều tiếp vào thiên đình b à n đào thịnh hội mời liền ngay cả địa phủ cùng v u tộc hai cái này cùng thiên đình không thế nào đối đầu thế lực cũng tiếp vào mời trong lúc nhất thời bàn đào thịnh hội thành chấn động hồng hoang đại sự vô số nhận mời tu sĩ nhao nhao dẫm lên tường vân ngự s ử pháp bảo hướng thiên đình mà đi bàn đào thịnh hội t h í c mời ấm gian địa phủ luân hồi đế cung bên trong lý nghị tay phải nắm bắt một chương tuyên khắc lấy từng cái đào mừng thọ t h í c mời trong mắt lộ ra một loại không hiểu ý vị c ă như cứ kiếp trước cấn kiếp tượng, t bàn đào ị n n h h sẽ bắt đầu,、như、vậy cách cũng phong thần lại i tinh ề n không xa. Lý nghị trong con mắt tinh quang xa. Lý l mắt là n Gần lầm y nguyên nhân、Dù、sao lần này n c gì thái cổ dẫn đến trường đại kiếp nạn này hưng khởi đầu bởi vậy lý nghị ẩn ẩn suy đoán chỉ sợ hồng quân có cái gì mưu đồ mà hạo thiên cũng chẳng qua là một cái kiếp nổ mà thôi dù cho không có hạo thiên từ đó cản trở trận này đại kiếp còn hay là sẽ cho hồng quân tôi động mà lý nghị cân nhắc chính là hồng quân đến tội cùng tại sao phải khởi xướng trận này đại kiếp một khi phát sinh đại kiếp mình lại có thể từ bên trong được cái gì c h ỗ t ố t xem ra gần nhất muốn đi một chuyến v u thần vị diện lý nghị từng chút từng chút suy tư bức kế tiếp làm như thế nào đi về phần hạo thiên loại tiểu nhân vật này nói thật hắn còn không thế nào đặt ở mắt bên trong nếu biết bản đảo thịnh hội đại khái kết quả hắn cũng không có loại kia tâm tiến đến góp loại này n h ả m chán náo nhiệt t r ú c long ánh mắt có chút chừng một cái một đạo triệu hoán ý niệm nháy mắt k h u y ế t tán ra tới gặp q u a đế quân không biết đế quân triệu hoán tại hạ đến đây có dặn dò gì t r ú c long tiếp vào ý niệm về sau mấy tức ở giữa liền đổi tới luân hồi đế cung kính cần hướng về lý nghị chắp tay hành lễ ừng cũng không phải là cái đại sự gì thiên đình mời ta tiến đến tham kiến b à n đ ả o thịnh hội nhưng là ta đang có sự tỉnh phải xử lý ngươi liền thay mặt ta đi một chuyến đi nhớ được không thể ném địa phủ y phong nhàn nhạt đối chúc long dặn dò một tiếng lý nghị ngón tay búng một cái liền đem mời t i ế p chuy về sau cũng không tiếp tục đối thiếp mời nhìn lên một cái có chuyện bận rộn t r ú c long tiếp nhận thiếp mời tâm bên trong một trận nói t h ầ m chỉ sợ đế quân không là có chuyện phải bận rộn mà là căn bản liền không nhìn chúng hạo thiên loại nhân vật này không nhiều t r ú c long cũng chỉ là trong lòng thảo luận nói mà thôi lại không cảm thấy lý nghị làm được có cái gì không đúng dù sao trong lòng hắn lý nghị cùng hạo thiên cây vốn liền không cùng một đẳng cấp bên trên nhân vật loại sự tình này cự tuyệt ngược lại là đương nhiên t r ú c long cũng có kế tiếp theo lưu lại cầm t i ế p mời nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh Ly. bàn đào thịnh hội này từng cái đại thần thông giả cưỡi tiên c ầ m thụy thú s ẹ t qua chân trời mà toàn bộ thiên đình càng là náo nhiệt dị thường từng cái dung nhan tú lệ linh khí lượn lờ t i ê n nữ tay h á o đồng bền cung cung kính kính nên đón trước tới tham gia bàn đào thịnh hội các vị đại thần thông giả toàn bộ thiên đình đều tràn ngập vui mừng trên bữa tiệc càng là bày đ ầ y các loại mỹ vị món ngon ngọc lộ quỳnh tương thiên địa linh quả hết thể tất cả vật phẩm không khỏi là chân quý tới cực điểm lên trời xuống đất cũng khó khăn tìm thậm chí chỉ là trong đó một giọt rượu phạm nhân uống lập tức liền có thể thành tựu tiên nhân trí thể trong hồng ho c ô nhưng bằng bộ bên cùng toàn bộ đều đã đến, ngồi n một đều đã ở ắ mắt m chậm đợi. n g ợ c cái khác một chút lại là một tu si h nhau chuyện a u bên ở một bên bắt chuyện kết giao. Bỏ 4. Ồ. Nhưng vào lúc này phương x a o bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang r ộ i t r â u giống một đạo hơn mười vạn trượng tử khí ngang qua hư không vô tận thiên địa linh khí ngưng tụ thành từng đoá từng đoá năm đấm lớn tiểu nhân kim hoa phiêu xoáy hạ xuống coi là thật một bộ hào khí tượng thanh lưu dần đi tiệm cận một tôn khí chất phiêu miệng ư ờ i mặc bắt quái đạo bảo đạo nhân chính ngồi ngay ngắn trên đó ánh mắt nhàn nhạt, nhạt lại có chút tản g a thiên uy người tới chính là thái thanh thánh nhân lao tử gặp qua thái thanh thánh nhân hạo thiên thấy đến lao tử đến không dám thất lễ lập tức đi về phía trước mấy bước có chút không mình hành lễ gặp qua thái thanh thánh nhân lúc này vô luận sự tình nhắm mắt tính t ỏ a trấn nguyên tử b ọ n người hay là cái khác ngay tại bắt chuyện kết giao tu sĩ tất cả đều đứng dậy tiến lên đ ố i lao tử hành lễ không dám chút nào lãnh đạo chưa lâu thông thiên nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cùng thánh nhân cũng toàn bộ đến mà địa phủ thì từ chúc long đại biểu đến về phần vũ tộc càng là một người chưa tới tốt nên đến đều đã đến hạo thiên ngươi cũng hẳn là nói đi đến tột cùng mời ta đợi đến, đến có cái đại sự gì thương lượng lao từ phất phất một cái ống tay á o ánh mắt nhàn nhạt quét hạo tiên h một chút chậm rãi mở miệng nói đã sư huynh mở miệng tại hạ cũng không giàu diếm hôm nay chính là nội tử giao trì thọ đản bởi vậy mời chư vị đến đây tham gia khánh điện hy vọng trình diện các vị có thể tận hứng hạo tiên h thần thái kích động đứng lên trước hướng mấy vị thánh nhân vừa làm vái chào lại hướng các vị ở tại đây đại thần thông giả có chút vừa chắc tay sau đó nâng chén ra hiệu nói vê n h ở đây các vị đại thần thông giả vừa nghe thấy câu nói này lập tức liên động phản phất có ước vạn đạo lôi đình tại thức hải bên trong nổ tung đồng dạng nhưng t lâu k h t là mấy vị thánh nhân liền không dễ tính như thế từng cái sắc mặt tức giận đến xanh xám nghĩ bọn hắn từng cái chi cao vô thượng cùng trời đồng thọ thánh nhân lại rất là vui vẻ rất là vui vẻ chạy tới cho một cái ngày xưa hồng quân một người giữ cửa ăn mừng cái này như cái gì lời nói nói ra t o à nếu b là giao h n chỉ sư u ộ i thọ đản sư huynh như vậy chúc sư hội thọ cùng trời đất bất quá sư huynh lớn đỏ trời bên trong còn có một số sự tình phải xử lý trước hết cách đi lao tử cũng đứng dậy lung tung kéo cái lý do liền gửi thanh nhu bước trên mây mà đi sau đó thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cũng lần lượt tìm một cái lý do rời đi mà nhìn thấy chư vị thánh nhân nhao nhao rời đi còn lại các vị đại thần thông g i ả tự nhiên không tốt lưu lại nữa một thời ba khắc vừa mới còn náo nhiệt vô cùng trằn g diện lập tức liền trở nên q u ò n cũ bẽ chậm đợi mọi người toàn bộ rời đi về sau hạo thiên vừa mới hiện hiện mặt ngoài xấu hổ lập tức liền biến mất không thấy gì nữa trong ánh mắt ẩn ẩn lưu lạc ra một tia âm l ư u được như ý, ý vị hiển nhiên hạo thiên đã sớm biết là loại kết quả này từ lần trước cơ hồ bị bản tôn đánh cho nửa sau khi chết hồng q u â n lập tức đem tử tiêu cung rời xa h ữ đột khảm vào h ồ n hoang tinh giữa không trung ừ ta chỉ không được các ngươi ta liền không tin nói tổ cũng chỉ không được các ngươi hạo thiên thân thể chất động tránh đi từng lớp từng lớp tinh lực triều tịch cả người hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh hướng tử tiêu c u n g phương hướng tới gần đến hạo thiên nhìn lên trước mắt cổ phát tự nhiên tử tiêu c u n g không nói hai lời lập tức hướng phía trước m ộ t quỳ vui sướng khóc lớn lên lao ra ngươi để đệ tử chấp t r ư ờ n g thiên đình quản lý hồng h o a n g chúng sinh nhưng là hiện tại trong hồng h o a n g căn bản là không có người nghe theo thiên đình quản lý đặc biệt là từng cái giáo phái đệ tử càng là xem không ta cái này thiên đế như không đệ tử cô phụ lao ra kỳ vọng không bằng từ đi cái này thiên đế một lần nữa sẽ đến lao ra bên người tứ hậu lao ra thanh âm kia muốn rất đau lòng liền có rất đau lòng muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm phảng phất thế gian muôn vàn thống khổ đều gia tăng bản thân đồng dạng người sự tình ta đã biết đi a mấy chục giây về sau đại môn đóng chặt trong tử tiêu cung chuyển ra một câu ung dung thanh âm sau đó tự dưng sinh ra một trận quái phong trong chớp mắt liền đem hạo thiên quấn lên đưa về ở trong thiên đ ỉ n h ta thương thế kia nhiều năm như vậy lại một chút cũng không có khỏi hẳn ngược lại có một cố lực lượng vô danh tại thể nội tắc quái dẫn đến thương thế càng ngày càng nặng bóng đêm vô tận chỗ sâu hồng quân đột nhiên mở hai mắt ra nhìn lấy mấy vạn năm qua một mực nhỏ máu th sắc mặt càng ngày càng dữ tợn bởi vì lần trước đánh cắp hồng hoang thế giới một cái lượng kiếp khí v ậ n thiên đạo đã ẩn ẩn đối ta có bài xích gây tởm nhất chính là tạo hóa ngọc điệp bị vị kia sinh sinh bẻ bốn phân một dẫn đến ta đến bây giờ dung hợp thiên đạo trình độ cũng chỉ khôi phục lại như trước một cũng liền hai phân không được không thể tiếp tục như vậy vị kia tốc độ tiến bộ quá nhanh một khi vị kia khôi phục lại chỉ sợ sẽ là ta mất mạng thời điểm hồng quân giờ phút này tựa như đứng trước khốn cảnh g a thu đồng dạng trong con mắt loe ra vô tận hôm quang toàn thân tản mát ra từng đợt ngang ngược khí tức hồng quân hai mắt hướng phía nhân tộc phương hướng chừng một cái ánh mắt xuyên thủng vô tận thời không l ó e lên từng đạo huyền diệu phu văn trực tiếp đem nhân tộc hết thể ngưng tụ thành một bước chính quyền hiện ra tại hồng quân trước mặt bàn tay g ầ y gược có chút một vòng nhân tộc đồ quyền phía trên lập tức liền xuất hiện một đoàn trong suốt sắc t r c n g sáng cái này đoàn phản g phất tràn đầy vô tận huyền diệu thỉnh thoảng huyền hóa thành từng con tiên cầm thủy thú quỳnh vũ l ầ u cát ta còn có cơ hội nhân tộc khí vận chiếm cứ toàn bộ hồng hoàng ba năm chỉ cần cả người tộc khí vận náo động bắt đầu từ đó gây nên toàn bộ hồng hoàng khí vận náo động tiến một bước dẫn phát thiên đạo hỗi lo Quá, quá h ông gian địa phủ bên trong lý nghị hai mắt hiện hiện vô số bánh răng quét ngang chư thiên vạn giới nháy mắt liền phát hiện hướng từ tiêu cung láo từ mọi người lý nghị ánh mắt ngưng lại ngón tay bỗng nhiên bắn ra một sợi cương phòng trực tiếp đem trước mắt không gian vỡ vụn mở ra một đầu không gian thông đạo sau đó một bước bước vào thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong hướng nội chứng đạo có một đoạn thời gian hiện tại vừa vặn kiểm tra một chút kiến quang bay cánh cái này tu luyện tới viên mãn thần thông đến tột cùng có bao nhanh lý nghị thân thể hơi chấn động một chút đ ổ n g một tiếng phía sau hiện ra bốn cặp to lớn cánh chim nhẹ nhàng vô ở giữa bốn đôi cánh chim lập tức viễn hóa thành trùng đệm với ảnh cắt đứt ra từng đạo vặn vẹo vết nứt không gian Huyện hóa huyện ảnh, chấp trong ra vô số huyện ảnh, trong mắt lần i hiện tại số ngoài 10 triệu giảm, biết nhiêu ề n cánh lúc nhanh không xuất sau gấp tốc số so bao lúc độ l Ha ha ha, thứ a tốc độ bây giờ đã đến bây giờ gần vô ạ n ánh sáng, chỉ sợ sẽ là hồng quân, dương hai người luận tốc độ cũng、so、ra kém ta. Lần tốc tốc ta. t chỉ độ độ hai h sợ sẽ so là mi kém ra nhất từ hồng hoang thế giới bay tới vu thần vị d i ệ n lúc lý nghị hoa trọn vẹn hơn năm trăm năm mà bây giờ dù cho không sử dụng không gian thần thông lý nghị cũng chỉ là t r ư ờ n g một tháng mấy chục ngàn bản tôn sáng tạo tạo nên vị diện càng ngày càng hoàn thiện đáng tiếc thế giới bản nguyên không đủ bằng không mà nói toàn bộ vu thần vị diện phát triển thành một cái bằng được hồng hoang thế giới cũng chưa chắc không thể bất quá cũng không phải là không có cơ hội lý nghị bay thật nhanh thân thể bỗng nhiên dừng lại phu phiếm tại vu thần vị diện màng ánh sáng kết giới bên ngoài nhìn xem ẩn ẩn sinh ra tam thập tam trọng thiên vu thần vị diện có chút một cảm thán sau đó hai tay bóp một cái kỳ l ạ phát q u y ế t n g á y mắt liền chui tiến vào vu thần vị diện lý nghị vừa tiến vào vu thần vị diện về sau trực tiếp tuấn h di đến tượng thần phía dưới dị độ thế giới xuất hiện tại hai mắt nhắm nghiển lặng lặng tu luyện bản tôn trước người kinh lịch gần một mươi năm khôi phục tại vô tận tín ngưỡng chi phụ trợ phía dưới bản tôn phía sau bốn cặp tre trời c á n h chim một lần nữa dài đi ra mặc dù trước mắt hay là màu vàng k i m n h ạ t nhưng là phía trên khí tức từ khi bản tôn tiêu hóa nuốt thiên đạo sau dần dần sinh ra không h i ể u biến hóa phía trên l à c ấ n từng cái huyền diệu trận pháp mỗi một cái trận pháp đều ẩn chứa vô tận thiên đ ị a t r í lý tràn ngập ra vô tận vĩ lực không gian chung quanh đang không ngừng phá diệt gây dựng lại từng đạo pháp tác hư ảnh lướt qua con người một cỗ chấn động chư thiên uy áp nháy mắt quyết tán ra đến phản phất chư thiên vạn giới đều muốn thần phục toàn bộ vu thần vị diện trên không càng làm â y gió d u n g chuyển mênh mông khí cơ chấn áp hết thảy bản tôn hai người vốn làm một thể lý nghị vừa tìm đến bản tôn liền biết nó đến đây mục đích khẽ gật đầu bản tôn thân thể có chút chuyển động mặt hướng hồng hoang thế giới sau đó đông nhiên chừng một cái l ã n h khóc hoàng kim hai mắt bắn ra hai đạo trăm triệu mười ngàn trượng kim quang trực tiếp xuyên thủng vô tận thời không tập trung tại hồng hoang tinh không tử h ạ cùng phía trên cùng lúc đó lý nghị lập tức nhắm mắt lại tinh thần cùng bản tôn tinh không tử hà cùng phía trên xuyên thấu qua bản tôn thị giác lý nghị cách xa xôi vô tận khoảng cách trực tiếp liền thấy tử tiêu cung lý chính đang thương nghị phong thần hồng quân bọn người mà ngay tại tử tiêu cung thương nghị hồng quân bọn người lại bỗng nhiên sinh ra một loại bị tham dò h ảo giác hồng quân mặt càng là nháy mắt trở nên thoạt đỏ thoạt trắng phản phất n g h ị đến cái gì đồng dạng cả tấm mặt mo vặn vẹo cùng một chỗ trở nên vô song dữ tợn con mắt trong chốc lát b ò đầy một tia tơ máu toàn thân tản mát ra một loại điên cuồng khí t ư c lao từ bọn người cảm nhận được hồng quân biến hóa trên người lại hồi tưởng một chút vừa rồi loại kia bị tham dò ảo gi nghĩ đến hồng quân cùng vị kia quan hệ lập tức từng cái trở nên bắt đầu trầm mặc đứng đắn nguy ngồi miễn cho sở hồng quân rủi ro toàn bộ tử tiêu c u n g trở nên vô song kiềm chế bản tôn ánh mắt cũng không có tại tử tiêu c u n g ngừng ở lại bao lâu số cái hô hấp về sau liền chuyển tới nhân tộc trụ sở phía trên từng đạo thần bí phủ văn màu vàng từ hoàng kim hai mắt nổi lên trong trước mắt cả người tộc cùng hồng hoang thế giới khí vận cụ hiện thành từng đoá từng đoá to lớn quan g đoán xuất hiện trong tầm mắt đ ó lấy bản tôn chậm rãi đưa tay phải ra thành không một vòng một cái cự đại dị độ không gian huyện hóa mà ra toàn bộ dị độ không gian cơ hồ cùng hồng hoang thế giới giống nhau như sắc chạy ẩm từng đoàn, từng đoàn ẩm theo giao chiến tiến hành biến hóa dần dần bắt đầu xuất hiện cả người tộc trên không khí vận tách ra đến huyên hóa thành hai đầu giữ t ậ n kim sắc cự long tại tương hô cắn xé ẩm ẩm toàn bộ hồng hoang khí v ậ n cũng bắt đầu dung chuyển hắn ẩ n ẩ n có loại cảm giác đây chính là phong thần mấu chốt ẩm bản tôn tiện tay vung lên toàn bộ dị độ không gian nháy mắt sụp đổ hai tay lại cấp tốc bóp một cái ấn quyết tường đạo pháp t ắ c hư ảnh ngưng tụ ra dung hợp nói trong ánh mắt trong khoảnh khắc lần nữa hướng về hồng hoang thế giới ném bắn xuyên qua lập tức toàn bộ hồng hoang thế giới hết t hệ cơ hồ toàn bộ biến mất chỉ còn lại một t r ư ờ n g to lớn quy tắc chi võng lít nha lít nhít quy tắc chi tuyến giang khắp nơi mà quy tắc chi võng trung tâm thì có một cái cự đại lại vô song mơ hồ trùng sáng cho dù là bản tôn ánh mắt dung hợp pháp tác chẳng lẽ đây chính là thiên đạo tận mắt nhìn thấy vô song thần bí thiên đạo lý nghị có chút tâm thần chấn động thiên đạo một mực là thần bí từ xưa tới nay chưa từng có ai thanh s ở thiên nói đến tuột cùng là tồn tại gì ừng quan đoàn phía dưới khối kiêng ọ c điệp không phải liền là hồng quân ngọc điệp sao nhìn thấy cái này bên trong lý nghị đối hồng quân mắt mặc dù còn không xác định nhưng đã ẩn ẩn có suy đoán không được vô luận như thế nào cũng không thể để hồng quân thành công nếu quả thật chính là ta dự liệu như vậy hồng quân lá gan cũng thực tế là quá lớn bất quá cứ như vậy ngược lại là cho ta cơ hội Lý nghị ở trong lòng lòng lên loại Nghị trong gắn, trong lòng hiện hoạch, h ở cười c vô số loại kế u ẩm n bị đ e hồng quân đưa vào chỗ chết, coi như không thể hắn, hắn đánh thành phế, vĩnh không khôi phục quân cũng muốn tàn viễn đưa đem được. vào coi diệt sát lại Ẩm. bản tôn thu hồi ánh mắt hướng lý nghị nhẹ gật đầu lần nữa lâm vào trong tu luyện Ai, bản tôn dạng này thực tế quá không thú vị lý nghị bất đắc dĩ nhìn bản tôn một chút nháy mắt phá vỡ hư không lập tức trở về hồng hoàng bô cục Trước 183, lấy ra thiên ra cơ, lấy mới vừa từ trong tử tiêu cung thả lại kim ngao đ ả o thông tiên vừa nghĩ tới trong tử tiêu cung nguyên thủy hành động trong lòng liền bừng bừng dâng lên một trận l ử a giận toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí cồn g bạo sát khí sắc bén như đao kiếm tại trên đại điện cắt ra từng đạo vết xẻo vết rách không được ta phải thôi diễn một chút tiệt giáo tương lai sẽ như thế nào thông tiên từ khi hồng quân tuyên bố phong thần về sau liền có một loại rất cảm giác xấu đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng máy liệt đem tinh thần của hắn làm phải không được an bình Đ ngược lại dẫm cựu cung bắt quái bộ trong c h ư ớ c mắt toàn bộ đại điện toàn bộ đều là thông tin ê thân ảnh c h á thông tin ê trong mắt tinh quang loại lên nháy mắt bung ra tay phải ấn quyết tiếp lấy hai ngón tay khép lại cùng một chỗ đột nhiên hướng phía hư không một điểm dầm dầm dầm toàn bộ đại điện khoảnh khắc liền chấn động chỉ thấy thông tin ê bước chân vừa mới dẫm qua địa phương hiện ra từng t r ư ơ n g thanh quang trong vắt đạo phủ từng t r ư ơ n g đạo phụ tại một loại không h i ể u dẫn dắt phía dưới toàn bộ thoát ly dấu chân bay lên trôi nổi ở trong hư không chuyển thông tin nhìn chằm vô số tấm huyền rượu đạo phủ đột nhiên thanh quát một tiếng Này. thông o à n t thiên nhìn qua trong huyền quan kính tiệt giáo về sau khả năng xuất hiện tràng cảnh trong lòng triệt để đánh mất thanh minh từ hết hầu bên trong phát ra một tiếng điên cuồng gào thét dù sao loại đà kích này thực tế là quá lớn mình thiên tân vạn khổ bồi dưỡng gần mười nghìn đệ tử từng cái đều là khả tạo chi tài kết quả là vậy mà không còn một n g ố n g liền ngay cả đạo thống cũng thất t r u y ề n cái này gọi hắn làm sao có thể chịu đựng không được ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện ai muốn diệt ta thể giáo ta liền diệt hay từng đợt cùng bạo sát khí từ thông tin ê thân thể mãnh liệt mà ra thông tin ê thân thể càng là ẩn ẩn chuyển ra kiếm khí giao kích sát phạt thanh âm đã ta chuyển lại giáo phái đều có thể xuống dốc đến tình trạng như thế không biết ta chi mệnh vận lại sẽ như thế nào thông tin trong lòng dầu dĩ lại nhớ tới hồng quân d ấ u diếm hốn nguyên cảnh giới sự thật cùng tựa hồ vẽ vời thêm chuyện chuyển xuống hồng nông từ khí lập tức quyết định dự đoán một chút vận mệnh của mình chu tiên trận đồ ra biết mình lấy ra thiên cơ dự đoán vận mệnh của mình lúc khả năng về gây nên vô số dị tượng tay phải một chỉ trực tiếp gọi ra chu tiên trận đồ dầm dầm chu tiên trận đồ vừa xuất hiện mặt ngoài liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ cuốn lên thiên địa cơ h ộ i nháy mắt liền đem toàn bộ kim ngao đảo linh khí thôn vệ không còn trong chấp mắt nở lớn vô số lần đem toàn bộ kim ngao đảo bao phụ chủ hồn bạo kim khí sẽ rách từ khúc hư không chu tiên đây là giáo chủ chu tiên trận đồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có người dám tới khiêu khích giáo chủ không thành nhìn thấy kim ngao đ ả o bị chu tiên trận đồ bao trùm từng cái tiệt giáo đệ tử đều rối loạn lên nao n h a o làm ra các loại suy đoán ngươi mỗi người lập tức trở về động phủ tinh tu vô luận xuất hiện cái gì dị tượng đều không cho bạo động ta ngay tại diễn luyện một hạng vô thượng đại pháp thông tin kịp thời truyền xuất ra thanh â m đem bên ngoài đông đảo đệ tử bạo động ép xuống đã thông tin mở lời ngoài điện tiệt giáo đệ tử mặc dù cảm thấy diễn luyện thần thông muốn đem cả tiệt giáo che lại có chút kỳ quái nhưng cũng không nói gì dù sao thánh nhân không phải bọn hắn có thể đoán. mấy chục giây về sau toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh trở về riêng phần mình động phủ bên trong muốn bắt đầu từ khi ta chứng đạo về sau vẫn đều không có xử qua cái này thần t h ô n g không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất sử dụng liền ứng trên người mình thông tin ê khỏe miệng hơi lộ ra một tia đ á g chát lúc đầu hắn coi là chứng đạo thánh nhân về sau vĩnh sinh bất hủ mãi mãi cũng không có cơ hội xử x u ấ t cái này thần t h ô n g liền xem như vạn bất đắc d ĩ sử dụng cũng là sử dụng tại trên thân người khác lại không nghĩ rằng lại dùng trên người mình nhưng là hắn nhưng lại không thể không sử dụng bởi vì hắn sâu sắc cảm thụ đến kia cỗ tương lai nào đó cái thời gian giáng lâm trên người mình nguy cơ khủng bố cỡ nào hy vọng cảm giác ta bị sai đi thông tin ê bỗng nhiên hung hăng cắn một cái răng sắc mặt hơi hơi trắng lên từ trong lòng chỗ bước ra một giọt lóe ra vô tận huyền quang tinh huyết điểm này tinh huyết năng lượng ẩn chứa vô cùng to lớn cả phiến hư không đều đang rung động vỡ ra từng đầu dữ tợn k h ẽ hở thiệt thiên tri đạo bỗng nhiên thông tin ê cả người thuận ở giữa nổ tan hóa thành một trăm hai mươi chín sáu trăm linh cái trận pháp chỉnh hợp nhất nguyên chi số những trận pháp này ẩn chứa vô tận huyền diệu phản phất mỗi một cái trận pháp chính là một loại nói mỗi một cái trận pháp chính là một cái thế giới mỗi một cái, trận pháp chính là một cái tương lai ầm ầm tất cả trận pháp đều chấn động kịch liệt bắt đầu loé r a vô tận quan mang đem toàn bộ kim ngao đảo chiếu lên tươi sáng trong trận pháp càng là chuyển ra như ngầm hiện tiên âm không linh vô song thời gian dần qua tất cả trận pháp đều ngưng hợp lại cùng nhau đại trận phủ lấy tiểu trận tuần h o à n qua lại vê anh một đạo cự đại quang chủ tớ trong trận pháp bay lên phản phất muốn đả thông tương lai xa xôi đồng dạng ẩn chứa vô thượng vĩ lực cổ sáng lạnh xinh xinh đem hư không xô ra một cái cự đại lỗ thủng một đầu ngũ quang thập sắc đường hầm xuất hiện tại lỗ thủng bên trong toàn bộ ngũ quang thập sắc đường hầm căn bản không nhìn thấy cuối cùng vô tận xa xôi vô số tấm hình ảnh vỡ nát tại đường hầm bên nhưng vào lúc này kim ngao đảo bên ngoài cả bầu trời đột nhiên đen lại một mảnh mê ngông l ô i hải đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trên không từng đạo sơn mạch lớn nhỏ thiểm điện giang khắp nơi hung hăng hướng lấy chu tiên trận đồ bổ xuống chuyện gì xảy ra đây là thánh nhân đạo trường sao có thể sẽ xuất hiện lôi phạt loại vật này từng cái ẩn nút trong động phủ tiệt giáo đệ tử tâm thần chấn động Trước 184, thủy tinh bàn tay, kiếm pha kiếp. ngũ quang thập sắc thông đạo vừa mở ra vô số cái huyền diệu trận pháp nháy mắt liền tổ hợp ra một con như thủy tinh bàn tay toàn bộ thủy tinh bàn tay khoảng chừng nửa cái kim ngao đảo lớn như vậy tản mát ra một loại thuộc về xa xôi tương lai khí tức c n mắt mắt vô vô thủy, thủy tinh bàn tay hướng phía cửa động phương hướng nhẹ nhàng tìm tòi hào không một tiếng động xuyên thấu tương hô ở giữa cách xa nhau không gian trong chớp mắt liền chui tiến vào ngũ quan thập sắc đường hầm bên trong ba phẩy không không không không con kiếm ảnh con mắt toàn bộ phát ra vô song sắc bén đánh mắt tại đường hầm bên trong điên cùng lướt nhìn、Ấm、ẩm ẩm đường hầm bên trong t r u y ề n ra từng đợt nổ thật to âm thanh từng làn sóng c u ầ n bạo thủy triều thời không ngay cả tiếp theo không ngừng mà cọ dựa tại trong đường hầm cắt lấy tương lai mảnh vỡ thủy tinh bàn tay chỉ là một cái hô hấp ở giữa phong ánh thủy tinh cánh tay liền trở nên ảm đ ã bắt đầu từng đầu giữ tợn vết rách bỏ đầy cả bàn tay ba phẩy không không không con hình kiếm con mắt tức thì bị sinh sinh phá hủy một cùng lúc đó kim lao đ ả o khủng bố quần bạo lôi đình bắt đầu ngưng tụ ra lôi đỉnh thần ngục lôi đỉnh tổ lòng lôi đỉnh đao kiếm lôi đỉnh con mắt lôi đỉnh cự sơn lôi đình trường t ư ơ n g lôi đ ỉ n h xiềng xích những n à y khủng bố dị tượng một chút cũng không so lý nghị k h u n g giả lập thiên đạo thời điểm hạ xuống lôi phạt nhẹ vô song tiêu sát khí tức đang tràn ngập h ừ chỉ là lôi phạt cũng muốn ngăn cả ta lý đạo hưu có thể hai lần bài trừ thiên địa cấp giết thân ta cư thánh nhân t ô n v ị cũng không làm lạc hậu hôm nay ta cũng tới phá v ừ vỡ cái này l ô i k i ế p trận pháp hơi lay động một chút thông tin ê thân ảnh trực tiếp huyền hóa mà ra con mắt có chút neo h lại ống tay h á o vung lên lập tức liền có vô số đạo văn chống dông sinh ra toàn bộ đánh vào chu tiên trận đồ bên trong nếu là lúc trước thông tin có lẽ sẽ đối với thiên địa sát tiếp lòng mang tính sợ lấy tránh né làm chủ t thương thương thương, vô số đạo văn một dung nhập chu tiên trận đồ toàn bộ trận đồ lập tức điên cồn vận chuyển bắt đầu bán ra từng đạo kinh tiên h động địa kiếm khí hình thành một mảnh thật lớn kiếm khí hải dương cùng phía trên lôi đỉnh tri hải tương đối chỉ dầm dầm dầm t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g lôi đỉnh hải dương tựa hồ có chút gấp không kịp đem trong trước mắt vô số dị tượng muốn hủy diệt chư thiên đồng dạng lôi đỉnh thần ngục lôi đỉnh tổ lòng Lôi đ ỉ n hai o k ế m cố quần bạo năng lượng dòng lũ ngạnh sinh sinh đụng vào nhau cơ hồ n h á n mắt trên kim ngao đảo chống không không gian liền biến thành một trận hư vô tràn ra dư âm năng lượng cà quét trên đông hải hiện lên một tầm thật dày sinh vật thi thể kéo dài mấy chục ngàn bên trong làm nước biển biến thành một mảnh tinh hồng cả tòa kim ngao đảo tức thì bị ngạnh sinh áp trầm hơn mười t r i n u kim nao g đạo sư đệ ngươi đến tội cùng đang làm gì vậy mà dẫn tới thiên địa hạ xuống lôi đỉnh sắc kiếp lớn đỏ trời bên trong ngay tại tìm hiểu đạo pháp lao tử bị kim nao g đạo dị tượng kinh động trong con mắt nổ bắn ra tinh quang thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một đạo lưu qua n g hướng kim nao g đạo bay đi không nghĩ tới trừ ta ra còn có người dám làm ra làm tức giận thiên địa sự t ì n h hắc <cười> hắc thú vị âm gian địa phủ bên trong lý nghị nhìn qua kim nao g đạo phương hướng khỏe miệng lộ ra một tia kỳ dị tiểu dung hơi có chút gặp được đồng loại cảm giác đi xem một chút thông thiên đến tội cùng làm một chút cái gì vậy mà làm cho thiên địa hạ xuống lôi kiếp cùng lúc đó Nguyên Thủy, nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cũng bị kim ngao đảo dị tượng kinh động không nói hai lời hướng kim ngao đảo bay tới muốn nhìn qua đến t ộ n cùng rầm rầm rầm trên kim ngao đảo chống không lôi đỉnh càng ngày càng húm u ánh t ừ n g đạo to lớn lôi đỉnh bên trong chuyển ra từng tiếng cùng loại hung thú gào thét p h ả n p h á t không đem phía dưới kim ngao đảo đánh chìm thể không bỏ qua đồng dạng ẩn ẩn có xuất hiện bản nguyên chi lôi dấu hiệu nhanh nhanh liền kém một chút mặc dù cảm nhận được lôi đình sát k i ế p áp lực càng lúc càng lớn thậm chí là chu tiên trận đồ cũng dần dần có chú ý không được hướng nhưng là thông tiên lực chú ý hay là toàn bộ thả tại cái trong thanh em chuyển ra một tia khẩn trương lao tử đạo hữu nguyên thủy đạo hữu nương nương tiếp dẫn đạo hữu chuẩn đề đạo hữu các ngươi cũng đến, đến rồi lý nghị thân ảnh đột ngột chui ra không gian nhìn thấy sớm đã đến mấy tôn thánh nhân lập tức tiến lên chào hỏi lao tử bọn người chỉ là hướng lý nghị nhẹ gật đầu không có trả lời lại lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở trên kim nao đảo từng cái sắc mặt có chút ngưng trọng đối này lý nghị bật cười lớn cũng không để ý chứng mắt luân hồi chi lực lưu động trong con mắt xuất hiện vô số cái luân hồi bánh răng h ữ ảnh muốn đem kim nao đảo nhìn qua thâu cát ừng luân hồi ý cảnh ngư thông tin ê đạo h ư u thật bản lãnh lý nghị sắc mặt hơi đổi một chút trong ánh mắt là từng cái huyền diệu vô cùng chất pháp phản phất đang diễn dịch thiên địa t r í lý đồng dạng hóa thành từng mảnh từng mảnh dị độ không gian sinh ra một loại vô hình vĩ lực nhẹ nhàng linh hoạt đem ánh mắt che kín mình đôi mắt này mặc dù còn kém rất rất xa bản tôn hoàng kim hai mắt nhưng là tại hồng hoàng thế giới bên trong trừ hồng quân cùng dương mi bên ngoài cũng hẳn là số một uy lực vô cùng vô tận tùy tiện liền có thể nhìn rõ thiên địa nghị không ra thông tin vậy mà có thể đem ánh mắt của mình tự tuyệt ở ngoài cửa dày đặc lôi đ ỉ n h như là nước biển đồng dạng sôi trào lên nháy mắt hướng nội bộ đè ép mấy tức về sau toàn bộ lôi đ ỉ n h hải dương biến mất một cái mọc đầy gai nhọn phảng phất con nhím to lớn lôi cầu xuất hiện ở trong hư không bằng bạc uy áp khiến cho thiên địa biến sắc cả vùng không gian k i ể m chế tới cực điểm cách cách tinh thể lớn nhỏ lôi cầu đ ố n g nhiên chìm xuống chu tiên trận đồ phía trên kiếm khí hải dương rốt cuộc nhịn không được như là pha lê đồng dạng vỡ vụn vô số tung hoành kiếm khí bắt đầu sụp đổ vỡ ra từng đạo khe nước to lớn chu tiên trận đồ tại lôi cầu trấn áp phía dưới dần dần phát sinh nghiêng ph thông tiên điên cùng đem pháp lực dốc vào vô số cái đại trận bên trong hiệp lực chống đỡ lấy trong đường hầm thủy tinh bàn tay nhìn thấy chu tiên trận đồ dần dần phát sinh nghiêng liền muốn sụp đổ thông tiên bỗng nhiên cắn một cái răng thân thể khẽ run lên run lần nữa bước ra một giọt tinh huyết đem nhỏ m á u bắn vào đường hầm bên trong tinh huyết vừa tiến vào đường hầm lập tức liền cùng thủy tinh bàn tay rung hợp lại cùng nhau cả bàn tay đột nhiên tản mát ra vô tận ánh ngọc ba không không không con tiếp cận sụp đổ hình kiếm con mắt toàn bộ chữa trị ầm ầm thông tin chằm chằm lên trước mắt đường hầm vui mừng tàn tạ thủy tinh bàn tay rốt cục tại đường hầm triệt để sụp đổ trước một khắc vào da ha ha ha thành công thông tin đem lấy ra đến mảnh vỡ tạm thời phong vấn lại dung nhập trong thức hải cả người nháy mắt biến mất đứng tại chu tiên trận đổ mặt ngoài chu hãm lục tuyết ngâm thông tin ê phía sau bay ra chu tiên tư kiếm nháy mắt cùng chu tiên trận đồ kết hợp với nhau bốn đạo phát ra không đồng ý cảnh thông tin ê kiếm trụ xuất hiện ở trong hư không một cỗ chu tiên lục thần sát cơ càn quét ngàn tỷ bên trong cho dù là thân ở phía xa quan sát lý nghị bọn người cảm thấy một từng cơn ớn lạnh ầm ầm toàn bộ lôi cầu lại bị bốn đạo kiếm trụ sinh sinh lãnh bạo chỉ còn lại một cái lô đen thật lớn thấy lao tử cùng người đưa mắt nhìn nhau bị chu tiên kiếm trận khủng bố chấn động đến trận mắt hốc mồm chu tiên kiếm trận quả nhiên khủng bố lấy thông tin cảnh giới sử dụng chu tiên kiếm trận thực lực tối thiểu vượt lên gấp đôi cái này so sử dụng tiên thiên trí bảo còn khủng bố Lý Nghị nhìn h c ừm cái h lỗ đen này h h ư rất t giống n ma bên trong vậy mà lưu lại có nhàn nhạc thời không vết tích không có sai đây tuyệt đối là đường hầm không thời gian đã từng xuất hiện vết tích chẳng lẽ thông thiên thần thông vậy mà câu thông thời không không thành lý nghị kinh nghi bất định nhìn chằm chằm thông thiên người khác có lẽ đối thời không khí tức tương đối lạ l ắ m nhưng là lý nghị bản thân mình liền lĩnh ngộ một bộ tiến hành cùng lúc không ý cảnh hắn tin tưởng mình sẽ không cảm ứng sai ừ sư đệ ngươi không tuân theo thiên đạo nịch thiên mà đi dẫn đến kiếp nạn giáng lâm ngươi đây là đi đến lật lối đây là một con đường không có lối về như không cải chính thuận thiên mà đi sớm muộn sẽ thu nhận t h i họa lâm vào vạn kiếp bất phục nguyên thủy không biết xuất từ tâm lý gì có lẽ là thông thiên ngăn cản mình hỏi thăm có lẽ là đấu kỵ chu tiên kiếm trận lý lực có lẽ cùng có đủ cả Trực tiếp r ự c t m theo nhớ tới suy tính bên trong tiệc giáo suy bại tràng cảnh cùng trong tử tiêu cung nguyên thủy đem phong thần bên trong danh lạch đều đẩy hướng tiệc giáo cách làm thông thiên trong ngực lập tức dâng lên vô tận lựa giận hai mắt phát đỏ trứng mắt nguyên thủy trực tiếp phản bác thông thiên ngươi nguyên thủy hiển nhiên không nghĩ tới thông thiên sẽ như thế trực tiếp bác bỏ mình một chút cũng không nể mặt mũi thân thể tức giận đến khẽ run lên thế nào muốn động thủ thông thiên con mắt nháy mắt lướt qua hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo toàn thân tiêu xạ ra vô tận k i ế m khí hình thành một đạo kinh thiên vòi rồng cả phiến thiên địa oanh minh rung động tuất không được c âm ỉ nhìn thấy nguyên thủy cùng thông thiên hai người lại có động thủ khuyên hướng lão tử khẽ cho mày lập tức mở lời ngăn cản ó i ha ha ha thông thiên đạo hưu đã không có việc gì ta cùng trước hết t ố i lui tiếp dẫn trông thấy tam thanh ở giữa tựa hồ có chút không đúng con mắt toát ra một chút nhẹ nhóm nhưng cũng biết mình không thích hợp lại ở tại cái này bên trong lên tiếng chào hỏi kịp thời lôi kéo chuẩn đề rút đi tại hạ cũng cáo lui trước lý nghị nhìn thấy tam thanh ở giữa có việc nhà phải xử lý mịt mờ dò xét một chút ngũ quang thập sắc đường hầm sụp đổ địa điểm về sau cả người nháy mắt biến mất ba ngày t r ợ t l o e lên hồng quân thượng thanh bên trong đ ố n g nhiên truyền ra một tiếng oán độc gà thét trong mật thất vừa mới xem xong mảnh vỡ tin tức thông tin cả người tản mát ra vô song ngang ngược khí t ứ c lạnh leo tràn ngập sắc cơ ha ha ha bàn cổ tam thanh bàn cổ tam thanh. Hồng quân không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy hung ác nếu không phải ta tinh thông tiệt tiên chi đạo chỉ sợ ngay cả làm sao chết cũng không biết thông thiên tự lẩm bẩm thanh âm trở nên vô song khẳng khản ẩn ẩn lộ ra một loại thê lương ý vị hừ la hầu ngươi ra đi ta đã biết ngươi tàn hồn liền giấu ở chu tiên kiếm trận bên trong hồng quân khi năm căn bản liền vẫn chưa hoàn toàn t h à n h trừ dấu ấn tinh thần của ngươi hồi tưởng lại mảnh vỡ bên trong tin tức thông thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua bày ở một bên chu tiên trận đồ nói phản phất hết thể rõ như lòng bàn tay dám vẽ hh hhhh đạo hữu thật bản lãnh liền ngay cả hồng quân kia gian trá tiểu nhân đều phát hiện không được dấu vết của ta không nghĩ tới cuối cùng lại bị đạo hữu phát hiện chu tiên trận đồ bên trong truyền ra một trận âm trầm tiếng cười một đạo thâm thúy ma khí từ trận đồ bên trong lượn lờ dâng lên mấy tức về sau ma khí ngưng tụ ra la hầu thân ảnh kinh khủng ma tính tại lan tràn ngọc thạch lát mặt đất bị ăn mòn ra từng đạo vạn vèo cống rãnh la hầu c h ầ m c h ầ m lên trước mắt thông thiên trong lòng cũng là vô cùng lo lắng hắn tận mắt nhìn thấy thông thiên mở ra đường hầm không thời gian lấy ra thiên cơ quá trình loại thủ đoạn này quả thực nghe rợn cả người cho dù là hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thậm chí đột phá cảnh giới cũng là làm không được hắc hẳn đạo hưu cũng biết hồng quân gian trá vô song khẳng định trên người người động cái gì tay chân. đi theo hắn ngươi sớm muộn sẽ xảy ra chuyện không bằng hai chúng ta hợp tác thế nào la hầu ẩn ẩn đoán đúng thông tin tâm sự khẽ mỉm cười nói ừ ngươi cũng không phải vật gì tốt thanh danh của ngươi nhưng so hồng quân tối nhiều huống hồ hổ cũng ngươi bây giờ cũng không nhiều là một đạo tàn hồn thực lực chỉ sợ cũng còn lại không có bao nhiêu còn có tư cách gì cùng ta hợp tác con mắt nhàn nhạt chừng la hầu một chút thông tin hơi nhét khỏe môi lê n lên một chút cũng không cho la hầu mặt mũi ngựa khí tràn ngập châm trọng nói hhh thực lực của ta đạo hữu liền không cần phải lo lắng mặc dù ta cảnh giới có lẽ không bằng ngươi nhưng là thông qua một chút thủ đoạn còn có cấp bậc chiến thánh nhân thể phát huy ra lần ư ợ c h này không n hồn thức thông tại i tại trong n hoang tiến g cục, đối có thể mang cho ngươi v s o tin r ợ g ú p cực l ớ không có lập tức mở lời đối với la hầu lời nói hắn căn bản cũng không có tin hoàn toàn đối với loại nhân vật này lời nói tin hoàn toàn chẳng khác nào muốn chết ước chừng qua t r ừ n g nửa canh giờ thông tin ê trong mắt lóe lên hai đạo kiên nghị qua mang ý chí trước nay chưa từng có kiên định con mắt nhìn thẳng la hầu nói tốt ta hợp tác với ngươi bất quá ngươi trước đem chu tiên kiếm trận bên trong một điểm cuối cùng dấu ấn tinh thần lao đi ta cần phát huy ra chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực hhh <cười> chu tiên kiếm trận tặng cho ngươi lại như thế nào cùng ta hợp tác ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận la hầu nghe tới thông tin rốt cục đáp ứng trong lòng cũng một trận đại hỷ ma khí lượn lở bàn tay một vòng liền đem chu tiên kiếm trận bên trong mình sau cùng một tia dấu ấn tinh thần lao đi ngâm ngâm ngâm ấn ký một vòng trừ chu tiên tứ kiếm lập tức hoàn nguyên thành diện mạo như trước đen nhánh c u ầ n bạo sát khí càn quét bốn thanh kiếm kiếm thể vô cùng vô tận sát cơ lan tràn mà ra chu tiên tứ kiếm không gian chung quanh trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô chu hãm lục tuyệt bốn cái tinh hồng sát thần văn lạc ấn tại bốn đem trên thân kiếm kinh khủng nhất chính là lúc này chu tiên tứ kiếm vậy mà trực tiếp cầu thông giết chóc bản nguyên tùy tiện một kiếm chém ra đều là thiên hạ kinh khủng nhất kiếm thuật tùy tiện một kiếm đều chứa kinh thi đây quả thực là bốn đ e m chuyên môn tàn sát thương sinh hùng kiếm thông tin ê cảm thụ một chút khôi phục diện mạo như trước chu tiên tứ kiếm uy lực kinh khủng con mắt có chút co r ụ t lại chu tiên tứ kiếm khôi phục h ắ n thực lực tổng hợp lần nữa lên cao một mảng lớn c h ư một trăm tám mươi sáu phát sai phát sai c h ư một trăm tám mươi bảy đệ tử gia đạo tổ vụ chúng sinh hừ hồng quân hiện tại mưu đồ của ngươi đã không sai biệt l ắ m cho ta thấy rõ ta lần này chẳng những muốn đem ngươi trọng thường thậm chí chẳng d i ệ t mà lại ngươi làm hết thệ đều sẽ vì ta làm áo cưới â m gian địa phủ bên trong lý nghị trên mặt hiển nhiên ra hết thảy đều nắm giữ nơi tay thần thái trong con mắt tinh quang lấp lóe p h ả n phất tẩn giấu đi vô cùng vô tận trí tuệ thấy rõ hết thảy bàn tay hơi đ ộ n g một chút ống tay h á o đột nhiên vung lên nháy mắt vô số linh khí lập tức tụ lại mà đến ngưng tụ ra một bức to lớn đ ồ quyển bản vẽ này quyển chỉnh thể bên trên lộ ra tương đối thô giáp mơ hồ chỉ là phát họa ra một chút đại khái sơn mạch sơn thủy chính là hồng hoang thế giới địa lý đồ bắc bộ lý nghị đưa tay phải ra hướng lấy địa đồ cách không một điểm một đạo hóng ánh kim sắc quang mang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra là cấn tại đồ quyền phía trên đem toàn bộ hồng hoang bắc bộ đều vòng ra mặc dù bởi vì nữ hoa bổ thiên thời điểm chém giết huyền quy nguyên nhân hồng hoang bắc bộ hiện tại còn lưu lại đại lượng xương độc căn bản không thích hợp người bình thường tại kêu bên trong sinh tồn nhưng là chỉ cần chúc i ể u âm phục sinh phân phó hắn thanh lý một lần là được hiện tại chính yếu nhất chính là nhất định phải nhanh thôi diễn sáng tạo ra một cái có thể khóa lại thế giới bản nguyên đại trận đến lúc đó có lợi cho kế hoạch chấp hành hai con mắt h i ế lại lý nghị đem sau đó phải tiến hành trình tự từng bước một làm rõ miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì lỗ thủng bởi vì nhỏ mất lớn. ừ n phong thần cũng kém không nhiều muốn bắt đầu ta người đệ tử kia mặc dù căn cơ dày đặc cảnh giới cũng đầy đủ cao nhưng là tự mình kinh lịch sự t ỉ n h cuối cùng vẫn là ít một chút lần đại kiếp nạn này ngược lại là một lần tôi luyện cơ hội tốt nghĩ đến cái này bên trong lý nghị thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại âm gian địa phủ bên trong trực tiếp phá vỡ không gian xuyên qua đến đồng lai t i ế n ả o gặp qua sư tôn thạch trung kiếm nhìn thấy đội n ộ t xuất hiện ở trước mắt lý nghị lập tức cung kính đi hành lễ đối lý nghị loại này hiện thân phương thức một chút cũng không cảm thấy kỳ quái rõ ràng là quen thuộc lao ra ngay tại phụ cận ngủ gà ngủ gật thanh ra hai cái lỗ nháy mắt dự hơi nước lượn lờ thân thể làn một vòng đột nhiên mở ra hai con mắt to ngâm một tiếng lập tức hướng phía lý nghị dựa vào đến đầu lâu hướng phía lý nghị mánh cọp khoe miệng còn mang theo một tia vóng ánh nước b ọ t t ố t t ố t lý nghị tức giận chừng thanh dao một chút cầm cái này tên dở hơi không có cách nào không đa nghi bên trong lại có nhất trung cảm giác c ấm áp không sai đã tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới còn kém một bước kiếm ý của ngươi liền viên mãn ngươi có thể một mực kiên trì tôi luyện kiếm ý không vội ở cầu thành ta cảm thấy phi thường vui mừng lý nghị lực chú ý chuyện di tới hướng phía thạch chúng kiếm nhẹ gật đầu có chút tán cái này toàn bộ nhờ sư phó có phương pháp giáo dục đ ồ nhi không dám g i à n h công thạch trung kiếm nghe thấy lý nghị tán thưởng trong con mắt lộ ra một tia ý mừng nhưng cuối cùng vẫn là đệ nén nội tâm kích động không dám có chút đắc ý quyết định kính cẩn h ồ i đáp lý nghị nhìn thấy thạch trung kiếm biểu hiện trong lòng âm thầm gật đầu tên đồ đệ này quả nhiên không để mình thất vọng nhưng là chân chính có thể trưởng thành thiên tài lại cuối cùng không có mấy cái đại đa số đều là bởi vì có một chút thực lực liền đắc ý quyết hình hoặc là cái khác một chút nguyên nhân mà nửa đường thao tổn chỉ có trong lòng thời khắc giữ vững tỉnh táo khiêm tốn cẩn thận mới có thể tại tu đạo trên con đường này đi được càng xa từ khi ngươi bái ta làm thầy về sau đến bây giờ cũng có hơn mười triệu năm ta cho tới nay đều chăm chú áp chế cảnh giới của ngươi để ngươi dày đặc c ă n cơ lĩnh ngộ minh đạo đến bây giờ không còn có áp chế tất yếu hiện tại ngươi duy nhất khiếm khuyết chính là lịch luyện mà lần đại kiếp nạn này chính là ngươi tiến hành lịch luyện cơ hội tốt ngươi ra đảo đi nhớ lại chuyện cũ lý nghị cảm thán một chút tiếp lấy liền hướng thạch trung kiếm phân phó nói vâng lao sư đệ tử định sẽ không làm lao sư thất vọng thạch trung kiếm nghe thấy khỏi phải kế tiếp theo áp chế cảnh giới trong lòng nháy mắt kích động lên giống như dâng lên mười ngàn t r ư i n g phong ba mặc dù hắn vẫn luôn rõ ràng lý nghị phân phó hắn làm là đúng mà hắn cũng xác thực dựa theo lý nghị phân phó đi làm nhưng nhìn thấy từng cái hồng quân chứng đạo về sau tu sĩ cảnh giới cái sau vượt cái trước thậm chí trở thành một phương cự đầu mà mình từ đầu đến cuối dừng lại tại đại la cảnh giới trong lòng không có cảm thấy phiền m u ộ n k i a là không thể nào bất quá hết t h ả đều cuối cùng rồi sẽ quá khứ vung ra áp chế hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể đột phá đến đại la kim tiên đình phong bằng được chuẩn thánh cảnh giới đến lúc đó lấy cơ sở của mình tuyệt đối là chuẩn thánh bên trong có mấy người vật vũ thần vị diện trung ương thành huyết ngục thành bên trong vu t ộ c phục sinh phía trên ao máu ngày xưa tản ra quần c u ộ n lang yên sát khí mười hai giọt tổ vu tinh huyết giờ phút này toàn bộ biến thành thuần t ủ y tinh màu đỏ、Ở、ẩn ẩn lượn lờ lấy một tia vào nhạt tản ra mênh ngông bằng ba bà h u y áp mười hai cỗ vô song t h ế lương tuyến cổ ý chí tràn ngập cả vùng không gian đều trở nên vô song kiềm chế một đoạn thời khắc không gian tạo nên một trận lăn tăn gọn sóng bản tôn thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại phục sinh trên huyết c h ì không bản tôn kia lanh k ố c vô tình hoàng kim hai mắt nhàn nhạt quét một vòng mười hai g ọ t tổ vu tinh huyết hướng phía bầu trời có chút nô ra tay phải đống Huyết ngục thành h trên ngục k ô n nháy vùng g h mắt sụp đổ, cả k ô n gian như là giấy đồng dạng, g giấy ra là vỡ v dần dần ô số sơn đạo m chỉ một thoáng toàn bộ vu thần vị diện trên không phong vân biến ả o tất cả linh khí đều bạo động từng đầu linh khí ngưng tụ thành trường long gào thét hướng vòng xoáy v ọ t tới khi thế kinh thiên động điện bản tôn mặt không thay đổi nhìn lấy hết thẻ trước mắt tay phải biến chảo vị trí đột nhiên hướng về mười hai giọt tổ vu tinh huyết một chỉ cách cách cách cách cách cách trong khoảnh khắc mười hai đạo phòng ốc thô to linh khí chi trụ nhanh chóng mà từ trong cao không vanh xuống dưới cả vùng không gian bị n g ạ n h sinh sinh đâm đến vỡ nát như là thụ kích pha lê đồng dạng từng khúc phá diệt linh khí chi trụ nháy mắt đánh vào mười hai dọn tổ vũ tinh huyết phía trên vô song năng lượng bàng bạc điên cuồng mà tràn vào tổ vũ tinh huyết bên trong hống hống hống tổ vũ tinh huyết thôn vệ vô tận linh khí về sau hiện ra hùng hồn sinh cơ ẩn ẩn chuyển ra từng tiếng thần ma gà thét phảng phất có viễn cổ thần ma muốn thức tỉnh đồng dạng nhưng mà bản tôn cũng không có cứ thế ngừng tay mà là bóp một cái đặc biệt tân quyết vô số đạo thần thánh phủ văn t ừ lòng bàn tay chạy sôi mà ra như ẩn như hiện thần thánh chi ca v ă n g lên ẩm ẩm bản tôn đỉnh đầu trong chốc lát chuyển ra nước sông chạy xiết thanh âm phanh một tiếng xuất hiện một cái không gian thật lớn lô đen một đầu m ê n ngông quần c u ộ n tín ngưỡng chi hà trào lên mà ra vô tận tín ngưỡng lực hướng về mười hai giọn tổ vô tinh huyết cọ rửa mà đi mấy chục cái hô hấp về sau mười hai g ọ n tổ vô tinh huyết trở nên vô song lòng ánh ẩn ẩn tản mát ra nhất trung khí tức thanh khiết hống hứng hống mười hai âm thanh giống to chấn động toàn bộ Từng đạo to lớn cổ sáng sông đạo cổ Phá v mười hai tổ vu n cũng là hảo vận lúc đầu vu tộc phục sinh sau đều muốn lại tu luyện từ đầu nhưng là bản tôn lại đối mười hai tổ vu đặc thù lối đãi chẳng những giúp bọn hắn rửa sạch đi tinh huyết bên trong thâm căn cố đế tiên thiên sắc khí t ủ lại lúc đầu thần t h ô n g càng dung nhập bản tôn tinh huyết về sau lại kinh lịch tín ngưỡng lực tẩy lễ thực lực không lùi phản tiến bảo nhất cử đạt tới chuẩn thánh đ ỉ n h phong gặp qua đại tôn đế giang hậu thổ chúc dung bọn người cảm nhận được sau khi sống lại thể nội kêu p h á n phất vĩnh viễn cũng dùng không hết năng lượng trong lòng kích động đến tột đ ỉ n h quỳ một chân trên đất hướng bản tôn hành lễ trong con mắt toát ra vô tận cảm kích Viên p h ú chiều t ô n bọn hắn quả thực to gan lớn mật, vậy mà tụ chúng tạo phản, g thực thực quả to mật, tụ tạo tế t là mà vậy ộ ác tại trời, tội đáng chết chố cực chém tài trời, tội thành đem vạn lần, không đem bọn hắn chố lấy cực hình, tạ lấy ca trên kim loan điện chủ vương nghe nói bắc hải viên phúc thông tính cả bảy mươi hai đường chư hầu đủ lên tạo phản tin tức lập tức đã nổi trận lôi đình trong con mắt hàn quang bùng lên uy nghiêm tràn ngập sắc cơ phía d ư ớ i chư vị đại thần giờ phút này lại câm như hến ai cũng không dám mở lời từng bước từng bước đem đầu thả trầm thấp sợ đụng vào rủi ro khoảng thời gian này đến nay không biết chuyện gì xảy ra trước kia coi như tài đức sáng suốt trụ vương lại trở nên càng ngày càng bạo ngược Tính tình táo một chút trách, thậm tử thần, thấy bất Thử chí càng ngày càng táo bạo, động an. này còn động miệng? hỏi, chủ cờ cảm lúc làm dám bạo, lại đại mở ai ai cảm thấy bất an. Thử hỏi, lúc này ai xử ừm làm sao đều không ra âm thanh các ngươi từng cái bình thường không phải đều rất tự phụ sao làm sao đến lúc này liền toàn bộ đều biến thành công hiếp phế vật hết thể đều là phế vật trụ vương chỗ sâu trong con ngươi lướt qua một sợi ma khí cảm xúc trở nên bắt đầu c u ầ n bạo vậy mà sinh ra một loại muốn đem trước mắt tất cả đại thần toàn bộ đều chạm ý nghĩ phía dưới đại thần trông thấy trụ vương quần bạo bộ dáng đáy lòng tự dưng sinh ra một luồng hơi lạnh tất cả đều ở trong lòng âm thầm t ê u khổ đại sư văn trọng nhìn thấy trụ vương d á n g vẻ câu mày làm trụ vương ngày xưa lao sư hắn làm sao cũng nghĩ không thông một người làm sao lại trở nên nhanh như vậy ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng bất quá lúc này cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm lại không có người đứng ra trụ vương liền thật phát cuồng dựa theo trụ vương đoạn thời gian này gây nên đến lúc đó hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng vừa nghĩ tới mình đã từng là trụ vương lao sư hơn nữa còn là nhà ân lao thần văn trọng có chút sửa sang lại uy quan trực tiếp tiến lên một bước không người nói bậy hạ thân văn trọng nguyện ý dẫn binh tiến về bắc hải thảo phạt viên phúc thông cùng loạn thần tạc tử chả ta đại thương một cái thái bình ừ m nếu là đại sư n g ư ơ i nguyện ý lanh binh xuất trình kia cô vương liền yên tâm nhìn thấy là mình ngày xưa ân sư tiến lên c h ủ vương kia táo bạo cảm xúc có chút an định lại đối với văn trọng c h ủ vương vẫn tương đối tín nhiệm trực tiếp tuyên chỉ nói văn trọng nghe chỉ cô mệnh ngươi dẫn theo lĩnh một trăm nghìn tinh binh tiến về bắc hải bình định đem viên phúc thông bọn hắn thủ cấp mang cho ta trở về ta muốn người trong thiên hạ đều nhìn thấy phản loạn hậu quả lúc đầu cảm xúc thắng bình ổn chú vương nói xong lời cuối cùng lần nữa bạo nóng này lên n i ế n răng nghĩ lợi phản phất muốn đem viên phúc thông bọn người nuốt sống đồng dạng tuân k h o ả nhưng g c c á v tiến vào ề Bắc Hải trình phạt i v lúc này một mực tiền phục tại trụ vương thể nội dục vọng ma trùng bắt đầu nhảy lên kịch liệt bắt đầu một tia đen nhánh thâm thúy g ụ c vọng ma khí dần dần từ trái tim thẩm thấu mà ra hướng về trụ vương toàn bộ thân thể bắt đầu l à n chặn mỗi một sợi dục vọng ma khí đều phản phất tần chứa trùng điệp dị độ không gian huyền hóa ra vô số huế y tượng t ẩn lẫn chuyến ra từng loại dụ hoặc ma âm để người hãm sâu trong đó tại g ụ c vọng ma khí ăn mòn dưới ngay tại nữ hoa cung bên trong ngắm cảnh trụ vương tinh thần dần, dần dần bắt đầu trở nên hoảng hốt hai mắt phát đỏ cả người như rơi rơi vào trong sương mù hô may mắn thế nào một sợi hàn gió thổi qua nữ hoa cung đem che chắn tại nữ hoa tượng thần trước đó màn q u lên trực tiếp lộ ra nữ hoa trong chốc lát trụ vương cả người liền s ư n g sở hai mắt thẳng vào trứng mắt nữ hoa tượng thần không nhúc ních trầm mê ở nữ hoa vô song dung nhan bên trong mặc dù trụ vương trong hậu cung cũng cực kỳ lệ ba phẩy không không có thể nói mỹ nữ như mây nhưng là mặc cho người thế gian nữ tử như thế nào mỹ lệ lại như thế nào so ra mà vượt nữ hoa cái này cùng thánh nhân vô luận là thanh lãnh diễm lệ dung nhan hay là thần thánh cao khiết cao cư chúng sinh phía trên khí c h ấ t những này đều không phải phản tục nữ tử có thể có được mà ma chủng càng đem trụ vương loại cảm giác này vô hạn phóng đại một kia ma khí từ trụ vương trong lỗ chân lông tràn ra trực tiếp huyên hóa thành từng cái nữ t i v n y lướt n hạ ẹ h o vậy hạ i vậy hạ thủ tướng thương dung cùng văn võ đại thần tiến vào nữ hoa cùng nhìn thấy loại tình huống này tâm thần hoảng hốt lại cũng không lo được quân thần có khác ngạnh xinh xinh đem trụ vương tỉnh lại ừng ngươi cùng chính đang làm gì chẳng lẽ là n g h i ê mưu n phản sao c h ụ vương bị thương dung bọn người từ vô tận cảnh đẹp bên trong kéo ra ngoài cảm thấy vô hạn thất lạc trong lòng dâng lên một trận căm giận g ú t trời ánh mắt ngang ngược phải tay chỉ thương dung cùng đại thần trách cứ bệ hạ đây là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương t ư ợ n g thánh tuyệt đối không thể khinh n h u n tuyệt đối không thể khinh n h u n loại tình huống này dung không được thương dung lui bước chỉ có thể kiên trì khuyên đủ nhủ ó i nói g mặt m tràn đầy kh c h ụ vương tiếp nhận bút l ô n g nhỏ trong lòng lập tức liền tràn ngập nữ hoa thân ảnh trực tiếp tiến tới một bước tại phấn trên vách nâng bút viết phượng loan bảo t r ư ớ n g cảnh phi thường tân thị nê kim xào d ạ n trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tụ ánh hà thường lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm thực dược lung yên xính mỹ trang đã đắc yêu nhiều năng cử động thủ h ồ i t r ư ờ n g nhạc thị quân vương bệ hạ khinh nhuần thần minh là hoạch tội tại thần thánh còn xin bệ hạ dùng thủy tướng nó rửa đi để tránh lao bách tính trông thấy có hại bệ hạ thanh danh Chủ vương nhìn thấy thương dung lại lại muốn lần k h u y ê n cáo trong lòng giận d ữ lửa trực tiếp đỉnh trở về tiếp lấy cũng không tiếp tục cho thương dung cơ hội nói chuyện trực tiếp hồi chiều ai thôi thôi quân vương như thế nại chi như thế nào thương dung xa xa nhìn qua chủ vương thân ảnh trong lòng một trận đám chát lại cũng không dám lại khuyên bởi vì hắn đã phát giác chủ vương trong mắt lóe lên sắc cơ nếu là lại mở miệng chỉ sợ cũng đầu người rơi xuống đất về p h ầ n những đại thần khác trông thấy thủ tướng thương dung khuyến cáo đều không có tác dụng bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không tự chốt nhục nhã t h ú n chi bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có thương dung may mắn như vậy nói không chừng không cẩn thận liền sẽ đá bởi vậy đều chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi Trước Ảt tiếng thiên trong, một mặt âm chầm ngồi tại trên đại điện, mắt sát, tràn Một bên hầu hạ nữ đồng lúc này gan kinh tâm tiếng. một tục tử, vậy mà cũng dám khi nhục tại ta, thật sự là tội đáng chết vật lần. Nếu không phải vương triều đại thương rung vương phượng vương vương cung, chủ chính chầm sắc cơ. lúc Chủ cái chỉ cái cũng nhục còn có 189, 28 phản kỳ kinh không khi không khí ngồi đại điện, phải đại Nếu hoàng bên nữ ngập bên nữ đồng này gan động, lên này hôn quân, đáng lần. năm vận hầu phu Hoa hoa hàm hạ vô vô vậy đạo. đạo là mà là âm dám dám sự c nữ g tượng mình thần trên cánh tay nhàn nhạt thủ ấn, n thủ tay hoa trong ngực liền dâng lên m ư ờ i ngán t r như nữ hàn g quang i Muốn loại lên bàn tay vung lên một đạo tản gia ngũ thải hào quang khủng bố linh áp cờ hành không bay ra lại chính là yêu tập trí bảo chiêu yêu phiên chiêu yêu phiên lay động mấy cái cuốn lên vô tận gió rít một đạo thần bí ý niệm quét ngang toàn bộ hồng hoang giờ khác này hồng hoang thế giới bên trong phàm là tiếp vào ý niệm tất cả yêu tộc một khác cũng không dám đợi lập tức hóa thành từng đạo lưu quang tiến về nữ va cung nghe lệ trừ nhân viên ba yêu bên ngoài những người khác thối lui đi chiêu yêu phiên bên trên huyền hóa ra nữ va thân ảnh nhàn nhạt liếc nhìn một vòng bể yêu về sau liền đem trừ hồ ly tinh chín đầu chim c r í tinh ngọc thạch tỉ bà tinh bên ngoài cái khác b ở y yêu đổi đi thành thang khí số đã hết ba người các ngươi có thể tại c ù n g bên trong lần tàng thân hình mê hoặc quân tâm lấy trợ võ vương phạt trụ sau khi chuyện thành công ta tự nhiên để các ngươi đạt được chính quả h i ê n viên ba yêu nơi nào dám vi phạm thánh nhân mệnh lệnh chỉ có thể túi đầu nghe lệnh trụ vương từ khi nữ hoa c u n g trở về về sau cả người liền thời khắc nghĩ đến nữ hoa mỹ mạo c ơ m nước không vào càng là không có có tâm tư xử lý triều chính mà phí trọng v u hồn hai cái này tiểu nhân lại chờ đúng thời cơ hướng trụ vương góp lời tới mỹ mà trụ vương lúc này sắp tâm đang bị ma trùng vô hạn phóng đại cơ hồ ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc liền đồng ý hai người này kế sách sau đó trụ vương càng l à n g h e nhiều hai cái này tiểu nhân s à l u ô n thậm chí tại trụ vương tám năm hạ tháng b ố trực tiếp bức phản ký châu trung thần t ô hộ song phương đại chiến mấy trận các có tổn thất cuối cùng t ô hộ hay là tại chưa sinh lòng phản ý tây bá hầu cơ sương khuyến cáo phía dưới rừng binh cũng dâng lên nữ nhi a kỷ đến tận đây hồ ly tinh mượn thể tiến vào, vào trong cung a kỷ tiến cung về sau đối trụ vương sử dụng mê hoặc chi thuật tăng thêm tại ma trùng ăn mòn phía dưới trụ vương lại cũng không có lòng xử lý cả ngày cùng ạt kỷ tầm hoan tắc nhạc hàng đêm sinh ca càng là bạo ngược thành tính trước sau làm ra bảo cách mai bá giết con chu vợ bức tử thương dùng cầm tù cơ sương cùng vô đạo sự tỉnh đến lúc này trên thực tế toàn bộ vương triều đại thương đã nguy cơ g i u dếm xa xa muốn ngã âm gian địa phủ luân hồi đế cung lý nghị ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên hai mắt ngưng thần c h ầ m c h ầ m lên trước mắt không gian hơi lộ ra một chút mong đợi thần sắc không biết đế quân đang chờ đợi cái gì đứng hàng hai bên thập điện diêm la trúc long phượng tiên đám người nhìn thấy lý nghị biểu lộ trong lòng kỳ quái âm thầm nói thầm một đoạn thời khắc không gian đ ỗ n g nhiên n ộ n nhạo lên một trận lăn tăn gọn sóng ẩm một tiếng vang thật lớn một cái hơn mười t r ư ợ n g lớn lô đen xuất hiện tại trên đại điện ánh mắt xuyên tấu qua lô đen chỉ thấy một đầu kim quan g lưu ly li, kim quan g đại đạo chính từ vô cùng nơi xa lan tràn mà đến vừa nhìn thấy đầu này kim quan g lưu ly li đại đạo chúc long bọn người thất h ả i bên trong liền không hẹn mà cùng hiện ra bản tôn thân ảnh trong lòng âm thầm rung động biết lý nghị tiếp x u ố n g có đại động tác nếu không lấy bọn hắn đối lý nghị hiểu rõ không có cái gì tình huống đặc biệt lý nghị là rất ít dạng này liên hệ vị kia hô hô mấy tức về sau mười hai vị tản g a vô tận mên n ô n g khí tức th thạo tức lên trận trận khí phong. đáng đế cuốn lên cương quân. Gặp qua đế quân. 12 tổ vụ v ừng a xuất h i ệ lập tức liền tức một chân trên đất, chân n quỷ ư ớ đế tỏa phía trên phía Nghị kính hành cung Lý lễ. Ừm, xem ra các ngươi khôi phục được không sai các ngươi tới thật đúng lúc ta cái này lý t r i n h có một hạng bí mật hành động cần muốn các ngươi đi chấp hành lý nghị đối đế giang bọn người mỉm cười cũng không k h á c h khí trực tiếp phân phó nói cái này hành động lúc đầu hắn là chuẩn bị mệnh lệnh thập điện diêm la đi chấp hành nhưng là thập điện diêm la thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút mà lại tương đối dễ dàng bại lộ lại nghĩ không ra đế giang bọn người vừa vặn trong khoảng thời gian này chủ sinh mà lại từng cái thực lực đều đạt tới c h u ẩ n thánh đình phong tăng thêm phối hợp của bọn hắn vô song ăn ý lại thêm hồng hoang tất cả mọi người cho là bọn họ sớm đã v ỡ lạc thực tế là chấp hành cái này kế hoạch không có hai nhân tuyển bởi vậy lý nghị trực tiếp liên hệ bản tôn đưa bọn họ chạy tới đế quân trực tiếp phân phó là được lý nghị cùng bản tôn cùng làm một thể tại đế giang bọn người trong mắt lý nghị mệnh lệnh chính là đại tôn tiết lệnh không có gì khác biệt bởi vậy không chút do dự hồi đáp đây là m ư ơ i hai tổ vu bọn hắn còn chưa có chết mà lại hắn nhóm ký tức trên thân làm sao lại khủng bố như vậy đủ để so sánh trần thánh vô địch dân tộc tăng h o n g Phương nhìn thần chấn hắn người người, tiên bọn sững giang bọn động, bọn hắn làm sao cũng tất mặt tâm sờ cả sắc đều đế sao mà xem làm khu ô không n tưởng tượng nổi rõ ràng đã chết đến g chết thể chết thêm 12 tổ rõ đã mức v làm lại mà mặt mình, sao sẽ còn sống sờ sờ còn trước hiện xuất tu vi ở khu ô n phản tiến từng g lùi cái đạt tới h đạt vào, c ẩ n thánh đỉnh phong. Khu khu, có một số việc còn không tiện để các ngươi biết thời cơ đến các ngươi liền rõ ràng hiện tại khỏi phải quá mức kỳ quái lý nghị xem xét t r ú c long đám người t h ầ n sắc liền biết trong lòng bọn họ tại nghĩ một thứ gì có chút một khục đánh gây suy nghĩ của bọn hắn nói vâng đế quân thập điện diêm la chúc long phượng tiên càng xem lý nghị lại càng thấy phải càng thần bí phảng phất tẩn giấu đi vô tận bí mật đồng dạng nhưng cũng biết đây là mình không nên nghe đến nên biết đức thời điểm lý nghị tự nhiên sẽ nói cho hắn biết bởi vậy cả đám đều đẻ xuống trong lòng k i a m ộ t tia yêu kỳ chậm đợi một bên ừ m ta sẽ đem cái này hành động một chút nội dung chuyển cho các ngươi lý nghị đối đế giang bọn người có chút nói sau đó tay phải hướng về mười hai tổ vu một chỉ từ trên đầu ngón tay bắn ra mười hai đạo ẩn chứa vô số tin tức k i m quang nháy mắt chui vào mười hai tổ vu thức hải trực tiếp đem gần nhất liên hệ liên hệ bản tôn thôi diễn ra khóa nguyên đại trận chuyển quá khứ các ngươi xuống d t r ư ớ chương u một trăm chín mươi bắc hải chiến trường phương tây cãi bóng giết giết bắc hải trên chiến trường nhà ân một trăm nghìn đại quân đang cùng viên phúc thông cùng bảy mươi hai đường chư hầu chém giết lẫn nhau khắp nơi đều là chân cụ tay t đ ứ t huyết dịch rót thành dòng sông gào thét thảm thiết âm thanh liên tiếp ừ viên phúc thông ngươi cùng giờ phút này đầu hàng có lẽ còn có đường lùi giữ được tính mệnh nếu không một khi binh bại chẳng những đem ngươi cùng chém thành m u ô n mảnh còn muốn tận tru cựu tộc văn trọng ngồi tại mực kỳ lân bên trên tay cầm thư hùng xong roi ba con mắt đủ t r ư ờ n g hướng phía viên phúc thông trợt q u á t lên Rõ r à n g văn trọng hiện tại ai thắng ai thắng còn nói không chừng đâu viên phúc thông khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh không chút nào đem văn trọng uy hiếp để ở trong mắt đặc biệt là nghĩ đến sau lưng mình những cái tia nhân vật khủng bố thời điểm tâm bên trong càng là bình tĩnh thật sự là lẽ nào lại như vậy? tức chết ta ta vậy loạn thần tặc tử nhìn ta không đem người đánh chết văn trọng trong mắt h u n g quang bùng lên vỗ mực ký lân trên trán con mắt thứ ba bắn ra bạch quang vài tấc song tay run một cái thư hùng s o n g roi lập tức bắn ra một đạo cánh tay thô lôi quang v a n h một tiếng hướng về viên phúc thông bổ tới ha ha ha Văn vương năm Trọng, này, ngươi này thần thông cũng không biết dùng bao nhiêu lần, nhưng lại lại có thể lại ta như thế nào.、Ta、nhìn ngươi còn không bằng cùng ta hợp tác, cộng đồng lật đổ cái này nhà ân vương triều. đến biết thể ta thế Ta ta tác, lật triều, cái lại lại lại cái có lúc hợp bao đó đổ trên thân đ ố n g nhiên xuất hiện một vài trượng lớn lồng ánh sáng l ó e lên từng cái vạn ký tự văn đem lôi đỉnh một chút xíu ma diện ừ văn trọng nhìn qua viên phúc thông trên thân nổi lên lồng ánh sáng con mắt có chút co dù lại loại tình huống này đã gặp được nhiều lần nếu không phải có cái này quang t r á o che chở viên phúc thông sớm đã bị hắn oanh sát vô số lần làm thiệt giáo kim linh thánh m ô u môn đồ mặc dù vô vọng thành t i ự u thiên tiên nhưng l à nhưng cũng biết đây là phương tây thần thống viên phúc thông sau lưng nhất định có phương tây cái bóng、Chá. t ổ quân quân nhìn t ư thấy địch quân bại lui văn trọng nắm chặt thời cơ lập tức dẫn binh xuống tới thừa cơ mở rộng chiến quả lui đều lùi cho ta chỉ cần lui vào trong thành liền không có sự tình mặc dù lại một lần nữa bị văn trọng đánh bại nhưng là viên phúc thông lại một chút cũng không lộ vẻ kinh hoàng liền liên thủ dưới đám quân tốt kia cũng giống vậy chỉnh tề lui vào phe mình thành trì bên trong phán phất đã thành thói quen đồng dạng ai văn trọng trông thấy viên phúc thông đám người đã lui vào thành trì lập tức giơ tay phải lên mệnh lệnh đại quân đình chỉ trước tiến vào nhìn qua một bao phủ cả tòa thành trì lồng ánh sáng bất đắc di t h ở dài mỗi một lần đánh bại viên phúc thông thời điểm cơ bản đều sẽ gặp phải loại tình hình này cái này quang cháo cứng cỏi vô xong mặc cho nhà ân đại quân không ngủ không ngủ ngay cả tiếp theo tấn công ba ngày cũng không có chuyện đáng hận nếu không phải phương tây tu sĩ từ đó cản trở ta cũng sớm đã tiêu diệt viên phúc thông một bọn người khải hoàn hồi chiều nơi nào sẽ kéo đến bây giờ văn trọng g i ậ n mắng một tiếng tốt ở bên trong phương tây tu sĩ tựa hồ cũng có điều kiên kỵ gì mặc dù mỗi lần che chở viên phúc thông nhưng cũng cho tới bây giờ không có xuất thủ tiến công qua nhà ân đại quân nếu không văn trọng mình cũng không có có lòng tin có thể đỡ nổi ừ m trong thành có tây phương giáo tu sĩ mà lại từ phát ra khí tức đến xem thực lực tựa hồ cùng ta không sai biệt lắm tầng mây chỗ sâu thạch trung kiếm ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phụ tại lồng ánh sáng bên trong thành trì trong lòng dâng lên một cổ mánh liệt chiến ý phía sau một thành cổ kiếm càng là bang bang rung động hồng hoang cường giả mặc dù không ít nhưng là tương đối cơ hội vô cùng vô tận địa vực mà nói liền lộ ra vô song hiếm ít cơ hội mấy trăm triệu vạn bên trong cũng không gặp được một cái đại la kim tiên mà lại bình thường mà nói đại la kim tiên phần lớn đều sẽ lưu tại động phủ tinh tu bởi vậy thạch t r u n g kiếm tại hồng hoang hành t ẩ u hơn mười năm lại chỉ gặp được giải rác mấy cường giả mà chân chính giao thủ cơ hội càng là chỉ có một lần cái này gọi hắn như thế nào hoàn thành lịch luyện hiện tại như thế cơ hội khó được làm sao có thể bỏ qua ai không thể tiếp tục như vậy khởi bẩm đại sư bên ngoài có một gánh vác cổ kiếm đạo nhân nói thẳng muốn gặp ngươi còn nói giúp ngươi giải quyết phiền phức lúc này thủ môn bước nhanh mà vào hướng văn trọng báo tin tức nói À, lại có việc này, ngoài mà lại lóe lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nói hai lời, lập tức liền việc đi người tới. tinh vui nói hai đi, tiến hành tiếp đái. có tức cửa chóng bước Văn vẻ Trọng trong quang trên mừng, không hướng doanh bên nhanh mình hành thấy mau mau mắt mặt ta ra theo tự xin hỏi đạo hữu quê quán ở đâu sư thừa người nào thiệt giáo đệ tử văn trọng ở đây làm lễ văn trọng một bước ra cửa doanh trông thấy thạch trung kiếm lập tức liền chắp tay khách khí hỏi thạch trung kiếm nhìn thấy văn trọng đối đãi mình khá lịch sự đồng thời cũng giới thiệu thân phận lai lịch của mình khe gật đầu nói ta xuất từ bồng l a đảo về phần sư thừa người nào vấn đề này thạch trung kiếm ngược lại không có trả lời văn trọng cũng không phải thạch trung kiếm cố ý giấu diếm mà là thạch trung kiếm cảm thấy mình sư phó nhân vật như vậy làm làm đồ đệ ít nhất cũng phải đạt tới chuẩn thánh cảnh giới mới có thể nói thẳng quan hệ miễn cho ném sư phó ra mặt đ ồ n g lai đạo văn trọng vừa nghe thấy cái danh từ này toàn thân chính là chấn động trong lòng tạo nên kinh đảo hải lãng trong hồng hoang p h a m là tu sĩ có mấy cái chưa từng nghe qua đ ồ n g lai đạo đ ồ n g lai đạo vị kia thế nhưng là trong hồng hoang chân chính cự đầu thức nhân vật một câu đều có thể gây nên hồng hoang đất d u n núi chuyển thậm chí ở mức độ rất lớn có thể quyết định cả người tộc vận mệnh hẳn là người trước mắt này cùng bồng lai đạo vị kia có quan hệ gì v ă n trọng trong lòng miên man bất định mặc dù không có thể thật sự xác định thạch trung kiếm cùng lý nghị liên hệ cũng đã đối thạch trung kiếm vô song k h á c h khí ha ha ha có đạo hữu trợ giúp ta cũng tin tưởng phá địch sắp đến đạo hữu bên này trước v ă n trọng k h á c h khí kéo thạch trung kiếm tay phải mời hắn tiến vào trong đại doanh nghỉ ngơi đồng thời trong lòng cũng đại đại thở dài một hơi cuối cùng tìm tới có thể đối phó tứ phương giáo tu sĩ người khỏi phải lo được lo mất tiến đến sư môn cứu trợ m ờ i thạch trung kiếm là người hào sảng cũng không khắc khí trực tiếp lại cùng q u n trọng mà vào trước 191, trước trận hôm sau đông đông đông trời t ơ mờ sáng nhà ân đại quân một phương liền gõ vang chống trận tướng sĩ người mặc chiến giáp tay cầm vũ khí chỉnh tề đi tới trên giáo trường tụ tập người ta tấp nập chiến ý n g ú t trời đất ở xung quanh hẳn là vương thần viên phúc thông cùng bảy mươi hai đường chư hầu vô cơ tạo phản quấy dối thiên hạ hỏa loạn thương sinh tội ác tài trời hôm nay sắp hết ra đại quân nhất cử phá địch đem viên phúc thông cùng lịch t ậ p đ e u đầu văn trọng đứng đại quân trước đó nữ khí sụp sôi tuyên thể nói một trăm nghìn đại quân tổ hợp thành từng cái phương trận khi t h ế bàng bạc hướng về địch quân thành trì ép đi ừ có chút cổ quái hôm nay làm sao sớm như vậy mà lại là toàn quân để lên chẳng lẽ văn trọng nghị quyết nhất tử chiến a viên phúc thông đứng tại thành trì phía trên xa xa nhìn qua dần đi tiệm cận nhà ân đại quân trong lòng có điểm bất an dù sao hôm nay nhà ân đại quân quá khác thường nhưng là viên phúc thông vừa nghĩ tới sau lưng mình đứng những người kia rất nhanh liền đem cái này một chút bất an để ép xuống chẳng lẽ văn trọng có biện pháp đối phó những cái kia kinh thiên động địa tiên nhân không phải tự lẩm một câu viên phúc thông â mệnh thầm tự mình thực tế tâm. tại, mình Chỉ những h cần dê ố người luận có c là quá đa tâm. Chỉ cần có những người kêu đa ra vô xảy y gì, c í n mình cũng có thể bảo chứng không việc gì. Viên phúc Thông mệnh h thể Phúc gì. có việc Giết! bảo lệnh mở cửa thành ra quay người xuống lầu cũng xuất lĩnh đại quân liền xông ra ngoài nhưng là khiến viên phúc thông kỳ quái là nhà ân đại quân hôm nay cũng không như thường ngày cấp bách xông tới mà là tại cách mình đại quân ba bên trong chi điệu bên ngoài ngừng lại vừa mới đẻ xuống tiêm một chút bất an lại lần nữa xông lên đầu trong lòng có chút táo bạo đạo hữu m ờ i văn trọng lễ phép hướng thạch trung kiếm vây tay một cái thạch trung kiếm khé gật đầu đ ỗ n g nhiên nảy lên cả người lơ lửng tại hai quân ở giữa trên đất trống phương thuộc về đại la kim tiên cấp bậc khí thế bắn ra hình thành một đạo cự đại quyền trực tiếp sẽ rách trên không trùng điểm sắp xếp mây đây là văn trọng nhìn xem lơ lửng trong hư không thạch trung kiếm có chút trận mắt hốc mồm cái này chính là cừng giả trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa biến s á c nhật nguyện vô quang văn trọng mặc dù thân là tiệt giáo đệ tử nhưng là bởi vì tự thân tu vi không cao kết giao cấp độ cũng hơi thấp cái kêu bên trong tận mắt nhìn thấy qua đại la kim tiên động thủ tràn cảnh giết g i t nhà ân đại quân nhìn thấy thạch trung kiếm lợi hại như thế lập tức lòng tin tăng nhiều. từng từ một đoạn một đoạn c á đạo hữu t h bản t này o thét, s không có quan hệ gì với ngươi cần gì phải lội vũng nước đục này đạo hữu không bằng tối lui miễn cho mười triệu khẩu tu một khi hóa thành bánh vẽ ung dung thanh âm chuyển đến một vện kim quang từ thành trì bên trong tiêu xạ mà ra một cái tay trái chấp cầm thuốc khí thạch a y p ả i rơi người hiện kết tam ấn, người mặc cả xa phương Tây tu、sĩ、xuất t xa mặc ấn, phương cả sĩ i t h ạ trung kiếm trước mặt. Bớt nói n hai i lời, người ề u t làm qua một qua a trận, ai thua, ai liền tự nguyện ai liền rời đầu i kiếm hai Thạch trung đ mày kiếm một d ư ơ n g tay phải rút ra sau lưng gánh vác cổ kiếm cùng bạo chiến ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất thôi đã đạo hữu như thế gian ngoan không để ý hôm nay ta dựa sư phật liền để giáo hấn một chút người để cho người biết thiên ngoại hữu thiên có trời nhân ngoại hữu nhân hử ai giáo hấn ai còn nói không chính xác đâu thạch trung kiếm hử lạnh một tiếng khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh bỗng nhiên bay đầu quát một tiếng đại quân lại lui năm mươi bên trong lui Chư vị tướng quân lập tức tướng vị xuất quân quân lập đợi ra phía đến văn trọng bọn người thối lui về phía xa về sau thạch trung kiếm con mắt hàng quang loại lên hai tay cầm kiếm không chút do dự hướng dược sư phật bổ tới lạnh leo kiếm mang kéo dài gần ngàn trượng dược sư phật trong mắt hơi h í p thân thể đ ỗ n g nhiên tản mát ra hào quang màu lưu ly thân ảnh bắt đầu v ặ n mẹo hiểm lại càng hiểm tránh thoát kiếm mang vê anh kiếm mang oanh đến đại địa phía trên cắt ra một đầu hơn mười t r ư ợ n g sâu cái khe to lớn cái kia bên trong tránh một kiếm k h ô n g chúng thạch trung kiếm thân thể nhoáng một cái huyền hóa ra mấy chục ngàn đạo hư ảnh mỗi một cái hư ảnh đều hướng phía dược sư phật hung hăng bổ một kiếm mấy chục ngàn nói hung tàn kiếm khí che khuất bầu trời phong kín từng cái phương h ừ thật làm ta sợ ngươi sao liền để ngươi lãnh giáo một chút chúng ta phương tây thần thông Dược sư phật có chút giận dữ cấp tốc vận chuyển pháp lực hai tay phân biệt bóp một cái ấn quyết n g á y mắt ba phẩy không không không c o n to lớn phật thủ tại dược sư phật phía sau xuất hiện mỗi một cái phật thủ phảng phất đều nắm giữ một loại thần thông lắc lư ở giữa ngạnh sinh sinh cùng mấy chục ngàn nói cuốn tới hung tàn kiếm khí đụng vào nhau như tiếng sấm tiếng oanh minh vang vọng đất trời ở bên ngoài hơn năm mươi dặm nhà ân quân mã cùng bảy mươi hai đường chư hầu quân mã toàn bộ đều bất an tê minh bắt đầu làm cho hai bên đại quân liên tiếp không ngừng n g ừ lại ha ha ha ha ha ha thạch trung kiếm nhìn thấy dược sư phật đem hắn chạm đi ra mấy chục ngàn đạo kiếm khí một biết không ít toàn bộ ngăn trở chẳng những không có sinh khí ngược lại cười ha ha khí đến trên tay công kích lại có vẻ càng thêm cuồng bạo thiên đ i ê n dược sư phật âm thầm chửi mắng một tiếng nghĩ đến mình tới tới nơi đây mục đích quyết định đánh nhanh thắng nhanh toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào hai tay nhanh như huyễn ảnh b ó p ra cái này đến cái khác p h á p quyết uống từng mảnh từng mảnh lá cây vàng óng tại dược sư phật trên đỉnh đầu huyễn hóa mà ra một loại thanh tịnh tự tại thiền ý tràn ngập ra vô tận linh khí cuốn lên ước chừng mấy tức về sau trong h ư không xuất hiện một nhánh lớn như núi cao cây toàn bộ cây bồ đ ề khí tức nội liễm vô song cổ p h á t sâu ngậm đạo vận Đi. g i ữ a sư phật xa xa hướng phía thạch trung kiếm một chỉ cây bồ đ ề lập tức hướng thạch trung kiếm nghiêng ép m à đ i toàn bộ quá trình vô thanh vô t ứ c phảng phất không được một điểm y lực đ ồ n g dạng cây bồ đ ề vô thanh vô t ứ c nhưng là thạch trung kiếm lại biết đây là lực lượng ngưng tụ tới cực điểm một kia cũng không có tiết lộ biểu hiện ánh mắt lần đầu trở nên ngưng trọng lên xem ra muốn làm thật thạch trung kiếm toàn thân chấn động toàn bộ cánh tay phải nháy mắt hóa đá một cỗ màu xám khí thể quấn kiếm mà lên ngâm cổ kiếm bắt đầu, đầu phảng phất có được ý chí đầm dạng b Cả phiến hư không nháy mắt nổi lên một nổi đêm n t trận phong, màu xám quay phong. Vô số đem thô n h a to h h ạ c kiếm đá liên tiếp không ngừng mà đâm vào cây bồ đề phía trên những n à y kiếm đá cũng không phải là rất kiên cố va chạm đến cây bồ đề nháy mắt liền nổ tan ra hóa thành từng đạo màu xám khí thể chui vào cây bồ đề bên trong cái này sao có thể giữa sư phật quá sợ hãi nhìn qua hoàn toàn hóa thành đá cây b ổ đề trong con mắt tràn đầy kinh hãi hư không có gì là không thể nào chỉ là ngươi chưa thấy qua thôi thạch trung kiếm cười lạnh bàn tay có chút một c h i ề u cả k h o a cây b ổ đề phản p h ấ t bị hắn luyện hóa đồng dạng siêu một tiếng liền bay đến hắn phải dưới chân chương một trăm chín mươi hai trước trận rằng co lưỡng cường đại chiến hạ người này thần thông phi thường quỷ dị chẳng những đem ta h u y ệ n hóa mà ra cây b ổ đề hóa đá hơn nữa còn đem hóa đá sau cây bồ đề biến thành pháp bảo của mình đồng dạng thậm chí hóa đá sau cây bồ đề bởi vì hai cố năng lượng dung hợp lại cùng nhau uy lực so với ban đầu còn mưa lớn Dược sư phật mặt m ũ i tràn đầy âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m đứng tại hóa đá cây bồ đề phía trên thạch trung kiếm trong lòng khiếp sợ không thôi chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn lộ ra một tiệc k i ê n kỵ bản thân lãnh nộ của mình kiếm đạo đến nay liền chưa bao giờ nghiêm túc đi ra một lần tay hôm nay ta liền dùng ngươi làm ta đá mài đao t r ợ bên trên vô thượng đ ỉ n h phong thạch trung kiếm t h é t dài một tiếng ánh mắt sắc bén như là một đem đem hung đao đồng dạng tay phải đột nhiên hướng về cây bồ đề tìm tỏi hào quang màu xám lượn lờ cánh tay mà lên cả cánh tay Xoẹt. cây bồ để như điện quang hỏa thạch xẹt qua hư không kịch liệt ma sát không khí phát ra từng đợt bén nhọn tiếng nghẹn nào đã mài đ a o ngươi vậy mà đem ta xem như ma đao thạch quả thực là tội không thể tha chờ chút ta liền để biết ngươi ý nghĩ này đến cỡ nào sai lầm để ngươi biết ngươi cùng ta chi ở giữa tranh l ệ n h giữa sư phật nghe thấy thạch trung kiếm đem hắn coi như ma đao thạch quả thực là tức giận đến phổi đều nổ sắc mặt trở nên vô song dữ thợn hắn giữa sư phật tại phương tây chính là thiên tri tiêu tử nộ tính không cùng luân so địa vị gần với hai tôn thánh nhân chưa từng nhận qua như vậy vũ n ụ một cái sát na ở giữa liền kết vô số cái ấn quyết cuốn lên thiên địa linh khí một nhánh nhánh hoa sen huyện hóa mà ra phô thiên cái địa cả bầu trời trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh hoa sen thế giới đốt giữa sư phật đột nhiên quát tháo một tiếng hai tay phân biệt bóp hai cái hoa sen phát ấn lập tức phô thiên cái địa hoa sen toàn bộ hướng về ẩm vang nện xuống cây bồ để càng quét mà đi đồng thời t ạ i cuốn lên quá trình bên trong một nhánh nhánh hoa sen lẫn nhau liên hệ với nhau tạo thành một cái huyền diệu đại trợt nguyễn ra một nhánh càng lớn hoa sen hư ảnh trọn vẹn số tỏa thành trì lớn như vậy anh, hoa sen cùng cây bồ để ẩm vang đụng vào nhau vô lượng thanh quang cùng ánh sáng s á m tương hỗ thốt vệ thanh quang phân giải hòa tan cây bổ đề mà ánh sáng s á m hoa đá ngưng kết hoa sen va chạm chỗ càng làn nổi lên từng đợt đao kiếm cư ơ n g phòng ngạnh sinh sinh đem phía dưới đồng hồ gọt đi mấy trượng trên mặt đất hết thể toàn bộ h ó a thành bột mịn thạch trung kiếm không hề dừng lại thân thể như cùng một con rồng lớn đồng dạng cong lên khe nghiêng tiếp lấy nháy mắt đem kiếm trong tay hướng về phía dưới cắm xuống trong t r ớ c mắt cả đem hoa đá cổ kiếm càng ngày càng dài xuyên tấu hư không trực tiếp cắm ở đại địa phía trên ầm toàn bộ lớn trong sát na ở giữa lay động lấy kiếm đá cắm vào chỗ làm trung tâm. tạo nên một vòng màu xám thủy triều càn quét phương viên hơn mười bên trong phàm làm à u xám thủy triều càn quét mà qua địa phương toàn bộ hóa thành đá giết thạch trung kiếm đem trường kiếm vẩy lên sinh sinh đem trọn khối hóa đá mặt đất nhấc lên hơn mười bên trong hóa đá mặt đất nháy mắt liền đem không kịp phản ứng dược sư phật bao khỏa ở bên trong đồng thời nội bộ bắt đầu mọc ra một đem đem cao vài trượng sắc bén kiếm đá phàm phất muốn tại dược sư phật trên thân đâm gian lận vạn cái h u y động không được giữa sư phật chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lập tức liền bị hoàn toàn bao khỏa ở bên trong con mắt nhìn chầm chầm lít nha lít nhít hướng thân thể của mình đâm vào kiếm đá. còn có lượn lờ tại thạch trên thân kiếm từng tia từng tia ánh sáng s á m ra đầu tê dại một hồi tuyệt đối không thể để những cái k i a ánh sáng s á m tiếp xúc đến thân thể giữa sư phật hồi tưởng lại không lâu cây bồ đ ể bị hóa đá trắng cảnh trong lòng dâng lên một trận hàn ý nháy mắt liền sử xuất minh áp đáy hỏng tuyệt chiêu pháp lực giống như nước thủy triều phun trào thôi động tam g i ớ i phát tấn ẩm một tiếng khai thiên tịch đ ị a thanh âm từ bị bao khỏa trong không gian vang lên ba cái cự đại không gian thế giới từ bên trong nghĩ bên ngoài nghiền ép mà ra vô tận vĩ lực lan tràn nháy mắt liền đem hóa đá mặt đất toàn bộ trong vũi Ác đạo. ngươi vậy mà làm cho ta tuyệt chiêu ra hết liền tuyệt đối không có lại bỏ qua đạo lý của ngươi ngươi đã triệt để xúc phạm ta danh giới cuối cùng đi chết đi giữa sư phật nổi giận đùng đùng trong giọng nói sát ý uy nghiêm từ phá vỡ không gian bên trong sông lên mà ra bàn tay nâng ba cái cự đại thế giới không chút lưu tình hướng về thạch trung kiếm chấn áp mà hạ vậy mà dạng này đều không có đem hắn đánh bại nhìn qua chấn áp mà dưới ba cái cự đại thế giới thạch trung kiếm ánh mắt ngưng lại hắn có thể cảm nhận được cái này ba cái thế giới ẩn chứa vô tận vĩ lực một khi mình bị đánh trúng cho dù không chết cũng phải trọng thương không sai ngươi có để ta xuất toàn lực tư cách âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống thạch trung kiếm cơ phát ra bắt đầu trong chấp mắt thân thể toàn bộ hóa đá biến thành một cái thạch nhân giống thạch nhân chỉ lên trời vừa hô chỉ một thoáng cắt bay đá chạy khắp nơi nổi lên từng đợt bạo ngược bao cát bầu trời trở nên ảm đạm xuống ẩm ẩm trong điện quan g hỏa thạch thạch nhân đột nhiên đánh ra một q u y ề n cả vùng không gian đều bắt đầu v ặ n mẹo chuyến ra ủ ủ tiếng oanh minh vô số đạo màu xám phủ văn như hồng thủy từ năm đấm tuân ra một cái hô hấp ở giữa thạch nhân lập một phương hư không xuất hiện vô số cái viễn cổ thần sơn mỗi một cái thần sơn đều tản mát ra một cố vô song thê lương kh phản phất chứng kiến vô t ậ n lịch sử biến thiên đồng dạng ẩn chứa một cố lịch sử vĩ lực vô số cái viễn cổ thần sơn gào thét lên hướng ba cái cự đại thế giới đánh tới khi thế kia rung động thiên địa chấn áp hết thảy và ảnh ba cái cự đại thế giới lại bị s i n h s i n h bụng bạo trong hư không dâng lên ba đoá to lớn mây hình ấm dư ba c à n g là hóa thành từng đạo kinh khủng gió lốc càn quét thiên địa giống thạch nhân theo sát thần sơn về sau tại ba cái thế giới bạo tạc n g á y mắt không chút nào để ý cồn g bạo sóng xung kích ngạnh xinh sinh vào tới n g á y mắt xuất hiện tại đụng phải phản p h ệ dược sư phật trước mặt tại dược sư phật ánh mắt kinh hãi bên trong đuổi c u ố n lên trùng điểm khí lãng h u n g tàn nện ở giữa sư phật trên trái tim Phang. Một tiếng trầm. Dược sư phật tiếng băng giống Một cái trầm, từng ngụm từng ngụm dược xuống, lưu dạng từng tươi. thạch nhân nhìn thấy dược sư phật ngừng lại s u thế lần nữa báo tô ban tới phản phất muốn đem dược sư phật n ệ n thành bánh thịt ừ ta lưu ly li kim thân đã đại thành coi như là bình thường tiền thiên linh bảo cũng có thể n ệ n ở trên người cũng có thể không tồn hao lại dám cùng ta cứng đối cứng ta nhìn ngươi chết như thế nào dược sư phật khỏe miệng hơi vẩy lên lộ ra một tia đùa cận cũng không chút do dự cùng thạch nhân quyền đối quyền trưởng đối trưởng phanh, phanh phanh phanh phanh phanh hai thân ảnh ở trong hư không lấp lóe không ngừng vang lên liên tiếp tiếng oanh minh làm sao có thể thân thể của ngươi làm sao lại so với ta lưu ly li kim thân còn cứng rắn mấy tức về sau Dược sư phật lại một lần nữa bị thạch nhân đập bay hai nắm đấm đa máu thịt bé bét lưu ly kim thân thượng càng là vỡ ra vô số đạo khẽ hở khí tức yếu tới cực điểm hừ ngươi không có biết đến tất yếu thạch trung kiếm đầu thối lui hóa đá h ư lạnh một tiếng thân ảnh nhoáng một cái nháy mắt liền xuất hiện tại dược sư phật trước mặt tay phải đột nhiên tìm tòi nắm dược sư phật cái cổ đem lại không có lực phản kháng dược sư phật nhấc lên thằng ngại danh ngươi dám thạch trung kiếm còn không có, có hành động chân trời bên trong liền chuyển đến quắt to một tiếng một cây xanh tươi cây trúc nháy mắt đành tới chương một trăm chín mươi ba quyết đấu đỉnh cao thân cho hư vô. thanh trúc còn không có đụng tới thạch trung kiếm trong t h ứ c hải liền nổ bắt đầu vô số đạo như lôi đình phật â m phản phất có vô số tôn đại phật đang gầm thét đồng dạng chấn động đến thạch trung kiếm c h ó n g đầu hoa mắt mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không tốt đây là cấp bậc thánh nhân cao thủ không phải là phương tây hai vị thánh nhân thân tự xuất thủ thạch trung kiếm trong lòng h o à n g hốt cầm trong tay dược sư phật tiện tay vứt trên mặt đất liền nghị quay người bỏ trốn lại không nghĩ rằng một c ỗ mênh mông áp lực xa xa từ thanh trúc bên trên truyền đến tác dụng tại thạch trung kiếm trên thân đem hắn ép đến x í c sao vậy mà không thể nhúc đích ai không nghĩ tới ra đảo sau l thạch trung kiếm khỏe miệng hơi lộ ra một tia đ ắ g chát chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thanh trúc hướng mình đánh tới mặc dù hắn rõ ràng người tới xem ở sư phó trên mặt nhất định sẽ không đem hắn đánh giết nhưng c h ấ n áp cái hơn mười vạn năm vẫn là khả năng thật sự là mất mặt ném về tận nhà ha ha tiểu bối đỏ sức mà thôi chuẩn đề đạo hữu làm gì như thế xúc động mắt thấy thanh trúc liền muốn đánh tới thạch trung kiếm trên thân lý nghị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tiện tay vung lên chống giống ngưng tụ ra một đạo ánh sáng lóng á n h tưởng đem thanh trúc ngăn trở lý đạo hữu ngươi đồ đệ này thật là không có đạo lý chẳng những vô duyên vô trọng thương ta giáo đệ tử dược sư phật mà lại tựa hồ còn muốn đẩy vào chỗ chết không gian đột ngột xuất hiện một cái l ô đen chuẩn đề từ đó cất bước mà ra nổi giận đùng đùng đối lý nghị nói ai nói ta muốn giết hắn mà lại hắn vì viên phúc thông bao gồm hầu xuất lực ta vì nhà ân một phương xuất lực tính thế nào là không hề có đạo lý Tốt. lý nghị có chút khoát tay c h ặ ả lại ngăn cản thạch trung kiếm giải thích trong hồng hoang vậy thì có cái gì chân chính đạo lý hết thảy hay là thực lực vi thượng nếu là giảng đạo lý mấy lần đã kiếp hắn lý nghị liền không biết giết bao nhiêu người vô tội đã sớm tội ác mặt trời ngàn nên vạn chết rồi mà lại trong hồng hoang kia một tôn cường giả không phải đạp trên thi cốt trước tiến vào ai biết những hải cốt này bên trong lại có bao nhiêu là vô tội bởi vậy lý nghị vô số năm trước liền đã khinh thường tại giảng đạo lý đã đạo hữu nộ khí khó bình không bằng chúng ta liền làm qua một trận đi vô luận ai thắng ai thua chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào vô luận là chứng đạo trước hay là sau khi chứng đạo lý nghị đều không có nghiêm túc cùng thánh nhân giao thủ qua cho dù là một lần kia cùng nữ loa giao thủ cũng là qua loa kết thúc song phương đều lưu có rất lớn chỗ trống bởi vậy lý nghị cũng muốn mượn cơ hội lần này chân chính cùng thánh nhân đọ sức một trận cái này chuẩn đề vốn là nghĩ lý nghị cho hắn một cái công đạo khuyên nhiều một phần ân tình mà thôi về phần dược sư phật trọng thương chỉ cần không chết t i u c ây vốn là không có gì sự t ì n h lại không nghĩ rằng lý nghị sẽ đưa ra dạng này một cái đề nghị bởi vậy do dự ha ha đã như vậy sư huynh đệ chúng ta liền gặp một lần lý nghị nói nhìn một chút đạo hưu thủ đoạn thần thông kim quang nói lên tiếp dẫn thân ảnh xuất hiện tại chuẩn đề một bên sư huynh ngươi đến rồi chuẩn đề có chút thở dài một hơi mặc dù hắn cũng rất muốn thăm dò một chút lý nghị tu vi nhưng là muốn một mình hắn đối phó lý nghị nhưng không có nửa phần nắm chắc bất quá tăng thêm tiếp dẫn vậy liền khác biệt mặc dù lý nghị rất mạnh nhưng là hai cái đánh một cái bất kể như thế nào hẳn là đều sẽ không thua t ố t ta liền ở trong hỗn độn chờ đợi hai vị lý nghị trong mắt tinh quang l ó a lên đ ồ n g một tiếng phía sau hiện ra bốn cặp to lớn cánh chim nháy mắt p h á toái hư không mà đi đi tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng không cam chịu lạc hậu trong chớp mắt liền hóa thành hai đạo kim quan g biến mất ừ m địa phủ vị kia muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề ở trong hỗn độn đại chiến lớn đỏ trời bên trong chính tại luyện chế tiên đan lão từ động tác đống nhiên dừng lại tiếp lấy ngay cả trong lò chính tại luyện chế tiên đan cũng không để ý trong c h ố p mắt liền hóa thành một bóng người biến mất cùng lúc đó nguyên thủy thông thiên nữ hoa còn có trấn nguyên tử minh hà côn bằng mấy người cũng hướng hỗn độn bên trong bay đi nghị tận mắt nhìn thấy trận này quyết đấu đỉnh cao vô tận hỗn độn bên trong c u â n bạo khí lưu t ứ n g ư ợ c thỉnh thoảng xuất hiện một nói không gian thật lớn khé hở hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm mà lúc này lại có ba đạo thân ả n h bỗng nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn hai vị đạo hữu hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức dưới ta chứng đạo lúc lĩnh nộ tiêu tan trí đạo lý nghị nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề xuất hiện cũng không khắc khí tay phải một chỉ từng đạo cùng bạo hỗn độn khí lưu nháy mắt hóa thành từng đầu viễn cổ thiên long lân giáp tươi sáng con mắt có thần phảng phất là sống sờ sờ thiên long mà không phải hỗn độn khí lưu chuyển hóa mà đến đồng dạng ngâm từng đầu tản ra thê lương khí tức viễn cổ thiên long ngang ngược gà o t h é t cùng nhau hướng phía tiếp dẫn chuẩn đề hai người phun ra vô tận liên hỏa hồng thủy thiểm điện băng xương một đ ô n g hoa một thế giới chuẩn đề tay trái làm hoa sen hình tay phải hướng phía còn lòng một chỉ trong chốc lát vô số nhiều to lớn hoa sen huyễn hóa mà ra mỗi một đoá hoa sen phảng phất đều là một cái thế giới đồng dạng đem những cái kia liên hỏa hồng thủy thiểm đ băng xương cùng cùng đều nước hết càng có từng đoá từng đoá hoa sen từ quần long d ư ớ i thân dâng lên trong c h ư ớ c mắt tất cả thiên long đều bị biến mất không thấy gì nữa đây vốn chính là t h a m dò tính công kích lý nghị cũng lơ đ ẽ m hai vị đạo hữu cẩn thận lý nghị ánh mắt có chút ngưng lại bông ra toàn thân khí tức một cỗ kinh khủng y áp lan tràn ra mấy trăm ngàn bên trong không gian nháy mắt l i ề n hóa thành hư vô mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhìn thấy lý nghị làm thật liếc mắt n h ì nhau n nhẹ gật đầu không còn dám lưu thủ cũng tất cả đều bông ra khí tức、Ấm、ẩm trong lúc nhất thời cả mảnh hỗn độn khu vực đều sôi trào lên cùng bạo hỗn độn chi khí chạm n đồng phất hải khiếu lý nghị nháy mắt liền cùng đâu đâu cũng có hư vô dung hợp lại cùng nhau cho dù là cấp bậc thánh nhân thần thức cũng dò xét cha không được nháy mắt liền xuất hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề hai người ngay phía trên cầm kiếm vung lên một đạo mấy triệu trượng kiếm quang chạm xuống dưới không tốt hắn ở phía trên trong lòng hai người giật mình lập tức tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên cùng tiếp dẫn thần t r à n g đem cắt đi kiếm quang ngăn trở chạm chạm chạm chăm chú mấy tức lý nghị liền chém ra vô mấy đạo kiếm quang làm cho tiếp dẫn chuẩn đề hai người luống cuống tay chân trong lòng hai người cũng là đ ắ g c h ắ c bởi vì lý nghị trực tiếp dung nhập hư vô t h â n thức căn bản là thăm dò không đến chỉ có thể bị động phòng ngự vô lượng phật quốc tiếp dẫn năm đúng thời cơ kết một cái p h á p ấn lập tức từ thân thể bắn ra vô tận kim sắc phật quang cái này đến cái khác thần thánh phật quốc huyền hóa mà ra chỉ cần là kiếm quang vừa tiến vào phật quốc phạm vi bên trong lập tức liền có vô số tôn phật tượng từ phật quốc bên trong sông ra đem kiếm quang đánh tan mà chuẩn đề cũng hiện ra ba đầu sáu tay sáu con mắt nhìn quanh mắt phương mười hai con tay đem kiếm quang trôn vùi rơi quả nhiên vẫn là không được dung nhập trong hư không tiến hành lúc công kích căn bản là không kịp ngưng tụ ra pháp lực khổng lồ mà lại tiêu tan nói cái này quy tắc còn không hoàn thiện dung nhập hư không số lần có hạn mấy chục giây về sau lý nghị thở hổn hển xuất hiện ở phía xa trông thấy lý nghị thở gián vẻ tiếp dẫn chuẩn đề hai người đồng thời đều thở dài một hơi hai tâm tư người vô song linh mẫn lập tức liền đoán được lý nghị khả năng dùng một loại phi thường khó mà điều khiển đặc thù thần thông mà lại loại thần thông này còn có lần số hạn chế thậm chí ngay cả sử dụng loại thần thông này lúc không có thể phát huy ra tất cả thực lực đều đoán được đa tạ trí giả không tin tiểu viện hành lang còn có ho ho phi long tại thiên không không khét thưởng c h ư một trăm chín mươi bốn tiêu tan quy tắc vận mệnh trường hạ vũ trụ vô lượng h à n g hà sa số ba không không không thế giới tiếp dẫn nhìn thấy lý nghị rốt cuộc hiện ra thân hình tại thở dài một hơi đồng thời lập tức thôi động phát lực thân thể lóe lên lưu ly qua n g mang xoay quanh ở chung quanh vô số cái phật quốc chỉ một thoáng toàn bộ va chạm ngưng hợp không nhiều không ít biến thành ba không không không cái cự đại thế giới cái này ba ngàn thế giới tạo thành một cái cự đại đại trận bắn ra từng đầu kim sắc sợi tơ kinh thiên vĩ địa ngang qua hư không phảng phất vô tận thứ nguyên trung tâm có chấn áp trừ thiên tri vĩ lực tiếp d ẫ n chỉ là hướng về phía lý nghị phương hướng hai tay có chút hướng phía dưới đ ể ép giang giác giang giác hôn đ ộ n bên trong lập tức liền xuất hiện m ả n g lớn mạng nhện đồng dạng vết nước không gian ba k h ô n không không không thế giới xuyên thủng vô số hư không cuốn lên khí lãng n g á y mắt hướng phía lý nghị c h ấ n áp mà h ạ đông đông đông lý nghị ánh mắt như kiếm thân s ắ c bình thản nhìn chằm chằm như sóng to gió lớn c h ấ n áp mà đến ba k h ô n không không không thế giới đông nhiên hướng về phía trước đạm khắp đếm xem bước mỗi một bước cẩn chứa vô tận đại lực phảng phất ngàn tỷ viễn cổ thần ma đồng thời phát lực dung chuyển chư thiên hư không bị sinh giấm ra số cái cự vô cùng tự tin vô cùng trầm ổn phản phất vạn cổ chi bàn thạch dù cho thiên b ă n g địa liệt hồng thủy chạy xiết nhật nguyệt đấu chuyển y nguyên lủ lủ khác biệt thanh âm thổ nạp ở giữa một tia kim sắc mậu ảo hơi khói từ lý nghị mỗi một cái trong lỗ lô chân lông trụi ra hơi khói phiêu động cuốn truyền miên miên biến ảo chập trởn vô thanh vô tức ở giữa đã bao phủ t r ù n g quanh mấy vạn trượng phạm vi ba khiến người kinh hãi sự tình phát sinh khí thế bàn bạc tản mát ra vô tận uy nghiêm ba phẩy không không không không không không h ô n g không thế giới một chạm đến những ngày mậu đ ụ n tàn giã bắt đầu, từ ban đầu đụng chạm tia một cái một cái cuối cùng thế giới. t ừ nơi g từng, chút, từng chút mẫn diệt, giống châu đất xuống biển đồng dạng, có đi không chút chút có diệt, trâu đất mẫn biển n đi vẻ. xa quan sát lao tử nguyên thủy thông thiên nữ hoa trấn nguyên tử minh h à côn bằng bọn người nhìn thấy một màn này lập tức liền hít sâu m ộ t hơi cơ h ồ ngay cả con mắt đều c h ừ n g ra quy tắc đây tuyệt đối là quy tắc nhưng là làm sao lại có loại này quy tắc thực tế là quá khủng bố lĩnh nộ g dạng này quy tắc trong thiên hạ còn có ai có thể bị thương hắn quả thực liền vô địch thông thiên kinh hãi phải không tự chủ được tự lẩm bẩm hắn vẫn cho là mình lĩnh nộ quy tắc có thể xuyên t ấ u qua vô tận thời không đánh cắp tương lai mạnh vỡ đã là vô s a người tiên nhưng là lại không nghĩ rằng lý nghị l ĩ n h nộ g quy tắc so hắn càng thêm lịch tiên cũng càng khủng bố hơn thông thiên may mắn ngươi còn không đối địch với người nọ nếu không ngươi liền thật phiền p h ứ c người này tuyệt đối kinh thái tuyệt diễm vậy mà ngạnh sinh sinh đem một loại nào đó ý cảnh l ĩ n h nộ g được mức cực hạn cũng ở đây cơ sở bên trên l ĩ n h nộ g r a mình đặc hữu quy tắc liền xem như chúng ta thái cổ n ă m trí tôn cũng là bởi vì tiên tiên quan hệ mới có thể làm đến bước này bất quá trên người người này tựa hồ vẫn tồn tại một chút khuyết điểm khiến cho thể chất của hắn không cách nào chân chính viên mãn nếu không hắn rất nhanh liền đủ để so sánh hồng quân mà lại hắn lĩnh nộ quy tắc mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải vô địch bởi vì vẫn chưa hoàn thiện còn không đạt được khắt chế k h á c quy tắc trình độ thông tin ê phía sau chu tiên tứ kiếm có chút động la hầu hóa thành một sợi mịt mở mà khi tại thông tin ê bên thai nói ta liền không tin ngươi có thể đem tất cả công kích đều tan giã chuẩn đề từ hết hầu bên trong phát ra một tiếng gào thét ba đầu sáu tay chân thân nháy mắt tản mát ra vô lượng phật quang không linh thiền ý quyết tán vang lên vô số âm thanh phật ngữ lôi âm phản phất có vô số cái cao tăng thánh hiện tại trình bày thế gian hết thẻ chân lý vô tận trí tuệ ăn chạy phật quang phổ chiếu ba đầu sáu tay chân thân trên không xuất hiện xuất hiện một vài tháng m ư ờ i năm một k h ô n g n g à n trượng phật đà hư ảnh cái này phật đà khoảng chừng một ngàn cánh tay đầu cánh tay xuyên qua hư không phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn thế giới xé nát hư thể tích lớn liền lợi hại rồi sao lý nghị chân đại bát phương tung h à n h vô cực toàn thân khí thế như quần c u ộ n sông lớn chiến ý hóa thành bao kiếm t ắ t hư không chấn động h o à n vũ để người một chút cũng không sinh ra sâu kiến hương cự nhân kêu gào cảm giác giống để người một chút cũng không sinh ra sâu kiến hương cự nhân kêu gào cảm vũ để người một chút cũng k h ô n hoa sen ấn kim c a n g quyền ấn mặt trời pháp giới ấn có thể diệt vô minh hát c á m ấn như lai căn bản ấn nháy mắt xử suất nhiều loại phật môn thần thông vô tận công kích hội tụ thành một đạo hóng ánh năng lượng của sáng một tiếng ầm vang liền hướng lý nghị hoành kích tới mấy triệu bên trong không gian toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô hư lý nghị cười lạnh một tiếng trong con mắt bắn ra hai đạo kiếm quang tay phải hư giò xét năm ngón tay nhấc câu phích lịch một chào lực lượng kéo dài đến vô tận thời không suy một tiếng một mảnh to lớn hỗn nộn thế giới giống màn đồng dạng bị lý nghị sinh xe xuống cùng lúc đó tràn ngập tại phụ cận tất cả hơi khói toàn bộ càn quét mà quay về bám vào kéo xuống hỗn độn thế giới phía trên trong khoảnh khắc cả phiến hỗn độn thế giới liền huyên hóa thành một mảnh tối t ă m thanh thiên một cỗ chúa tể thương sinh ý chí lan tràn mà ra trí cao vô thượng cho tàn ác lý nghị quát tháo một tiếng thân thể đột nhiên bên trên g ọ n đem chọn phiến tối t ă m thanh thiên hướng phía trước kéo một cái trong chớp mắt tối t ă m thanh thiên liền cùng năng lượng cổ sáng đụng vào nhau ẩm ẩm cơ hồ làm ộ t cái sát na ở giữa tối tam thanh thiên liền c ù n năng lượng cổ sáng đụng thành nát kết thúc đồng thời hành khung một quyển liền đem những cái kia những năng lượng kiến nát không chút lưu tình đâm vào thiên thủ phật đà phía trên、Phúc. thiên thủ phật đà trong chớp mắt vỡ nát ba đầu sáu tay chân thân lọt vào p h ả n vệ lập tức biến trở về nhân thân chuẩn đề liên tiếp nôn mấy n g ụ m máu tươi sắc mặt trở nên có chút thiệt ạ i tiếp dẫn chuẩn đề tương hỗ h á i nhiên gật đầu một cái cũng không dám lại lưu thủ hai người nhất thời toàn bộ khoanh chân hư không ngâm sướng lên phật môn chú ngữ hai đạo màu vàng quy tắc chi tuyến từ tiếp dẫn chuẩn đề thân thể l a n tràn mà ra trong chớp mắt hư không xuất hiện một mảnh to lớn bà cắt thế giới muốn biết kiếp chức nhân kiếp này thụ người lạ muốn biết hậu thế quả kiếp này tác giả、là. lượn quanh thế giới bên trong huyễn hóa ra vô số sinh linh mỗi một cái sinh linh đều tại từng đầu mảnh tơ tằm quy tắc chi tuyến dẫn dắt d ư ớ i diễn lại nhân quả báo ứng vô tận nhân quả áo nghĩa tại giải thích lý nghị sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm lượn quanh thế giới hắn phi thường rõ ràng mình mặc dù cũng lĩnh ngộ một chút nhân quả ý cảnh nhưng đây chẳng qua là da mao tương đối tiếp dẫn chuẩn đề ở phương diện này tạo hải căn bản cũng không giá trị n h ấ c lên một khi mình lâm vào lượn quanh thế giới bên trong lập tức liền sẽ bị vô số nhân quả dây dưa tiếp nhận vô tận nhân quả chi lực ăn mòn sinh cùng tử thật cùng giả sắt na cùng vĩnh hẳng hư vô cùng tồ m ộ trong t trước mắt tất cả trận pháp đều biến mất không thấy gì nữa một đạo trăm triệu mười ngàn trượng hư hào trường hà ngang qua hư không vô số cái luân hồi bánh răng tại trường hà bên trong chìm chìm nội nội một cỗ chúa tể chúng sinh chúa tể vũ trụ chúa tể hết thể ý chí lan chẳng ra phảng phất là cắt kết cục đây là vận mệnh trường hà làm sao có thể hắn lại có thể hóa thành vận mệnh trường h ạ lượn quanh thế giới bên trong tiếp dẫn chuyển đề sắc mặt hai người lại biến trong con mắt đều là hãi nhiên tràn ngập không thể tin hai tay càng là huyễn hóa làm hai đoàn huyễn ảnh đánh ra vô số pháp quyết nhanh chóng hướng trên người mình ra chỉ phòng hộ giờ phút này bọn hắn đã không nghĩ thêm thắng thua sự tình bị vận mệnh trường hà khóa chặt bọn hắn cảm thấy một trận thâm trầm nguy cơ sinh tử bọn hắn đang mà sống tồn liều mạng có lẽ là một máy mắt có lẽ là một s á t na vận mệnh trường hà trong chớp mắt liền xuyên qua toàn bộ lượn quanh thế giới đem toàn bộ thế giới sinh sinh bốc hơi Phúc, phúc sư m i n h đệ chúng ta nhận v h u a chúng ta liền đi trước tiếp dẫn chuẩn đề hai người căn bản không cùng lý nghị hóa ra thân ảnh một khác cũng không ngừng lại n g á y mắt liền phá không mà đi kia thật là vận mệnh trường hà thông tin ê thanh â m có chút run rẩy hướng la hầu do hỏi dù sao loại thần thông này thực tế là quá khủng bố vận mệnh trường hà là thế nhưng là chúa tể hết thẻ chúng sinh vận mệnh uy năng vô tận vô lượng thánh nhân tương đối vận mệnh trường hà mà nói liền ngay cả sâu kiến cũng không phải không phải chẳng qua là mô phòng ra mà thôi uy năng ngay cả vận mệnh trường hà trăm triệu ngàn chọn một cũng chưa tới nếu không phương tây hai vị kia đã sớm v ấ lạc la trong trước mắt khoảng cách lý nghị cùng chuẩn đề tiếp dẫn hai người trong hỗn độn kinh thiên đại chiến đã qua một mươi mấy năm mặc dù văn trọng bắc hải bình định sau khi hoàn thành ý muốn trọng chỉnh triều cường cứu van sắp huynh đảo vương triều đại thương chỉ là người tính không bằng trời tính toàn bộ vương triều đại thương khói lửa nổi lên một phía văn trọng chỉ có thể khắp nơi chinh chiến căn bản là nhàn rỗi không xuống như trong h ế n c h t r đó các lộ trong phản quân lấy tây kỳ cường đại nhất chẳng những có khương tử nha loại này bảy mưu nghị kê thừa tướng còn có na tra dương tiễn lôi chấn tử cùng thần thông tu sĩ hỗ trợ khí thế vô song rộng lớn có chiếm đoạt bát phương xu thế ha ha, ha phải các vị đạo hữu tương trợ lần này nhất định có thể đem tây kỳ nhất cử đánh bại trong danh chướng v ă n trọng thời mở tiếp đãi vừa mới đến m ộ ư ơ i ngày quân mọi mệnh chỗ sâu trong con n g ư ô i lộ ra một tia n h ẹ nhõm những năm gần đây v ă n trọng thực tế là quá cực khổ cả ngày đánh đông giải bắc không có một hơi dừng lại qua liền xem như làm bằng sắt người cũng muốn mệnh đến thú chi vừa mới kinh lịch một trận đại bại trong lòng làm sao không mệt mỏi h ừ v ă n trọng đạo hữu xin yên tâm ta cùng bày xuống thập tuyệt trận định cứ gọi bọn hắn có đến mà không có về tiết giáo mười vị thiên quân đều đối thập tuyệt trận tràn ngập lòng tin không chút nào nhận vì một số phạm phu t ụ tử có thể phá vỡ mình trận pháp ba ngày sau mười ngày quân trên chiến trường bày xuống thiên tuyệt trận địa lệ hàn băng trợ kim quang trợ hóa huyết trợ liệt diễm trợ lạc h ồ n trợ hồng thủy trợ cắt đỏ trận mười tuyệt trợ trong lúc nhất thời mây đen che trời s á t khí uy nghiêm ừ m g xiển giáo chưa t i ê n đến lập tức mười ngày quân cũng c a o mày lên nghĩ không ra xiển giáo thập nhị kim tiên vậy mà đều đến thậm chí còn có nhiên đăng tôn này đại la kim tiên mười vị thiên quân đều có chút do dự nhưng là nghĩ đến đã người đều đến liền không có lại trở về đạo lý nhất là ngay cả trận pháp đều dọn xong cứ như vậy lui về chẳng phải là nói bọn hắn t i ệ t giáo đệ tử sợ x i n giáo đệ tử đây cũng không phải là bọn hắn chuyện cá nhân vì giữ gìn t i ệ t giáo dan Hắc, hắc thông tiên, kim còn có thể nhìn được không thể xuất thủ. được i nao g đạo thiệt giáo trên đại điện bao phủ tại ma khí bên trong la hầu đối thông tin ê âm trầm trầm cười nói mà đại điện trên không thì chính lơ lửng một khối huyền quang tính trong gương biểu hiện chính là tần thiên quân đồng thiên quân kim quan g thánh mẫu tôn thiên quân triệu công minh d i ê u thiên quân vương thiên quân tấm thiên quân cùng t i ệ t giáo đệ tử lần lượt bị xiển giáo là thập nhị kim tiên chém giết tràn cảnh ừ ta lúc nào động thủ khỏi phải ngươi đền giáo thông tin tràn ngập sát ý chừng la hầu một chút trong mắt tận hiện mấy sợi tơ máu kỳ thật thông tin ê làm sao không nghĩ hiện tại liền độc thủ nhưng là hắn biết mình sau đó phải làm sự t ì n h tuyệt đối sẽ làm tức giận hồng quân có thể nói tự thân khó đảm bảo tòa hạ đệ tử bên trên phong thần bảng mặc dù chịu lấy hạo thiên chỉ huy nhưng là tốt xấu có thể bảo tồn một cái mạng ngươi mấy cái kia phân thân chuẩn bị xong chưa ngươi rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào nếu không chẳng n h ữ n g ta sẽ mất mạng mà ngươi cũng đừng h ỏ n g thành công chúng sinh hh ắ c ắ c điểm này ngươi tuyệt đối yên tâm chỉ cần thời điểm vừa đến chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu hành động siêu siêu siêu hồng hoang bắc bộ mười đầu thần bí bóng đen xẹt qua hư không tốc độ nhanh đến cực điểm thẳng đến tiến vào hồng hoang bắc bộ d i ả i đất trung tâm v u thắp đứng vững địa phương mười thân ảnh mới hạ xuống tới gặp qua mười hai vị tổ vu hình thiên hậu nghệ kiểu phượng còn có mấy vị tế tự một mặt cùng kính hướng trước mắt mười hai cái người áo đen hành lễ ừ m chuyện lần này nghĩ đến mấy người các ngươi cũng rõ ràng c a n hệ trọng đại tuyệt đối không thể dò g ỉ bất cứ tin tức gì các ngươi xuống dưới về sau lập tức chọn lựa một trăm hai mươi vị tế tự về sau lập tức liền theo ta đi đế ra ngữ khí nghiêm túc đối hậu nghệ bọn người nói vâng t ổ vu hậu nghệ mấy người cũng biết chuyện này quan hệ đến vu tộc về sau phát triển đến lúc đó liền ngay cả đại tôn cũng muốn đích thân xuất thủ bởi vậy không dám có chút chần chờ lập tức liền hạ đi bí mật triệu tập bộ phân tế tự tách ra mười hai tổ mỗi tổ mười người sau đó mỗi một tổ đi theo chúng ta nó bên trong một cái người xuất phát đế giang làm việc quả quyết lập tức liền mang trong đó mười hai vị tế tự n h ắ m hướng đông bắc bộ bay đi mà hậu thổ c ậ u c ô n g huyền minh cùng tổ vu cũng phân biệt mang theo một tổ tế tự bay đi giống giống giống giống hồng hoang đông bộ đông cực tri địa lôi t r ạ c phía dưới đ ỗ n g nhiên vang lên bốn tiếng to lớn ngang ngược thú giống toàn bộ lôi trạch đều sôi trào lên mười tôn ngủ say mấy triệu năm thái c ổ hung thú đột nhiên mở ra tinh hồng hai mắt huyết s á c sát khí từ thú đồng bên trong tràn đậy mà ra toàn bộ lôi trạch đều bao phủ tại uy nghiêm sát cơ bên trong đồng. Đồng. Đồng. lôi trạch phía trên truyền ra mười đạo vạch nước cầm thanh mười đầu thân ảnh màu đỏ n g ó n g tiêu xạ mà ra mỗi một đầu huyết ảnh đều mang theo rõ ràng độc giác cánh răng nanh cùng thú loại đặc thù hoàng chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh bất quá cần đại lượng sát khí nhiệm vụ của chúng ta chính là đi chế tạo giết chóc căn cứ hoàng vô số năm trước thôi diễn hồng hoàng thế giới rất nhanh liền sẽ nên đón một trận thật lớn s á t k i ế p mà chúng ta chính là muốn để trận này đại k i ế p trở nên càng thêm kịch liệt chế tạo vô cùng vô tận giết chóc một cái gánh vác ba cây gai ngược thân ảnh phát ra thanh â m khàn khàn nói trong giọng nói tràn đầy ngập trời s á t lục khí tức thậm chí trên đó một tia s á t lục khí tức liền có thể khiến một cái đại la kim tiên đánh mất lý trí biến thành cỗ máy giết chóc khủng bố tới cực điểm vâng đại nhân cái khắc chín thân ảnh t ù một chân trên đất cung kính đi một cái lễ hỗn loạn dấu hiệu đã xuất hiện đây là chúng ta yêu tộc nặng mới quật khởi thời cơ ai cũng không thể ngăn cản. thái dương tinh bên trong đông hoàng thái nhất thân ảnh nháy mắt từ hỏa d i ễ m bên trong chui ra trực tiếp liền hóa thành một vện cầu vồng hướng phía hoa hoàng thiên phương hướng bay đi ai lúc này mới đại kiếp chỉ sợ so với mình theo dự liệu tới càng thêm h u n g mãnh thậm chí sẽ vượt qua nhân tộc phạm vi khuyết t á n đến toàn bộ hồng h o a n g thế giới hiện tại thiên cơ đã bắt đầu hỗn loạn âm gian địa phủ bên trong lý nghị có chút nhữ mày có lẽ là mình nhúng tay nguyên nhân hắn phát hiện cái này cùng kiếp trước hiểu biết phong thần phát sinh biến hóa rất lớn một loại uy nghiêm sát cơ đã bắt đầu càn quét toàn bộ hồng hoàng thế giới thôi thiên cơ hỗn loạn lại như thế nào đại kiếp mở rộng lại như thế nào? ta thực lực bây giờ đã không sợ bất luận kẻ nào cho dù là hồng quân khôi phục lại một thời ba khắc bên trong cũng đừng hòng làm bị thương ta mà khoảng thời gian này cũng đầy đủ bản tôn đến đến, đến rồi nghĩ đến cái này bên trong lý n g h ị ánh mắt ngưng lại lộ ra một loại ánh sáng tự tin ai phong thần một quyển này là tại là viết quá thống khổ những nhân vật kia cùng nhân vật chính lực lượng trên lệnh quá lớn phải lớn tượng cùng con kiến cùng múa tại không ảnh hưởng nhân vật chính phần diễn điều kiện tiên quyết thật rất khó thao tác bởi vậy tuyệt đại bộ phân tình tiết nhiều kéo qua thích phong thần chuyện xưa bằng hữu thật xin lỗi khổng tuyên kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu còn có vân tiêu quỳnh tiêu bách tiêu các ngươi đều đem ta giao cho các ngươi lời nói một mực nhớ rõ ràng kim nao đảo thiệt giáo trong đại điện thông thiên chắp hai tay sau lưng sát mặt nghiêm túc đối cung kính đứng ở phía dưới đa bảo bọn người nói trong giọng nói ở lần có một ít sinh tử xa nhau bàn giao hậu sự ý vị ta muốn cùng sư tôn cùng một chỗ chiến đấu thông thiên vừa dứt lời đa bảo hai đầu gối lập tức liền quỳ trên mặt đất dùng thanh âm k h à n quyết tuyệt nói không có sư tôn bồi dưỡng liền không có chúng ta hôm nay nói không chừng đã sớm tại lần trước đại kiếp bên trong mất mạng hiện tại sư tôn đứng trước nguy hiểm. lại muốn chúng ta tự mình rời đi tham sống sợ chết sư tôn như thế nào n h ấ n tâm kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu tam tiêu cũng phủ một tiếng quý gối trên đại điện tâm tính nhất là sinh động tình cảm tương đối phong phú bích tiêu trong hai mắt thậm chí ẩn ẩn có nước mắt k h ô n g tiên không nói một lời giống như quá khứ k i ê n nghị chỉ là trong con mắt t ơ máu ẩn hiện một cỗ chiến y điên cuồng càn quét mà ra tựa như muốn chạm thiên liệt địa toàn bộ thân thể kéo căng quá chặt chẽ phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy nhảy dựng lên nhắm người mà p h mánh ổ hồ chướng các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại sư mệnh không thành các ngươi là ta tiệt giáo tinh anh là tiệt giáo về sau nặng mới quật khởi bằng vào. tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì h u ố n hồ ta cũng không nhất định sẽ vẫn lạc một khi thành công nhiều nhất năm mươi ngàn năm ta liền sẽ một lần nữa trở về mà các ngươi cần phải làm là tại ta biến mất đoạn thời gian này bên trong bảo tồn tốt tính mệnh chậm đợi ta trở về thông tin ê nhìn thấy mấy vị đệ tử biểu hiện như thế trăm triệu mười ngàn năm qua cơ hồ ngưng kết thành băng tâm hồ cũng có chút sóng gió nổi lên cảm xúc hơi không khống chế được bất quá mặc dù đối mấy vị đệ tử trung thành cảnh ca nguyện vì chính mình chịu c h ế t cảm động không thôi nhưng là thông tin hay là cờ trách bọn hắn dừng lại áp chế bọn hắn loại ý nghĩ này dù sao đến bọn hắn loại trình độ kia tranh đấu lấy cỡ nào bảo bọn hắn thực lực quả thực liền ngay cả pháo hôi cũng không tính đến lúc đó tuyệt đối là không công chịu chết làm hy sinh vô vị thậm chí còn có thể liên lụy mình phân tâm đừng bảo là các người đi thôi thông thiên không tha cho bọn họ mở miệng lần nữa ống tay h áo vung lên cuốn lên một trận vải p h o n g nháy mắt liền đem bọn hắn đưa ra đại điện bên ngoài ẩm đa bảo khổng tuyên kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu còn có tam tiêu con mắt lăng lăng nhìn lên trước mắt cái này phiến vừa mới đóng lại đại môn phản phất trước mắt chi phiến không kín ngăn cách ánh mắt còn ngăn cách tử nghiệm ngăn cách cảm ơn đông đông, đông. khổng tuyên bỗng nhiên quỳ trên mặt đất ngay cả tiếp theo đập chín cái đầu trực tiếp đem mặt đất xô ra chín cái bánh xe lớn hô sâu sau đó dứt khoát quay người lại ngang ngược tê minh một tiếng trực tiếp hóa thành một con ngũ thải k h ô n g tức sông lên trời không uy nghiêm sát ý để người như rơi chín ngày trời đông ai đa bảo bọn người nhìn lấy cửa lớn đóng chặt cũng đành chịu thở dài thở ra một hơi lần lượt rời đi ta có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy về phần đệ từ khác liền muốn nhìn tạo hóa của mình thông tin ê nhìn qua khổng tuyên đa bảo kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu còn có t ă n tiêu tự lẩm bẩm hiện tại ta rốt cuộc không có, có nỗi lo về sau có thể yên tâm đánh c ử c một lần hồng quân ta muốn để ngươi biết ta thông tin ê không phải tốt như vậy tính toán thông tin ê lúc này phảng phất vừa mới thức tỉnh viễn của hung thần thân thể bắn ra một tia sắc bén xâm hàn kim khí đem đại điện bên trong không gian vỡ thành một mịn bất quá đang hành động trước đó còn phải đi gặp thấy một người chắc hẳn vị k i a cũng rất tình nguyện cùng hồng quân là đ i nghĩ đến cái này bên trong thông tin năm ngón tay ngang ngược xé ra tại phía trước ngạnh xinh xinh xé rách ra một người lớn lô đen tiếp lấy một bước liền bước vào huyết hại trên không bình tĩnh không gian đột nhiên tạo nên một trận lăn tăng gọn sóng tiếp lấy ẩm một tiếng vỡ ra một cái lô đen thật lớn Thông tiên t h âm n nhóng thể ộ t t cái mà ra. Lý đạo hữu, bần đạo hữu, h bần n ô gian t ê tiên, n thông, thiên tới chơi. Ừ, thông thiên, lúc này, hắn không chú ý phong thần sự tình, ngược tới tới thấy t chơi. lại lúc chú chạy Ừm, ý sự Âm g i a địa phủ bên trong lý nghị nghe thấy thông thiên thanh âm trong lòng hơi s ư n g sở tiếp lấy trong ánh mắt hiện lên hai đạo tinh quang ẩn ẩn đối thông thiên ý đổ đến có suy đoán ha ha ha đạo hữu khó được tới chơi mau mau mời tiến vào lý nghị tay phải vung lên pháp lực lập tức liền huyền hóa ra một đầu cao quý hoa lệ trường kiều trực tiếp diên phá vỡ hư không kéo dài đến thông thiên dưới chân không biết thông thiên đạo hữu lúc này đến đây cần làm chuyện gì lý nghị hai mắt chăm chú nhìn thông tin ê lộ ra một tia không hiểu ý vị nhìn hắn bộ dạng này chỉ sợ đã đem ta ý đổ đến đoán được bất quá cũng đúng ta lúc này đến đây mục đích liền lộ ra tương đối rõ ràng thông tin ê trong lòng có chút một nói t h ầ m biết chắc là lại mang xuống lập tức liền quyết định nói thẳng ra thoáng cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ liền đối lý nghị nói chắc hẳn đạo hưu cũng đại khái đoán được ta ý đổ đến không sai ta lần này tới là hướng đạo hưu xin giúp đỡ ta muốn mời đạo hưu tham gia sau cùng quyết chiến nói đến đây bên trong thông tin có chút dừng lại ánh mắt lộ ra một tia thâm ý cười cười nói chắc hẳn lấy đạo hữu thân phận cũng rất hy vọng ta cùng hồng quân đối nghịch đi nghe tới câu nói sau cùng lý nghị thân thể hơi khẽ chấn động trong con mắt lướt qua hai đạo ánh sáng sắp bén có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ thông tin ê đạo hữu lần này không là chuẩn bị cùng xiển giáo tranh chớp mà là chuẩn bị cùng về hồng quân đối nghịch lý nghị lúc này trong lòng lần nữa tràn ngập n g h i hoặc thông tin ê vậy mà chuẩn bị cùng hồng quân đối nghịch đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình huống hồ thông thiên thì sao cùng hồng quân đối n ị c h dù sao thông tin thực lực mặc dù coi như không tệ nhưng là tương đối hồng quân mà nói cũng không coi là cái gì hhhh đạo hữu nghĩ đến cũng coi là không sai về phần cái khác, tha thứ ta không tiện nhiều lời ha ha không quan hệ dù sao mỗi người đều có bí mật của mình lý nghị mỉm cười tiếp lấy thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên đạo hưu muốn ta nhúng tay có thể không qua đạo hưu chuẩn bị bỏ ra cái giá gì đâu phải biết cái này cắm xuống tay chỉ sợ cũng ngay cả mấy vị k h á c thánh nhân cũng đã tội nói đến chính sự lý nghị lập tức liền bậy làm ra một bộ có kẻ mặc cả tư thế lão hồ ly ta phản ra hồng quân chẳng lẽ đối ngươi liền không có chỗ tốt sao lại còn muốn làm ra một bộ thua thiệt bộ dáng thông tin ê tâm bên trong âm thầm chửi mắng một tiếng lại cũng chỉ có thể bất đắc gì nói lần này chỉ cần ta không chết ngày sau đạo h ư u cùng hồng quân đối k h á n g lúc ta định toàn lực ủng hộ đạo h ư u ha ha ha đạo h ư u vậy mà như thế nói chúng ta chính là minh h ư u minh h ư u sự tình tại hạ chắc chắn dốc sức giúp đỡ đạo h ư u xin yên tâm đang rơi xuống lúc chắc chắn đổi tới lý nghị thấy tốt thì l ấ y hắn tin tưởng thông tin ê cũng dám tại hồng quân đối nghịch liền tuyệt đối có nắm chắc nhất định về phần đắc tội nguyên thủy cùng thánh nhân đây là chuyện sớm hay muộn theo mình cùng hồng quân ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sáng tỏ hóa nguyên thủy cùng thánh nhân chú định sẽ trở thành mình n ị c h nhân bởi vậy nói tóm lại g á c tội một chút nhất định là địch thánh nhân lại thu hoạch được thông thiên ngày sau ủng hộ đây là kiếm được đạo hữu tạm biệt nhìn qua phá không mà đi thông thiên lý nghị khen nhữ mảy một cái thông thiên tiếp xuống nhất định có đại động tác xem ra một mươi hai tổ vũ truyện bên kia phải tăng tốc tiến vào nhanh Trước 197, ma chủng thôi Giết! Tây xuất tan tác nhà tàn binh đánh tới, na tra, dương tiễn, lôi chấn tử vương như hướng dương chủng chủ cha, chấn cùng ma ma mánh hóa. na hổ nhà bình đánh động, quân lồng, điên quần ân lôi đại lấy kỳ là quét ngang bởi vì thông thiên giáo chủ xuất thủ can thiệp ta m tiêu cũng không có bảy gia cựu khúc hoàng hà đại trận mà cái khác tiệt giáo đệ tử cũng tại đa bảo đám người hưu ý vô ý ngăn cản dưới ít có rời núi tham chiến bởi vậy nhà ân đại quân một phương rất nhanh liền bị tây kỳ đại quân đánh tan mà đại sư văn trọng tức thì bị vây chết tuyệt long lĩnh giết cuốn phong nghẹn nào s á t khí uy nghiêm tây kỳ đại quân thập nhị kim tiên phụ trợ dưới một đường đến nay đánh đâu thằng đó ngắn ngủi hơn mười ngày liền rết tới khoảng cách dưới bài quan một ngoài trăm dặm tháng bại sơ p â n c à n k h ô n đã định la hầu bắt đầu hành động đi thông thiên giáo chủ nhìn qua trong huyền quang kính truy kích khi t h ế bảng bạc tây k ỳ đ ạ i quân chỗ sâu trong con ngươi hàn quang lấp lóe hơi nhếch khỏe môi lên lên lộ ra một tia uy nghiêm cười lạnh h ắ c h ắ c h ắ c rốt cuộc đ ợ i đến một ngày này ta chờ đến thực tế là quá lâu quá lâu la hầu từ chu tiên kiếm trận trôi ra âm t r ầ m cười một tiếng trong giọng nói tràn ngập kích động sau đó lập tức một lần nữa hóa thành một sợi đen nhánh thâm thúy ma khí phá không mà đi h ắ c h ắ c đại kiếp muốn mở ra chiều ca bên ngoài một cái tiểu trên núi hoang la hầu k h a n h chân ngồi tại một cái thần bí trận pháp phía trên mà trên trận pháp không lại huyền hóa g a trụ vương thể nội ma chủng h cho trong a t vương cung đang cùng ạt kỷ tầm hoan tác nhạc trụ vương đột ngột từ trong cổ họng truyền ra một tiếng dữ tợn gào thét hai con con ngươi bắn da vài thước tinh hồng huyết quang đen nhánh ma khí từ miệng hai mũi cùng thất khiếu tân ra mười cái ngón tay mọc da bén nhọn màu đen móng tay sống sờ sờ một cái đại ma đầu ạt kỷ nhìn thấy trụ vương đột nhiên biến thành dạng này dù cho bản thân là hồ ly tinh cũng kinh hãi phải hét dầm lên sát mặt biến trắng bệnh như tờ giấy phanh phanh phanh trụ vương thể nội ma trùng nhạy càng lúc càng nhanh ma khí vô cùng vô tận cách không từ chiều ca ngoài thành trận pháp phía trên tràn vào trụ vương thể nội khiến cho trụ vương nháy mắt liền từ một phạm nhân biến thành một cái ma nhân khí thế càng làm ộ t đoạn một đoạn dâng đi lên bình thường ma nhân thiên tiên huyền tiên kim tiên chỉ là số cái hô hấp ở giữa trụ vương liền sinh sinh bị ma khí thôi hóa đến cảnh giới kim tiên đây quả thực là nghe rợn cả người nếu như bị trong hồng hoang tu sĩ biết nhất định sẽ dọa đến con mắt đều trường ra ngoài không tốt ta phải nhanh chốn trụ vương bây giờ trở nên quá nguy hiểm h t k ỳ nhìn thấy cảnh tượng như thế này cảm thấy từng đợt mánh liệt sát cơ muốn đem mình cả người thốn vệ kia bên trong còn nhớ do nữ hoa lời nhắn nhủ nhiệm vụ không chút do dự liền xoay người lại nghĩ lập tức chạy trốn chỉ là hết thẻ đều đã trễ giống nhìn thấy h t k ỳ muốn ra bên ngoài trốn trụ vương đột nhiên xoay người lại ma khí lượn lờ ma thân hơi trao đảo một cái nháy mắt liền xuất hiện tại h t k ỳ trước mặt ngăn trở đường đi đại vương là ta là ta người h á i phi h t k ỳ a trong lúc nguy cấp h t kỷ thi triển mỹ công ý đồ để trụ vương giống thường ngày trầm mê x u dưới đáng tiếc thời khắc này trụ vương đã sớm không có thần trí triệt triệt để để một cái đại ma đầu k ê u bên trong trả về nhận sự cám dỗ của nàng chỉ thấy trụ vương giữ t ậ n hở ra miệng lộ ra sâm mạch rằng tay phải ra sức vồ một cái ma khí nháy mắt ngưng tụ ra một cái phong ốc lớn nhỏ ma trưởng không chút lưu tình hướng hạt k ỳ tìm kiếm hạt k ỳ bất quá huyền tiên cảnh g i ớ i k ê u bên trong là trụ vương đối thủ giống một con bất lực gà con đồng dạng tùy tiện liền bị ma trưởng bắt cầm bước lên tới đại vương quấn mệnh đại vương quấn hạt kỷ giờ phút này bị ma trưởng nắm vong hồn đều b ư c lên toàn thân phát run nàng làm sao cũng n h ĩ không thông trước một khắc trụ vương hay là một con kiến hôi phạm nhân làm sao lại đột nhiên biến thành một cái pháp lực cao thâm ma đầu chỉ có thể cao giọng cầu xin tha thứ tư trụ vương trong con mắt ma khí lấp lóe cùng bạo sát ý tràn ra ngoài căn bản cũng không để ý tới d â y r u a cầu xin tha thứ ngày xưa ái phi chỉ là nhẹ nhàng một nắm lòng bàn tay ma khí có n g ư ợ c nháy mắt liền đem ạt kỷ huyết n ụ c tinh hoa thôn vệ sạch sẽ biến thành một tấm da người giống thôn vệ ạt kỷ về sau trụ vương thân thể đột nhiên bắn ra vô số đạo ma khí ngưng kết thành tơ mỏng xen lẫn thành một trường to lớn ma võng đem toàn bộ vương cung bao phủ lại mười mấy hơi thở về sau cả tòa trong vương cung cung nữ thị vệ cùng với khác mấy cái yêu t ì n h toàn bộ chết hết bị ma khí thôn p h ệ hhh làm được tốt bất quá bây giờ không có thời gian chế tạo mổ giết hay là làm chính sự quan trọng cho ta tiến đến nhà ân tông miếu la hầu xuyên thấu qua huyền quan kính nhìn thấy trụ vương sở t á c sở vi âm nợ nụ cười âm u sau đó liền bóp một cái ấn quyết cách không chỉ huy trụ vương tiến về tông miếu giống trụ vương như một tôn cái thế hung thần hướng thẳng đến vương cung đánh ra một cái cự đại ma trường đem chọn cái vương cung sụp đổ rơi sau đó liền hướng phía tông miếu phương hướng bay đi không tốt trụ vương biến thành ma đầu trụ o à n bộ t o n vương nhìn qua tông miếu bên trong thủ hộ đại quân dữ tợn phát ra một tiếng thú giống tràn ngập ma tính từng sợi tóc giơ lên ánh mắt lộ ra vô tận hương quang phương nào yêu đạo cũng dám đến đại thương tông miếu làm càn trụ vương lúc này đã hoàn toàn ma hóa hình tượng đại biến hoàn toàn dựa vào ma tính làm việc trụ vương căn bản cũng không để ý tới quát lớn tướng quân trực tiếp một bàn tay liền đánh ra trong chớp mắt liền đem c ả n ở phía trước hơn mười vị quân tốt đập thành bánh thịt yêu đạo chớ có cắn rỡ tướng quân lập tức giận dữ lật tay hiện ra một cái bình mấy cái ngũ thải ban lan độc hạt tử lập tức từ bên trong bắn leo ra hóa thành mấy đạo quang mang hướng trụ vương vào tới giống trụ vương tự hồ không kiên nhẫn giống một tiếng tư thể nội dỗi ra vô số đầu ma khí xúc tu nháy mắt liền đem cả đội đại quân bao phụ lại mấy cái độc hạt tử càng là tại phi hành trên đường liền biến thành nước mủ mau trốn mọi người mau trốn cái này là ma quỷ a trông thấy tướng quân cùng ngăn trở quân tốt toàn bộ hóa thành nước mủ tàn hơn quân tốt từng cái dọa đến kêu cha gọi mẹ ngay cả ngã mang lăn đất ra bên ngoài trốn giống lần này trụ vương thật không có đổi tận giết tuyệt chỉ là một q u y ề n liền đem toàn bộ tông m i ế u sụp đổ từ bên trong ô m ra chín cái to lớn bảo đ ỉ n h lại chính là nhân tộc truyền thừa cho bảo khí vận c i u đ ỉ n h chương một trăm chín mươi tám k i u đ ỉ n h thần uy khí vận chấn áp như là đã tìm tới c i u đ ỉ n h giá trị của ngươi cũng chỉ tới mới thôi huyết tế c i u đ ỉ n h la hầu nhìn chằm chằm trong huyền quan g kính trụ vương g i ữ tợn cười một tiếng thanh âm như là c i u hữu thổi r a hàn phong lạnh leo vô tình trá la hầu đột nhiên phát ra nhất thanh thanh hát quần quận ma khí như là nước chạy t ỏ n ma thân bên trong tuấn d a huyện hóa thành từng cái khuôn mặt dữ tợn sau đó những ngày gương mặt vừa chui liền chui tiến vào trên trận pháp chống không ma trùng hư ảnh bên trong ngay trong n g á y mắt này nhà ân tông miếu trước đó vừa mới đem nhân tộc khí vận c ử u định cất đặt tốt trụ vương đột nhiên toàn thân ma khí bắt đầu cùng bạo từng con run gân xanh lộ ra ngoài giống trụ vương đông nhiên phát ra một tiếng vô song tiếng têu thảm thiết đau đớn phản phất thừa nhận vô tận thống khổ đồng dạng cả người vỡ ra từng đầu g i ữ t ậ n khe hở như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít thấm vào ma khí cốt cốt huyết thủy từ dữ tợn n ư ớ trong khe chảy ra nhưng mà những n à y huyết thủy cũng không có trực tiếp chạy tới trên mặt đất mà là trôi nổi ở trong hư、không. hình thành từng cái nắm đấm lớn huyết s ắ c hình dòng phù văn ẩn ẩn tản mát ra một chút đế hoàng khí t ứ c a huyết thủy chạy hết trụ vương toàn bộ thân hình chỉ một thoáng nổ tung lên bắn nổ linh hồn chia làm chín phần phân biệt vòng quanh một bộ phân huyết s ắ c hình dòng phù văn đồng thời l à c ấ n tại khí vận cựu đỉnh phía trên ngâm giống t chín cái cựu đỉnh đồng thời truyền ra một tiếng to lớn thu giống chín đạo ánh sáng long ánh trụ sông lên trời không c ự đỉnh trong kết giới lập tức sinh ra thiền biến cả bầu trời gió nổi mây phun lôi đỉnh thích lịch thay nhau nổi lên dị tượng kinh động toàn bộ hầng hoang loại này dị tượng nhân tộc khẳng định xuất hiện biến cổ、lớn. t r o n chiều n g vô ca phía trên mười ngàn trượng hư không đột ngột truyền ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng lăng ngầm một đầu mấy chục tòa sơn mạch lớn như vậy kim sắc cự long tử trong mây nô gia toàn bộ kim sắc cự long tản ra duy ngã độ tôn trí cao vô thượng đế hoàng khí tức mỗi một mảnh lân giáp đều là một vài bức vạn dân triều bái độ quyển khí thế nặng như sân nhạc vô hình vĩ lực đang tràn ngập cách cách một tiếng cả phiến hư không liền từng khúc vỡ nát ngầm kim s á c cự long hướng phía dưới bài quan phương hướng thích lịch một t r ả o phá vỡ một cái như núi cao lô đen đuôi r ồ n g bài xuống sau đó liền đâm đầu lao vào hh ắ c ắ c đại mạc kéo ra thông thiên tiếp xuống liền xem ngươi chiều ca bên ngoài la hầu nhìn qua bay thẳng tây kỳ đại quân mà đi khí vận kim long âm lánh cười một tiếng liền phát tắc một tia ô quang hướng không chu toàn núi bay đi Giết! mang theo đại thắng dư vi hướng quan công kích mà đến tây kỳ đại vi dưới bài Đại nhiên đến theo Tây đột phát Chính kích quan quân, mà dư Kỳ dòng giá một trăm nghìn quân tiên phong liền toàn bộ hóa thành bột miệng không tốt đây là khí vận kim long làm sao lại xuất hiện thứ này khương tử nha nhìn qua phương xa đầu kia thân thể kéo dài vô tận vạn dân đồ vì vậy dòng kim sắc c ự long ngáy mắt phía sau liền thẩm thấu ra vô số mồ hôi lạnh mặc dù khương tử nha tu đạo thiên phu thực tế chẳng ra sao cả nhưng là hắn xác thực bắt học tại côn lôn sơn đoạn thời gian đó nghiên cứu vô số cùng người tộc phát triển có liên quan đồ vận bởi vậy một chút hắn liền nhận ra đó chính là nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành kim long song khí vận kim long y năng thế nhưng là bằng được thanh nhân lần này thật xong khương tử nha sắc mặt tr hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng sẽ chọc cho ra thứ này lần này chẳng những sắp thành lại bại liền ngay cả tính mạng cũng không biết có thể hay không b ả o trụ không nói khương tử nha kinh hoàng tây kỳ những cái kia tàn hơn đại quân tức thì bị dọa đến nằm xuống thậm chí có bộ phân trực tiếp bị dọa chết rồi về phần những cái kia toạ kỵ lại càng không cần phải nói toàn bộ điên cuồng về sau trốn ngâm khí vận kim long thân thể h ố n néo cả thân thể liền từ vết nước không gian bên trong chui ra hai con ngọn núi nhỏ lớn nhỏ long nhãn lóe ra uy nghiêm hạ quang ngay sau đó long thân chấn động vô số tấm vạn dân đổ tòng long vạy bên trong tiêu xạ mà ra p h ủ kín cả phiến hư không mỗi một chương đồ quyển bên trong đều hiện ra ở nhân tộc phát triển lịch sử ẩm ẩm số cái hô hấp về sau tất cả vạn dân đồ toàn bộ từ hư giữa không trung chấn áp mà h ạ vạn dân đồ phảng phất có một loại thần bí chi lực căn bản là không có cách ngăn cản nháy mắt liền xuyên t h ấ u tất cả mọi người thân thể a a a trong khoảnh khắc toàn bộ chiến trường bên trên đều là thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết uy dị chính là những âm thanh này phần lớn là từ những tu sĩ kia trong miệng truyền g a x i ể giáo thập nhị kim tiên lấy càng là tại trong khoảnh khắc n ụ c thân liền biến thành bụ mịt mà linh hồn thì từ một đạo ngọc thanh tiên quang thủ hộ. mà những binh lính kia đại bộ phận phân chỉ là t h ụ thương cũng chưa chết về phần văn vương cơ phát thừa tướng khương tử nha càng làm một chút việc cũng không có phản phất có một cỗ tối t â m g chi lực đang thủ hộ bọn hắn a chu văn vương nhìn qua tàn tật vô số binh tướng trong lòng dâng lên một trận l ử a giận phản phất có cái gì tại trong ngực nổ tung đồng dạng ngâm giống t chiều ca phương hướng lần nữa dâng lên chín đạo cự đại của sáng cựu đỉnh trong kết giới lần nữa phong vân biến động kỷ núi phương hướng cũng xuất hiện một đầu to lớn khí vận kim long nháy mắt liền hướng giới bài quan chạy tới lại xuất hiện dị tượng nhân tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhìn xem nhân tộc xuất hiện lần nữa dị tượng trong hồng hoang vô số tu sĩ đều xức sở chỉ có một ít cơ t r í tu sĩ ẩn ẩn cảm giác được đại loạn tương lai dù sao dị tượng nhiều lắm cũng không phải chuyện tốt đặc biệt là loại này tản ra uy nghiêm sát cơ dị tượng ngâm ngâm hai đầu cơ hồ giống nhau như lúc khí vận kim long ở trên bầu trời cắn xé dây dưa trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo dòng sông đổi rộng lớn vết nước không gian kinh khủng không gian phong bạo tứ ngược trên trời sắp xếp mây tức thì bị xé thành phá thành mảnh nhỏ ẩm ngay tại khương tử nha bọn người nhìn chằm chằm hai đầu khí vận kim long tranh đấu lẫn nhau tâm thần bất an thời điểm. không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lô đen nguyên thủy từ trong đó vượt ra mất mặt nguyên thủy hư lạnh một tiếng ống tay hào vung lên liền đem thập nhị kim tiên nguyên thần cố lên sắc mặt tâm chầm phải có thể nhỏ xuống nước đến hắn biết k h í vận kim long chắc chắn sẽ không vô duyên vô cơ xuất hiện khẳng định có người trong bóng tối làm văn trường nghĩ đến đây bên trong nguyên thủy trong lòng liền dâng lên vô tận sắc cơ quả thực liền muốn đem kẻ đầu têu chém thành muôn mảnh điểm linh hồn làm tiên đăng đệ tử thương tử nha bãi kiến sư tôn thương tử nha nơp lo sợ hướng nguyên thủy hành lễ trong lòng tràn đầy đắng chát thập nhị kim tiên nhục thân n g u y ừ nghĩ đánh hạ nhà ân vương triều không dễ dàng như vậy chứ qua ta một cửa này lại nói vô tận không chung chỗ thông tin Nha thân ảnh xuất hiện g dàng này như nói. trước vậy, ta một cửa qua lại Vô nhà ân nên bị diệt số ngày chú định chu thất đại hưng mà ngươi lại tại cái này bên trong quấy nhiêu tây kỳ đại quân ngươi đây là nghịch thiên mà đi tự chịu diệt vong nguyên thủy diện mục uy nghi nghĩa chính n g â n tử mỗi một câu thanh â m đều dẫn động tiên địa đại thế nguyên khí chấn động phản phất hắn nói mỗi một câu đều đại biểu thế gian chính nghĩa chân lý đồng dạng hừ ta lười nhác nói cho ngươi thông t i ê n có chút nghiêng mắt nhìn nguyên thủy một chút hư lạnh một tiếng liền trực tiếp đem nguyên thủy xem như không khí thân thể n h o n một cái hư không khoanh chân ngồi tại tây kỳ con đường đi tới phía trên rõ ràng biểu đạt ra một cái ý tứ nghĩ công nhà ân trước qua cái này liên quan. Lập tức, đang chỉ huy tây kỳ đại quân khương tử nha l i ê n ốc thông thiên tôn này thánh nhân tự mình ngăn ở phía trước kia còn thế nào c ô n g a thánh nhân giận dữ n h ậ t nguyện biến sắc hãn khương tử nha cũng không dám làm tức giận thánh nhân nếu không cái này mấy trăm ngàn nhà ân đại quân chỉ sợ trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành bột mịt bởi vậy chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy thông thiên ngươi nguyên thủy cái kia khí nha phản phất trong ngực có vô số cái vạn cổ núi lửa đồng thời bộ phát đồng dạng hừng n ự c chi hỏa thẳng vào c h í n à y lại nghĩ tới khí vận kim long đột một xuất hiện dẫn đến thập nhị kim tiên n ụ c thân hóa thành bột m ị cái này phía sau hát ngáy mắt trong miệng liền bạo tạc ra một câu thanh âm thông tin hiện tại n g ư ơ i n lịch thiên mà đi không tuân theo huynh trưởng không biết đại thế ngưu t o à n cứu vãn lòng người đã mất nhà ân vương triều ngươi đã triệt triệt để để rơi vào ma đạo nộ nhập l ạ t lối làm là huynh trưởng hôm nay ta liền đem ngươi bắt nhép bắt giữ tự mình đưa ngươi áp giải đến hồng quân trước mặt lao sư để ngươi tại trước mặt lão sư sám hối sửa đổi nguyên thủy xoay tay phải lại đem tiên tiên trí bảo bản cổ phiên nằm trong tay hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua chu tiên kiếm trận lý lực bởi vậy lúc này mặc dù tức giận lên đầu nhưng cũng không dám chút nào chủ quan ô ô ô. d u n g động hoàn vũ uy áp từ bàn cổ phiên bên trong lan chẳng ra c u ố n lên chư thiên phong vân phần phật â m thanh bên trong bàn cổ phiên lớn lên theo gió nháy mắt liền đem trừ hai đầu khí vận kim lòng tranh đấu k i a m ộ t phiến khu vực bên ngoài nửa cái hư không che kín phảng phất thay thế phía trên thanh thiên nguyên thủy ống tay h áo một quyển đem tay kỳ đại quân đưa ra mấy triệu ra ngoài sau đó tay phải lăng không ấn xuống tản mát ra sáng rực ngọc thanh tiên h quang nổi lên vô tận lực lượng thông thiên chết đi cho ta bàn tay hung hăng hướng xuống đè ép ẩm ẩm bàn cổ phiên tựa như một mảnh to lớn đào mang cắt đi đồng dạng trong một chớ to lớn đao mang khai thiên bổ địa đóng đô cả khôn h ừ n g u y ễ n thủy ngươi vẫn luôn cùng h u y n h trưởng thân phận áp chế ta hôm nay ngươi đã độc thủ ta liền cùng ngươi phân cái cao thấp tốt giáo ngươi biết ta thông thiên cũng không kém gì ngươi vừa dứt lời thông thiên cả người b ỗ n g nhiên bên trên vọn toàn thân bạo tạc ra c u ầ n bạo tứ ngược k i ế m khí tản mát ra vô tận hung tuân r a sắc cơ thật giống như một tôn vừa mới thức tỉnh viễn cổ s á c thần chủ tiên kiếm ra một đạo tản r a vô tận giết chóc huyết sắc cổ sáng xuất hiện tại thông thiên trong tay nháy mắt liền hướng phía bản cổ phiên huyện hóa ra đến đao mang đấm tới giang giác cả phiến hư không đầu tiên là vỡ ra vô số đạo lít nha lít nhít như là giống như mạng nện khe hở sau đó giống pha lê đồng dạng nháy mắt sụp đổ vô số đạo tuyết trắng đao mang cùng tinh hồng sắc giết chóc chi kiếm ở trong hư không tương hố giao phòng giang khắp nơi thương thương thương chiến khí tiếng va chạm ngay cả tiếp theo không ngừng mà từ hư giữa không trung chuyển tới nguyên thủy ta nói qua không kém gì ngươi hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thông thiên thực lực chân chính chủ tiên tứ kiếm ra thông thiên né qua một đạo xé rách hư không đao mang ngón tay bóp kiếm quyết còn lại ba đem giết lục chi kiếm h ã n tiên kiếm lục tiên kiế cùng chu tiên kiếm cùng một chỗ hình thành bốn đạo huyết hồng sắc kiếm trụ còn quân thông thiên xoay trọn chu tiên kiếm trận thành siêu một chương tản ra vô tận kiếm khí trận đ ồ từ thông thiên trong nguyên thần tiêu xạ mà ra hoành t r ả i tại bốn đạo huyết sắc kiếm dưới cây cột nháy mắt cùng chu tiên tứ kiếm liên hệ với nhau nguyên khí giao h ò a câu thông từ nơi sâu xa vô tận g i ế t chóc chi lực chu hãm lục tuyệt bốn đem hung kiếm đột nhiên hướng về nguyên thủy một trạm thư không răng rắc một tiếng xuất hiện bốn đầu kéo dài vô tận huyết hà tinh hồng sắt sắt lục chi khí nghiêng sông ngược lại biển đồng dạng hướng nguyên thủy quần quận cuộn cu càng là tại tinh hồng s á t s á t lục chi khí bên trong hiện ra vô số hung hồn lít nha lít n h í hung hồn đại quân mỗi một đạo hung hồn đều tản ra hận trời hận địa hận tận thế gian hết t h ể khí tức phát ra thê lương t u y ệ t tình tiếng thét trói thai tựa hồ muốn hủy d i ệ t phiến tiên địa này bên trên bầu trời dưới lên huyết vũ ẩn ẩn truyền ra tiếng khóc quả nhiên là bốn kiếm mới ra thiên địa thất sắc nhật nguyệt cùng bờn giang giác giang giác gâm thanh nhầm vang lên chỉ là trong trước mắt bản cổ phiên thúc phát ra tới đao mang liền toàn bộ bị vô tận sắt lục chi khí vợn át nguyên thủy bị thông thiên cái này bốn kiếm g i ế t đến bay ngược mười triệu bên trong trên mặt quần áo khắp nơi vỡ tan toàn bộ đều là kiếm khí cắt vết tích có thể nói chật vật tới cực điểm、Phúc. nguyên thủy dùng pháp lực khó khăn định trụ thân hình phun ra một n g ụ m máu tươi diện mục dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào thông thiên trong con mắt đều là k i ự u hận nơi nào còn có một tia tình huynh đệ chu tiên kiếm trận uy lực vậy mà như thế mạnh không được nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn phải chu tiên tứ kiếm cho tách rời nếu không ta sẽ vĩnh viễn bị hắn đặt ở dưới đáy mặc dù ngày đó tận mắt nhìn thấy qua chu tiên kiếm trận uy lực nhưng là nguyên thủy tự kiểm chế có được tiên tiên trí bảo mình cũng không kém gì thông tiên hôm nay lại chân chính nếm thử đến chu tiên kiếm trận uy lực lập tức liền đối hồng quân sinh ra một cỗ h à n khí vậy mà đem như thế hung khí giao cho thông tiên trong lòng càng là lướt qua đủ loại n g u kế muốn đem thông tiên chu tiên tứ kiếm tách rời suy yếu thông tiên thực lực thế nào nguyên thủy còn muốn tái chiến à chu tiên kiếm trận uy lực ta thế nhưng là còn không có phát huy ra ngươi có muốn hay không lại thử một chút thông tiên lạnh lùng đối nguyên thủy cười một tiếng trong giọng nói đều là trả phúng ừ nguyên thủy hư lạnh một tiếng mặc dù tức giận vô cùng lại cũng không dám tái chiến biết rõ không địch lại lần nữa đại chiến rõ ràng chính là đang tìm ngược h ắ n nhưng không có loại kia ham mê thông tin ê sư đệ ngươi làm quá mức bên trên bầu trời lão tử c ư ờ i thanh mưu trầm trầm đến đây toàn thân tản ra phiêu m i ể u xuất trần khí tức t ự a hồ tùy thời muốn cơi gió bay đi ha ha lão tử đạo hữu nói không sai thông tin ê đạo hữu nỗ g nghịch tiên đạo không tuân theo số ngày thực tế là quá mức không gian tạo nên một trận vỡ nước tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng chống rông xuất hiện tiếp dẫn chuẩn đề hôm nay tới đây mục đích chính là gấp rút tiến vào tăng lên tam thanh phát liệt vì bọn họ phương t âm y phát gian ể n t r h thủ thời cơ. địa phủ a n lý nghị xuyên thấu qua huyền quang kính nhìn đến lao tử chuẩn đề tiếp dẫn bọn người hiện thân biết làm mình ra sân thời điểm thân thể n h ó á n g một cái cả người liền biến mất trong địa phủ ha ha cảm tạ mọi người nguyện phiếu cùng khen thưởng hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ n ô lên đại tôn t r ư ơ n g hai trăm khủng bố luân hồi thình lình thiên uy ha ha thông tin ê đạo hữu tại hạ đến đây giúp ngươi một tay lý nghị phá vỡ vô tận hư không trực tiếp từ địa phủ xuyên qua đến chiến trường t h c không như thế vậy làm phiền đạo hữu nhìn thấy lý nghị đúng hẹn đến thông tin ê trong lòng thoáng thở dài một hơi mặc dù hắn chiến ý máy liệt nhưng cũng có tự mình hiểu đấy rõ ràng dù cho dựa vào chu tiên kiếm trận tối đa cũng chỉ có thể gia tăng hai lần chiến lực là thế nào cũng đánh không lại lão tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đ ề bốn t ô n thánh nhân liên thủ mà lại lần này đại chiến việc quan hệ hắn có thể hay không thoát khỏi tương lai số mệnh tuyệt đối không cho sơ thất bởi vậy lý nghị đến cực kỳ trọng yếu chẳng lẽ lý đạo hữu cũng muốn nghịch t i ê n mà đi sao nguyên thủy tại lý nghị xuất hiện trong nháy mắt đó bắt đầu trong lòng vẫn kéo căng dù sao lý nghị chiến lược quá mạnh thậm chí có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc ha ha nếu như đây cũng là t r ờ i ý ta lý nghị khi nào không được tiên lý nghị cười lạnh vô cùng đơn giản một câu tràn ngập quyết tuyệt lộ ra vô tận hào khí phán phất hết t h ạ đều không để trong mắt ai trận này đại kiếp chính là ta huyền môn chi ti vốn cùng đạo h ư u không quan hệ đạo h ư u cần gì phải lội vũng nước đục này từ tìm phiên não lao tử thở dài nói không quan hệ sao có thể xem như không quan hệ đâu lý nghị rất có ý vị nói t ố t trận đại chiến này ta là tham dự định nhiều lời vô vị mọi người khai chiến đi chủ tiên kiếm trận nháy mắt thông thiên liền kích phát trận đ ồ bốn đạo hết u y hồng s ắ c kiếm trụ trực tiếp đánh vỡ vân tiêu cắm vào tinh không c u ầ n c u ộ n s á t lục chi khí đem chọn khu vực biến thành một cái biển máu đã đạo hữu khăng khăng muốn hoành nhúng một tay vậy chúng ta liền không khắc khí biết hiện tại nói cái gì cũng không hề dùng lão tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đ ị bốn người nháy mắt liếc mắt nhìn nhau thừa dịp chu tiên kiếm trận vừa mới kích phát một sát na kia không hẹn như là đối lý nghị phát động công kích ý muốn đánh trước bại hoặc là kích thương lý nghị bởi vì bọn hắn đều rõ ràng nhớ được lý nghị lĩnh nộ g quy tắc là thế nhưng là có thể miễn dịch thần thông bình thường công kích bởi vậy mặc dù là khai chiến sau lần công kích thứ nhất lại đều trực tiếp vận dụng mình lĩnh nộ g thiên đạo quy tắc lao tử dưới chân xuất hiện một cái phiêu miệo tiên sơn vô số chim quy thú lạ tại bên trong ngọn tiên sơn bay nhanh b ư ớ đầu hưu nhàn tự tại một ngọn cây c ọ có khẽ đung đưa một loại vô vi ý cảnh tại lan tràn. nguyên thủy thì trực tiếp đem bản cổ phiên hoành không quét qua một đạo dung hợp từng tia từng tia kim sắc quy tắc chi tuyến hôn đ ộ n kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không không ác hướng lý nghị c h é m tới mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người thì trực tiếp huyền hóa ra lượn quanh thế giới ngưng tụ ra một chương hư hảo nhân quả chi vong hướng lý nghị bao phủ tới hừ vậy mà vọng tưởng t r ư ớ c đem ta giải quyết lý nghị một chút liền xuyên thủng lão t ử đám người mục đích hai mắt nổ bắn ra lạnh leo hàng quang khỏe miệng lộ ra một tia k i n h miệt ý cười tay phải bỗng nhiên hướng phía bầu trời một chỉ từ đầu ngón tay bắn ra một chùm từ vô số đạo phù văn ngư toàn bộ hồng hoang thế giới đều đột nhiên chấn động n g á y mắt cả bầu trời liền biến thành một mảnh cực quang thế giới cho dù là tinh hồng s á t lục chi khí tại cái này vô tận cực quang chiếu dọi phía dưới cũng biến thành óng ánh bắt đầu một cỗ siêu việt thiên đạo trí cao uy áp từ trên trời giáng xuống thời không vạt mẹo ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô tận thời không chỗ sâu có một cái chuyển động to lớn bánh răng toàn bộ bánh răng vô song to lớn cho dù là hồng hoang thế giới tại nó trước mặt cũng tương đương với một không có ý nghĩa hạt bụi nhỏ dù cho cách vô tận thời không y nguyên có thể cảm nhận được một loại số mệnh cuối cùng khí tức phản phất linh hồn lúc nào cũng có thể sẽ bị dẫn d đó là cái gì lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn để bốn người nhìn qua cái kia loáng thoáng luân hồi chi luân hư ảnh đáy lòng dâng lên một trận hàn ý vô so chân thực cảm thụ đến mình tại cái này bánh răng trước mặt liền sâu kiến đều không phải mặc dù ta không cách nào lĩnh ngộ vũ trụ luân hồi nhưng là triệu hồi ra vũ trụ luân hồi chi luân một tia uy có thể vẫn là có thể hôm nay liền để các ngươi cảm thụ một chút luân hồi chi lực kết hợp tiêu t à n quy tắc uy lực lý nghị chỗ sâu trong con ngươi lóe gia uy nghiêm sắc ý trực chỉ bầu trời ngón tay nháy mắt hướng về ẩm vàng chân áp mà đến phiêu miệu tiên sơn hôn nội kim quang nhân quả chi vong hướng ph vô lượng luân hồi chi lực xuyên qua vô tận thời không phá không mà đến một vài mười ngọn núi cao lớn nhỏ luân hồi bánh răng h u y ề n hóa mà ra to lớn luân hồi bánh răng có chút nhất chuyển vô tận luân hồi chi lực lập tức tác dụng tại phiêu m i ệ u g tiên sơn hôn đ ộ n k i ế m quang nhân quả chi vong phía trên cơ hồ trong chốc lát phiêu m i ệ u g tiên sơn hôn đ ộ n k i ế m quang nhân quả chi vong phát sinh chất biến toàn bộ đều tản mát ra một loại số mệnh luân hồi khí tức cũng một loại không thể nào hiểu được phương thức bắn ngược mà quay về như sắt núi va chạm đồng dạng quần bạo đâm vào lao tử bọn người trên thân vây anh một phương hư không toàn bộ vỡ vụn lao tử bốn người toàn bộ bị mình phát ra công kích va vào trên thông tin kịp phản t g t ứng một kết pháp quyết trong khoảnh khắc liền có vô cùng vô tận giết chóc kiếm khí phong bạo hướng lao tử nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề còn bầu giết tới kiếm khí giữa ngăn g ộ ọ c vô số hư không phá thành mảnh nhỏ tất cả mọi người không muốn lại lưu thủ nếu không chúng ta hôm nay sợ rằng thật c ó vẫn lạc ở đ ầ y khả năng lao tử nhìn qua chiến ý c u ầ n bạo thông thiên cùng cách đó không xa tản ra h uy nghiêm sát ý lý nghị hai người xoay đầu lại hướng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đệ mấy người nói nguyên thủy mấy người cũng nghiêm túc gật gật đầu song phương hiện tại có thể nói biến thành chân chính sinh t ử chi đấu thông thiên bởi vì chu tiên kiếm trận nguyên nhân chiến lược tiêu thăng mà lý nghị càng là thâm bất khả chắc mỗi một loại thủ đoạn đều khủng bố vô song hiện tại cái gì phong thần cái gì đại kiếp cái gì tông phái đều bị mấy người ném so trước bảo tồn tự thân lại nói đặc biệt là nhìn thấy lý nghị ngay cả tiếp theo sử dụng những cái kia câm kỵ lực lượng về sau lao tử đám người đã không dám khẳng định thân là thánh nhân mình có hay không còn có thể bất tử bất diện ầm ầm mấy người khí tức trên thân không chút nào lưu toàn bộ bưng ra nguyên thần câu thông trong minh minh thiên đạo thân thể bắt đầu tản mát ra một loại thuộc về thiên đạo đặc biệt khí tức khí thế điên cùng dâng lên hình thành bốn đạo d í t lên kinh thiên vòi rồng đợi nguyên khí lắng lại về sau mấy người khí tức trên thân cơ hồ mạnh dòng dã gấp đôi đặc biệt là thân bên trên phát ra thiên đạo khí tức để người không tự chủ được sinh ra một loại triều bãi cảm giác nhìn thấy một màn này lý nghị con mắt đột nhiên co giục lại sắc mặt trở nên ngưng trọng lên lần đầu đối thánh nhân uy năng có một cái chân chính hiểu rõ hôm nay có thể nói là ta thu hoạch được nguyện phiếu nhiều nhất một ngày mắt đem tại cái này bên trong hướng mọi người cúi đầu cảm tạ mọi người đại lực ủng hộ chương hai trăm linh một đánh nổ thánh thể thế giới băng liệt thượng xem ra ta quá khứ đối thánh nhân nhận biết còn chưa đủ toàn diện thánh nhân dung hợp thiên đạo về sau chẳng những có thể mượn nhờ thiên uy áp chế địch thủ triệt để trưởng khống một phương hư không lại còn có thể chỉ huy nó quy tắc của hắn tiến hành công kích lý nghị nhìn qua tản mát ra nhàn n h ạ t thiên uy lão tử mấy người tâm bên trong âm thầm một lần nữa đối bọn hắn thực lực tiến hành đánh giá miễn cho không cẩn thận lật thuyền trong m ương nguyên thủy sư đệ ngươi cùng chuẩn đề đi đối phó thông thiên ta cùng tiếp dẫn đạo huynh đi đối phó địa phủ vị kia sinh tử đại chiến sắp lại bắt đầu lại từ đầu lão tử mặt không biểu tình b nghe thấy lời này nguyên thủy chuẩn đề hai người gần như đồng thời nhữ mày mặc dù lao tử không có nói rõ nhưng là đem tương đối dễ dàng đối phó thông t i ê n giao cho bọn hắn cái này không thể nghi ngờ đã nói lên rất nhiều vấn đề hai người trong lòng mặc dù có chút không vui nhưng cũng minh bạch lao tử làm như vậy có lợi nhất mà lại tại loại này trong lúc nguy cấp dung không được một tia sơ sẩy bởi vậy cũng không có phản đối lao tử cùng tiếp dẫn tương hố gật đầu một cái nháy mắt liền hướng lý nghị bay đi ừ m hai cái mạnh nhất đồng thời tới đối phó ta các ngươi ngược lại là để mắt ta lý nghị đối hướng mình bay tới lao tử tiếp dẫn hai người cười lạnh nói t lao tử sắc mặt nháy mắt liền trở nên vô song dữ tợn c c bạo sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất đột nhiên một trường không chút lưu tình hướng lý nghị đập đi qua lý nghị hướng trên đỉnh đầu hư không nháy mắt hóa thành hư vô vô tận quy tắc hình thành một dòng lũ lớn hướng lý nghị hướng đụng tới càng vào lúc này tiếp dẫn hai tay vây quanh phản phất ôm lấy cả phiến hư không đồng dạng từng đợt kinh khủng ngàn tỷ tấn tự lực từ tứ phía tác dụng mà đến muốn đem lý nghị sinh sinh ép thành bánh thịt dạng này liền muốn thương tổn đến ta quả thực nằm mơ lý nghị thân thể giống một con tôm bự đồng dạng còn lại gân xanh từng cái từng cái lộ ra ngoài lít nha lít nhít sắc bén kiếm khí từ thân thể tiêu x ạ mà ra vòng quanh lý nghị thân thể kịch liệt xoay tròn hình thành một cái cự đại lưỡi kiếm quang cầu đồng thời cái này lưỡi kiếm quang cầu càng lúc càng lớn chỉ là trong chốc lát nợ lớn đến mấy vạn trượng không tốt bên trong năng lượng quá khủng bố đã sắp buộc chói không được tiếp dẫn làm ra vây quanh tư thế hai tay khẽ r u lên hắn cảm thấy bên mà lý à một v i nghị như là viễn cổ g rét chóc ngập trời hung thú thoát khốn đồng dạng cậy mạnh từ trong lô đen và ngược ra ngang ngược trong hai mắt thần hiện một cái biển máu vô số hoan hồn ở trong đó rẽ rùa h ã n tử trong cổ họng phát ra từng tiếng giữ tợn hung tàn gào k h é t thân thể lắp một cái nguyên khí chấn động cả phiến thiên địa đều lay động sinh kiếm đạo, sát lục kiếm kiếm diệt kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, nhân quả kiếm đạo, thời không kiếm đạo, hồi kiếm đạo các loại đạo pháp kết hợp tiêu dương nhân không luân tan quy tắc đánh ra, hình thành tịch pháp hợp kết âm một đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo, đạo đạo các tắc lục quả quy ra, phụ cận mấy triệu phòng trong hết thẻ toàn bộ bị kiếm khí rào nát thành bột mịn vô số sinh linh trong nháy mắt này mất mạng ẩm ẩm lao tử tiếp dẫn hai người từ kiếm khí trong hải dương và o da trên thân đều là vết máu lo lộ một mạch hóa tam thanh sau lưng lão tử l ó e lên n ả y lên ra ba đạo hư ảnh ba cái cùng lao tử diện mạo đồng dạng lại tản ra khác biệt khí tức phân thân xuất hiện mà lại mỗi một cái khí tức đều s o s á n h thánh nhân tiếp dẫn nhìn qua lão tử ba cái khủng bố phân thân chấn động trong lòng hiển nhiên không nghĩ tới lao tử vậy mà ẩn tàng phải sâu như vậy nếu như không phải đứng trước loại này k h ớ n cảnh chỉ sợ vẫn luôn không sẽ dùng tới Thấy đ từ từ ý nghị há to miệng rộng đột nhiên khẽ hấp cuốn lên vô tận phong vân một cái sát na ở giữa liền đem kiếm khí hải dương tụng mất xuống quả nhiên không có một cái h á t na ở giữa liền đ g m kiếm khí hải dương đem thửa đạn giấu quá chặt chẽ nếu không phải là bị bước đến khẩn yếu quá đầu ai cũng sẽ không dùng đến lý nghị ánh mắt sáng rực đánh giá lao tử ba cái phân thân cùng tiếp dẫn trên đỉnh đầu ba mảnh thật lớn phật thổ một chút h u n g tàn cười một tiếng không nghĩ tới các ngươi đều giấu rất sâu nhưng là dù cho có giấu phải lại sâu thì có ích lợi gì tại thực lực tuyệt đối trước đó hết thể thủ đoạn đều thành hư hảo Rõ r à n g lao tử hư lạnh một tiếng ba cái cấp bậc thánh nhân phân thân lập tức liền hướng lý nghị vây quanh quá khứ ẩn ẩn hình thành một cái tam tài đại trận mà bản thể của hắn cũng tay cầm tiên tiên trí bảo thái cực đồ hướng về lý nghị trấn áp mà h ạ vãng sinh cực lạc tiếp dẫn tân quang tiếp dẫn nhìn thấy phản ứng cũng hào không chậm chạm trong tay liên tiếp bóp vô số cái p h á p quyết ba mảnh thật lớn phật thổ trên không phân đường xuất hiện một đạo cự hình quang môn mỗi một cánh cửa ánh sáng phía trên đều tên u y khắc lấy vô số phật đà phổ độ thế người c h ẳ n g cảnh vô tận thiền ý phun trào theo tiếp dẫn hướng lý nghị một chỉ ẩm ẩm một tiếng ba đạo cự đại kim sắc cổ sáng từ quang môn bên trong phước l u n ra vô số cái phật đà hư ảnh tại trong cổ sáng chìm chìm n ổ i n ổ i một loại quỷ dị phật lực lan tràn tiêu tan chi đạo ý niệm thành thật lý nghị mắt nhắm lại nháy mắt trong đầu quan tưởng tinh thần nổ lớn trắng cảnh một đạo kim sắc quy tắc chi tuyến l ở thân thể mà ra cả bầu tr dần dần hơn một ư ơ i triệu khỏa cỡ nhỏ tinh thần hư ảnh ở trong hư không xuất hiện đồng thời theo linh khí không ngừng tràn vào tại quy tắc chi lực tác dụng dưới có hướng chân thực chuyển biến xu thế số cái sát na về sau lý nghị hai mắt đột nhiên mở ra cả phiến thiên địa chấn động hư giữa không trùng đột n ộ t xuất hiện số khắc lấp lõe tinh thần phản phất tinh không những này tinh thần nơi nào đến chẳng lẽ là lao tử tiếp dẫn hai người liếc mắt nhìn nhau nhìn về phía lý nghị hai mắt tràn ngập sợ hãi loại thủ đoạn này thực tế là quá mức không thể tưởng tượng đồng thời trong lòng hai người sinh ra một loại rất cảm g i á xấu phản p h t có vô tận nguy cơ tức sắp giáng lâm trên thân các minh đệ hôm nay ba canh ba canh đối ta mà nói chính là từ buổi sáng đánh đến đêm khuya kết quả bởi vậy tất cả mọi người ủng hộ một chút bỏ phiếu bỏ phiếu chương hai trăm linh hai đánh nổ thánh thể thế giới băng liệt h ạ hư không tạo vật đây là hư không tạo vật thần thông hắn làm sao có thể làm đến b ư ớ c này liền xem như năm đó bản cổ khai thiên tịch địa về sau cũng chỉ là thân hóa v ậ t vật lao tử tiếp dẫn nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện hơn một ư ơ i triệu lóe da tinh thần đang khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng tràn ngập đám chát mà loại kia mánh liệt cảm giác nguy cơ lại càng thêm mánh liệt phản phất muốn đem toàn bộ tâm thần đều thôn phệ kéo tiến vào vô tận vực s lý nghị hai mắt tràn ngập sát ý nhìn một cái sông thẳng lại tam thanh phân thân cùng đánh nát vô tận hư không t r ô n vùi tới tiếp dẫn tần h quang khoe miệng toát ra một k i a uy nghiêm cười lạnh nháy mắt hướng về phía trước một chỉ tinh thần nổ lớn rầm rầm rầm trăm tỷ tỷ phần có trong tích tắc chung quanh mấy trăm triệu bên trong bầu trời bỗng nhiên nổ bắn ra vô tận tinh quang biến thành một mảnh mênh m ô n g tinh quang chỉ biển về sau mới chuyển ra phảng phất như thế giới bạo tạc tiếng ầm ầm cả mảnh trời v ú đều điên cuồng lay động phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ đồng dạng lao tử trơ mắt nhìn qua phía trước vô vô tận nguy cơ sinh tử phản g phất một đêm đem đem trường kiếm sắc bén đồng dạng đâm tiến vào trong lòng đông nhiên sắc mặt một dữ tợn hung hăng cắn một chút miệng bên trong phát ra hét dài một tiếng bắt phát quyết một cái trong đó tam thanh phân thân trực tiếp bốc cháy lên mười ngàn t r ư ợ n g linh diễm thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành một cái lạc ấ n lấy vô số huyền ảo đạo văn lồng ánh sáng đem còn lại hai cỗ phân thân cùng bản thể bào phụ lại mà tiếp dẫn thì thân thể n h ó á n g một cái cả người liền vọt tiến vào ba cái huyền hóa mà ra phật thổ ở giữa đồng thời ba cái phật thổ nháy mắt hợp một hóa thành một phương dị độ thế giới nâng lên cho bụi t r e khuất bầu trời bên trong hết thẻ đều biến phải tối tăm mở mịt bắt đầu ô ô ô tiêu sát c u ầ n phong nhẹ nào thổi tan tràn ngập thiên địa cho bụi lộ ra một loại phế tích trắng cảnh toàn bộ đại đ ị a giống giống vừa mới trải qua tận thế đồng dạng hơn mười triệu k h o a tinh thần đồng thời bạo tạc hình thành năng lượng t r i ề u tịch triệt để đem chúng quanh mấy tỷ phòng trong hết thẻ phá hủy núi cao cự nhạc quần quận trường hà mênh m ô n g rừng rậm vô tận sinh linh hết thẻ hết thẻ đều tại cái này kinh thiên lớn trong vụ nổ hóa thành bụi bặm đều tại cái này kinh thiên lớn trong vụ nổ hóa thành bụi bặm đều tại ta biết các ngươi liền ở phía dưới còn chưa chết còn không đi ra cho ta một đầu kim sắc u y tắc chi tuyến ở trong hư không xoay quanh mấy lần lý nghị thân thể dần dần từ hư hóa thực trong đôi mắt hiện ra từng cái hư hào luân hồi bành răng trực tiếp thấu t h ị trốn ở dưới mặt đất mấy triệu trượng dị trong không gian thứ nguyên lao tử tiếp dẫn hai người ẩm ẩm đồng hồ nổ tung hai cái hố sâu to lớn lao tử tiếp dẫn hai người nháy mắt từ trong đó vật ra sắc mặt hai người đều tái nhật vô song hiển nhiên vừa rồi thụ thương rất nặng giết lý nghị biết đã chân chính cùng hai người này kết xuống không hiệu mối thủ một quyền này siêu việt thế gian hết thảy pháp tiêu tan trí đạo chúa thể tồn tại cùng hư vô nhất nghiệm thành thật nhất n h i ệ m thành giả kim sát quy tắc chi tuyến giữa ngăn dọc một mảnh hư không chiến trường huyện hóa ra đến vô số thần ma hung thú tu sĩ tại chiến trường bên trong điên cuồng chem giết bạch cốt kéo dài vô thận đoạn qua tàn kích trồng chất như núi sóng ngõ quần quận như nước thủy triều h a c nhưng liền là lần đầu tiên chúng sinh đại kiếp lúc tràn cảnh Dết dết z ế t hông tàn thê lương tiếng la dết vượt qua viễn cổ vang lên thiết huyết tiêu s á t khí tức tràn ngập h u n g thú l ệ gọi vô số thần ma tu sĩ kéo lây kiếm gây tàn kích trước tiến bảo một cổ phái niên h hạo đ á m chiến tranh chi vĩ lực cầm v a n g hướng lao tử cùng tiếp dẫn hai người đánh tới v ớ i anh ngàn tỷ bên trong hư không nháy mắt bị bốc hơi lao tử tiếp dẫn hai người vừa mới hiện thân lại một lần nữa bị cái này khoáng cổ t u y ệ t kim kinh thiên động địa một quyền đụng bay mấy trăm triệu bên trong cùng trời đồng thọ thánh thể phía trên càng là bắt đầu xuất hiện một tia kẽ hở z lý nghị căn bản cũng không đợi bọn hắn kịp phản ứng muốn đem bọn hắn oanh sắt đến c ạ p bã thân thể chấn động thiên vũ chấn động lực lượng kéo dài đến vô tận thời không lần nữa đánh ra vô song hung tàn một quyền nháy mắt viễn cổ tam tộc đại chiến tràng cảnh liền huyện hóa mà ra hạo đáng chiến tranh vĩ lực gáp súc thành hai cái như núi cao lớn nhỏ nằm đấm ẩm phanh hai tiếng lao tử lại một bộ tam thanh phân thân bị đánh nổ mà tiếp dẫn ba viên xá lợi phía trên cũng đột ngột vỡ ra một k i a v ặ n vẹo khẽ hở a lao tử cả người đều triệt triệt để đẻ điên cuồng lên trừ lần đầu công kích bên ngoài ngay từ lúc đầu chiến đấu cơ hồ vẫn bị lý nghị đệ lên á n h đến bây giờ hao phí vô tận tinh lực mới chế tạo ra tam thanh phân thân bị sinh sinh phá hủy hai cái tâm bên trong c h ỉ cảm thấy vô cùng bị khuất đáy lòng trực tiếp dấy lên một trăm linh tám triệu l ử a giận toàn thân phiêu m i ệ u khí tức biến đổi lập tức liền trở nên ngang ngược bắt đầu tiếp dẫn giờ phút này cũng bạo phát thân thể phát ra phật quang trong khoảnh khắc liền trở nên vô song bá đạo đem hư không từng t ứ c từng t ứ c bốc hơi phản phất cái thế hư ma Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Từng tắc nhân hạo đáng giận biến dòng dữ, địa đầu sắc. quy l� t ự c phẩm hậu thiên linh bảo thiên địa linh lung tháp đóng đô cả à khôn tiếp dẫn thần tràng phật quan g phổ chiếu phanh phanh phanh lý nghị đánh ra vô số cái nắm đấm hư ảnh cùng lao tử tiếp dẫn hai người công kích đụng vào nhau thư giữa không trung liên tiếp không ngừng vang lên kinh lôi thanh âm xuất hiện vô số cái cự đại lô đen dầm dầm dầm côn bạo dư ba càn quét thiên địa toàn bộ hồng hoang thế giới đều chấn động kịch liệt bắt đầu sông lớn cuốn ngược núi cao sụp đổ gió bao tứ ngược tinh thần giao rơi phản phất tận thể đến vô tận sinh linh ngàn tỷ chủng tộc lúc này đều hoảng loạn trong lòng dâng lên tuyệt vọng bất lực cảm xúc、Giết. lý nghị bật hơi nạp tâm thanh đánh ra khai thiên tịch địa tung hoành càn k h ô n một quyền sau đó cả người sau nhảy dựng lên lơ lửng tại vô tận trên bầu trời chiến đấu lâu như vậy liền để đây hết thảy đều kết thúc đi xoay tay phải lại đem thanh l i ê n cổ kiếm cầm trên tay vô tận luân hồi chi lực điên quẩn từ lý nghị thân thể tuân ra c u ộ n c u ộ n rót vào thanh l i ê n cổ kiếm bên trong trung sinh kiếm đạo s á t lục kiếm đạo tịch d i ệ t kiếm đạo âm dương kiếm đạo nhân quả kiếm đạo thời không kiếm đạo luân hồi kiếm đạo cùng tiêu tan tri đạo toàn bộ áp suất dung nhập vào một kiếm này bên trong ầm ầm có chút tràn ra một t i ê kiếm khí nháy mắt liền sẽ rách ra một đạo ngang qua toàn bộ hồng hoang đông bộ đen nhánh thiên u y ê n làm lòng người hồn đều bước lên g i ế t g i ế t g i ế t lý nghị trong con mắt bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng sau đó nháy mắt thân kiếm hợp một đầu dưới chân trên uy nghiêm hướng phía dưới một chạm bầu trời nháy mắt một phân thành hai một nửa cực t r ú một nửa cực đêm cực t r ú đại biểu tồn tại cực đêm đại biểu hư vô tồn tại cùng hư vô ở giữa sinh ra một loại tiêu tan vĩ lực siêu siêu hai đạo ngưng tụ lý nghị đạo pháp thần thông ý cảnh hơi mở kiếm quang vô thanh vô tức xẹt qua chân trời phân biệt hướng phía lao tử cùng tiếp dẫn hai người không được lao tử tiếp dẫn nhìn thấy k i a hai đạo kiếm quang liền có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy toàn thân tất cả pháp lực đều điên cuồng vận chuyển bắt đầu nguyên thần câu thông tiên nói các loại kinh thiên động địa rung động hoàn vũ vô thượng thần thông hình thành hai cố hạo đạn g năng lượng triều tịch hướng hai đạo hơi mở kiếm quang dũng mánh lao tới cái gì hai người ánh mắt kém chút liền chừng phải rất xuống chỉ thấy hai đạo hơi mở kiếm quang phảng phất về phần trong hư vô đồng dạng cuồng bạo năng lượng triều tịch căn bản là đánh không đến kiếm trên ánh sáng phảng phất không khí đồng dạng bị hơi mở kiếm quang tùy tiện xuyên thủng Phốc. Phốc. lao tử tiếp dẫn hai người đ á n g chắt nhìn qua cắm vào mình lồng ngực nửa thấu kiếm quang run rẩy rỗi tay lần mò nhưng mà bàn tay lại trực tiếp xuyên qua kiếm quang phảng phất cái này hơi mở kiếm quang là cái bóng đồng dạng nhưng là hai người nhưng lại chân thật cảm nhận được kiếm quang cắm ở thân thể của mình phía trên cũng điên cuồng phá diệt trong cơ thể mình hết thể sinh cơ hết thể đều kết thúc t r ô n vùi đi lý nghị thật sâu h i ể u được chậm thì sinh biến đạo lý nhìn thấy hai người mỗi lần bị kiếm quang xuyên thủng lập tức liền cách hư không, không lưu tỉnh chút nào bổ sung trí mạng một quyển toàn bộ hồng hoang thế giới đột nhiên một n g h i ê n g một tiếng ầm v a n g băng liệt thành vô số lớn tiểu không một khối vụn chương hai trăm linh ba s á t khí c u ồ n c u ộ n ma diễm ngập trời chu tiên kiếm trận chu tiên lục thần giết khoảng cách lý nghị số bên ngoài trăm triệu dặm đ ô n g nhiên dâng lên một đạo kình thiên c u ầ n máu phá diệt thanh minh xuyên thủng tinh không vô tận sát lục chi khí càn quét mà lên thế nuốt bắt phương thông tin ê ngươi cũng dám chặt đứt cánh tay phải của ta ta sẽ không bỏ qua ngươi đến tương lai gặp lại thời điểm ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh để ngươi vĩnh không phục sinh ư thông tin ngươi đánh nát ta phật môn kim thân bút chướng này bần đạo ghi lại phanh phanh. Hận hận ừng lấy thông tin kết hợp chu tiên kiếm trận về sau thực lực dù cho không thể đem bọn hắn chấm dứt cũng có thể kéo lấy bọn hắn một hồi chờ ta đổi tới a lý nghị nhìn qua nguyên thủy chuẩn đề chật vật bỏ trốn thân ảnh như có điều suy nghĩ ẩn ẩn có chút minh bạch thông tin h ý nghĩ chiến đấu kết thúc chu tiên kiếm trận huyền hóa ra đến trận pháp không gian bỗng nhiên biến mất thông tin vượt ngang một bước trong chốc mắt liền đến lý nghị trước người có chút chắp tay nói lý đạo h ư u lần này tương trợ sự tình bần đạo cảm ơn qua đến lúc đó bần đạo tự sẽ tuân thủ hứa hẹn đứng tại đạo h ư u một phương hiện tại bần đạo còn có chuyện quan trọng phải bận rộn xin từ biệt thông tin nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt ẩn ẩn có chút kiếm kỵ hắn không nghĩ tới lý nghị vậy mà mạnh tới mức này vậy mà trực tiếp đem tiếp dẫn cùng lao tử thánh thể đều đánh nổ nhược quả không có đặc thù kỳ nộ lao tử tiếp dẫn hai người không có, có mấy chục mười nghìn năm thánh thể là tuyệt đối khôi phục không được dân tộc đại chiến thánh nhân đại chiến thiên địa vỡ vụn có lẽ kế tiếp còn có càn quét toàn bộ hồng hoang thế giới đại tiếp khí vẫn đã triệt để hỗn lo hồng quân chỉ sợ ngươi đã bắt đầu xuất thủ đi lý nghị hai mắt hàng quang nổ b ắ n ra cách vô tận hư không hướng tử tiêu c u n g phương hướng nhìn chăm chú trọn vẹn mấy chục giây trong miệng tự lẩm bẩm không biết đế giang đám người đã chuẩn bị xong chưa nghĩ đến cái này bên trong lý nghị thu hồi ánh mắt thân thể n h ó á n g một cái cả người liền vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không đừng đừng giết ta ta nguyện ý thần phục với ngươi còn có thể để ngươi bày ra linh hồn c ấ m chế chỉ cần ngươi không giết ta vô luận ngươi gọi ta đi làm cái gì đều được hồng hoang đông bộ cực đông tri địa một cái kim tiên một điểm tôn nghiêm cũng không để ý vì trên mặt đất đống nhiên dập đầu toàn thân dun l phản phất gặp được cái gì vô cùng kinh khủng sự vật đồng dạng trong mắt đều là c h ố n g rông cùng tuyệt vọng hắc hắc ngươi phế vật như vậy dù cho thu phục cũng không có một chút tác dụng ngươi hay là đi chết đi kim tiên trước mặt nháy mắt xuất hiện một nói thân ảnh màu đỏ ngỏm đạo thân ảnh này quấn quanh lấy huyết hồng s á t sắt lục chi khí vô số cái oan hồn tại s á t lục chi khí bên trong giấy r u a phát ra khiến người kinh dị lại gọi đã không cho ta s ố n g đường ta cũng không để ngươi dễ chịu mọi người thì cùng chết đi trước một khắc còn liệu mạng dập đầu kim tiên lập tức toàn thân run lên hai mắt hiện lên hai đạo ngang ngược quyết tuyệt h ô n g quang hắn tận mắt nhìn thấy xem qua t r ư ớ c quái vật này tùy tiện đổ sát mấy cái đại la kim tiên biết chạy trốn đã vô vọng bởi vậy cả người đã điên cuồng lên nháy mắt trước lấy thân ảnh màu đỏ ngòm phong đi pháp lực tính cả linh hồn toàn bộ bốc cháy lên thân thể từng khúc giặt nước trong chớp mắt liền muốn nổ tung lên h ừ vậy mà vọng muốn đồng quy vô tận thật sự là hết ngồi đè giếng thân ảnh màu đỏ ngòm lánh khốc cười một tiếng trong chốc lát liền r ố i ra một con dữ tợn thú chảo phanh một tiếng liền đem kim tiên từ lồng ngực triệt để xuyên thủng ta ta rủa nguyền rủa ngươi kim tiên mắt toát ra vô tận o á n độc hắc nếu như ta đã sớm chết một trăm linh tám lần thân ảnh màu đỏ n g ò m chê cười một tiếng giữ tận thú trào hơi chấn động một chút ẩm một tiếng thân thể nổ tan thành một đoàn huyết vụ nước thân ảnh màu đỏ n g ò m một tay một kết pháp huyết một đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ nhỏ máu hung thú đầu lâu từ trong thức hải bão t ố bắn ra cái này hung thú đầu lâu vừa xuất hiện một cái cùng u b ạ o sát ý lập tức liền càn quét mà ra ẩn ẩ n chuyển ra thê lương tiếng khóc giống chỉ thấy một tiếng rít gào chầm chầm từ hung thú đầu lâu bên trong chuyển đến ra ngay sau đó huyết sắc đầu lâu chống giống trong hai mắt dần dần hình thành hai cái huyết sắc vòng xoáy liền đem còn trôi nổi trong hư không huyết vụ lôi kéo thôn vệ đi vào tăng thêm cái này một cái đã chủ đủ một trăm l i n số lượng là thời điểm đi tiếp kiến đại nhân thân ảnh màu đỏ n g ò m c ấ t kỹ hung thú đầu lâu tự lẩm bẩm một phen sau đó nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết quang hướng động phía đông mà đi giết chóc liền muốn bắt đầu mà hoàng chẳng mấy chốc sẽ ra đông cực chi địa một cái gánh vác ba cái cốt thứ thân ảnh lơ lửng tại một cái cự đại phía trên ao máu mà huyết chỉ bên trong chung quanh trọn vẹn trưng bày hơn một ngàn cái ngọn núi nhỏ lớn nhỏ hung thú đầu lâu vô cùng vô tận huyết quang phóng lên tận trời đem chung quanh mấy triệu bên trong đều nh t r ờ i có thể g i ế t có thể g i ế t thương sinh có thể g i ế t hết thể đều có thể g i ế t từ nơi sâu xa yên lặng tại linh hồn yên lặng tại đại địa yên lặng tại vạn vật vô tận sắc ý toàn bộ cho ta x ô i trào đi thần bí thân ảnh phát ra một tiếng thê lương khàn khàn gào ghét hai tay hướng lên vấn lên vê anh huyết chỉ trong chớp mắt nổ lên hơn mười triệu sóng máu hống h ố n g hống hơn ngàn cái nhỏ máu hung thú đầu lâu cùng nhau lấy một loại thần bí tiết tấu gào ghét phản phất đang triệu hoán một thứ gì ẩm ẩm vê anh huyết thủy nổ tung từng cái tràn ngập sát lục khí tức huyết sắc hình thú phủ văn từ trong đó trôi ra hội tụ thành một mảnh huyết sắc phong bạo Dít cùng lúc đó không chu toàn núi phương hướng cũng chuyển tới từng tiếng kinh khủng ma khiếu phản từng phất có vô số cái viễn cổ ma đầu muốn thức tỉnh âm trầm ma khí lan tràn thôn phệ hết thể ánh nắng Chính ở trong không, không chu toàn r núi phương hướng rõ ràng là la hầu khí thức mà đông cực chi mà hiện lên ra như thế nồng đậm thuần chính sắc khí chỉ sợ cùng cùng vẫn lạc thú hoàng thần nghịch có quan hệ hẳn là hai người bọn họ đều muốn nặng xuống tới bất quá dạng này càng tốt hơn hai người bọn họ đều cùng hồng quân dương mi hai người có không hiểu mối thủ sau khi sống lại khẳng định phải tìm hồng quân dương mi báo thủ chính thuận tiện ta làm việc lý nghị tâm tư nhất chuyển liền làm rõ trong đó lợi hại quan hệ Phân thê í c mình làm răng quan thể phức hệ lược cài sao có thể tại rắc tại tạp, rối b n trong dành đến lương ợ i ích nhất. lớn tiếng la g i ế t vang vọng vật tiêu đã qua dòng g ã ba ngày trừ hồng hoang bắc bộ cùng nhân tộc trung tâm trụ sở bên ngoài toàn bộ hồng hoang thế giới lâm vào vô tận giết chóc toàn bộ sinh linh đều ở vào một loại điên cùng trạng thái huyết dịch đỏ thám hội tụ thành hồ nước hội tụ thành hải dương đem đại địa nhuộm đỏ đem trời xanh nhuộm đỏ cùng phong ngạch nào anh tả dương đỏ quạt như máu toàn bộ hồng hoang thế giới bao phủ tại một mảnh lạnh leo bên trong mà thiên địa cũng băng liệt phải càng ngày càng lợi hại mỗi một mảnh vụn ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn phảng phất trong minh minh vĩ lực đã dẫn dắt không ngừng liền muốn nổ t ă n g ra không biết từ khi nào bắt đầu không chu toàn núi cùng đông cực chi địa phía trên phân đường xuất hiện hai cái bao trùm mấy trăm triệu bên trong vòng xoáy tối sầm đỏ lên hai c ố vô song khí tức kinh khủng từ bên trong lan tràn mà ra đồng thời theo thời gian trôi qua khí tức càng ngày càng mãnh liệt vũ thần vị diện to lớn thần hướng phía trên không gian bỗng nhiên tạo nên một trận làm tăng v n sóng bản tôn thân ảnh đột ngồi xuất hiện sau đó tr bản t ô n ngón tay trắng non hướng phía hư không có chút một điểm vô số đạo kim quang từ đầu ngón tay nổ bể ra đến v ạ n mẹo huyễn hoa ra một khối to lớn tấm gương mà trong gương hiện hiện lại chính là hồng hoang thế giới chính đang trình diễn giết chóc một màn giang giác không chu toàn trên núi không đột ngột vang lên một tiếng tinh thể vỡ vụ n thanh âm không gian vỡ ra một lỗ h ổ n g khổng lồ ầm ầm trong trước mắt vô cùng vô tận tinh thuần ma khí phảng phất thượng cổ thác nước đồng dạng đổ xuống mà ra n h ậ t n g u y ệ t vô quang thiên đ ị a thất sắc kinh khủng ma tính đang tràn ngập Siêu. Siêu. Siêu. Ma thân xuất hiện một sát hiện kia, trong hồng hoang ấy, chục ngàn nói liền chui tiến xuất màu đen Ma một mấy ma hoang thân trong trong toàn hồng chục ảnh phá không mà đến. Trong khoảnh khắc nạ ngàn đen đến, bộ mà vô à o trong. ma thân bên v số đạo màu đen phủ văn toàn ma thân bên trong hiện hiện một cỗ kinh khủng ma đạo vĩ lực tác dụng tại không gian chung quanh phía trên chỉ một thoáng ngàn tỷ bên trong không gian bắt đầu lấy ma thân làm trung tâm hướng vào phía trong sụp đổ bắt đầu ngưng tụ vô tận ma khí màu đen vòng xoáy điên c u ồ n g hướng ma thân c h ạ y ngược cương phong cuốn lên thiên địa ma thân bên trên phát ra khí tức càng càng mạnh cho đến tất cả ma khí toàn bộ dung nhập ma thân trong nháy mắt đó ma thân bên trên phát ra khí tức đông nhiên phát sinh chất biến phảng phất đột phá một cái bình cảnh đ ồ n g dạng mỗi một sợi đều ẩ n chứa m ê n h mông ý chí vi năng giống ma thân g à o thét một tiếng đông nhiên mở hai mắt ra bán ra hai đạo mấy vạn trượng tinh hồng huyết quang hồng quân dương mi ta la hầu trùng sinh la hầu lập tức liền đứng lên toàn thân tản m á t ra vô song s â m hàn sắc cơ thân thể hơi chấn động một chút một tôn to lớn thần má hư ảnh từ phía sau l ư n g dâng lên tôn này hư ảnh chân đạp vô tận huyết hải đỉnh đầu huyết sắc trắc huyết p hà á t r hầu u áp so uy nghiêm cười một tiếng tiếp lấy sắc mặt liền trở nên dữ tợn bỗng nhiên mẩng đầu nhìn về phía tử tiêu cùng phương hướng lạnh thấu xương tràn ngập sắc cơ la hầu thân là ma đạo t h i tổ xương bên trong đều là ma tính có thủ tất báo ngày xưa hồng quân dương my hai người đem hắn đánh cho thảm như vậy thậm chí ngay cả ma thân đều phong ấn lấy tính cách của hắn làm sao có thể không báo thủ mà lại hắn đã rõ ràng hồng quân dương mi hai người hơn mười ngàn trước liền bị vị kia trọng thương chỉ sợ hiện tại cũng không có khôi phục lại cơ hội tốt như vậy hắn la hầu có thể nào bỏ lỡ ma động tương c u n g la hầu t h é t dài một tiếng từng sợi tóc dơ lên tấm dương bá đạo ngang ngược c à n g hẳn rỡ cánh tay phải có chút một khúc ngưng tụ vô tận lực lượng ẩm vang một q u y ề n đánh ra ngoài giống đấm ra một q u y ề n vô tận ma khí cuốn lên thiên đ i ệ chấn động bát phương ngưng tụ ra một con tinh thần lớn nhỏ màu đen đ ầ lâu tản mát ra hủy thiên diện địa chi thế gầm thét hướng tinh thần không gian bên trong tử tiêu cung đánh tới giang giác giang giác không gian vỡ tan vô tận hư không trực tiếp bị màu đen đầu lâu xinh xinh xô ra một đầu kéo dài vô tận hư vô thông đạo la hầu ngươi dám tinh không bên trong truyền r a q u á t to một tiếng một đầu lục bên trong hiện kim dương liệu nhánh đột một từ trong tử tiêu cung dối ra đồng thời nháy mắt biến thành một dây núi lớn nhỏ hung hăng quất vào màu đen đầu lâu phía trên đem màu đen đầu lâu xinh xinh đánh tan dương mi là ngươi ngươi cũng tại trong tử tiêu cung hồng quân cũng chưa từng xuất hiện la hầu có chút n h a mắt lại trong lòng nhanh chóng đầy c o như Khi、thật vừa rồi hắn một k í c h t i ê u căn bản chính là đang thử thăm dò hồng quân hư thực bởi vì hắn từ phục sinh kia một về sau thoáng suy tư một chút liền phát hiện tình huống có chút quỷ dị hồng h o a n g thế giới băng liệt hồng quân vậy mà không xuất hiện mà mình cùng thần lịch phục sinh hồng quân vậy mà cũng không xuất hiện cái này không thể nghi ngờ nói rõ một vấn đề hồng quân ngay tại là một kiện phi thường trọng yếu sự tình trọng yếu đến ngay cả hồng h o a n g thế giới sụp đổ cùng mình cùng thần lịch phục sinh cũng không sánh nổi đặc biệt là cuối cùng dương mi hiện thân liền càng nói rõ một điểm dương mi rất có thể ngay tại hộ pháp không được chuyện này đã bị hồng quân coi trọng như thế như vậy vô luận như thế nào cũng không thể để hắn thành công nếu không ta về sau khả năng lần nữa đứng trước nguy hiểm la hầu trong lòng nháy mắt liền làm ra quyết định dương mi chỉ cần ngươi tránh ra chúng ta trước kia ân oán có thể xóa bỏ như thế nào ừ la hầu ngươi đừng v ọ n g tưởng vô luận như thế nào ta đều là sẽ không để cho m ở chúng sinh không dễ ta khuyên ngươi hay là đừng làm loạn nếu không lại chết một lần liền không nhất định còn có thể chúng sinh dương mi hắn làm sao có thể tránh ra đắc tội vị kia ngay cả hỗn độn thế giới cũng không dám ra ngoài hắn đã không có đường lui chỉ có thể cùng hồng quân hợp tác, thể hồng hợp không quân nếu La ấ y thân phận c ủ hầu ắ n hồng quân tình. làm lại làm La sao sự ra cho Giết. hộ pháp h nhìn thấy dương mi như thế không nói hai lời tay phải một chỉ sau lưng thần ma hư ảnh gào thét một tiếng thiên địa nháy mắt tối sầm lại một con tre t r ờ i ma trưởng ẩm vàng đánh ra trong lòng bàn tay huyện hóa ra vô số cái thần ma gương mặt mỗi một khuôn mặt đều ẩn chứa cùng bạo ma đạo ý chí phản phất muốn đem thế giới hết thẻ trôn bụi bạo cho ta dương mi bàn tay hướng về phía trước tìm tòi một đầu tản ra m ê n ngông khí tức thông thiên c ủ một huyện hóa mà ra trong chớp mắt liền đem tre chợi ma trưởng đ ụ n bạo ừ la hầu ngươi vừa mới trung sinh chương ũ n vặn g là vừa vặn đột p á t hai ể nộ cánh i trăm linh năm bản tôn xuất thủ trường đoạn hồng quân một dương mi ngươi năm đó cùng hồng quân cùng một chỗ vây công ta đem ta bước đến tuyệt cảnh cuối cùng chỉ có thể tự bạo nhân quả theo điểm công thủ thay đổi xu thế hôm nay đến phiên tà vầy công ngươi trong c h ư ớ c mắt hư không đột ngột xuất hiện một mảnh mê ngông h huyết hải vô số hoan hồn ở trong đó chìm chìm nổi nổi không ngừng dãy ruộng phảng phất v ĩ n h thế trầm luân không được siêu sinh phát ra thê lương kinh dị dích lên ngập trời hoán khí ngưng tụ ra một con âm chầm chầm đại thủ ầm ầm âm chầm chầm đại thủ có chút chìm xuống cuốn lên vô tận c u ầ n bạo khí lãng xé nát trùng đ i ệ p sắp xếp mây tựa hồ đem trời muốn bắt nước đồng dạng giang dác một tiếng không gian giống như là giấy đồng dạng bị âm chầm chầm đại thủ sẽ rách ra một đầu mấy triệu bên trong vết rách đại giống như muốn sinh sinh đem dương mi bóp vì bờ mịt thú hoàng thần địch dương mi mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái tinh chuyển nhiều mây sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm t r ầ m có thể nhỏ xuống nước đến tiếp lấy liền từ trong cổ họng phát ra hét dài một tiếng thân thể tản m á t ra vô lượng lóng ánh lục quang một g ố c mênh m ô n g viễn cổ thần thụ hư ảnh tình thiên mà lên g i a n g d á c âm t r ầ m t r ầ m đại thủ cùng mênh m ô n g viễn cổ thần thụ hư ảnh ẩm vang đụng vào nhau cả hai lực lượng tương đương nháy mắt ngay tại va chạm chỗ phát sinh kinh thiên nổ lớn mênh n ô n g lực lượng hình thành một mảnh trôn vùi triệu tịch không biết bao nhiêu hữu hình vật vô điên cuồng thôn phệ hết thẻ t r u n g quanh không nghĩ tới năm đó loại kia cơ hồ thập tử vô sinh tình hô giới lại còn bị ngươi đào thoát mà lại cuối cùng còn đột phá v ậ n k h í của ngươi còn không phải bình thường tốt dương mi trong con mắt hiện lên hai đạo thâm c h ầ m sát cơ bất quá cái này hắn rất nhanh liền đem cái này hai đạo sát cơ che giấu ỷ vào nhiều lĩnh hội mấy triệu năm hôn nguyên cảnh giới đối phó la hầu một người còn có thể nhưng là lại thêm một cái thần lịch hắn liền không có năm c h ắ c h ố n g hồ tu luyện sát đạo thần l ị c bị rổ hầu còn khó đối phó đương nhiên cũng không phải là nói thần l ị c thực lực liền bị rổ mạnh lên bao nhiêu mà là đại chiến thời điểm thần n ị c h luôn có một loại dũng cảm tiến tới không màng sống chết chi thế đem s á t đạo áo nghĩa diễn dịch phải vô cùng nhuẩn nhuyễn khó giải quyết c h i cực mà la hầu thì tương đối tết i mệnh sẽ không tùy tiện làm ra lưỡng bại câu t h ư ơ n g lấy thương đổi thương hành vi ừ bớt nói nhiều lời hôm nay ta đã trung sinh giữa chúng ta sổ sách cũng là thời điểm thanh được rồi đông đông đông đông thần n ị c h từng bước một đạp không mà đến mỗi đạp một bước bầu trời đều ẩm vàng chấn động mỗi đạp mạnh một bước dưới chân đều sẽ huyên hóa ra một mảnh núi thây biến máu bá khí vô song tình cảnh này thật giống như một tôn vô thượng diệt thế hung ma từ viễn cổ từng bước một đi tới h, -h, -h thú hoàng nói không sai. giữa chúng ta nợ cũ đích thật là thời điểm thành được rồi cùng dương mi giao tay khẽ vẫy liền ngừng lại la hầu giờ phút này một hồi tưởng lại hồng quân dương mi hai đội đối t ự mình tiến hành trọng thương thậm chí nếu không phải là mình thiên phú đặc thù liền sẽ bị triệt để phong ấn sự tình trong lòng liền bay lên lên vô tận hận ý trong con mắt bắn r a huyết quang đang không ngừng có r ỗ i giết thân địch la hầu cách hư không l i ế c mắt nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời quát tháo một tiếng trong một chớp mắt đồng thời hướng về dương mi oanh sát mà đi ầm ầm một đêm mấy trăm ngàn trượng nhỏ máu ma đao cùng một cây tinh hồng sắt lục chi khí lượn lờ kình thiên c h i thương trong điện quan g hỏa thạch phá vỡ vô số t h ứ nguyên không gian c u ố n lên tứ n g ư ợ c không gian phong bạo không tàn hướng dương mi tập kích mà đi hèn hạ dương mi sắc mặt tối đen nghĩ không ra hai người phối hợp ăn ý như vậy vậy mà đồng thời tiến hành tập kích phản ứng cũng không dám có chút chậm chạp số chắn mười ngón như hoa sen nở rộ ra từng đạo lục sắc đạo văn trong hư không ngưng tụ mà ra c u ố n lên vô tận thiên địa linh khí trong thắng chốc xuất hiện vô số đạo viễn cổ cự m hư ảnh lít nha lít nhít, kéo dài vô t ậ n vô số viễn cổ từ nơi sâu xa liên hệ với nhau hình thành một cái cổ mộc thế giới ồ ồ ồ dương mi hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước cổ mộc thế giới theo gió vượt sóng ô m theo vô tận vĩ lực hướng đã đánh tới hơn trăm t r ư ợ n g bên ngoài nhỏ máu ma đao cùng tỉnh thiên tri thương đánh tới gian g i ắ c cổ mộc thế giới trung quy là vội vàng ở giữa ngưng tụ m à thành nhỏ máu ma đao cùng tỉnh thiên tri thương chỉ là thoáng dừng lại lập tức liền đem cổ mộc thế giới xinh xinh xuyên thủng âm trầm ma k h í cùng cuồng bạo sát khí đem bên trong hết thể rào vì bậm miệp mà dương mi thì thừa dịp cái này dừng lại mức khắc thân thể đi lên nhảy lên xuyên toa không gian tại trong một chớp mắt né tránh nhỏ máu ma đao cùng tình thiên c h i thương công kích thân địch la hầu các ngươi thật sự là quyết tâm muốn cùng ta cùng hồng quân hai người l à địch phải không các ngươi có biết hay không vị kia tồn tại là kinh khủng c ỡ nào chỉ có tất cả chúng ta liên hợp mới có thể đối kháng hắn dương mi một bên ở trong không gian nhẹ g vọt một bên dần dần hướng dẫn nói chúng ta làm gì tại cái này bên trong tự giết lẫn nhau không bằng bỏ xuống trong lòng khúc mắc bắt tay hợp tác cộng đồng đối kháng vị kia chẳng phải là càng tốt hơn suy dương mi ngươi thật coi chúng ta là n g g ẩ n a hai người các ngươi vô duyên vô cớ chạy tới trêu chọc vị kia kết quả kém chút bị oanh sắt đến cặn bã h ắ c h ắ c mình đối phó không được lại còn vọng tưởng đem chúng ta kéo xuống nước thật sự là ý nghĩ h a o h u y ề n la hầu hai hức niệm g mai dương mi một tiếng trong tay động tác lại không hề dừng lại lại là một cái hung tàn ma đào hướng dương mi xé rách mà đi hừ dương mi vô luận hôm nay ngươi nói cái gì cũng không có dùng ta nhất định phải đem chém giết cùng này thần nịch lạnh lùng hư một cái tóc hướng về sau giơ lên bàn tay đi lên tìm tòi răng rác bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu mênh mông quần c u ẫ n huyết h ả tàn mát ra vô tận bản nguyên sắt lục khí tức đi chết đi một chuỗi huyết sắc phủ văn từ thần nịch trong lòng bàn tay trôi ra Xiu, một tiếng liền chui nhập trong huyết hà trong một chớp mắt hơn mười triệu đòn khiêng kình thiên máu thương từ trong huyết hà tiêu xạ mà ra cũng vào hư không bên trong tạo thành từng cái huyền áo thương trận phong kín các cái góc độ gào thét lên hướng dương mi quấn giết tới phanh khí lãng lát lộn không gian vỡ vụn ngàn vạn đạo lôi đỉnh phích lịch thanh em chuyển đến ra dương mi bị thương trận s i n h s i n h từ thứ nguyên không gian đụng bay ra ngoài trong hư không trọn vẹn l ư ớ t đi mấy triệu bên trong mới dùng pháp lực định trụ thân hình sắc mặt chăm n h u ậ khoe miệng tràn ra một tia lục sắc tơ máu hào hào các ngươi đều rất tốt quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch hh h h h h h h Các n g ư ơ i sẽ chết không có chỗ trôn dương mi hoán độc lường hai người một cái cười lạnh nói không tốt hồng quân quả nhiên đang tiến hành nào đó hạng nặng hành động lớn hơn nữa nhìn bộ g á n g sắp thành công chúng ta tuyệt đối phải tận mau ngăn cản tuyệt đối không thể để hắn thành công la hầu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi xoay đầu lại hướng thần nịch nói thần nịch cũng là trong lòng r u lên biết tình thế nghiêm trọng toàn thân vô song cồn bạo khí thế lập tức phá thể mà ra hình thành một đạo cồn bạo vào rồng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây mấy trượng máu thương xa xa chỉ vào dương mi nói người đến tội cùng có để hay không cho mở chương hai trăm linh sáu bản tôn xuất thủ trưởng đoạn hướng quân hai ừ mặc dù ta trọng thương chưa lành nhưng là các ngươi liền thật coi là thắng định ta sao dương mi âm trầm cười một tiếng thân thể bắt đầu bắn ra vô lượng con mang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng dữ tợn gào thét cả vùng không gian đều kịch liệt lắc lư bắt đầu ầm ầm âm thanh bên trong một gốc mọc r a giản mua gương mặt khổng lồ tre trời dương liếu cây xuất hiện tại trong hưởng hoang. hoang cho dù là những cái tia đắm chìm ở điên cùng giết chóc bên trong sinh linh cũng bản năng phát ra một tiếng e ngại nghẹ nào vì ngăn cản chúng ta ngươi vậy mà không để ý trọng thương trực tiếp hiện ra bản thể xem ra ngươi thật là chuẩn bị liều mạng thần nịch hư l ạ n h một tiếng nhưng trong lòng càng phát ra nặng nề biết hồng quân hơn phân nửa đã ở vào tức đem thành công trước mắt một khi hồng quân thật thành công như vậy cùng đợi hai người bọn họ chính là cái gì liền không cần phải nói giống tình huống khẩn cấp thần nịch biết không thể mang xuống toàn thân nổi lên một trận huyết sắc giết chóc phong bạo xé nát vô tận hư không cũng trực tiếp hiện ra cự thú c h â n thân mà la hầu cũng phát ra một tiếng thê lương ma khiếu sau đó thân thể n h o á một cái liền triệt để cùng phía sau kình thiên ma ảnh dung hợp lại cùng nhau quần quận ma diễm hình thành một mảnh màu đen bị lửa ầm ầm t hư không đống nhiên vang lên ngàn tỷ cuồng lôi thanh âm ba người gần như đồng thời xuất thủ hạo đáng dư âm năng lượng càn quét ngàn tỷ bên trong t r ô n vùi vô số s ơ n nhạc dòng sông ừ n không sai bịt lắm là thời điểm bắt đầu độc thủ hồng hoang bắc bộ lý nghị đứng tại một ngọn núi cao phía trên ngắm nhìn thần lịch bọn người lúc giao thủ kia hủy thiên diệt địa c h ẳ n g cảnh có chút một suy tư quay đầu hướng sau lưng mười hai vị bóng đen phân p h ó nói chờ bản tôn vừa độc thủ các ngươi liền lập tức bắt đầu vâng đế quân mười hai vị thân ảnh hơi k h n g người một cái sau đó nháy mắt nhảy nhảy dựng lên hóa thành mười hai đạo lưu quang hướng phương hướng khác nhau bay đi. Trong tử tiêu cung, di độ không gian bóng đêm vô tận c h ỗ sâu chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút cũng nhanh thành công hồng quân tự l ầ m b ầ m nguyên thần của hắn giờ phút này tạm thời dung hợp tạo hóa ngọc điệp bên trong hư vô vật chất trực tiếp tiến vào thiên đạo khu vực hạch tâm hồng quân nguyên thần nhìn chằm chằm khu vực trung tâm một đoàn hào quan g sáng chói một chút xíu tới gần phát ra cùng quan g mang đồng dạng ba đậu chỉ cần ta thôn vệ nó liền sẽ không lại e ngại bất luận k ẻ nào đến lúc đó ta liền vùng vũ trụ này duy nhất chúa tệ hồng quân trong lòng không tự chủ được hiện ra một đạo tản g a vô tận lánh khốc khí chất thân ảnh trở nên có chút điên cuồng nhìn về không biết là qua bao lâu hồng quân cảm thấy nguyên thần của mình phảng phất xuyên qua một tầng màn mỏng nháy mắt liền xuất hiện tại hào quang óng ánh trước đó ha ha ha ta rốt cục xuyên qua bình t h ư ớ n g thiên đạo là ta hồng quân càn dỡ cười một tiếng nguyên thần huyện hóa thành một con mấy ngàn trượng miệng lớn nháy mắt liền hướng quang mang thôn vệ quá khứ đúng lúc này vu thần vị diện khoanh chân ngồi tại tượng thần phía trên bản tôn hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo hóng ánh k i m quang tay phải nháy mắt nâng lên nương tụ ra một con bao trùn toàn bộ vu thần vị diện bàn tay màu và nóng tản mắt ra vô tận uy năng toàn bộ vu thần vị diện sinh linh đều có một loại bị s Bàn bên màu vàng lớn lóng n tay c ạ h thời h k ô n g k hoang ô n ngừng văn g m hiện r kỳ quái cảnh, thế ậ m c h giới tử tiêu cung trên không tại dương mi la hậu thần nghịch sợ hai ánh mắt đờ đẫn bên trong một con quảng t r ư n g toàn bộ hồng hoang thế giới bốn phần có một lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng từ hư giữa không trúng nhô ra như diều hâu vỗ thọ Mánh hổ cầm dê đồng dạng hổ dê vỗ b ắ trong mà、xuống. một tiếng ẩm vang đem một miệng. cam một một cam toàn xuống, tiêu cung thiếu thiếu tiếng vang không lòng liền không lòng bộ tử ta chút, chút, ta t vì bóp chỉ chỉ tử tiêu cung truyền mới ra một tiếng vô song tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ còn lại có nửa người trên hồng quân điên c u ồ n g từ trong đó bỏ trốn mà ra toàn thân tản mát ra vô song điên c u ồ n g khí tức hai mắt tràn ngập tơ máu vô song ác độc chừng mắt l i ế t hư giữa không chung bàn tay lớn màu và nóng sau đó không chút do dự chui tiến vào trong không gian thứ nguyên bàn tay lớn màu và nóng bóp nát tử tiêu cung về sau đột nhiên n h o một cái liền xuất hiện tại hồng hoang bắc bộ trên không trong lòng bàn tay xuất hiện một con tinh thần lớn nhỏ kim sắc c ự nhãn trong chốc lát vô số đạo kim sắc sợi tơ từ kim sắc trong con mắt lớn p h ơ n ra lít nha lít nhít như mạng nhện đ ồ n g dạng che kín toàn bộ bầu trời mỗi một đầu kim sắc sợi tơ đều kéo căng quá chặt chẽ phản phất đem cái gì lôi kéo ở đ ồ n g dạng đông nhiên bàn tay lớn màu vàng nóng năm ngón tay một khúc b ó p thành một cái nằm đấm đem kéo căng vô số kim sắc sợi tơ hung hăng hướng xuống kéo một phát răng rác răng rác toàn bộ bắc bộ phía trên thanh thiên vậy mà nháy mắt băng liệt toàn bộ bắc bộ trực tiếp bại l ngay tại thanh thiên băng liệt trong tích tắc hồng hoang bắc bộ dâng lên mười hai đạo to lớn cổ sáng trên đất sơn mạch như long xà khởi l ụ hình thành từng cái huyền diệu t r ậ n thế vô tận thiên địa linh khí ngưng tụ thành từng đầu trường long điên c u ồ n g tuân gia tiến vào trong cổ sáng nắm đấm vàng mở ra một c ố minh mông ý chí từ dựng thẳng trong mắt tuân gia vô tận thần thánh phủ văn trong hư không ngưng tụ m à thành hội tụ tổ hợp thành một cái cự đại lồng ánh sáng thay thế thanh thiên giống hư giữa không trung truyền ra một tiếng nổi giận thanh âm vô tận lôi đỉnh từ trên trời hạ xuống lâm cuốn phong được khởi biển lửa không nớt các loại dị tượng tầng ra không dứt thời gian dần qua hẽ mở giữ tận mặt thú ở trong hư không xuất hiện nháy mắt một cô áp đảo chúng sinh vạn vật khí tức tràn ngập ra đến từ linh hồn uy áp để vô số sinh linh run l y bẫy một cử động cũng không dám hiện nhiên thiên đạo đã bị bản tôn sở tác sở vi từ trong hỗn loạn bừng tình vô số đầu to lớn màu đen xúc tu từ hư giữa không t r u n g rối ra một tiếng ầm vang đem trừ bắc bộ bên ngoài đại bộ phận phân mảnh vỡ một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau ẩm bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên nổ tan ra hình thành một đầu kim sắc cự đường giao thông lớn kéo dài đến vô tận thời không chỗ sâu bản tôn thân thể một bước mà ra lanh khóc vô tình hoàng kim hai mắt chăm chú nhìn phía trên mặt thú mà s á c mặt lại như vạn cổ chi b ả n thạch đ ồ n g dạng vinh hằng bất biến t hồng quân cùng dương mi thật sự là không muốn sống dạng này yêu nhiệt g hắn cũng dám trêu chọc thật sự là không biết sống chết la hầu vừa nhìn thấy bản tôn cặp kia vô tận lanh khóc không có một tia sinh vật vốn có tình cảm con mắt liền cảm thấy một trận tê cả ra đầu trong lòng đối bản tôn kiên kỵ cũng trong lúc vô tình tăng thêm cùng là hỗn độn thần ma lại không nghĩ rằng hắn sớm đi tại tất cả chúng ta phía trước đem chúng ta ném xa xa đến thâm bất khả thậm chí so với lúc trước bản cổ cũng không chút t u a kém thần địch nhìn qua nơi xa chính cùng thiên đạo địa vị ngang nhau bản tôn trong lòng nhiệt huyết có chút sôi trào lên dần dần siết chặt nằm đấm chỗ sâu trong con ngươi dần dần tràn ngập vô tận chiến ý đa tạ hút mau yêu thu i n t e một n h ì n một trăm hai mươi sáu bảy trăm chín mươi mỏ xị xây mười phiếu ha ha chương hai trăm linh bảy tái chiến thiên đạo địa vị ngang nhau tinh thần run rẩy chúng sinh run rẩy vô số mới vừa từ r ế t chóc bên trong tỉnh lại sinh i n h l lúc này đứng tại kia nhốn máu còn tràn ngập tinh hồng s á t lục khí tức đại địa phía trên tại giữa mê vong ngưỡng mộ hư không kêu bao trùm chúng sinh hé mở mặt thú cùng phảng phất t r í cao cổ lao thân chi duy ngã độc tôn nam tử tóc trắng trong tâm thần đều là sợ hãi cùng k í n h sợ đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc cấp độ chỉ có yên lặng khẩn cầu cái này hai tôn vô thượng tồn đang đợi l á t nữa đại chiến thời điểm tuyệt đối không được tác động đến chính mình yếu tiểu là sai mà trong đại tiếp yếu tiểu là tội mà lại có thể là tội chết giống hé mở mặt thú nhìn chằm chằm đứng tại cách đó không xa một thân trắng đoán bậy thức thân ảnh lạnh có chút hiện lên một trận thanh sắc quan mang từng sợi ngón cái thô to kim sắc quy tắc chi tuyến sen lẫn vô số thần văn tử hẽ mở mặt thú hai bên kéo dài mà ra cũng hướng về phía dưới bông u xuống những n à y ngón cái thô quy tắc chi tuyến rất nhanh liền tương hỗ quấn quýt lấy nhau tung hoành quấn lấn dao hình thành từng cái huyền diệu trận pháp đại trận phủ lấy t i ể u trận tầm tầng, tầng lớp lớp p h ả n phất vô số cái sáu độ không gian vô số cái thời không mê cúng vô tận phức tạp không gian tầm thứ cho dù là đạt tới đại la kim tiên cảnh giới vẹn vẹn không bên trên một chút cũng sẽ cảm thấy đầu não ngất đi thậm chí có loại mê thất trong đó tâm thần bị vĩ v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 hội tụ thành từng đầu kéo dài vô tận lượn vòng lấy dòng sông linh khí tại từ nơi sâu xa vô hình vĩ lực dẫn dắt d ư ớ i gầm t h é t tràn vào vô số cái luồng khí xoáy bên trong mà những cái k i a luồng khí xoáy phảng phất từng cái không gian cạm b ấ y vô luận dòng sông linh khí có rộng rãi rừng nào cỡ nào to lớn cơ hồ đều là nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ càng khủng bố hơn chính là liền ngay cả vai xuống đến k i a sáng cũng bị những cái k i a luồng khí xoáy thôn phệ toàn bộ hồng hoang thế giới trên không ánh nắng tinh quang giờ khắp này toàn bộ phát sinh vật mèo bản tôn như băng tuyết tóc dài theo gióc lên hoàng kim hai mắt như tuyên cổ từ đó đến cuối cùng đều không có ngăn cản sắc mặt cũng không thay đổi chút nào tựa như một viên nhìn thạch mặc cho thế gian thương hại tăng điện phong vân biến ả o vĩnh hằng bất biến bất quá sau lưng của hắn lại giãn ra ra bốn cặp dung hợp chỗ thôn thiên nói về sau một lần nữa đắp tạo nên bốn cặp màu vàng kim nhạt che trời cánh chim cánh chim có chút kích động ở giữa bên trong cũng hiện ra vô số cái trận pháp phản phất đang lấy thiên đạo biến hóa ra trận pháp làm bản gốc tiến hành lần nữa thôi diễn gây dựng lại đang sụp đổ cùng tạo nên bên trong biến n o chậm trơn hắn cánh chim bên trong kia là ngay tại ngưng thần chờ đợi thiên đạo cùng bản tôn đại chiến la hầu cùng thần lịch hai người ánh mắt tại lướt qua bản tôn bốn cặp kích động cánh c h i m lúc phát giác bên trong dị dạng lập tức liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể tin không sai ta dám xác định bên trong l ẩ n chứa một cái tân sinh thiên đạo la hầu sắc mặt nghiêm túc đối thần lịch nói mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu nhưng là phát ra k h í tức tuyệt đối không có sai thân lịch k h ỏ miệng có chút co lại xúc thép giọng chửi mắng một câu không có khả năng đây là ảo giác đây tuyệt đối là ảo giác hắn làm sao có thể dựng dục ra một cái thiên đạo đến lợi dụng thiên phú thần thông trốn ở dị trong không gian thứ nguyên hồng quân khi nhìn đến bản tôn cánh c h i m lúc chỉ một thoáng liền quá sợ hãi cả người p h ả n phất bị dẫm lên cái đôi mèo đồng dạng tại không gian khiêu dược bắt đầu không phải là không phải là năm đó hắn đem năm đó thôn vệ kia một đoạn thiên đạo coi như hạt giống thai ngén thành công rồi hồng quân nghĩ đến cái này bên trong trong lòng sinh ra một trận hạt khí loại thực tế này quá mức không thể tưởng tượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn ai hối hận lúc trước ca thấy cảnh này dương mi sắc mặt trở nên vô song đáng chát nếu như biết sẽ diễn biến thành hôm nay loại tình thế này bản tôi sẽ mạnh tới mức này hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đáng tiếc mở cung liền không quay đầu lại tiễn hết thể đều đã trễ chỉ có nghĩ hết biện pháp giữ được tính mạng hoặc là triệt để đem bản tôn phong ấn vũ trụ dù lớn lại lại không có thứ hai con đường tạm biệt giống ước chừng qua thời gian một chén trà về sau hé mở mặt thú lần nữa có động tĩnh phát ra một tiếng gào chầm chầm trong khoảnh khắc tất cả luồng khí xoáy sụp đổ dang dác tiếng tạch tạch bên trong một đầu mọc đầy lân phiến cánh tay màu xanh chậm rãi từ hư giữa không trung lô ra trên cánh tay còn mọc ra vô số cây đen nhánh gai ngựa lộ ra vô song dữ tợn khiến người không tự chủ cả cánh tay đột nhiên toàn bộ nhô ra khoảng chừng mấy trăm cái kéo dài sơn mạch liền cùng một chỗ dài như vậy vô tận trận pháp hư ảnh tại v ậ y trong phim xoay trọn t à n mát ra chấn kinh hoàn vũ khí tức vô số ngay tại ngưỡng mộ bị cố này hạo đáng khí tức sinh sinh ép tới nằm xuống chỉ có thể khó khăn thở dốc càng vào lúc này những cái kia g i ế t chóc bên trong chết đi vô số sinh linh trong chớp mắt liền toàn bộ hòa tan hóa thành một luồng khói xanh hướng không trung báo tố bắn đi tan vào cánh tay bên trong khiến cho cánh tay phát ra khí tức càng thêm nồng đậm chỉ là hơi trao đảo một cái phụ cận không gian liền toàn bộ chỗ vụi xuất hiện phong thủy hỏ Hẽ mở mặt thú nhìn về phía bản tôn trong con mắt dần dần bắt đầu tràn ra một tia sát ý thẳng đến cuối cùng những này sát ý như thủy triều đổ xuống mà ra hóa thành đại dương mênh mông muốn bắt đầu đại chiến thân địch cùng thân thể người hơi trao đảo một cái lập tức liền b ạ c h phá không gian trốn đến xa xôi vô tận không gian dùng thần thức nhìn lén mà phía dưới những cái k i a thần thông tu sĩ càng là đảo mệnh rời đi phiến khu vực này phảng phất tận thế đến ầm giữ tận màu xanh cự thủ đột nhiên giơ lên vô tận cự lực tác dụng tại không gian phía trên khiến cho cả bầu trời như cùng một loại yếu ớt tinh thể đồng dạng từng khúc vỡ nát bản tôn lanh khóc như một tôn ngủ say vô số năm tuyến cổ hung thú thất tỉnh c u ầ n bạo khí thế đột nhiên từ trong thân thể nổ tung lực lượng kéo dài đến vô tận thời không không gian nháy mắt liền bắt đầu v n mẹo phía sau thỉnh thoảng có tinh thần giao rơi cánh chim kích động ở giữa một mảnh mạt nhật phần tràng giống giữ tận mặt thú con mắt có chút co giục lại phảng phất có chút do dự nhưng là trong một chớp mắt lần nữa lộ ra một tia tàn nhẫn cộn trao sát cơ hóa thành thực chất mọc đầy gai ngược cánh tay một quyền liền hướng bản tôn hung hăng đánh tới hơi anh bầu trời bỗng nhiên cuốn lên vô số âm thanh lôi đình bắn nổ thanh âm hoàn chấn động, vũ một cỗ tre khuất bầu trời cự quả đấm to từ khí lãng bên trong mình ra diễn sinh ra vô số cái hư hào trận pháp mang theo một loại vô thượng vĩ lực chấn áp mà hạ cái này nhưng là chân chính trời xanh chi thủ hết thảy tất cả đều tại dưới nắm tay chốt vùi quần bạo quyền phong đem bản tôn tóc quấn lên quần áo màu trắng bị thổi làm bay phất phới điểm báo phần có một cái trong một trước mắt tựa hồ muốn chư thiên trôn vùi nắm đấm liền lành đến bản tôn trước mắt bản tôn sắc mặt y nguyên lanh gốc vĩnh hằng bất biến nhưng là hai tay lại lần thứ nhất có động tác tay phải năm ngón tay manh co lại bóc thành một cái nắm đấm mặt ngoài lướt qua một t sau đó một cái sinh diệt ở giữa đông nhiên hướng phía trước dối ra một quyền liền đánh ra ngoài thời gian tại thời khắc này dừng lại một cái che khuất bầu trời cự quyền cùng một cái to bằng cái bát tiểu quyền ầm vang đụng thẳng vào nhau trời xanh chi thủ bóp thành năm đấm dù lớn lại không làm gì được bản tôn chén này lớn một quyền tiêu tan ở giữa một cô kinh khủng sức nổ lấy hai cái năm đấm làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng khuếch tán ra đến như là gợn sóng đồng dạng đảo qua hư không sau đó từng khúc hóa thành hư vô về sau chuyển ra kinh thiên động địa linh thai nhức góc tiếng oanh minh hồng hoang thế giới vô mấy địa phương biến thành một vùng phế tích h ừ b à tôn lần đầu cả người toàn bộ bắt đầu chuyển động phía sau bốn đôi cánh chim nhẹ nhàng một cái tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh nháy mắt liền xuất hiện tại hé mở mặt thú trước đó xuê năm ngón tay năm mươi đạo to lớn p h á p tắc hư ảnh kéo dài mà ra áp đảo vũ trụ phía trên khí tức tán tràn ra tới vô tận vĩ lực c h ẳ n g ngập dầm dầm âm thanh bên trong huyền hóa ra ba phẩy không không không đầu to lớn ám kim sắc xiềng xích Ô ô ô 3,000 đầu ám kim s ắ t xiềng xích trong chớp mắt liền x é rách vô tận hư không như cự mãn q u ấ n hổ đồng dạng hướng mặt thú rào sát mà đến liền ngay cả phụ cận thời không cũng thay đổi xinh xinh xé nát khủng bố tới cực điểm giống giữ tận mặt thú tại 3,000 đầu ám kim xiềng xích quét ngang mà đến trong chốc lát liền dung nhập hư không màu xanh trời xanh chi thủ từ phía sau rối ra bóp một cái cực nhanh thủ lớn vô số tấm c h e khuất bầu trời nói đồ hướng 3,000 đầu ám kim s ắ t xiềng xích vanh kích mà đi phanh phanh, phanh. từng chương tre khuất bầu trời nói đồ bị xe nứt ngay cả điểm tiếng nổ vang lên bầu trời xuất hiện vô số đoá to lớn mây hình ấm. chỉ là một cái s á t na ở giữa liền có vô số cái thứ nguyên không gian trôn v ụ i bản tôn tay phải đột nhiên chấn động vô số kim sắc quang mang như hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra ba phẩy không không không đầu ám kim sắc xiềng xích nháy mắt liền ngừng cùng một chỗ huyên hóa thành một đầu kim sắc trường hạ như trường hồng quán n h ậ t xuyên thủng vô số đạo đồ trực tiếp đánh vào màu xanh cự thủ phía trên v ơ i anh h ư giữa không trung nổ tung ra một làn sóng kim sắc sóng xung kích cả bầu trời biến thành một mảnh kim quang thế giới giống một tiếng thê lương thú giống từ bên trong chuyên g a trong t r ớ c mắt bầu trời liền bắt đầu dưới lên róc rách vũ toàn bộ hồng hoang thế giới chỉ một th cái này đây là thiên đạo chi huyết thiên đạo thủ thương thần địch bọn người ngơ ngác nhìn qua dốc rách huyết vũ tâm thần vô song chấn động cho dù bọn họ biết lần trước thiên đạo sinh sinh bị bản tôn nuốt sống một bộ phần nhưng là bọn hắn bao nhiêu đều coi là đó là một loại may mắn mà lại sau đó bản tôn xoay người bỏ chạy càng thêm sâu bọn hắn loại ý nghĩ này nhưng là bây giờ lại là tại chính diện giao phong h á m hạ i thiên đạo cũng tức nói rõ bản tôn có cùng thiên đạo đối kháng thực lực điều này thực để bọn hắn r u n động phải tột đình thiên đạo là tồn tại gì chân chính hồng hoang chúa tệ cho dù là la hầu mấy người cũng từ không nghĩ tới đối kháng thiên đạo tối đa cũng liền nghĩ biện pháp cũng thiên đạo g i ế t không chết mà thôi trước mắt một màn này mới để bọn hắn hiểu rõ đến nguyên lai có thể cường đại đến loại tình trạng này ai thân địch bọn người thở dài một hơi lại không nói nữa bọn hắn đã triệt để bị chấn động phải nói không ra lời kim quang tiêu tán chỉ thấy con kia to lớn màu xanh cự thủ cũng đã bị s i n h s i n h xuyên thủng cốt cốt huyết dịch hội tụ thành từng đầu dòng sông giống hé mở mặt thú truyền ra một tiếng giữ tận lệ gọi vô số cái thiên đạo chi nhãn hình thành con người loại lên thoáng chốc ở giữa bầu trời gió nổi mây phun vô tận biệt lửa kéo dài sân nhạc u ầ n bạo từ lôi ngập trời hồng thủy k vô số dị tượng u y ễ n hóa mà ra toàn bộ hồng hoang thế giới đang không ngừng lắc lư ủ ủ tiếng oanh minh lượt vòng vô số dị tượng tụ lại đồng thời hướng về bản tôn nghiền ép mà đi kinh khủng vĩ lực tại phá diệt thứ nguyên không gian phát triển ra từng mảnh từng mảnh to lớn hư vô bản tôn hoàng kim hai mắt lạnh lùng chừng một cái tay phải vung lên kim sắc trường hà c u ố n ngược mà quay về một lần nữa u y ễ n hóa thành ba phẩy không không không đầu ám kim xiềng xích c u ố n quanh ở bản tôn trên thân、Ấm、ẩm ẩm một đạo cự đại kim sắc cột sáng từ bản tôn thân thể bay lên mênh mông vô tận khí thế như dao l o n g quay quanh như trên một đạo hư vô thông đạo trực tiếp kéo dài đến hỗn độn chỗ sâu bản tôn trực tiếp hiện ra tháng mười năm một không ngàn trượng thần ma chân thân cổ lão cao quý vô thượng mà thê lương khí tức càn quét toàn bộ hồng hoang giang giác giang giác cả mảnh trời vũ phản phất không thể tiếp nhận bản tôn kia khí thế bảng bạc đồng dạng đun g đưa trái phải xa xa m u ố n ngã hư vô khu vực bên ngoài càng là vỡ ra lít nha lít nhít đen nhánh kẽ hở hai đạo ó n g anh kim quang từ thần ma trong hai mắt nổ bắn da mà ra vô trong một chớp mắt liền xuyên thủng hư không như là từ xa xôi lúc giữa không t r ú n g xuyên qua mà đến hai đem viễn cổ thanh kiếm s i n h s i n h cắm vào nửa trường mặt thú trong con mắt giống giống trong chớp mắt giữ tận mặt thú bắt đầu và mẹo c u ầ n c u ộ n huyết thủy từ trong con mắt chạy sôi mà ra lại xem xét trong con mắt mấy trăm con thiên đạo chi nhãn đã s i n h s i n h bị bắn nổ giữ tận mặt thú triệt để bạo g i ậ n lên trước nay chưa từng có nổi giận sắc ý nồng nặc ngưng tụ thành giọt mưa t r u n g quanh bỗng nhiên hiện ra vô số đầu mạch máu đồng dạng màu xanh gân mạch một cỗ thế giới bản nguyên chi lực như là nước chạy tại những n à y gân mạch bên trong rầm rầm g i ố n g Giống. Giữ thiên ậ n mặt t ú p phất ngâm tụng chú tụng ngâm ngữ đạo n g n một loại ê nửa vận luật i khác mặt bắt đầu ngưng thực thân địch bọn người đều là giật mình con mắt chăm chú nhìn giữ tận mặt thú kia dần dần hoàn thiện khuôn mặt ầm ầm chưa lâu một chương hoàn toàn hoàn thiện mặt thú xuất hiện ở trong hư không toàn bộ hồng hoang thế giới đều chấn động tia sáng lúc cám lúc minh hư giữa không trung thần ma to lớn hoàng kim hai mắt tiêu điểm dần dần ngưng tụ phảng phất ngưng chọc lên thân thể lóe lên vô tận kim quang huyền hóa ra vô số cái thế giới phá diệt c h ẳ n g cảnh ẩn ẩn chuyển ra tận thế chi hai k giống như toàn bộ thế giới đều muốn trầm luân trong điện quang hòa thạch một trăm nghìn trượng thần ma hóa thành một viên viễn cổ hàng tinh mang theo tận thế thanh n e m hướng mặt thú ngạnh sinh đập xuống giữ tận mặt thú cũng điên cuồng gào thép đồng dạng ở chung quanh huyền hóa ra ngàn tỷ cái cự đại trợ đồ phong có chút một tia lực lượng liền trôn vùi vô số viên tinh thần ẩm hai cỗ sức mạnh hết sức khủng bố điểm báo phần có một cái sát na ở giữa đụng vào nhau hư bầu trời vang lên vũ trụ lớn tiếng nổ ánh nắng bị xé nát hơn mười triệu bên trong sơn mạch bị xinh xinh chấn cách mặt đất bay lên mấy trăm triệu không chúng từng con sông lớn dòng nước có ngược dư ba tiêu tán toàn bộ hồng hoang thế giới thật giống như vừa mới vượt qua một cái tập thế khắp nơi đều là phế tích mà tử vong tại trường hạo kiếp này bên trong sinh linh tối thiểu vượt qua một nửa lạnh leo khí tức lòng che lậy toàn bộ hồng hoang bước chân có chút lào đảo thơi trao đảo một cái cả người liền nháy mắt biến mất mà giữ tận mặt thú lại không còn xuất hiện chỉ là hồng hoang thế giới trừ bỏ bị bản t ô n bóc ra đi bắc bộ bên ngoài toàn bộ dâng lên một chút xíu điểm sáng số cái hô hấp về sau hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem đại địa báo phủ đến cùng là ai thắng rồi thân địch bọn người nhìn qua bản t ô n thân ảnh có chút tràn ngập nghi hoặc chương hai trăm linh tám thông thiên chẳng hồn chìm trong kim lao đảo bản t ô n vậy mà thụ thương ngay tại hồng hoang bắc bộ một đỉnh núi phía trên ngồi xếp bằng lý nghị khe cho mày con mắt toát ra một vẻ lo âu đối v ớ m t ư ơ i hai tổ vu truyền âm n ó i các ngươi tạm thời chủ trì chuyện bên này nói xong câu đó lý nghị thân thể hơi trao đảo một cái nháy mắt liền dung nhập không gian t hướng v u thần vị diện xuyên qua mà đi vẫn là tượng thần phía dưới cái kia tràn ngập vô tận màu trắng bạc t í n ngưỡng lực dị độ thế giới không gian có chút mơ hồ một cái lý nghị thân ảnh đột ngột xuất hiện bản tôn lý nghị tiến lên mấy bước trực tiếp tại bản tôn đối diện khoanh chân ngồi xuống bản tôn lanh khóc vô tình hai mắt nhàn nhạt hướng lý nghị quét qua có chút điểm gật đầu một cái sau đó dội ra ngón tay tại lý nghị cái chán một điểm kim quang sạch s à n h xanh đem một vài bức cùng tiên đạo giao thủ giao thủ hình tượng chuyển tiến vào lý nghị trong thức hải đám chìm ở xem trong tin tức lý nghị lông mạnh lại nhăn càng ngày càng gấp liền ngay cả toàn thân khí tức cũng dần dần trở nên hỗn loạn tràn đầy ra từng tia từng tia tiêu s á t kiếm khí tư tư rung động hô tước chừng tới mấy chục giây về sau lý nghị thở một hơi thật dài cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra chỉ là chỗ sâu trong con ngươi kia một tia c h ấ n kinh làm thế nào cũng không che giấu được hồi tưởng lại hình tượng bên trong một màn kia tản ra tuyệt đối áp đảo tất cả mọi thứ phía trên khí tức cám kim sắc lý nghị trong lòng kịch liệt sợ động dùng một loại nửa là hỏi thăm nửa là giọng khẳng định đối bản tôn nói phát tắc nói xong hai chữ này lý nghị toàn bộ tâm lập tức liền nắm chặt lên hai mắt nhìn chằm chằm b ả n tôn cấp bách chờ đợi bản tôn trả lời bản tôn không có mở miệng chỉ là điểm một cái nhưng là cái này đã đầy đủ phát tắc vậy mà thật là phát tắc lý nghị thanh âm đều có chút run dày bắt đầu đồng thời cũng giải khai nghi ngờ trong lòng minh bạch thiên đạo vì cái gì có thể chân chính tổn thương mà không phải phong ấn đã đặt chân nửa bước bất hủ bản tôn. bởi vì là chân chính bất hủ cùng p h á p t á c hẳn là cùng một đẳng cấp tồn tại đều là vĩnh hằng bất diệt trí cao vô thượng mặc dù thiên đạo ngưng tụ ra một màn kia á n g kim chỉ là ngậm có một chút điểm phát t á c nhưng cũng không phải bản tôn có thể đối kháng được nhược quả không phải thiên đạo cây không liền không thể trường không tiêm một chút xíu phát t á c chỉ sợ bản tôn lần này liền thật nguy p h á p t á c trung quy là p h á p t á c tuyệt đối không phải bản tôn ngưng tụ ra hư ảnh có thể so sánh không qua thiên đạo lần này ngưng tụ ra cái này một tia phát tắc đoán chừng trả giá cái giá rất lớn nếu không cũng sẽ không bị b ư c đến loại tình trạng này mới sử dụng tu luyện lâu như vậy từ hỗn độn sống đến bây giờ Lý Nghị trí tuệ đồng ã thâm bất thánh biết chút một suy tư, liền có thể phát hiện vấn đề trong khả chắc, hiển hại không nhiêu chỉ hiện bao gấp vấn cái có có so suy lợi liền gì lần, là đó. đề đ thời lý nghị trong lòng cũng có một loại mừng t h ầ m hắn cùng bản tôn khác biệt bản tôn đi l à i n ụ c thân bất hủ con đường mà hắn đi lại chính là chứng đạo pháp tắc con đường nhưng là lâu như vậy đến nay nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua một tia pháp tắc cho dù là tại hồng quân dương mi những người này trên thân cũng không có mắt thấy qua tối đa cũng liền cảm ứng một chút bản tôn ngưng tụ ra pháp tắc cải bóng tâm bên trong khó tránh khỏi dần dần lâm vào mê võng không biết con đường phía trước như thế nào đi xuống cuối cùng là không thật sự có thể chứng đạo phát t á c hiện tại rốt cục mắt thấy một tia chân thực phát t á c mặc dù đây chẳng qua là một chút xíu nhưng không thể nghi ngờ đã để lý nghị triệt để bình tĩnh xuống tới trên đông hải ngày xưa vạn tiên t r i ề u bái hưng ơ thịnh vô cùng kim ngao đ ả o giờ phút này lại có vẻ t ĩ n h mịch bắt đầu gió biển thổi vào cuốn lên khô h é o lá rụng điều hưu chi ý c h ẳ n ngập thông tin một thân một mình đứng tại đ ồ n g lai đảo đỉnh cao nhất chầm mặc mà nhìn trước mắt hết thảy tiệt giáo các đệ tử đều đã cho hắn phân phát cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem tiệt giáo chân chính dẫn đầu đến một cái đình phong đến lúc đó vô luận là ai cũng không thể ngăn cản thông tin ê trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo vài thước kiếm quang sau đó thân thể bỗng nhiên đằng không mà lên lên tới mấy ngàn trượng phía trên vân tiêu chi đỉnh tay phải tìm tòi đem mình thành đạo pháp bảo thanh bình kiếm nắm trong tay về phần chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ thông tin ê sớm đã trả lại cho la hầu hắn muốn một lần nữa truy cầu của mình kiếm đạo có thanh bình kiếm là đủ thương thương thương vô tận kiếm khí từ thanh bình kiếm tiêu x ạ mà ra sẽ rách trùng điệp sắp xếp mây vô tận kiếm khí tung hoành tắt ở giữa đ a n dẹp ra một cái khung hình lồng ánh sáng lồng ánh sáng ở giữa có một cái vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành th thông tin trong tay thanh bình kiếm bỗng nhiên hướng xuống để ép khung hình lồng ánh sáng lập tức dọc theo không h i ể u quỹ tích hướng kim ngao đảo bao phủ xuống khổng lồ kiếm áp để phía dưới mặt b i ể n s i n h s i n h bị ép tới chìm xuống hơn mười t r ư ợ n g vê anh tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong khung hình lồng ánh sáng đột nhiên đem toàn bộ kim ngao đảo bao phủ lại toé lên mấy trăm t r ư ợ n g sóng lớn từng vòng từng vòng gợn sóng hướng phương xa tạo nên g i a n g g i á c g i a n g g i á c treo trống trên kim ngao đảo vỡ ra từng đầu thô to vết rách lay động mấy cái sau đó tại lồng ánh sáng vô tận cự lực phía dưới lập tức liền chìm xuống dưới, tại trên mặt biển hình thành một vòng x không tiên chính dùng thần thức xa xa quan sát đến một màn này nằm ngón tay cầm chăm chú cho đến trên mặt biển một cái k i a vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất không gặp về sau lại dứt khoát xoay đầu lại hóa thành một con to lớn ngũ thải không tước lệ kêu một tiếng hướng phương tây bay đi ai thông thiên hướng khổng tiên rời đi phương hướng nhìn một cái bất đắc dĩ thở dài một hơi khổng tiên tại k i a bên trong nhìn lén hắn như thế nào không biết chỉ bất quá bây giờ tình huống là gặp nhau không bằng không gặp đã cỗ thân thể này cuối cùng đều là làm giá y vỉa muốn có ích lợi gì nhìn một cái hai tay thông thiên hai mắt hiện lên một tia h ư n g quang tiếp theo hắn hận hướng đã hóa thành bột mịn tử tiêu đ ẩm là ẩm hình i tròn trung tâm bỗng nhiên hướng nội bộ sụp đổ xuống xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ mấy tức về sau một đạo kiếm hình linh hồn từ vòng xoáy bên trong dâng lên hồng quân ngươi thật thật tác động vậy mà tại linh hồn của chúng ta bên trong làm tay chân hồn ta lúc đầu đối ngươi vô cùng cảm kích nghĩ không ra vậy mà là một trận âm mưu thiệt thiên chi đạo tự chém linh hồn trong khoảnh khắc vòng xoáy chung quanh kiếm ánh sáng toàn bộ đều điên cồn g xoay trọn một loại lấy ra thiên cơ ý cảnh tràn ngập kiếm ánh sáng biến ảo chập trờn dần dần biến thành một đem đem thủy tinh chi kiếm đ ỗ n g nhiên hóa thành vô số cái bánh r ă n g hướng hình kiếm linh hồn thiết cắt mà đi a trong thức hải ẩn ẩn chuyển ra một tiếng vô tận thống khổ gào thét dang dác một tiếng hình kiếm linh hồn triệt để sụp đổ bắt đầu một đoàn thủy tinh quang mang từ trong đó bay ra trong chớp mắt liền bay ra thức hải siêu thủy tinh quang mang một bắn da thức hải nháy mắt liền bám vào thanh bình kiếm phía trên mà thông thiên thân thể cũng đột nhiên n bên trong huyết lục tinh hoa toàn bộ hóa thành một đoàn linh quang theo s á t thủy tinh quang mang vùi đầu vào thanh bình kiếm bên trong ba thanh bình kiếm mang theo thông tin ê linh hồn nháy mắt liền xuyên thủng hư không tiến vào trong không gian thứ nguyên chỉ một thoáng liền biến mất không thấy gì nữa ngay tại thông tin ê thân thể bạo tạc một khắc này hồng hoang thế giới lại bỗng nhiên bắt đầu lan tràn ra một cỗ bi ý vô số sinh linh đều đắm chìm trong trong bị thương ầm ầm bên trên bầu trời s ẹ t qua mấy đạo máu đỏ tơi lôi róc rách mưa máu từ trên trời g á n xuống phản phất lao thiên ra tại rơi lệ lúc này hồng hoang cũng không có phát sinh cái đại sự gì à làm sao sẽ còn dưới lên huyết、vũ? trong h n g hoang vô số tu sĩ cảm nhận được giữa thiên địa kia cố b i ý nhìn lên trước mắt mưa máu trong lòng có chút nghi hoặc thông thiên lớn đỏ thiên tri bên trong lao tử kia mơ hồ hư ảnh đột nhiên chấn động nháy mắt xoay người lại mặt hướng kim ngao đ ả o phương hướng không nghĩ tới ngươi có như thế quyết đoán vi huynh lại là không bằng ngươi ha ha bàn cổ tam thanh bàn cổ tam thanh hôm nay bắt đầu bản cổ tam thanh lại không hoàn chính không vị trí cơn giả cuối cùng vẫn là sâu kiến cuối cùng vẫn là quân cờ của người khác、Vùng、chúng ta lúc trước còn vì bàn cổ chính tông tên tuổi tự ngạo không có thực lực, hết thể đều là hư lao tử thanh â m bên trong lộ ra một cỗ thấu xương bị ý côn luân sơn nguyên thủy hướng kim ngao đảo phương hướng nhìn một cái k h ẽ thở một hơi liền nhắm mắt lại hắc hắc thông tiên không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đi đến con đường này ngược lại vẫn có thể xem là một vị hào kiệt ngày sau nhược quả ngươi có thể tái sinh lần nữa cùng ngươi liên minh ngược lại là một cái lựa chọn tốt phương tây trước kia ma vực địa điểm cũ phía trên la hầu tự lẩm bẩm mặc dù ngày đó dương mi khuyến cáo hắn liên hợp lại đối phó bản tôn hắn nhìn như không thế nào để ở trong lòng nhưng là tận mắt nhìn thấy thiên đạo cùng bản tôn cường đại về sau trong lòng của hắn bắt đầu b ăn cấp bách tìm một chút đáng tin minh hiếu. m à t h ô n g t h i ê n k h ô n g t h ể n g hà i ngờ l một cái c lựa h ọ n Người rất tốt. k h á c n h a u có k h á c biệt p hà ả n ứng, m giờ k hà c n y ở trong t h i ê n đ ì n hà lại ra một tiếng tiếng cười truyền ha ha ha, chết chết một ra h a h a h a t h ô n g t hà i ngươi ê n hà hà hà ế hà hà h t hà hà hà h t hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà h t hà hà hà hà hà hà hà hà h t hà hà hà h c hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà n à hà hà hà hà hà hà h t hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà Nhẹ nhẹ. ừ bóng đêm vô tận chỗ hồng quân lạnh lùng hư một tiếng hơi nhếch khỏe môi lên lên lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh tiếp lấy ngón tay hướng đông hải phương hướng một chỉ bắn ra một đạo hào quang săn trói ẩm ẩm đông hải trên không đột ngột xuất hiện một cái cự đại luồng khí xoáy thông tin tự bạo tản mát huyết nhục vậy mà tại luồng khí xoáy bên trong bắt đầu gây dựng lại hình thành một cô thầy khô Giống. chương khô phát ra một t ra hai ư giã m ắ trăm t linh chín thế giới dị biến hồng quân hợp nói bóng đêm vô tận chỗ hồng quân run rẩy nhìn qua cách đó không xa lên màu xanh sốc tu trên mặt hiện ra r ã y rủa thân sắc trong con mắt đều là do dự bàn tay nâng lên lại bông xuống từ đầu đến cuối khó mà làm ra quyết định vị kia càng ngày càng mạnh đến bây giờ liền ngay cả thiên đạo cũng không thể chế hành hắn hồng quân hiện lên trong đầu ra bản tôn thân ảnh không được ta nhất định phải mạnh lên trở nên c à n g mạnh nhưng bản thể của ta đều đã bị trôn vùi một nửa trước mắt là ta cơ hội duy nhất dù cho trở nên không hoàn toàn làm mình lại như thế nào chủ phải trở nên mạnh hơn là được hồng quân hung hăng cắn một cái răng nháy mắt liền dùng hai tay leo đến màu xanh xúc tu trước đó hai tay khẽ run lên run cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đ ỗ n g nhiên một phát bắt được màu xanh xúc tu đồng thời điên cùng thôi động trong thức hại tạo hóa ngọc điệp tàn phiến a màu xanh xúc tu siêu một tiếng liền đâm tiến vào hồng quân thân thể lập tức hồng quân toàn bộ gương mặt đều bắt đầu v n mẹo từ trong cổ họng phát ra vô song tiếng kêu thảm thiết đau đớn khiến người dùng mình ẩm ẩm ẩm hồng quân trái tim kịch liệt nhảy lên từng đầu ngón cái thô màu xanh xúc tu ở trong cơ thể hắn lan tràn cùng hắn toàn bộ thân thể liền cùng một chỗ từng mảnh từng mảnh lớp vẫy màu xanh từ hắn thể đồng hồ tấm ra xem ra giống một con kinh khủng quáy v ư t mà ngoại bộ màu xanh xúc tu cũng theo thời gian trôi qua một chút xíu tan tiến vào hồng quân bên trong thân thể giống kinh khủng kịch liệt đau nhức khiến cho hồng quân phát ra khàn khàn tiếng t h u gạo ngay tại hồng quân cùng thiên đạo dần dần hợp làm một thể quá trình bên trong phía ngoài hồng hoang thế giới cũng bắt đầu phát sinh kịch biến toàn bộ hồng hoang thế giới linh khí phát sinh bạo động các loại dị tượng ra hết một hồi là dương quang phổ chiếu một hồi là c u ồ n phong mưa rào một hồi là băng s ư ơ n g phong bạo càng vào lúc này vô số kim sắc quy tắc chi tuyến hiện hiện ra đồng thời đại bộ phận phân quy tắc chi tuyến từng bước b ắ t đầu hướng hồng hoang đông bộ tập trung ở trên không hình thành một chương lít nha lít nhít tấm đây là đây là quy tắc chi võng quy tắc chi võng vậy mà hiện hóa ra ngoài trong hồng hoang vô số tu sĩ con mắt đều chừng ra ngoài kinh hãi mà nhìn xem trên không quy tắc chi võng trong đầu một mảnh trống không không làm rõ được cái này là chuyện gì xảy ra kỳ duyên a quả thực chính là thiên cổ kỳ duyên a ta đã kẹt tại kim tiên bình cảnh mười mấy mười nghìn năm chỉ có ta lại lĩnh hội một điểm quy tắc liền có thể đột phá đến đại la kim tiên đến lúc đó ta cũng thành là chúa tể một phương một cái kim tiên mừng rỡ như điên nhìn qua phía trên quy tắc chi võng kích động đến kém chút đều nhảy dựng lên con mắt chăm chú nhìn phía trên sợ bỏ lỡ lần này cơ duyên không sai đây quả thật là khoáng thế k ỳ duyên a quả nó nguyên nhân gì chỉ cần ta lĩnh hội quy tắc ta liền có thể đột phá từng cái tu sĩ rất nhanh liền tỉnh táo lại không nói hai lời liền nhìn chằm chằm quy tắc chi v o n g bắt đầu tìm hiểu tới bọn hắn đối thực lực khao khát đã xâm nhập đến cốt tủy bên trong đặc biệt là kinh lịch gần nhất cái này mấy trận đại k i ế p mắt thấy vô số nhỏ yếu sinh linh mất mạng càng là làm sâu sắc loại này khao khát đến tột cùng chuyện gì xảy ra không phải là thiên đạo xảy ra chuyện gì dị biến huyết hại trên không lý nghị ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hiện hóa ra ngoài kim sắc quy tắc chi võng lông mày hơi nhỏ đối loại này khó mà trưởng không tình huống có điểm tâm ph Bản tôn. đ gì gì hiện hiện ừm vậy ớ i mà nhìn không thấu lý nghị trong lòng sợ hãi cả kinh hắn đồng thuận tăng thêm bản tôn kia minh ngông vô song ý chí ra trì theo lý thuyết hồng hoang thế giới hẳn là tại không có gì có thể che chắn hắn ánh mắt nhưng là lý nghị lại phát hiện sâu trong tinh không một chỗ nào đó phản phất tồn tại một cỗ lực lượng thần bí đem hắn thấu thị quá khứ ánh mắt và mèo không phải là pháp là trên ắ đắc tắc c lực lượng. Tự lầm bầm một tiếng, lý nghị cũng chỉ có có lực có chút lượng. lầm Lý lượng Tự thương, tiếng, Nghị hiện bản tôn vận dụng thiên một thể bất thở một tại thể kết t bầm đầu bị dài hơi, đối pháp đạo dĩ quả sâu e o hoàn toàn không không chắc chắn,、lý、Nghị không nguyện có bước Lý l ý dạng này, bạo hiểm.、Trên、thực r ê n t tế giờ phút này chẳng những lý nghị tại lo lắng la hầu thần n c h c ị n g cũng tại lo lắng dù sao loại này khó mà nắm giữ tình huống phần lớn đều không phải chuyện tốt